thủ động đậy trước chính là nữ hài cha mẹ, hai người ngưi một lời ta một câu hàn huyên hai câu, biểu đạt đối nữ nhi hôn nhân đại sự lo lắng. mười mấy giây đối thoại kết thúc sau, Vương Bắc Vũ liền đơn giản cho bọn họ biểu diễn chấm. nhạc mẫu đại khái giá trị 70 mươi phần, mà nhạc phụ thì liền thất bại. lời kịch bản lĩnh không quá quan, nôn ngựa tay chân lại dưới, đồng thời còn thường xuyên ngăn trở đồng bạn của mình. đây chính là một cái đã không có biểu diễn kinh nghiệm, lại không có biểu diễn thiên phú thuần người mới. đúng lúc này, Hứa Trân đang chẳng, hắn không có tiến đến nhạc phụ nhạc mẫu hai người trước mặt đi, mà là xa xa đứng tại sân khấu bên kia. Tay bên trên chậm rãi đánh thái cực quyền. Hắn nghe được chàng bên trong hai người tranh luận, chậm rãi nói, "Nhi tôn tự có nhi tôn phúc, không nhọc cha mẹ mù quan tâm. Tiểu Thiến đã đều đem người lính về nhà đến rồi, vậy khẳng định là thật yêu thích. Hai người các ngươi nha, đừng mang theo treo chọc ánh mắt đi xem người ta hài tử, nhìn lâu nhìn hắn chô nào hảo." Bên sân, Vương bác Vũ hơi sửng sở. "Cái này tiểu diễn viên, đem lão nhân cảm giác diễn rất đúng chỗ. Hắn là chuyên môn đi quan sát qua người già luôn hành cử chỉ sao?" Chương 125, trách ta quá ưu tú. Chương 125, trách ta quá ưu tú trên 125, trách ta quá ưu tú, trước càng sau sửa. Hứa Chân đang chẳng không đến 10 giây đồng hồ, quan chủ Khảo Vương Bắc Vũ liền âm thầm nâng cao đối với hắn đánh giá. Chỉ riêng vừa rồi này một màn biểu hiện đến xem, chỉ ít 85 điểm hướng lên trên. Không phải nói hắn kỹ xảo có bao nhiêu tốt, mà là, hắn động tác, thần thái, ngữ khí đều rất gần một cái chân thực người già trạng thái. Bước chân nặng nề, sống lưng lưng hơi còng, nói chuyện như là tại kéo ớn ế, thở không ra hơi. Thậm chí, Vương Bắc Vũ theo hắn tư thế đi còn có thể suy đoán hắn ra, này người đi đứng tựa hồ không quá linh hoạt. Có chút loại phong thấp, bên hông bản cũng có chút sưng ra. Có thể thuần túy thông qua ngôn ngữ tay chân đem một cái nhân vật tạo diễn đến cái này phân thượng, có thể nói là khá cao cấp. Trung thí sinh viên chưa tốt nghiệp bổ dưỡng trong kế hoạch cũng có tương quan khóa trình huấn luyện, nhưng là, cho dù là những cái đó đã đi qua cái từ khóa này học sinh, cũng cực ít có người có thể làm được hứa chăn cái này trình độ. Thiên phú chính lệnh, có đôi khi liền là rất khó thông qua hậu thiên cố gắng đi bù đắp. Vương Bác Vũ cúi đầu, tiên lặng tại chấm điểm bên ngoài viết xuống đối hứa chăn câu đầu tiên là bình. Trước khi thi đã làm chuyên hạng nhân vật quan sát luyện tập, tại bắt trước phương diện có tương đối cao Thiên Phú viết xong này câu nói, Vương Bác Vũ ngẩng đầu lên tiếp tục về sau xem. Ngay sau đó, mạnh nhất phảng vai diễn con rể cùng với khác một vị thí sinh vai diễn nữ nhi đăng tràng. Hai người đầu tiên là tại cửa nhà đơn giản hàn huyên hai câu, con rể biểu đạt một chút chính mình trước mắt khẩn trương tâm tình, nữ nhi thì đối với hắn tiến hành ăn đuôi đơn giản. Sau đó, hai người gõ cửa một cái, nhạc phụ tới cửa đem hai người đón vào, nhạc mẫu thì vểnh lên hai lượng chân ngồi tại ghế sofa bên trên. Dùng xem khi ánh mắt nhìn từ trên xuống dưới này vị sắp là con rể, hứa chân vai diễn ra ra nói vài câu không quan hệ đau khổ lời khách sáo. Tính đến trước mắt mấy người biểu diễn trung quy trung cửu, ngoại trừ nhạc phụ kiến thức cơ bản hơi kém một chút, bốn người khác biểu diễn đều tại tiêu chuẩn trở lên. Vương Bắc Vũ trước đó quan sát qua này năm người giai đoạn trước thảo luận, biết bọn họ đối mỗi nhân vật đều tiến hành đại khái định vị. Nhân vật chính con rể là nông thôn xuất thân phượng Hoàng Nam, tính cách đặc điểm là đã tự ti lại tự phụ. Nữ nhi là gia cảnh hậu đái kiều kiều nữ, không trải qua quá tuổi gạo dầu muối nỗi khổ. Đối với cuộc sống ôm lấy ảo tưởng không thực tế. Nhạc phụ nhạc mẫu đối cái này sắp là con rể không hài lòng lắm, hai người một cái phụ trách hát mặt đỏ, một cái phụ trách hát mặt trắng, đối phượng hoàng nam tiến hành toàn phương diện ép buộc. Ra ra thì phụ trách ba phải, mặc kệ người khác nói thế nào, hắn đều biểu thị đối tôn nữ vô điều kiện cương triều. Nay bộ nhân vật giả thiết ông Bắc Vũ cơ bản tán thành, xem như sáng hôm nay mấy tổ thí sinh bên trong nhất bình dân một tổ. Nhưng mà, tiểu phẩm diễn diễn, ông Bắc Vũ lại phát hiện, cuối cùng hiện ra tới hiệu quả cùng trước đó tưởng tượng bên trong có chút không giống nhau lắm. Mạnh nhất phàm quá chắc nhãn. Lam một có mấy trăm trận lên đài kinh nghiệm thành thục diễn viên, hắn đứng tại mấy người kia trung gian, mỗi tiếng nói cử động, nhất cử nhất động đều mang hết sức rõ ràng hí vận, tinh tế biểu diễn cảm nhận làm chúng quanh mấy vị người mới thí sinh thua chỉ kém em. Hắn ngồi tại mẹ vợ đối diện, thái độ thành khẩn, không kiêu ngạo không tự ti, mặc dù miệng bên trên nói xong nhà bên trong không như ý muốn điều kiện, mặt bên trên lại không có nửa điểm hèn mọn, phảng phất không phải tại bị làm khó dễ, mà là tại kiêu ngạo mà tuyên truyền giảng giải chính mình dốc lòng nhân sinh trải qua rõ ràng tại giả thiết bên trên là toàn trường nhất bị khinh bị nhân vật mạnh nhất phàm lại dùng chính mình khí chàng thực lực diễn dịch cái gì gọi là chỉ có tiểu diễn viên không có tiểu nhân vật lại thêm mạnh nhất phàm tựa hồ là nhìn có chút không thượng mấy người khác biểu diễn đều là vô tình hay cố ý cắt đứt người khác kế tiếp câu chuyện cái này dẫn đến cục diện nhìn qua càng thêm thiên về một bên không đến 2 phút đồng hồ lúc sau chàng bên trong vô luận là hát mặt đỏ còn là hát mặt trắng toàn diện biến thành mặt xanh tiếp không thượng hí đừng nói tiếp tục gây khó khăn thậm chí muốn cho hắn rót chén trà tiểu mạnh là dân quê a tiếng người cha mẹ hóa ra là làm việc gì? xã bảo tại sao sao? có hay không hưu đồng? diễn nhạc mẫu thí sinh kiên trì hỏi mạnh nhất phàm nói a di ta không dối gạt ngài ta ba mụ đều là nói nông dân nhà bên trong bao hết vài mẫu lúc trước là dân trồng rau mấy năm gần đây sửa loại một chút cây ăn quả nhưng là mấy năm này hoa quả bán không thượng giá cơ bản cũng không như thế nào kiếm được tiền Về phần xã bảo năm đó ta ra già giàn mãi lại thân thể không tốt ta cùng ta tiểu đệ cũng đều muốn đi học thật sự là không có tiền dư mua này đó ta ba mụ đều không có hưu đồng Mạnh nhất phàm thái độ thành cần nói, "A dì, nhà ta cái gì tình huống ta đều cùng ngài ăn ngay nói thật, sẽ không lừa gạt ngài. Ta hiện tại mỗi tháng đều sẽ cho nhà hợp thành 2000 khối tiền trở về, về sau này bút tiền cũng sẽ không đứt. Ta là nhà bên trong trường tử, không có khả năng trơ mắt nhìn cha mẹ lao không sở theo. Ngài cân nhắc ta điều kiện thời điểm, có thể trực tiếp đem ta thu vào hạ thấp xuống 2 3000, ta sẽ tại cái này cơ sở bên trên tiếp tục cố gắng." Một phen trực tiếp đem nhạc phụ nhạc mẫu kế tiếp lời kịch tất cả đều cấp phá hỏng. Đối diện hai vị thí sinh hai mặt nhìn nhau, trong lúc nhất thời tiếp không thượng lời nói tới. Hứa Trân lúc này chỉ có thể là tiếp tục đảm nhiệm cái ba phải nhân vật. Hắn chậm rãi hướng bên này bước tới, chắp tay sau lưng, vui tươi hớn hở nói: Tiểu Mạnh này hài tử tốt, hiếu thuận. Liên cùng mỹ quyên năm đó đối ông thông gia, bà thông gia đồng dạng. Này gọi cái gì? Không phải một nhà người, không vào một nhà cửa. Ha ha. Diễn nhạc mẫu nữ sinh được rồi hứa Trân nhắc nhở, vội vàng tiếp tục theo trước đó chuẩn bị nói: Không giống nhau, ta nhưng cùng người ta không so được. Ta ba mụ năm đó trụ viện thời điểm, ta liền ra cái người, tiền thuốc men đều là dùng lao lượng khẩu chính mình tiền lên giao. Ta nhưng một phân tiền không ra. Hơn nữa người bà ngoại, mỗi gia đều là cán bộ, nhân da bảo hiểm y tế thanh lý tỷ lệ nhưng cao, chủ tốt nhất bệnh viện, dùng tốt nhất thuốc, lại hoa không có bao nhiêu tiền. Hơn nữa, ta mụ lúc ấy đem chúng ta nhà phòng ở cũ cũng sang tên cho ta, lão lượng khẩu, nhưng cho tới bây giờ không bạc đái qua ta. Nói đến chỗ này, diễn khuê nữ diễn viên vội vàng nói, "Mụ, ngươi tại sao nói lời như vậy nha? Người lại không có cách nào chọn chính mình xuất thân." Nhạc Mẫu vừa định nói, "Xuất thân không có cách nào chọn, nhưng là con rể có thể chọn." Nhưng là mạnh nhất phàm này, lúc sau đã đoạt mở miệng trước, nói Ta vừa nhìn thấy Aji, liền cảm giác ngài hẳn là xuất thân phi thường hảo, từ tiểu chịu tốt nhất giáo dục, tốt nhất sủng ái lớn lên. Ta ba mụ mặc dù lại chính là bình thường nông dân, nhưng bọn họ đã đem tốt nhất đều cho ta, ta đối với bọn họ cảm ơn, cùng ngài đối bà ngoại, mô ra cảm tình là giống nhau. Ta tin tưởng, Aji năm đó tận tâm tận lực chiếu cố trường bối, khẳng định cũng là bởi vì bọn họ là ngài cha mẹ, mà không là bởi vì bọn họ cán bộ thân phận. Cho dù là không có bảo hiểm y tế thanh lý, ngài cũng như thường sẽ đối xử với bọn họ như thế. Nhặt mẫu, chơi bóng kế tiếp lời kịch lại bị phá hỏng, kế tiếp nên thế nào diễn? vừa rồi không cân nhắc quá à? bất quá thực hiện nhiên, mạnh nhất phàm cũng không có ý định để người khác cân nhắc, hắn trực tiếp đem lời đầu tiếp nhận đi, đứng dậy đi đến chính giữa sân khấu, tiến hành một phen nông thôn vượng hoàng nam bản thân bổ bạch, tình chân ý thiết, cảm động lòng người, trong lúc vội vã liền có thể tổ chức ra này cấp bậc ngôn ngữ đến, không thể không nói, cũng là quả thực làm người vô cùng thâm phục. nhưng mà quan chủ khảo vương bác vũ lúc này lại nhịn không được có chút điếu mày, nay trang biểu diễn không nói là mạnh nhất phàm kịch một vai, cũng cơ bản không sai biệt lắm ngoại trừ hứa chăn cùng vài câu đùn loãng, mẹ vợ nói hai câu tái nhợt vô lực làm khó dễ hai người khác trên cơ bản thùng rông kêu to nếu như vương bác vũ không biết mạnh nhất phàm, hắn sẽ cảm thấy như nhặt được trí bảo mặt khác người bọn không thượng hí các ngươi nên ai bảo thực lực không bằng người nhà đâu nghệ khảo vốn là cái khôn sống ngóng chết tu la chàng tất cả mọi người là người chết ta vong đối thủ cạnh tranh quan hệ ai cũng không trách nhiệm thay người khác suy nghĩ cái gì nhưng trên thực tế hắn đối mạnh nhất phàm nhưng quá quen trước mắt mạnh nhất phạm phát huy xuất sắc như thế vương bác vũ không cảm thấy kinh diễm chỉ cảm thấy vướng bận Ngươi rủ sao là nhất định có thể thông qua, có thể hay không đừng mè nhót. Ta muốn nhìn một chút đừng thí sinh biểu hiện như thế nào. Mấy cái khác thí sinh cố nhiên cùng mạnh nhất phàm không tại một cái cấp bậc bên trên, nhưng là diễn không bằng mạnh nhất phàm, cùng thi không đậu trung hí là hai khái niệm. Cái này chẳng diễn như thế nào phá? Vương bác Vũ nghĩ nghĩ, chỉ phải cấp trưởng bên trong hứa chăn đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Trước mắt liền ngươi là có kinh nghiệm diễn viên. Đi, nghĩ biện pháp cứu một chút trận, ta cho ngươi ngoài định mức thêm điểm. Chương 126, đảo ngược. Chương 126, đảo ngược chương 126, đảo ngược. Hứa Chân ánh mắt không có nhìn hướng giám khảo bữa tiệc bên kia, nhưng bởi vì phòng học diện tích không lớn, hắn hay là dùng dư quang thoáng nhìn ông Bắc Vũ chỉ thị. Hứa Chân hiểu ý, thế là hắn liền chắp tay sau lưng, lão đảo hướng chính tại kích tình diễn thuyết mạnh nhất phàm đi tới. Nhìn thấy này một màn, bên sân ông Bắc Vũ buông xuống tay bên trong giữ ấm ly, thoáng tập trung tinh thần. Hắn muốn biết Hứa Chân sẽ chọn dùng cái dạng gì thủ pháp phá cục. Ông Bắc Vũ tưởng tượng, nếu như chính mình hiện tại chính tại chảng bên trong, hắn sẽ trước cùng mạnh nhất phàm Liễu Mai hai câu, ép một chút hắn khí thế. Sau đó lên tiếng đề tài cấp mặt khác người, dần dần đem thiên về một bên cục diện thay đổi trở về. Bất quá sao, Hứa Chân Đại khái là không quá sẽ làm như vậy. Một phương diện, hắn chính mình cũng là thí sinh, nếu như hắn có thể theo mạnh nhất phàm tay bên trong cướp được hí, rất có thể sẽ chính mình tiếp tục diễn tiếp mà không phải khẳng khái phao cho người khác. Một phương diện khác, hắn là một cái truyền hình điện ảnh kịch diễn viên, ngẫu hứng biểu diễn phương diện vốn là có thế yếu, hắn không thấy được có thể đè ép được mạnh nhất phàm khí chẳng. Đồng thời, áp vương tức cũng phi thường thử thách người. Hứa Chân hiện tại nhân tiết là 3 phải ra ra nếu như hắn diễn quá kịch liệt, không cẩn thận liền sẽ sụp đổ nhân thiết, nhưng nếu là ấm nguội nước, lại không giành được tiết ấu. Tình hình dưới mắt đối với thực lực hơi kém người tới nói, quả thực chính là mất mạng để tài. Cùng lúc đó, chàng bên trong mặt khác thí sinh cũng nhìn thấy Hứa chân đi hướng mạnh nhất phàm, trong lòng không khỏi dấy lên một tia kỳ vọng. Tuy nói Hứa chân cũng là bọn họ đối thủ cạnh tranh, nhưng tại vừa rồi này hơn 2 phút đồng hồ hí bên trong, này người khác có thể rõ ràng cảm giác được, Hứa chân sẽ cân nhắc đến tiểu phẩm chỉnh thể hiệu quả, thích hợp cấp mặt khác người vì một ít khí, mà không phải giống như mạnh nhất phàm như vậy chỉ lo biểu hiện chính mình. Chỉ bất quá, chịu nhân vật có hạn, ra ra là không có cách nào nắm giữ tràng bên trong quyền chủ động. Cái này khiến mấy người còn lại không khỏi có chút hối hận. Sớm biết như thế, nên đem Hứa Chân đặt tại cùng mạnh nhất phàm đối lập nhân vật đi lên a. Nhạc phụ, Nhạc mẫu, thậm chí Nữ Nhi, đều so ra gia này cái nhân vật thao tác không gian càng lớn. Trang bên trong, Hứa Chân đi rất chậm, nhưng lại rất gấp, này loại cảm giác quỷ dị nhìn qua có chút buồn cười. Thang đến 7, 8 giây sau, đi đứng không tiện Hứa Chân mới cuối cùng là đi tới mạnh nhất phàm bên người. Mọi người ở đây chờ mong hắn sẽ như thế nào mở miệng lúc Hứa Trân chợt không nói một lời dơ lên chính mình cánh tay. 3. một tiếng vang ròn, Hứa Trân một bàn tay quất vào mạnh nhất phàm cái hót bên trên. Đám người. gì tình huống, Ra Ra đây là muốn làm gì? Mà vừa mới bị rút mạnh nhất phàm thì quay đầu, Trừng To mắt nhìn bên cạnh Hứa Trân, toàn bộ người đều làm ngậu. Cắt. Một giây sau, liền tại chàng bên trong đám người chăm mối vẫn không có cách giải lúc, Hứa Trân đột nhiên mở miệng, hướng về phía không có một hai góc tường tiêu lên, quay chủ tạm dừng. Dứt lời, hắn quay đầu, chống nạnh, giáp cuốn họng nội giận nói, mạnh nhất phàm. Ngươi vừa rồi diễn chính là cái quái gì? Ta cùng ngươi nói bao nhiêu lần, không cho phép sửa hí, không cho phép sửa hí. Ngươi đầu góc đều cho cho ăn ăn sao? Này vừa nói, tại chàng đám người nháy mắt bên trong bừng tỉnh đại ngộ. A, ngươi lai, like, thưa chân đây là cấp này trận diễn tăng thêm một cái giả thiết, trước mắt chàng cảnh không phải chân chính con rể tới cửa, mà là cái nào đó kịch tổ chính tại quay chụp con rể tới cửa chàng cảnh. Hí chúng hí, rượu a, vật lý tạm dừng, trực tiếp gọi cắt. Này một khắc, chàng bên trong mạnh nhất phàm đương nhiên cũng thấy rõ tình hình dưới mắt. Hắn mặc dù tức giận với chính mình thâm tình bộ bạch bị người đánh gãy, nhưng kiểm tra còn đang tiến hành, hắn chỉ có thể tức giận bất bình theo cái này ý nghĩ tiếp tục hướng xuống diễn. Thật xin lỗi đạo diễn, ta mới vừa mới có hơi kìm lòng không được, mạnh nhất phàm không còn vừa rồi hăng hái, ngược lại trở nên có chút không đúng, mà hứa chân thì không chút khách khí hừ lạnh hai tiếng, nói kìm lòng không được. Một trận, hai trận là kìm lòng không được, ngươi mỗi lần đều cho ta chỉnh này một màn, ngươi tình nhiều đến không nơi xử phải không? Tự cho là thông minh dạy người diễn kịch, há miệng ngậm miệng tất cả đều là lý luận, còn tự cho là chính mình diễn kỹ thật tốt ngươi quả thực chính là vũ nục diễn kỹ này hay chứ? Nay phiên vừa nói, rõ ràng thân sử hí bên trong, mạnh nhất phàm lại cảm giác trên đầu gối của mình hung hăng đã trúng hai mũi tên, trong lúc nhất thời á khẩu không trả lời được. Hứa chân nhìn thấy hắn này phó trợn mắt há hốc một bộ dáng, Hứa lệnh nói: ta cuối cùng hỏi ngươi một lần nữa, đến cùng có thể hay không diễn? Có thể diễn diễn, không thể diễn cút. Nay đoàn hí, Hứa chân cảm xúc cực kỳ no đủ, mạnh nhất phàm chỉ cảm thấy chính mình đối mặt không phải một cái tuổi tương tự thí sinh, mà là một vị chân chính sở tiêu đi Âu Bảo Quân. Hắn lòng bàn tay không tự chủ được rịn ra mồ hôi đến, vô ý thức tối đầu không lưng nói, "Có thể diễn, có thể diễn. Đạo diễn ngài lại cho ta một lần cơ hội." Hứa Chân hung hăng trừng hắn hai mắt, lập tức quay người đảo mắt bên sân một vòng, rắc cuống họng kêu lên, "Các tổ chuẩn bị. Vừa rồi này chàng một lần nữa lại đến." Hắn phủi tay, dùng phá la tựa như tiếng nói kêu lên, hết thể người, tinh thần đầu đều nhấc lên, tranh thủ một đầu qua. "Bắt đầu." Theo Hứa Chân ra lệnh một tiếng, nay chàng biểu diễn lại lần nữa lui trở về nguyên điểm. Nhạc phụ nhạc mẫu hai người tại nhà bên trong đối nữ nhi hôn sự lo lắng lữ nhi cùng con rể thì ở ngoài cửa rất khẩn trương, chủ trừ không tiến. Nay một lần, mạnh nhất phàm rõ ràng thu liễm lại trên người khí chàng. chuyện xưa manh mối cũng trở về ban đầu thương lượng song tiết ấu. tại như vậy đối lập nhau bình tĩnh không khí bên trong, còn lại ba vị thí sinh đều lần lượt tìm được biểu diễn trạng thái. nhất là cái kia diễn nhạc mẫu nữ sinh, phát huy đến có thể nói là tương đương xuất sắc. quan chủ khảo uông bác vũ nhìn biểu diễn tại hứa chân dẫn đạo hạ quay về chính đồ, vui mừng nhẹ gật đầu. khí trung hí, này không tính là cái gì vô cùng kinh diễm sáng ý, nhưng vận dụng đến nơi này lại đúng mức. bởi vì Tại Hứa Chân xuất thủ cứu trận trước đó, vừa mới này chàng tiểu phẩm kỳ thật đã diễn băng. Ngoại trừ mạnh nhất phàm cùng Hứa Chân, mặt khác ba cái thí sinh tất cả đều ở vào tình huống bên ngoài, ánh mắt phiêu hốt, biểu tình nôn nóng, một cái cái bởi vì đoạt không thượng hí mà gấp đến độ nhạy tưng. Mà Hứa Chân bỗng nhiên đến rồi như vậy vừa ra hí trong hí đảo ngược, như là rút tuổi dưới đáy nổi, mấy người vừa mới biểu hiện lập tức có giải thích hợp lý. Hí bên trong kịch tổ rất có thể chính là cái gánh hát rong, có người diễn kỹ không tốt, có người tiện tay đoạt hí, thậm chí đạo diễn bản nhân còn tại kịch bên trong kiêm nhiệm diễn viên. Như vậy một đám người lại bởi vì có người đoạt hí mà diễn xụn đổ, hợp tình hợp lý, mang theo cái này giả thiết đi xem này ra diễn, vừa rồi sức sẹo biểu hiện một chút tử biến thành cố ý đi diễn thành sức sẹo bộ dáng, đẳng cấp nháy mắt bên trong tăng lên không biết bao nhiêu. Cái này đảo ngược đã ngoài ý liệu, lại hợp tình hợp lý, cơ hồ có thể nói là sách giáo khoa cấp tiểu tràng. Bất quá sao, ngoại trừ cái này run cơ linh sáng ý, Vương Bác Vũ còn chú ý tới một chuyện khác, kia chính là hứa chân tại này ra tiểu phẩm bên trong trên thực tế diễn dịch hai nhân vật, ba phải ra ra cùng táo bạo đạo diễn, này hai nhân vật tính cách khác lạ nhưng cùng lúc cũng đều là lão đầu tử. Hứa Trân đem này hai cái lão đầu tử đều diễn dịch đến cực kỳ tươi sống. Cái này khiến Vương Bác Vũ không khỏi vô cùng sợ hai thán phục. Hứa Trân không chỉ có đã làm người già quan sát luyện tập, đồng thời còn quan sát qua không chỉ một người già. Bên cạnh hắn lại có như vậy nhiều lão đầu sao? Chẳng lẽ hắn tại viện dưỡng lão làm qua nghĩa công? Như vậy nghĩ, Vương Bác Vũ mỉm cười, nâng bút tại Hứa Trân tên phía dưới viết xuống câu thứ hai lời bình. Sân khấu cảm giác cực dai, góc đuôi sắc nắm chặt tinh chuẩn, tại bắt trước nhân vật phương diện thiên phú dị bẩm. Vương Bác Vũ một chút do dự lại nhấc bút tại hứa chăn tên bên trên vẽ một vòng tròn, hắn quyết định đem năm nay nghệ khảo một cái duy nhất mắt điểm cấp hứa chăn. Cái này học sinh có lẽ không phải hết thảy thí sinh bên trong diễn kịch tốt nhất, nhưng hắn lại là Vương bác Vũ muốn nhất thu lại làm đồ đệ. Đây là một khối ngọc thô, nếu như tạo hình hảo, ngày sau chưa hẳn không có trở thành điện đường cấp diễn viên cơ hội. Vương bác Vũ hiện tại suy nghĩ đã không phải là hứa chăn có không có tư cách nhập học trung hí sự tình, mà là tại suy nghĩ nên như thế nào mới có thể đem hắn theo kinh ảnh tay bên trong đoạt tới. Thân thần học động. Cái này ý nghĩa một sinh ra Vương Bác Vũ lập tức cười khổ lắc đầu. Xin nhờ nhân gia hiện tại cũng đã là minh tinh, hàng năm bó lớn bó lớn tiền mặt kiếm, còn sẽ quan tâm học đồng này chút tiền lẻ. không muốn khôi hài bốn. Hai phút sau, tiểu phẩm biểu diễn kết thúc, giám khảo ra hiệu bọn họ có thể đi, thế là mấy người liền hướng giám khảo nhón túi người gửi tới lời cảm ơn, cầm chính mình tư nhân vật phẩm rời đi trường thi. Vai diễn nhạc mẫu kia cái nữ sinh phát hiện hứa chân đem chính mình khăn quàng cổ rơi vào ghế bên trên, vội vàng nắm lên khăn quàng cổ, hướng hắn kêu lên ba, ngươi khăn quàng cổ. Phúc ha ha ha ha ha ha. ha. Trung quanh lập tức vang lên một hồi cười vang. Kia cái nữ sinh đằng mặt đỏ lên, đứng cũng không được, ngồi cũng không xong, nhìn qua chân tay luống cuống. Hứa Chân mỉm cười, không nói thêm gì, xoay người lại hướng này vị nữ sinh nói cảm ơn, thuận tay nhận lấy chính mình khăn quàng cổ. Lập tức, mấy người tại khảo vụ chỉ dẫn hạ, theo một cái lối đi khác rời đi trường thi, không có tại cùng những cái đó chưa kiểm tra người chạm mặt. Hứa Chân đi ra cao ốc sau, nhìn vào đông bên trong trong suốt sạch sẽ bầu trời, tâm tình vô cùng vui vẻ. Hắn vừa đi vừa tiêu hóa vừa rồi biểu diễn, cảm giác thu hoạch cử đại. Tại vừa mới tiểu phẩm bên trong, Ba phải ra ra bắt trước bản gốc là nhà mình sư phụ liễu nhiên hòa thượng, đồng thời thích hợp tham khảo luyện công buổi sáng lúc gặp phải mấy vị đại gia. Táo bạo đạo diễn thì tổng hợp tham khảo đặng đại diễn, đồng kỳ ngọc mấy vị đã từng tiếp xúc qua giới văn nghệ tiền bối, vội vàng chi hạ, cũng không biết đến cùng diễn như thế nào. Hứa chân sở dị như vậy hưng phấn, cũng không phải là may mắn tại vừa mới phát huy đến có bao nhiêu tốt, mà là bởi vì hắn đột nhiên kiểm phản ứng một việc. Chính mình am hiểu bắt trước, không riêng có thể bắt trước truyền hình điện ảnh kịch bên trong nhân vật, còn có thể trực tiếp bắt trước hiện thực bên trong nhân vật. Lão nhân, tiểu hải, bệnh nhân, khất cái. Bảo vệ môi trường công nhân, cảnh sát giao thông, giao hàng tiểu ca, quảng trường múa aji, nay đó tất cả đều là chính mình bắt trước đối tượng. Trước kia bắt trước truyền hình điện ảnh kịch, kia là bởi vì chính mình không hiểu biểu diễn, không có năng lực đối với cuộc sống bên trong tràng cảnh tiến hành nghệ thuật gia công. Mà hiện giờ, theo diễn kịch kinh nghiệm dần dần phong phú, chính mình đối với biểu diễn cũng có một chút lý giải, hoàn toàn có thể dứt bỏ người khác biểu diễn, trực tiếp đi bắt trước nguyên chấp nguyên vị sinh hoạt. Quả thực là dưới đĩa đèn thì tối nha. Vì cái gì trước đó vẫn luôn không có nghĩ tới chỗ này đâu, bắt trước sinh hoạt. Đối chân thực sinh hoạt tiến hành nghệ thuật tinh luyện, đây mới là biểu diễn bản chất ta. Nghĩ thông suốt này một điểm sau, Hứa chân cảm giác chính mình như là tìm được một đầu tăng lên diễn kỹ tiền đồ tươi sáng, bước chân lập tức trở nên nhanh nhẹn hơn, toàn bộ người đều bởi vì đối chưa đến để thăng ước mơ mà hăng hái. Thế nào? Đã thi xong, ra trường, trở lại xe bên trên, Tiểu Phong xem Hứa chân một bộ cao hứng bừng bừng bộ dáng, cười nói, xem ngươi biểu tình, hẳn là thi rất tốt. Hứa chân cười cười, nói, thi thế nào ta không biết, nhưng là ta cảm giác ta giống như có thể bật hất. Tiểu Phong ba. Ý gì? Ta có chút không quá nghe rõ. Vì sao kêu bật hắc? Chương 127, Nghệ khảo thành tích ra lò. Chương 127, Nghệ khảo thành tích ra lò. Chương 127, Nghệ khảo thành tích ra lò. Nghệ khảo vẫn luôn kéo dài đến tháng 3 trung tuần mới hoàn toàn kết thúc. Kết thúc thượng hí ba thử sau, hứa chân trở lại kinh thành, đem chính mình nốt vào phòng tối bên trong, bắt đầu lặng yên đóng cửa suốt đề tài. Thi đại học tháng 6 sơ liền phải bắt đầu rồi, có ai y mộ vết xe đổ trước đây, hết thảy đã xuất đạo các thí sinh đều đối lần này văn hóa khóa kiểm tra phá lệ coi trọng. Vạn nhất đến lúc ai nghệ khảo thông qua, văn hóa khóa không qua tuyến, kia tuyệt đối sẽ bị đính tại sỉ nhục trụ bên trên quần chào một năm. Nay trong đó Hứa Trân cũng không có lại tiếp mới hí. Bởi vì Xuân Vãn mang đến nhiệt độ, ngược lại là có không ít kịch tổ hướng hắn phát tới thử hí mời. Nhưng hắn chịu không lật xem mấy phần kịch bản, cũng không có đặc biệt vừa ý, thế là liền tạm thời coi như thôi. Dù sao hắn cũng không lo không đùa nhân chủ. Dù sao, đông nhạc truyền hình điện ảnh bản thân liền là truyền hình điện ảnh chế tác công ty. Hứa Trân làm đông nhạc cổ trang kịch sự nghiệp bộ một vị duy nhất nam nghệ sĩ, chỉ cần hắn tưởng quay phim tùy thời đều có thể vào tổ. mặt khác, tiểu phong còn hướng hắn tiết lộ một tin tức, công ty gần nhất chính tại tìm kiếm cái bản, dự định vì hứa chăn chế tạo riêng một bộ số lượng điện ảnh, từ hắn tới vai diễn nam số 1. về phần cụ thể là cái gì cái bản, trước mắt tạm thời còn không có đã định, bất quá hứa chăn cũng không quá quan tâm. hắn này đoạn thời gian tinh lực chủ yếu đều tập trung ở ứng đối thi đại học, cùng với chờ đợi tam quốc kịch tổ thử hí thông báo bên trên. nhưng mà thử hí thông báo không đợi đến, hắn lại trước tiên chờ được chính mình nghệ khảo thành tích. ngày mùng ngày 8 tháng tư, thượng hí nghệ khảo kết quả trước tiên ra lò. Hứa Chân lấy 84.85 điểm thành tích đứng hàng hí kịch truyền hình điện ảnh chuyên nghiệp thứ 19 danh. Tại 25 cái hợp cách thí sinh bên trong hàng thứ 19 danh, tránh không được muốn bị Giang Tinh nhóm giễu cợt một phen. Nhưng nói thật, Hứa Chân bản nhân đối cái này thành tích đã tương đương hài lòng. Bởi vì, cùng hắn ghi danh cùng một chuyên nghiệp thí sinh hết thể có hơn 5000 người, mà Hứa Chân tại nghệ khảo lúc phát huy cũng không lý tưởng. Ba thử thời điểm, thượng hí đồng dạng tiết trí tập thể tiểu phần khâu, Hứa Chân bọn họ kia tụt rút chúng đề mục là xuân vận. Giáng khảo không có cho bọn họ lưu thời gian chuẩn bị. Bức thăm xong lập tức liền để bọn hắn bắt đầu biểu diễn. Lúc ấy cùng tổ các thí sinh thoáng cái toàn động, mắt thấy mặt khác người một đám đều khẩn trương đến nói không ra lời, Hứa chăn đầu gõ co lại, há miệng liền hô một câu bia đồ uống nước khoáng, đậu phộng hạt dưa cháo bắt bảo. Giang Khảo kém chút không tại chỗ đem nước khoáng phun hắn một mặt. Kết quả là tại kế tiếp biểu diễn bên trong, cùng tổ các thí sinh có diễn nông dân công, có diễn sinh viên, có diễn mang hải tử về nhà nông thôn phụ nữ, mà Hứa Trân cũng chỉ có thể không lời, đẩy cũng không tồn tại xe nhỏ, tại đám người bên trong đi tới đi lui, thỉnh thoảng lẩm bẩm một câu chân thu vừa thu lại giáng khảo nhóm nén cười kìm nén đến mặt đều phải căng gần. Cũng may những cái đó thiện lương hành khách nhóm theo hắn tay bên trong mua không ít đồ ăn vặt, này mới cho hứa chăn mấy cái không hiện vật biểu diễn cơ hội. Miễn cưỡng xem như không hưởng công. Thượng hí thành tích công bố sau không đến một giờ, mạng bên trên rất nhanh liền xuất hiện một sóng lớn kéo dâm hứa chăn bãi bốt. Có cùng giới xếp hạng so với hắn gần phía trước tiểu minh tinh, cũng có giới trước phát huy ra sát học trường học tỷ. Hứa chăn đơn giản mở ra, không ngoài sở liệu phát hiện, lấy ăn vạ để thân phận bát gia vị đình tuyết tùng quả nhiên không có bỏ qua cái này cơ hội. Đinh Tuyết Tùng trước mắt tại Thượng hí độc năm 2, năm đó là lấy môn chuyên ngành thứ 3, văn hóa khóa thứ nhất thành tích thi vào này trường học. Hắn này tiên kéo dâm Văn Trương viết khá cao cấp, từ đầu tới đuôi không nhắc tới một lời hứa chăn, chỉ đơn giản nhớ lại một chút Đinh Tuyết Tùng từ xuất đạo đến nay trải qua, bất động thanh sắc soát nhất ba không tranh không đoạn, tiên lặng cố gắng bảo tàng Nam Hải nhân thiết, cuối cùng lại tuyên truyền một chút hắn sẽ phải chiếu lên phim truyền hình. Văn Trương phát ra ngoài sau, kia bộ kịch đạo diễn lập tức phát này điều trạng trạng thái, khen ngợi Đinh Tuyết Tùng an tâm, chuyên nghiệp, dũng cảm vì nhân vật hy sinh, là một vị xuất sắc diễn viên. Đạo diễn biểu thị Năm trước tiết trời đầu hạ thời điểm, kia bộ kịch Nam số 2 bởi vì một ít nguyên nhân lâm thời mở cửa sổ mái nhà, hắn thế là liền tìm Đinh Tuyết Tùng tới cứu chẳng. Bởi vì là rõ ràng trang hí, cần phải diễn viên cạo trọc, đạo diễn vốn còn tới lo lắng Đinh Tuyết Tùng không nguyện ý, không nghĩ tới mấy người tới vừa nhìn, phát hiện hắn đã trước tiên đem đầu tóc cấp cạo. Đạo diễn cảm động không thôi, lập tức quyết định từ Đinh Tuyết Tùng tới vai diễn này cái nhân vật. Cuối cùng Đinh Tuyết Tùng cũng xác thực không phụ mọi người mong đợi, đem này cái nhân vật Thuyết Minh đến vô cùng hoàn mỹ, đại gia kính thỉnh chờ mong. Này phiến văn chương phát ra ngoài sau, không cần Đinh Tuyết Tùng nói. Nhà hắn phấn ti tiểu tuyết nhân nhóm chính mình liền theo dây lưới sở lên, đôi hứa chăn nhất đốn châm chọc khiêu khích. Nhà mình yêu đậu năm đó là thứ ba, mà các ngươi gia chủ tử mới chỉ là thứ 19 danh. Ai yêu ai hơi, không cần nói cũng biết. Đối với này loại tiểu hải tử cãi nhau hành vi, tiểu Phong biểu thị khịt mũi coi thường, chỉ liên hệ mấy cái kỹ nữ để các nàng quản tốt nhà mình phấn ti, mặt khác cái gì sự tình cũng không có làm. Sau đó rất nhanh, ngày 10 tháng 4 buổi sáng, kinh ảnh thành tích ra lò. Hứa Chăn lấy 90.22 điểm thành tích đứng hàng biểu diễn chuyên nghiệp thứ 3. Mới vừa nhảy nhót không đến 2 ngày tiểu Tuyết Nhân nhóng nháy mắt bên trong lại yên tĩnh. Xế chiều hôm đó, Trung Hí thành tích công bố, Hứa Chân lấy 95.52 điểm tổng hợp cho điểm, đứng hàng kịch bản truyền hình điện ảnh biểu diễn chuyên nghiệp cả nước thứ nhất. Tiểu Phong lúc này mới mượn dùng marketing hào tay, phơi ra chính mình sử dụng nhân mạch quan hệ đào ra tới đinh Tuyết tùng phiếu điểm, kinh ảnh chết mời ba thử, Trung Hí chết mời thi vòng 2, quân chưa thông qua. Ha ha. Này nhất ba thích nghe ngóng trợ công, làm cho Hứa Chân Trung Hí thứ nhất cái này từ điệu tại Hotseat ở bên trên ngây người chỉnh chỉnh 2 ngày hứa chăn vấn ti nhóm một cái cái mẫu bằng tử quý cái eo thẳng tắp ngay tại lúc đó mặt khác tham gia năm nay nghệ khảo các thí sinh cũng đều chú ý tới hứa chăn tại trung hí nghệ thi đậu lấy được kinh người thành tích đa số ăn dư quần chúng đại khái là là tán một tiếng lợi hại mà cũng có người sẽ đối cái này thành tích có chất vấn nói ví dụ mạnh nhất phàm đại bá mạnh tường đông mạnh tường đông là trung hí lão sư đồng thời cũng là một vị quốc gia cấp một diễn viên hắn đối nhà mình chất tử thực lực hiểu rất rõ tuy nói mạnh nhất phàm này người tại tính cách thượng tồn tại đủ loại vấn đề nhưng tại biểu diễn phương diện thực lực lại không thể nghi ngờ Mạnh nhất phàm từ nhỏ đã là tại kịch đoàn bên trong trường thành, theo lời nói đều nói không lưu loát bắt đầu liền học đại nhân bộ dáng diễn kịch. Muốn nói có cùng lứa tuổi người có thể tại biểu diễn thượng áp quá hắn một đầu, nói thật, Mạnh Tường Đông rất khó tin tưởng. Thế là, hắn liền tìm đồng sự muốn tới nghệ khảo lúc video, cũng đem nhà mình ngốc chất tử cũng xách đi qua, dự định so sánh video đối với hắn tới một trận hiện trường chỉ đạo. Mạnh nhất phàm nội tâm là cự tuyệt, nhưng lại không lay chuyển được trường bố, bất đắc dĩ, chỉ phải cực không tình nguyện đi đại bá văn phòng. Mạnh Tường Đông điều hảo máy chiếu, đi theo chất tử cùng nhau nhìn lên lúc ấy video. Ngay từ đầu, vai diễn nhạc phụ, nhạc mẫu hai vị người mới thí sinh đăng tràng, Mạnh Tường Đông vừa nhìn vừa chọn ma bệnh, đêm này hai người phê cái thương tích đời mình. Ngay sau đó Hứa Chân đăng tràng, Mạnh Tường Đông chỉ cảm thấy trước mắt bỗng dưng sáng lên, do dự chỉ chốc lát, còn là chỉ ra mấy điểm còn chờ cải tiến địa phương. Nhìn đến đây, hắn kỳ thật liền đã ẩn ẩn rõ ràng dám khảo tại sao lại đem thứ nhất cấp Hứa Chân. Bởi vì cái này hài tử biểu diễn có linh khí. Linh khí là thông qua rất nhiều phương diện thể hiện ra, ánh mắt, vì biểu tình, ngôn ngữ, tay chân, chờ chút. Hứa Chân trên người vấn đề tuy nhiều, nhưng đều là quen tay hay việc kiến thức cơ bản vấn đề này phần linh khí cũng không phải hậu thiên có thể tu luyện được tới chỉ chốc lát sau mạnh nhất phàm đăng trạng trước sau như một ổn định phát huy biểu diễn mượt mà hài hòa thập phần thành thục mạnh tướng đông vốn còn muốn khen chất tử hải câu nhưng mà không có nhìn hai phút đồng hồ liền phát hiện mạnh nhất phàm hí tinh bệnh lại phạm vào nhân thiết càng ngày càng cụ thể càng ngày càng phức tạp đơn giản một cái phượng hoàng nam bị hắn từng tầng từng tầng tiến dần lên khí trạng càng đẩy càng cao trung bình mấy cái thí sinh bị hắn ép tới tiếp không thượng lời nói gấp đến độ vào đầu đứt hai ba Mạnh tường Đông càng xem càng lả tức giận, nhịn không được chiếu vào chất tử cái quát hung hăng đến rồi một bàn tay, cả giận nói, Mạnh nhất phàm, ngươi xem một chút ngươi diễn chính là cái quái gì? Ta cùng ngươi nói bao nhiêu lần, không muốn sửa hí, không muốn sửa nhân thiết. ngươi đầu óc đều dài đi nơi nào? Mà tại bên cạnh hắn, vừa mới chịu một bàn tay Mạnh nhất phàm thì há to miệng, trừng mắt há hốc mồm mà nhìn nhà mình đại bá. Mạnh tường Đông bị hắn thấy hỏa khí càng tăng lên, kêu lên, nhìn cái gì vậy? Chính ngươi không biết ngươi. Hắn một câu nói chưa nói xong, chỉ nghe ba một tiếng. Văn phòng âm hưởng bên trong thế mà cũng truyền tới một tiếng vang dọn. Mạnh Tường Đông sửng sốt một chút, quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy hình chiếu màn hình bên trên, thứ chân cũng chiếu vào Mạnh Nhất phạm cái hót đến rồi một chút, sau đó quát, Mạnh Nhất phạm. ngươi vừa rồi diễn là cái quái gì? Một phen, cùng Mạnh Tường Đông vừa mới nói cơ hồ hoàn toàn giống nhau. Mạnh Tường Đông nhịn không được gãi gãi đầu. Này gì tình huống? Anh hùng sở kiến lực đồng, tất cả mọi người tưởng quất hắn nha. Chương 128, Tam Quốc tuyển diễn viên. Chương 128, Tam Quốc tuyển diễn viên. Chương 128 Tam Quốc tuyển diễn viên. Ngày 25 tháng 4, Tam Quốc thử hí thời gian rốt cuộc xác định, liền định tại 3 ngày sau, ngày 28 tháng 4 này ngày. Ngay tại lúc đó, Tam Quốc kịch tổ cũng công bố ra ngoài nhóm đầu tiên đã xác định diễn viên danh sách. Trong đó bao gồm Tào Tháo, Lưu Bị, Tôn Quyền, Gia Cát Lượng, Quan Vũ, Trương Phi sáu vị chủ yếu diễn viên. Hứa Chân nhìn này phần danh sách, nhịn không được có chút thổ thức. Nguyên bản tự xưng tưởng diễn Triệu Vân Trần Chính Hảo cuối cùng vẫn không có thể đứng vững công ty cùng kịch tổ song trọng áp lực, tiếp ra cắt lược này cái nhân vật. Mặt khác, Tiêu Phong còn âm thầm bên trong tìm hiểu đến không riêng Trần Chính Hào bị sửa lại nhân vật, tuyệt đại đa số người nhân vật đều bị sửa lại. Diễn Lưu bị này vị diễn viên kỳ thật ngay từ đầu mục tiêu nhân vật là Chu Du, ra cắt lượng mục tiêu là Triệu Vân, Tôn Quyền mục tiêu là Tào Phi, Quan Vũ mục tiêu là Trương Phi, mà Trương Phi là đạo diễn thân thích. Nói cách khác, ngoại trừ Tào Tháo vẫn là Tào Tháo, mặt khác năm vị diễn viên tất cả đều là đạo diễn chủ quan sai khiến nhân vật. Cái này khiến Nguyên Dự định tử Hí Triệu Vân Hứa Trăn vô cùng lo lắng. Nếu không, ta dứt khoát đảo ngược thao tác nhất ba, dục cầm cố túng thử cái khác nhân vật. Hứa Trăn không hiểu có chút tâm động. Bất quá đương nhiên, hắn cái này ý nghĩ liền chỉ là suy nghĩ một chút mà thôi. Theo kiểu Phong nói, ngươi cầm một vai đi thử hí, một mặt là vì bẩy ra một chút chính mình kỹ thuật diễn, một mặt khác là làm đạo diễn thấy nhất thấy ngoại hình của ngươi và khí chất điều kiện. Về phần đạo diễn tổ cuối cùng có thể hay không coi trọng ngươi, dự định để ngươi diễn cái gì nhân vật, cùng ngươi ban đầu tưởng diễn cái gì nhân vật là không quan hệ. Ngược lại không đến nỗi thật sự có cái gì tuyển diễn viên mười rùa. Thế là, hứa chân cuối cùng báo cấp Tam Quốc kịch tổ mục đích vẫn như cũng là Triệu Vân. Chưa hôm đó, Tiêu Phong liền nhận được kịch tổ bên kia phát cho hắn một phần giản yếu kịch bản, làm hứa chân bên này trước tiên làm quen một chút, cũng từ đó chọn một đoạn ngắn dùng cho thử hí. Hứa chân lợi dùng một buổi chiều, đêm này phần kịch bản từ đầu tới đuôi nghiêm túc nhìn một lần. Đối Tam Quốc kịch tổ dự định tạo nên Triệu Vân đại thể có nhất định hiểu rõ. Nói tóm lại, nay phần kịch bản bên trong Triệu Vân cơ bản cũng là Tam Quốc diễn nghĩa bên trong Triệu Vân. Một ít kinh điển kiểu đoạn như là bàn Hà Chiến, Mượn Triệu Vân, Trường Phan Pha, lấy Quế Dương từ từ đều phải lấy bảo lưu, chỉ ở một ít cụ thể chi tiết làm ra một chút điều chỉnh vừa chân đi qua một phen suy nghĩ, không có lựa chọn đại chúng nghe nhiều nên thuộc trường phản pha đơn kỵ tứ chủ, mà là lựa chọn kịch bản bên trong mượn triệu vân này đoạn hí. Này đoạn chuyện xưa phát sinh thời gian điểm rất cao. Lúc ấy lưu bị còn không phải có được một phương hùng chủ, mà là đầy bụi đất đến cậy nhờ tại công tôn toàn dưới trướng một cái nho nhỏ bình nguyên lệnh. triệu vân cũng không phải hắn tọa hạ minh tướng, mà là công tôn toàn dưới trướng một cái không được trọng dụng tiểu tướng. thời gian tào tháo phát binh từ châu, từ châu mục đảo kim hướng công tôn toàn cầu viện, công tôn toàn cân nhắc lợi hại, không muốn nhúng tay. Mà Lưu bị nhớ tới đảo Khiêm trung nghĩa hiền mình, không biết lượng sức nghị muốn mang theo chính mình ba dưa hai táo đi từ Châu giúp đỡ. Lúc gần đi, Lưu bị mở miệng hướng Công Tôn Toàn mượn binh. Công Tôn Toàn đồng ý hắn tinh binh 3000, nhưng Lưu bị lại nói không muốn lấy 3000 tinh binh, chỉ cần Triệu Vân một người. Triệu Vân nghe được hắn này phiên lời nói, đã khâm phục lại cảm động, vui vẻ tùy theo cùng đi. Hứa Chân Sở dĩ chọn này ra diễn dùng cho thử hí, một mặt là bởi vì cái này giai đoạn Triệu Vân trẻ tuổi, cùng trước mắt chính mình độ phù hợp càng cao. Một phương diện khác, thì là bởi vì Triệu Vân nhìn thấy Lưu bị cao thượng liền muốn muốn phụng hắn làm chủ, toàn không để ý lưu bị lúc này thân phận địa vị, này Cố thuần thúy, thẳng thắn sức mạnh làm hứa chân cảm giác vô cùng thân thiết. Số 28 cùng ngày, Chu Hiểu mạn cấp hứa chân họa một bộ mỹ kiếm, lại dùng thích hợp thải trang tới tăng cường hắn bộ mặt đường cong lập thể cảm giác. Hứa chân đối với tấm gương điều chỉnh một chút chính mình ánh mắt cùng biểu tình, cố gắng thể hiện ra Triệu Tử Long này loại trung thành kiên nghị, hưu dụng hưu nhiêu khí thế tới. 4 giờ chiều, Tiêu Phong thân tự khai xe dẫn hắn đi đến kinh thành một nhà cao cấp khách sạn. Lần này thử hí cũng không phải là công khai cắt tình, mà là lén gặp mặt. Từ Kiều Phong mang theo hứa chăn đi gặp một lần đạo diễn tổ mấy vị nói chuyện người, hai bên cùng một chỗ ăn một bữa cơm, tâm sự đối với nhân vật lý giải, sau đó đơn giản triển lãm một chút biểu diễn đoạn ngắn, thử hí cũng liền kết thúc. Đạo diễn tổ sẽ căn cứ cái này người tổng hợp biểu hiện, tới phán đoán hắn phải trang thích hợp với tam quốc kịch tổ, cùng với đến cùng thích hợp cái nào cái nhân vật. Nghe nói, mặt khác chủ yếu nhân vật tuyển diễn viên quá trình cũng đều cơ bản giống nhau. Trong yếu nhân vật tuyển chọn tất cả đều không thiết các tinh xẻ, mà là chọn dùng này loại phương thức, tại đối lập nhau vương lòng hoàn cảnh bên trong đối diễn viên tiến hành toàn diện hiểu rõ. Hứa Trăn khó mà nói Tam Quốc kịch tổ cuối cùng là chuyên nghiệp còn là không chuyên nghiệp. Nói tóm lại, nhân gia đã chế định quy tắc, chính mình tuân thủ chính là. Đi vào khách sạn, thời gian còn sớm, cắt tinh địa điểm ở vào kinh thành một nhà cao cấp khách sạn. Hứa Trăn trước tiên hơn một giờ liền đã tới nơi này. Hắn sử dụng này đoạn thời gian, tại hưu nhàn ghế sofa bên trên nhắm mắt dưỡng thần, cố gắng đem chính mình trạng thái điều chỉnh đến tốt nhất. Đắc, đắc, đắc. Không biết qua bao lâu, cửa bên ngoài một loạt tiếng bước chân vang lên. tiểu Phong cùng Hứa Trăn nháy mắt bên trong giữ vững tinh thần, theo ghế sofa bên trên đứng lên. Kẹt kẹt đúng lúc này một tiếng cửa phong mở một cái khoảng 40 tuổi mặt chữ quốc trung niên nam nhân đi vào trong phòng hắn nhìn lên thấy hứa trăn nhất thời liền cảm giác hai mắt tỏa sáng đợi lâu đợi lâu trung niên nam nhân hướng hứa trăn đi tới mỉm cười nói hai vị hảo ta gọi cao trần là tam quốc kịch tổ tổng đạo diễn tiểu phong cùng hắn tại khá lớn tràng diện bên trong đã từng thấy qua vài lần âm thầm bên trong lại không cái gì giao tình bởi vậy liền đương chính mình là người xa lạ giới thiệu nói cao đạo ngài hảo ta gọi tiểu phong là hứa trăn người đại diện cao đạo mỉm cười cùng tiểu phong nắm tay trận trên dưới đánh giá hứa trăn một phen, cười nói, à, này vị chính là tại Xuân Vãn sân khấu bên trên biểu diễn võ thuật kia vị, cửu ngưỡng đại danh a. Mấy người nói xong hướng bàn một bên đi tới, cao trần quan sát kỹ lượng hứa trăn, nhịn không được chật chật tán thán nói, tiểu hứa cái này ngoại hình điều kiện là thật không tệ, chỉ nhìn bề ngoài lời nói, ta cảm thấy được ngươi cùng ta trong lòng đẹp Chu Lang hình tượng phi thường phù hợp, Chu Du chính là hẳn là như vậy, phong độ thanh tao lịch sự, khí vũ bất phàm. Bản cũ Tam quốc quá phận xông ra Chu Du khí lượng nhỏ hẹp đem như vậy trọng yếu một vai trở thành công cụ người tới viết ta cảm giác này là không đúng chúng ta mặc dù nói là muốn tôn trọng nguyên tắc nhưng nguyên tắc cũng không thế nào cũng phải níu lấy bụng dạ hẹp hòi không thả hay là phải chiếu cố Chu Du làm Đông Nô Định Hải thần trầm tác dụng nghe được này phiên lời nói hứa chăn thoáng cái ngây ngẩn cả người này vị đại thúc tại nói cái gì cao đạo hứa chăn nhịn không được nói ta muốn thử kính không phải Chu Du là Triệu Vân a Cao Trần nghe xong này lời miệng bên trong a chữ lập tức thắc đến lao giải cuối cùng còn mang tới một cái rơi lên nỗi còn là Triệu Vân sao hắn quay đầu nhìn hướng một bên trợ lý nói ngươi lật một cái ghi chép hứa chân thử chính là triệu vân sao trợ lý vội vàng lấy ra một cái vợ đến lật vài tờ gật đầu đạo diễn đúng là triệu vân cao trần tiếp nhận cái kia vợ nhìn một chút lại đối chiếu một cái hứa chân bản nhân cái này ngượng ngung a gần nhất các tinh thử đến có điểm quá nhiều ta thoáng cái nhớ la lụn cao trần lộ ra một cái xin lỗi tươi cười sau đó lại nói nhưng là ngươi làm sao lại thử triệu vân đâu ngươi rõ ràng liền hẳn là chu du mới đúng a cao trần đưa tay hướng hứa chân khoa tay một chút nói Đây chính là ta trong lòng Chu Công cần a Hứa chăn. Cho nên, ngươi làm ta chọn một thử hí nhân vật đến cùng ý nghĩa ở đâu. Trưng 129, Tam Quốc nổi danh Láo Lại. Trưng 129, Tam Quốc nổi danh Láo Lại. Trưng 129, Tam Quốc nổi danh Láo lại. lại. Người trong lòng. Này một phen lời nói, nói hứa chăn cùng Tiểu Phong không phản bắt được. Cao đạo, cái này, Chu Du lời nói chúng ta bên này không có làm chuẩn bị. Một bên Tiểu Phong xoa xoa tay, có chút hơi khó nói, hứa chăn này một hồi thủy chung là theo Triệu Vân chuẩn bị, ngài xem. Hôm nay thử hí làm sao làm?" Cao Trần vỗ chán một cái, cười khổ nói, "Ta nhớ ra rồi, trách ta. Ta phía trước một hồi đem hứa chăn cùng một cái khác diễn viên mơ hồ, hắn cũng là ném Triệu Vân, sau đó ta làm hắn chuẩn bị chu du đi. Ai, chuyện này náo." Cao Trần lắc đầu bất đắc dĩ, nói, "Trước cứ như vậy đi, tới đều tới, tiểu hứa ngươi trước hết diễn một đoạn Triệu Vân để chúng ta nhìn xem, ta đại khái tìm hiểu một chút ngươi biểu diễn phong cách." Nói xong, hắn hơi chút bãi chính thần sắc, nói, "Chuyện xấu nói trước a. Mặc dù ngươi hình tượng khí chất ta phi thường tán thành, nhưng có cần hay không ngươi còn là phải xem ngươi diễn như thế nào vô luận là Chu Du còn là Triệu Vân đều là Tam Quốc bên trong trọng yếu nhân vật ta là không thể nào bày cái bình hoa ở nơi đó Hứa Trân gật đầu nói phải đối cao đạo này phiền lời nói vô cùng tán thành nhập hành hơn một năm Hứa Trân đối tại chính mình thực lực đã có đại khái bình phán tại cùng lứa tuổi người bên trong xứng đáng một tiếng tán dương cho dù là không cân nhắc tuổi tác cũng có thể được xưng tụng là tiêu chuẩn trở lên hắn không dám tự xưng là diễn kỹ phái nhưng tối thiểu cũng coi là một cái xứng trước diễn viên cùng nhau đi tới hắn từ tông gúc trên người rõ ràng cái gì gọi là hí vận theo du mi nơi nào thấy được cảm xúc sức cuốn hút lại từ trần chính hào nơi nào thể ngộ đến như thế nào tốt hơn thay vào nhân vật càng từ vô số ưu tú diễn viên xuất sắc đoạn ngắn bên trong học trộm đến rất nhiều thứ hiện giờ hứa trăn đối tại chính mình thực lực là có lòng tin đối mặt tam quốc này loại đỉnh cấp kịch tổ thử hí hắn mặc dù không có nắm chắc tất thắng nhưng lại không sợ hãi chút nào cao trần theo tay biên trong cặp công văn lấy ra một cái máy tính bảng đến lún hứa trăn hỏi ngươi muốn thử chính là nào đoạn hí hứa trăn nói quyền thứ nhất thứ một trăm Lưu bị hướng công tôn toàn mượn triệu vân này đoạn, cao trần nhẹ gật đầu, xách theo máy tính bảng ngồi xuống bao gian bên trong ghế sofa bên trên, nói: ngươi trước chuẩn bị một chút, một hồi trực tiếp theo Lưu bị ra công tôn toàn doanh trường lúc sau bắt đầu diễn, ta làm Ngô đạo cho ngươi đăng ký. Hứa trân nhẹ gật đầu, yên lặng điều chỉnh khởi chính mình cảm xúc. Cao đạo nói cái này vị trí, là Lưu bị mừng khắp khởi dẫn triệu vân trở về, cũng thăm dò hắn có nguyện ý hay không đi theo chính mình một màn kịch. Mới vừa mượn tới tay liền bắt đầu đảo chân tưởng, Lưu Hoàng thúc cũng là ngon nhân. Bất quá à, cái này chuyện trên thực tế cũng không tính được có nhiều vô sỉ. Dù sao Lưu Bị bị này người, mọi người đều biết, quả thật Tam Quốc nổi danh láo lại cũng. Hắn hướng Tào Tháo mượn qua binh mã, hướng Công Tôn toàn mượn qua Triệu Vân, hướng Giang Đông mượn qua Kinh Châu. Sau đó cái nào trả lại? Cái nào cũng không trả. Mượn thời điểm chính là ôm vô lại hạ ý nghĩ mượn, thật có thể nói là là lão lại tối cao cảnh giới. Hắn lần này theo Công Tôn toàn nơi này mượn Triệu Vân, đương nhiên cũng không có còn dự định. Bất quá a, Triệu Vân dù sao cũng là có máu có thịt người, nhân ra đến cùng có chịu hay không vì chính mình sử dụng, Lưu Bị trong lòng cũng không chắc chắn. Kết quả là hắn liền dựa vào nói chuyện phiếm cơ hội đối triệu vân tiến hành một phen ngôn ngự thăm dò nhưng mà vạn không nghĩ tới thử một lần chi hạng lưu bị phát hiện này vị bởi vì bản hà chiến mà thanh danh vang dội thiếu niên tướng quân cư nhiên là chính mình phân thi triệu vân nghe được lưu bị thăm dò tí xíu đều không quanh co lòng vòng nói thẳng lưu bị lòng mang thiên hạ chính là đương thời danh chủ li ứng gánh vác lên đỡ cao ốc tại đem binh chỉnh hắn thất chi cơ nghiệp sứ mệnh một phen nói lưu bị kia gọi một cái tâm hoa nổ phóng hai người nhất đốn thương nghiệp lẫn nhau rồi tất cả đều vui vẻ lần này hợp tác cũng vì ngày sau triệu vân đến cậy nhờ lưu bị chôn xuống phục bút hai ba phút sau cao trần hỏi chuẩn bị xong chưa chuẩn bị xong chúng ta liền bắt đầu hứa trăn gật gật đầu đứng dậy đi tới bàn ăn cùng ghế sofa gian đất chống bên trên một bên trợ lý đạo diễn lao Ngô cầm máy tính bảng trước tiên đọc lên lưu bị lời kịch lâu văn tướng quân đại danh ngày hôm nay rốt cuộc nhìn thấy sao mà hạnh quá thay vai diễn triệu vân hứa trăn hơi hơi không lời chắp tay nói mây có tài đức gì dám cực khổ sứ quân tán thưởng lao nô nói triệu tướng quân quá khiêm tốn Công tôn tướng quân dưới trướng mặc dù có mấy vạn tướng sĩ, nhưng chân chính anh hùng chỉ có triệu tướng quân một người. Thế nhân đều nói lưu bố dung quan thiên hạ, lại không biết triệu tướng quân chi vũ dũng hơn xa thất phu lưu bố gấp trăm lần. Này phiên vừa nói, triệu vân nao nao, hắn đem đầu dơ lên nửa phần, nhưng ánh mắt lại không có nhìn hướng lưu bị, chỉ hơi tiến lên nửa bước, túi đầu nói nhận được lưu sứ quân nâng đỡ, mặt tướng không dám nhận. Nhìn đến đây, ghế sofa bên trên cao trần hơi hơi nếp lên khoẹt miệng. Này tiểu hải nhi không tuổi, lời kịch đủ ổn, dáng người phẳng thiu, trên nét mặt mặc dù không có quá biến hóa lớn nhưng lại rõ ràng có thể theo một ít chi tiết nơi cảm nhận được này loại được đến tán thành sau mừng rỡ rất tốt trang bên trong thử hí còn tại tiếp tục Lưu bị nói chuẩn bị có một chuyện xin hỏi tướng quân ký châu người hơn phân nửa phụ thuộc viên thiệu tướng quân vì sao lựa chọn công tôn toàn triệu vân trầm giọng nói thiên hạ hung hung không biết ai là dân có treo ngược nguy hiểm lúc đó công tôn tướng quân bên ngoài cự ô hoản bên trong phạt trưng rác, giữ được một phương thái bình đây là lấy nguyện vì công tôn tướng quân hiệu lực Lưu bị nói chim côn biết chọn cây mà đậu tướng quân đây là nhìn kỹ công tôn toàn ngày sau có thể thành triệu đế vương bá nghiệp nghe được này thiên lời nói triệu vân không chút do dự lắc đầu nói ta chủ công mặc dù năng trinh thiện chiến nhưng lại thích việc lớn hám công to không nạp trung nôn sợ là khó có thể vì hán thất trọng trình non sông lưu bị nói kia tướng quân coi là người nào có thể nhận này nhất trọng nhâm triệu vân trầm mặc chỉ chốc lát sau đó trầm rãi ngẩng đầu lên hắn nhìn lưu bị ánh mắt thần sắc trịnh trọng nói thiên hạ đại loạn đầu tiên tại tại nhân tâm loạn lạc chết chóc muốn trị loạn thế dâu trước trị người tâm ngày sau được thiên hạ người hẳn là lưu sứ quân như vậy nhân nghĩa chi quân nay phiên lời nói đến tình chân ý thiết nói năng có khí phách trợ lý đạo diễn lao ngô nhìn hứa chăn ánh mắt kiên nghị chỉ cảm thấy chóng mặt cơ hồ tin tưởng chính mình thật sự có này phiên bản lãnh a nay loại tới tự người thành thật tán dương quả nhiên là lực sát thương gấp bội a triệu tướng quân quá khen rồi, một lát sau lão ngô nhẹ ho hai tiếng hơi có chút vào hí lời kịch cũng không tự giác niệm đến mang theo chút cảm tình ta hiện giờ binh bất quá hai đem không quá quan trương nào dám nói bừa thiên hạ vai diễn triệu vân hứa chăn khe khẽ lắc đầu nói lưu sứ quân chỉ là dao long khốn tại lầm sâu, mảnh hổ rơi vào vũng bùn. mặt tướng nguyện vì sứ quân kính hiến sức mọn. từ nay về sau, chỉ cần sứ quân ra lệnh một tiếng, mây sông pha khói lửa, tại sở không chối từ. nay phiên nói xong, phòng bên trong hoàn toàn yên tĩnh. một bên kiều phong nhịn không được siết chặt nắm đấm, tiêu ngạo mà hất cầm lên. hắn là một người ngoài nghề đều có thể nhìn ra được, hứa chân vừa mới này phiên biểu hiện cực kỳ xuất sắc. triệu vân rõ ràng là một cái không cái gì khá lớn cảm xúc ba động người, nhưng hứa chân lại mở ra lối riêng, theo chi tiết vào tay đêm này cái nhân vật diễn dịch đến tương đương tinh tế, một cái tôn kính trung nghĩa, một thân sích đảm triệu tử lòng cơ hồ là sôi nổi ở trước mắt. Hảo, phi thường hảo. Cao trần buông xuống máy tính bảng, theo ghế sofa bên trên đứng lên, không tiếc ca ngợi nói, không nghĩ tới tiểu hứa tuổi còn trẻ, diễn kỹ bản lĩnh như vậy vững chắc cả. Hắn mỉm cười, nói, ta vốn cho là hắn tuổi còn nhỏ, khả năng rất khó nắm chặt quá phức tạp nhân vật. Hiện giờ nhìn hắn liền triệu vân như vậy nhạt nhẽo nhân vật đều có thể diễn sinh động, kia diễn chu du liền càng không đáng kể a. Hứa trăn, cao đạo cái cái này mạch não ta có chút theo không kịp. Chương 130, nhóm thứ hai diễn viên đã định. Chương 130, nhóm thứ hai diễn viên đã định. Chương 130, nhóm thứ hai diễn viên đã định. Hứa Chân bị cao trẩn này, một fan thần lo logic nói hổng hổng hỏa hỏa hỏa hượng. Hắn đạo cũng không phải là mâu thuẫn diễn chu du. Tuy rằng cái này nhân vật tại Tam Quốc diễn nghĩa bên trong bị miêu tả đến cao ngạo tự phụ, đấu kỵ người tài, nhưng vẫn như cũ vẫn có thể xem là một đại danh tướng, là cái phi thường có mị lực nhân vật. Nhất định phải nói lời nói nếu để cho Hứa Trăn viết ra một phần Tam Quốc bên trong muốn nhất diễn nhân vật danh sách đến Chu Du tối thiểu có thể xếp vào trước năm về phần mấy cái khác trong lòng ngưỡng mộ nhân vật thì theo thứ tự là Khương Duy, Lục Tốn cùng Bàn Thống đúng vậy Hứa Trăn thực yêu thích Bàn Thống chỉ bất quá chịu điều kiện có hạn kịch tổ đại khái không quá sẽ cho phép hắn diễn này cái nhân vật Cao trần thì hoàn toàn không cảm thấy chính mình nói có chỗ nào không đúng hắn lúc này phân phó trợ lý cấp tiểu phong phát một phần Chu Du kịch bản nói nhóm thứ hai diễn viên chúng ta gần đây liền sẽ đã định các ngươi chưa chuẩn bị Chu Du trở về chờ ta tin tức Thử hí Chu Du diễn viên rất nhiều, ta đến toàn sau khi xem mới có thể làm tổng hợp suy tính. Bất quá, ta có thể cam đoan với ngươi, cho dù Chu Du không thành, ta cũng sẽ lưu một cái quan trọng nhân vật cấp tiểu hứa, phiên vị trí ít tại 15 trong vòng. Tiểu Phong cùng hứa chăn nghe xong này lời, lập tức nhẹ nhàng thở ra. Làm cho như vậy nhiều người mặt, cao đạo nói như thế chém đinh chặt sắt, này chuyện lớn khái liền xem như xong rồi. Phiên vị 15 đại khái là cái gì khái niệm đâu? Nếu như là bình thường phim truyền hình, nam số 15 kia đều đã đập không biên giới, cơ hội liền tên đều không nhất định có. Nhưng là Tam Quốc khác biệt. Tính đến trước mắt, Tam Quốc kịch tổ đã công bố vòng thứ nhất 6 vị diễn viên danh sách: Tào Tháo, Lưu Bị, Tôn Quyền, Gia Cát Lượng, Quan Vũ, Trương Phi. Xuống chút nữa số, còn lại là Triệu Vân, Chu Du, Lưu Bố, Tư Mã Ý, Viên Thiệu, Đổng Trác, Lục Tốn. Không có chỗ nào mà không phải là danh giác. Loại bỏ một ít hứa chăn vô luận như thế nào cũng diễn không được nhân vật, còn lại lựa chọn có thể đếm được trên đầu ngón tay. Phạm La có thể cầm tới trong đó bất kỳ một cái nào, đều đầy đủ làm người vừa lòng. Thử hi kết thúc sau, Mấy người tại Bao Gian bên trong ăn xong bữa cơm rau dừa, đồng thời đơn giản hàn huyền trò chuyện liên quan tới Chu Du này cái nhân vật ý nghĩ. Cao Trần cho ra cách nói là, kịch bản trên đại thể tôn trọng tam quốc diễn nghĩa, vô luận là kịch bản kết cấu còn là nhân vật giả thiết đều không có bản chất thượng cải biến. Chỉ bất quá, tam quốc diễn nghĩa bên trong dính đến Chu Du bộ phận chỉ có theo thứ 43 trở lại thứ 56 hồi như vậy một đoạn ngắn, giải rác mấy vật chữ, có thể khai quật đường sống phi thường lớn. Cao đạo hy vọng hứa chân có thể tại hiện hữu kịch bản cơ sở thượng, cố gắng phát giác Chu Ju nhân vật mị lực, tranh thủ đem cái này nhân vật tạo nên đến lập thể. Tươi sống một ít. Hứa Chân tự nhiên là miệng đầy đáp ứng. Tại kịch bản quy định phạm vi bên trong, cố gắng tăng lên một vai mị lực cùng cảm nhận, này vốn là một cái diễn viên nên làm công tác. Xem ra gần đây lại muốn viết nhân vật tiểu truyện, không biết lần này nên dùng dạng gì để tài tới viết bốn. Cao đạo cùng Hứa Chân bọn họ bữa cơm này vẫn luôn ăn vào trường 7 giờ rưỡi, sau đó liền vội vàng rời đi, đi đổi hai trận. Hôm nay bọn họ còn ước khác một vị diễn viên cát tình, địa điểm ước tại cách nơi này một chỗ không xa trà lâu. Cao Trần nhớ rõ vừa ra đến trước cửa nhìn qua ghi chép, tiếp theo cái muốn thử hí diễn viên tên là Đỗ Dật thử nhân vật đồng dạng cũng là triệu vân cao đạo đối với cái này vô cùng không hiểu này bang diễn viên nhóm vì cái gì một cái hai cái đều tưởng diễn triệu vân đâu chân chính hào là hứa chân là đường giật còn là cao trần cảm thấy nếu như chính mình là diễn viên muốn nhất diễn nhân vật không hề nghi ngờ là quan nhị ra à hâm rượu trà hoa hùng ngàn dằm đi một kỵ cạo xương liệu đầu đơn đao đi gặp quang hắn trên người điển cố liền có hơn 10 cái đây mới là tam quốc diễn nghĩa thân nhi từ sao kết quả được chứ ai cũng không nghĩ diễn quan vũ cuối cùng định cái này quan vũ cư nhiên là theo trương phi tổ cứng dăn kéo tới hơn nữa nhân gia còn thực không vui tức chết đạo diễn cũng như vậy nghĩ cao trần đi tới ước định cẩn thận trà lâu đẩy cửa vào thử trình diễn viên đường giật đã chờ ở chỗ này đó là cái hơn 20 tuổi trẻ tuổi tiểu hòa tử anh tuấn cao lớn rất có võ tướng chi tư chỉ bất quá bởi vì đường giật 2 năm trước vừa mới diễn qua một bộ cổ trang tình cảnh hải kịch đường giật ở nơi đó mặt vai diễn chạy đường tiểu nhị bạch triển đường xâm nhập quá sâu nhân tâm đến mức cao trần hiện tại vừa nhìn thấy hắn liền muốn cười cũng may triệu vân chín mươi đều là võ hí hẳn là vấn đề không lớn đi hai bên đơn giản hàn huyên hai câu sau, cao trần nhân tiện nói, thời gian không còn sớm, những lời khác chúng ta một hồi lại nói, trước nắm chặt thời gian thử hí, ngươi chuẩn bị chính là cái nào một đoạn. đường giật theo túi bên trong lấy ra trước đó in bản, đưa cho cao trần, nói, đạo diễn, ta chuẩn bị chính là xích bích chi chiến đấu phía trước, chu du dốc hết sức chủ chiến, khuyên tôn quyền ứng chiến tảo tháo kia đoạn. cao trần nghe vậy sững sở, nói, này đoạn hí bên trong có triệu vân sao? đường giật ngạc nhiên nói, không có a, ta thử chính là chu du, trước đó ngài không phải nói làm ta sửa chu du sao? cao trần cho nên nói, ta trước đó vốn định làm hứa chăn theo triệu vân sửa chu du, kết quả không cẩn thận đem tin tức phát cho người khác, cái kia người khác chính là đường giật, Làm bạch triển đường diễn chu du, cái này ý nghĩ cùng nhau, cao trần liền rắn răng chắc chắc giun lợp cợt. đường giật nhìn thấy đạo diễn cái này biểu tình cổ quái, có chút không hiểu. rõ ràng trước đó là tam quốc kịch tổ chủ động thông báo hắn, nói hắn bề ngoài anh tuấn, khí độ nho nhã, cùng chu lang hình tượng cực kỳ phù hợp. như thế nào hiện tại đạo diễn giống như quân này cha? cao trần cùng mấy vị trợ lý đạo diễn hai mặt nhìn nhau, không không biết xấu hổ nói là thông báo phát sai chỉ đành phải nói, à, ngựa ngủ, gần nhất bận quá, có chút nhớ lan lộn. Vậy ngươi diễn đi, ta trước nhìn xem ngươi diễn kỹ như thế nào. Kết quả là, Đường Dật liền gật đầu, dựa theo kịch bản bắt đầu chính mình biểu diễn. Cổ hủ. Đường Dật một phất ống tay áo, quay đầu căm tức nhìn cùng hắn đáp hí trợ lý đạo diễn, quát lên, Giang Đông Tam Thế chi cơ nghiệp, sao có thể một khi vứt bỏ? Tào tháo tên là Hà Tương, thật là hạ tặc. Chủ công nhận phụ huynh dư nghiệp, nên vì nước trừ tàn đi bại, nghề hạ hà hạng đẳng. Phô ha, ha ha ha ha ha. Kết quả, Đường Dật còn không có niệm vài câu tử đối diện đạo diễn tổ người liền nhịn không nổi một cái cái cười đến ngửa tới ngửa lui ngươi cùng bọn hắn ồn ào cái gì trực tiếp thượng hoa hướng dương điểm huyệt thủ a đường giật một mặt mộng bức ngừng chính mình biểu diễn cười cái gì có gì đáng cười không phải là các ngươi nói làm ta diễn chu du sao ngay tại hứa trăn nâng mới vừa cầm tới cái bản, bắt đầu khắc khổ nghiên cứu chu du này cái nhân vật thời điểm lâm gia cũng rốt cuộc tranh thủ đến một cái thử hí cơ hội chỉ bất quá bởi vì tam quốc bên trong nữ tính nhân vật không nhiều ngoại trừ liêu thuyền mặt khác diễn viên đều là từ tuyển diễn viên đạo diễn phụ trách. Cao Trần chờ tổng đạo diễn cũng không tham dự trong đó. Lâm gia người đại diện Diệp Thi Kiệt dặn dò, ta âm thầm bên trong tìm người tham dò qua ý. Đạo diễn tổ bên kia đối ngươi diễn tôn tiểu muội là có chút mục đích. Ngươi này đó ngày hảo hảo cố gắng, nhiều đem kịch bản xem mấy lần, có thời gian tốt nhất lại đem nguyên tắc gặp gỡ. Ân, hảo. Lâm gia đáp ứng có chút không quan tâm. Nàng biết gần nhất hứa chân cũng đi thử hí tăng quốc, chọn nhân vật là Triệu Vân. Nhưng là Triệu Vân có tức phụ sao? Hẳn là có, nhưng là kịch bên trong giống như không diễn. Ngay tại nàng vắt hết óc suy tư Triệu Vân lúc, đột nhiên. Một đạo từ trên trời giáng xuống linh quang bổ vào nàng đầu bên trong, Lâm Gia Bông Dương hai mắt tỏa sáng. Suy nghĩ cái gì Triệu Vân a? Tam Quốc đạo diễn tổ luôn luôn là có tiếng làm theo ý mình, hứa chăn đi thử hí Triệu Vân, liền nhất định có thể được tuyển chọn sao? Bị sửa giấc khả năng cao tới 90%. Như vậy, Tam Quốc bên trong có cái nào cái nhân vật là thích hợp cho hắn nhất? Chu Du. Lâm Gia chỉ cảm thấy này một khắc chính mình chỉ số thông minh trước giờ chưa từng có online, toàn bộ người hưng phấn đến tay run. Đối. Chu Du. Này cái nhân vật khả năng xa so với Triệu Vân muốn cao hơn nhiều. Tưởng thông này một điểm sau, Lâm Gia thông suốt từ ghế bên trên đứng lên, quay đầu nhìn hướng một bên người đại diện Diệp Thi Kiệt, hai mắt lấp lánh sáng kêu lên, "Tiệt ca, ta có cái lớn mật ý nghĩ. Ta tưởng thử tiểu kiều." Diệp Thi Kiệt nhìn nàng vẻ mặt hưng phấn, có chút khó hiểu, không rõ tiểu kiều có cái gì thật kích động. Nàng nghĩ nghĩ, nói, "Cũng được, kỳ thật ta cảm thấy được ngươi ngoại hình điều kiện cũng không tệ lắm, chỉ bất quá vẫn luôn không có nhận qua mỹ nữ nhân vật." Thử xem tiểu kiều cũng hảo, xoát một chút mỹ nữ nhân thiết, "Đối với ngươi về sau mở rộng hí đường có chỗ tốt." Tôn Tiểu Mội mặc dù phần diễn nhiều một chút, nhưng là đối với ngươi mà nói không có quá lớn trợ giúp. Diệp Thi Kiệt nói xong này phiên lời nói, nhìn hướng Lâm Gia, tiên lặng nhẹ nhàng thở ra. Nàng kỳ thật mơ hồ có thể cảm giác được Lâm Gia đối hứa chăn thực đệ bụng. Lần này nghe nói hứa chăn đi thử triệu vân, Diệp Thi Kiệt vốn còn tới thật lo lắng Lâm Gia muốn đi thử cái gì miêu nhân loại hình diễn viên của chúng. Cũng may cô nàng này không đốc, hơi chút còn có chút việc nghiệp tâm. Kia chính mình cũng không cần phải quan tâm nàng quản được quá ác. Tiểu Kiêu lời nói, vậy ngươi này đoạn thời gian nhưng có thật nhiều chuyện phải làm. Diệp Thi Kiệt nói. Ta cho ngươi tìm cái lê nghi lão sư, lại cho ngươi tìm cái cổ cầm lão sư, chủ yếu vẫn là khí chất phương diện, ngươi luyện nhiều một chút đi. Lâm gia bận bìu gật đầu không ngừng xưng là, cố lên A gia gia, đánh cược một lần. Liêu một phen, xe đạp thay đổi mô tờ. Tháng 5 sơ, Tam Quốc kịch tổ vòng thứ 2 thử hí kết thúc, đạo diễn tổ ưu chúng tuyển ưu, cuối cùng xác định vòng thứ 2 mười lăm người danh sách, trong đó triệu vân từ đang hồng tiểu sinh trình viễn biểu diễn, Chu Du nhân tuyển còn lại là gần đây thanh danh lan truyền lớn thanh niên diễn viên Hứa Trăn. Không biết tại sao biến thành hài tinh đường dẫn xác định biểu diễn tiểu bá vương tôn sách. Mặt khác, giang đông mỹ nhân đại kiểu, tiểu, tiểu tiểu nhân viên cũng tại này một nhóm đã định. Đạo diễn tổ nhìn tiến vào cuối cùng danh sách mấy vị mỹ nhân, ưu chúng tuyển ưu, lưu lại lâm gia cùng lưu tế nguyệt hai vị nữ diễn viên. Cái nào đại tiểu, cái nào tiểu tiểu? Một người trong đó hỏi. Một người khác xem trong tay tài liệu, nói, đều không khác mấy, kia liền lớn tuổi đại tiểu, tuổi nhỏ tiểu tiểu đi. Lúc trước kia người gật gật đầu, nói, hành, tiêu lâm gia đại tiểu, lưu thế nguyệt tiểu tiểu, trước một Giới thứ nhất số lượng điện ảnh tiết. Chương 131, giới thứ nhất số lượng điện ảnh tiết. Chương 131, giới thứ nhất số lượng điện ảnh tiết. Trung tuần tháng 5, Hứa Chân cùng Tam Quốc kịch tổ ký kết diễn nghệ hợp đồng, chính thức xác định biểu diễn Chu Du một góc. Nay bộ sử thi cấp tác phẩm vĩ đại dự tính chế tác chi phí chỉ có chỉ là 9500 vạn, mà kịch tổ sở dĩ có thể đem giá ép tới như vậy thấp, nguyên nhân chủ yếu ngay tại diễn viên cắt xê này khối. Tam Quốc ảnh hưởng lực quá lớn, diễn viên nhóm đều nguyện ý hạ giá biểu diễn. Bởi vậy, kịch tổ dứt khoát liền không biết xấu hổ. Đem hết thể diễn viên cắt cassette đều đè thấp đến cải trang giá, tào tháo, ra cắt lượng 5 vạn một tập, lưu bị 100 vạn đóng gói mang đi. Cái này giá tiền trên cơ bản đều chỉ có này, đó diễn viên giá thị trường 1 phần tư đến khoảng 1 phần 5. Chu Du phiên vị tuy cao, phần diễn lại không tính quá nặng, cuối cùng hai bên hiệp thương nhất trí, 3 vạn một tập. Tiêu Phong cảm thấy rất có thể tiếp nhận, bởi vì cái này bảng giá tuy thấp, nhưng ngang so sánh chi hạ, lại tương đương với đem hứa chăn giá thị trường nâng lên đến hạng 2 tiểu sinh tiêu chuẩn. Một cái phi thường ví dụ rõ ràng chính là, lúc trước cạnh diễn Bích huyết kiếm thời điểm, Hứa Trân cùng Trần Chính Hào bản thân giá trị kém mười mấy lần, mà hiện giờ chỉ không kém gấp đôi. Hứa Trân tại trong lòng mặc niệm một số lần tài sắc tại người, thí như lưới dao có mật, Đại Khái tiếp nhận cái này giá vị. Chỉ bất quá, bởi vì gần nhất nửa năm vẫn luôn tại dùng tiền, từ đầu đến cuối không kiếm tiền, hắn thật sâu vì chính mình Tiểu Kim Khố cảm nhận được lo lắng. Đông Nhiên dâng lên mãnh liệt khởi công dục và bốn. Tháng 6 sơ, năm nay thi đại học chi chiến chính thức khai hỏa. Hứa Trân về tới Cam Châu tham gia kiểm tra, không biết có phải hay không bởi vì bình thường soát quá nhiều quỷ xuất mô phỏng đề tài hắn lại cảm giác thi đại học thật đề tài ngoài ý muốn đơn giản trường thi bên trên hứa trăn không ngoài dự liệu nhận đến toàn trường chú mũ chủ quan giám khảo là cái tới gần về hưu lão gia tử hắn không chỉ có muốn một lập lại kỷ luật trường thi nhắc nhở mà các thí sinh không muốn nhìn lén hứa trăn lại muốn xen vào tốt chính mình thủ hạ hai vị trẻ tuổi phó quan giám khảo không muốn liên tiếp đi hứa trăn bên kia tuần kiểm cảm giác vô cùng tâm mệnh cuối cùng một trận kiểm tra kết thúc sau hứa trăn cố ý tìm được chủ quan giám khảo hướng hắn biểu đạn tay nấy lão gia tử vui tươi hớn hở vây vây tay biểu thị không sao cũng hướng hắn đưa lên một chi thủy tinh viết ký tên cùng một sắc vô cùng chuyên nghiệp ký tên bản. "Hứa Chân, ta cảm thấy đến, ta có thể đem ta sư phụ giới thiệu cho ngài nhận thức một chút, các ngươi hẳn là có thể thực trò chuyện tới bốn." "Ra trường thi, Hứa Chân dùng mũ lười trai cùng y dụng khẩu trang làm nguy trang, đi bộ rời đi khảo điểm gần đây, đi tới mấy trăm mét bên ngoài một chỗ yên lặng hẻm nhỏ bên trong." "Tiểu Phong cùng Chu Hiểu mạn sớm đã lái xe chờ tại bên này. Thi thế nào? Muốn hay không đúng đúng đáp án?" Tiểu Phong thấy hắn ngồi lên xe, có chút hăng hái hỏi. Hứa Chân nghe vậy sững sờ, nói: sớm như vậy liền có thể đối đáp án. Tiêu Phong nói, không phải Tiêu chuẩn đáp án, chính là một ít giáo dục cơ cấu sửa sang lại, cũng liền có thể đối cái đại khái đi. Hứa Trân nhìn hắn đưa qua điện thoại giao diện, lắc đầu, nói, không cần đúng, rồi, ta cảm thấy qua được tuyến cũng không có vấn đề. Tiêu Phong nhíu mày, cười nói, có lòng tin như vậy, đề tài trở ra đối ngươi tâm tư. Hứa Trân nói, không phải là đối ta tâm tư, là biểu diễn hệ tuyển chọn phân số vốn là không cao. Mấy năm gần đây trung hí, kinh ảnh tại Cam Châu Văn Khoa tuyển chọn tuyến đều là hơn ba điểm. Ta gần nhất làm Hoàng Cương Mô phỏng cuốn đều có thể trước 500, thi đại học không có khả năng so đây càng thấp. Ta trước đó vẫn luôn toàn lực ứng phó chuẩn bị kiểm tra, chỉ là sợ vừa vặn gặp gỡ cái gì phát sốt, đau bụng đi ngoài loại hình tình huống ngoài ý muốn, đã không gặp được, kia liền hẳn là ổn. Tiểu Phong nghe được hắn như vậy nói, cũng liền không lại kiên trì làm hắn đối đáp án. Hứa chân tính cách hắn hiểu rõ, mọi thứ đều sẽ có lưu đường sống, có vô cùng chỉ nói 6 7 phân. Hắn đều đã nói như vậy chắc chắn, vậy khẳng định là thật không có vấn đề. Thi đại học kết thúc, ta cũng muốn khai công à, Tiểu Phong lật tay bên trên hành trình biểu nói, trước đó đã nói đại diện, trong tạp chí trang đều không có nhận, cái này nghỉ hè ngươi tất cả đều đến bù lại. Phi ứng thưởng lễ trao giải ngươi không đi, tốt nhất tân nhân thưởng cúp là Tống Úc thay ngươi lĩnh, được ăn mừng nhất định phải đi. Lại có chính là, sở Lưu Hương truyền kỳ dự tính tháng 7 sơ yếu tại 6 kênh truyền ra, gần đây ngươi phải đi cờ cờ tờ vở bên kia ghi chép đồng thời tham hỏi thiết mục. Còn có, lần trước cùng ngươi nói cái kia, công ty định cho ngươi chế tạo riêng một bộ số lượng điện ảnh, hiện tại đã đã được duyệt, tháng 6 trung tuần khởi động máy, cụ thể chuyện chờ chúng ta trở lại kinh thành lại nói. Chu hiểu mạn ở phía trước một đường lái xe, Tiểu Phong liền ở phía sau dơ tiểu sách vợ cấp hứa chân một đường nhát tới. Vừa mới kết thúc thi đại học, tiểu hứa đồng học không có giống mặt khác thí sinh như vậy cảm nhận được chạy thoát vui vẻ, ngược lại cảm giác như là theo 18 tầng địa ngục ngã xuống 19 tầng. À, vì cái gì nghệ nhân sinh hoạt phức tạp như vậy, ta liền chỉ phụ trách quay phim, mặt khác sự tình tất cả đều giao cho đoàn đội đi xử lý không được sao? đa tuyến bài tập làm người như thế sụp đổ. đương nhiên, cái này cũng chỉ có thể là ngẫm lại mà thôi. Người trong giang hồ, thân bất do kỳ đã bước vào giới văn nghệ bên trong hứa trăn vẫn là muốn tuân thủ cái này vòng tròn sinh hoạt chuẩn tắc chỉ có thể tại phạm vi có hạn bên trong tiến hành nhất định lấy hay bỏ bốn Ngay mùng ngày 9 tháng 6 trở lại kinh thành hứa trăn xuống máy bay sau chưa kịp trở về một chuyến chỗ ở liền trực tiếp đi đến đông nhạc truyền hình điện ảnh tổng bộ họp theo kiểu phong lộ ra cái này sẽ kỳ thật một cái tuần lễ trước đó liền nên mở chỉ bất quá khi đó hứa trăn chính tại chuẩn bị chiến đấu thi đại học thái thực tiễn không nguyện ý quấy dây hán lúc này mới sẽ nghỉ thời gian vẫn luôn kéo tới hôm nay cái này khiến hứa trăn không khỏi hết sức tò mò cái gì chuyện như vậy trong yếu nhất định phải ta tham gia. Ta chỉ là cái diễn viên, cũng không phải là công ty quyết sách tầng lớp. Cùng ngay buổi sáng 10 giờ rưỡi, hứa chân theo thông báo yêu cầu đi tới ở vào tổng bộ lầu 12 phòng học nhỏ. Đẩy cửa vừa nhìn, hắn kinh ngạc phát hiện, hôm nay tham dự nhân viên mặc dù không nhiều, nhưng là mỗi một vị đều là công ty bên trong hoạch tâm nhất kia một nhóm nhỏ người. Bao quát chủ tịch kiêm tổng giám đốc Thái Thứ Tiễn, cổ trang kịch sự nghiệp bộ bộ trưởng Lâm Huệ Mỹ, thủ tịch biên kịch Thiệu Mạn Linh, thủ tịch đạo diễn Sở Kiêu Hùng, ký kết nghệ nhân Tô Ngúc, Lâm gia, cùng với mới vừa từ sân bay chạy tới chính mình. Cái gì sự tình sẽ cần phải như vậy một nhóm người tề tụ một đường? Vẹn vẹn chỉ là mới kịch đã được rồi sao? Nhìn qua không như vậy đơn giản a. Tiểu Hứa tới rồi, nhanh, liền chờ ngươi đấy. Thái Thực Tiễn nhìn thấy Hứa Chân, nhiệt tình hướng hắn vây vây tay. Tống Gúc đem chính mình bên người cái ghế ra bên ngoài lôi kéo, vỗ vỗ cho ngồi, Hứa Chân thì cười ngồi tới. Thái Thực Tiễn đảo mắt một vòng, nói, người đã đông đủ, chúng ta họp. Đa số người khả năng đã biết hôm nay hội nghị nội dung, nhưng là để cho tiện thảo luận, ta còn là trước đơn giản giao phó vài câu. Nói xong, Hắn đưa tay hướng Lâm Huệ Mỹ ra hiệu một chút, nói: "Lâm tổng, ngươi cùng đại gia nói một câu." Lâm Huệ Mỹ nghe vậy, cầm lên tay biên văn kiện, nói: "Hôm nay chúng ta chủ đề của hội nghị là liên quan tới tham gia giới thứ nhất số lượng điện ảnh tiết các hạng công việc biết lúc. Đầu năm nay thời điểm, tổng cục liền trước mắt số lượng điện ảnh, nhất là mạng lưới điện ảnh công khai mới chính sách. Một ít làm ẩu, nội dung quá tuyến điện ảnh bị vĩnh cửu thanh trừ đi ra ngoài. Cuối tháng 5, chim cánh cụt truyền hình điện ảnh dẫn đầu, liên hợp ngành tương quan tổ chức giới thứ nhất số lượng điện ảnh diễn đàn, đưa ra muốn chế tắc chất lượng tốt số lượng điện ảnh." dẫn đạo số lượng điện ảnh theo vàng theo lẫn lộn đến sóng lớn đại các chuyển biến sướng nghị nay cũng chính là chúng ta hôm nay muốn nói giới thứ nhất số lượng điện ảnh tiết đối cảnh cùng nguồn gốc nói xong lâm vệ mỹ ngẩng đầu lên đảo mắt đám người một vòng nói năm nay điện ảnh tiết chủ đề là võ hiệp chúng ta đông nhạc truyền hình điện ảnh cũng dự định chế tác chuyên môn tác phẩm tham gia lần này điện ảnh tiết đối với mặt khác công ty lớn mà nói có lẽ có cũng được mà không có cũng không sao nhưng là đối với đông nhạc mà nói lại cực kỳ trọng yếu bởi vì bắt lại cái này điện ảnh tiết không chỉ có đại biểu cho chúng ta công ty tại võ hiệp kịch lĩnh vực từ lực càng mang ý nghĩa một phần giá trị vượt qua 10 ước đại ngạch đơn đặt hàng. Chim cánh cụt truyền hình điện ảnh hứa hẹn, bắt lại lần này điện ảnh tiết giải đặc biệt chế tác công ty sẽ thành chim cánh cụt truyền hình điện ảnh hợp tác lâu dài đối tượng. Lâm Huệ Mỹ quay đầu nhìn về phía bàn dài đối diện Hứa Chân, nói: "Hứa Chân, công ty dự định lấy ngươi làm bộ phim này vai nam chính, ngươi có lòng tin hay không đó lấy?" Hứa Chân bị cái này cự đại bánh gạ tổ nói tim đập thình thịch. Hắn nhìn Lâm Huệ Mỹ ánh mắt, lúc này đáp lại nói: "Có lòng tin." Chương 132, xuất từ kim bài biên kịch tay võ hiệp kỳ bản. Chương 132 Xuất tử kim bài biên kịch tay võ hiệp kịp bản. Chương 132, xuất tử kim bài biên kịch tay võ hiệp kịp bản. Cuộc họp bên trong, Lâm Huệ Mỹ đơn giản giảng thuật trước mắt quốc nội số lượng điện ảnh hiện trạng, hứa chắn lắng nghe, cảm giác học được rất nhiều trước đó không hiểu rõ lắm tri thức. Số lượng điện ảnh, tên như ý nghĩa, cũng chính là lấy số lượng kỹ thuật thay thế phim nhựa hoàn thành điện ảnh. Này một kỹ thuật ở nước ngoài đã tương đối thành thục, rất nhiều mọi người nghe nhiều nên thuộc phim Hollywood, như công viên kỳ thú dạ, ấn điệm vẹn đặn sở dây chờ, đều là số lượng điện ảnh. Nhưng tại quốc nội, này một kỹ thuật mới vừa vận cất bước. Mấy năm trước cờ cờ tờ vừa mới quay chủ quốc nội bộ thứ nhất HD số lượng phim tài liệu trà mã cổ đạo cũng lựa chọn tại cờ cờ tờ vừa kênh chiếu lên. Tới cùng loại, mặt khách hàng nội địa số lượng điện ảnh cũng hơn nửa đều tại TV cùng mạng lưới bình đại truyền ra, mà không phải đem này mang lên đại màn ảnh. Này cái lĩnh vực không thành thục, đối với đông nhạc truyền hình điện ảnh mà nói chính là cái cự đại cơ hội. Đông nhạc là một nhà ưu tú phim truyền hình chế tác công ty, nhưng là trước mắt còn chưa từng có độc lập kế hoạch quay qua phim tác phẩm. Tuy tiện nhập hành phát ngay suất quá cao, bởi vậy mấy năm gần đây. Đông Nhạc vẫn luôn tại Lập Ngưu từ tiểu chi phí điện ảnh vào tay, dần dần hướng này một lĩnh vực thâm đấu. Lần này số lượng điện ảnh tiết chính là một cái tuyệt hảo cơ hội. Thà nếu có thể tại lần này điện ảnh tiết cạnh tranh bên trong lấy được không tồi xếp hạng, không chỉ có thể vì Đông Nhạc truyền hình điện ảnh mở đường chiến trường thứ hai, thu hoạch được số lượng điện ảnh này đổi mới hoàn toàn lợi nhuận tăng trưởng điểm. Đồng thời cũng có thể tại điện ảnh bên sản xuất diện tích mệnh kinh nghiệm, rèn luyện đoàn đội, chế tạo danh tiếng, vì về sau tiến quân đại bạc màn đánh xuống cơ sở, có thể nói là một công nhiều việc. Lâm Huệ Mỹ đem tình huống căn bản hồi báo xong tất sau, Thái Thực tiến tiếp lời đầu. Nói, lần này số lượng điện ảnh tiết mặt hướng chính là toàn bộ hán ngư thị trường, hai bên bờ tam điệu truyền hình điện ảnh chế tác công ty đều sẽ tham gia. Chúng ta âm thầm bên trong thông qua khí nhi, trước mắt có ý hướng tham gia truyền hình điện ảnh chế tác công ty có chừng 20 mấy nhà, mà giải đặc biệt chỉ có một cái thắng được độ khó tương đối lớn. Nói đến chỗ này, Thái Thực Tiễn mỉm cười, lấy đối lập nhau vẻ mặt nhẹ nhõm nói, bất quá sao, đại gia cũng không cần quá bối rối, chúng ta cũng là có chính mình ưu thế. Một phương diện, lần này điện ảnh tiếp vì tham gia bình điện ảnh chế tác chi phí thiết trí hạn mức cao nhất yêu cầu khống chế tại 1.000 ngàn vạn trở xuống, cho nên nhân những cái đó công ty lớn có tư nguyên nhiều hơn nữa, cũng không có cách nào nhưng sức lực hướng bên trong tạm. một phương diện khác tiểu thành bản chế tác đua chủ yếu là kịch bản. nói xong thái thực tiễn quay đầu nhìn chính mình bên người một vị trung niên nữ sĩ cười đáp võ hiệp kịch kim bài biên kịch nhưng lại tại nhà chúng ta ngồi đâu đua kịch bản ai sợ ai à? nay vừa nói hội nghị phòng bên trong lập tức vang lên một hồi nhẹ nhõm tiếng cười. hứa trăn nghiêng đầu nhìn về phía vừa mới bị thái thực tiễn điểm đến kia vị nữ sĩ, hắn mặc dù không có cùng cái này người chạm qua mặt nhưng cũng là kiệu ngưỡng đại danh như sấm bên hai, thiệu mạn linh nữ sĩ, nguyên càn nguyên truyền hình điện ảnh kim bài biên kịch. tại càn nguyên bị đông nhạc thu mua sau, thiệu mạn linh trở thành đông nhạc truyền hình điện ảnh một viên. năm đó tại càn nguyên truyền hình điện ảnh thời điểm, thiệu mạn linh đã từng đảm nhiệm qua võ lâm ngoại sự, tiêu 11 lang hai bộ võ hiệp cử chế biên kịch, cũng viết xuống qua rất nhiều phi thường ưu tú bản gốc kịch bản. nghe nói lần này bộ phim này kịch vốn cũng là từ thiệu mạn linh tới chấp bút, hứa chăn đối bộ phim này chờ mong giá trị lập tức lại để cao một cái cấp bậc. thái tổng ngài cũng đừng phùng sát ta, thiệu mạn linh cười vây vây tay, nói. Ta nhưng đầu tiên nói rõ à, lần này kịch bản tương đương nhặt nhéo, muốn xem đặc sắc kịch bản người chỉ sợ phải thất vọng. Ta sở dĩ lựa chọn này phần kịch bản tới quay, chủ yếu là bởi vì lần này điện ảnh tiết chủ đề là võ hiệp. Nay phần kịch bản đi, nói như thế nào đây, rất có gian hồ vị. Thành thụ cùng thiên trần, sinh tử cùng đạo nghĩa, khoai y ân kiều cùng thân bất do kỷ, đây đều là ta tưởng biểu đạt đủ vậy. Kịch bản cũng chỉ đến nơi này, về phần như thế nào đem bình bình đạm đạm kịch bản chụp đến đặc sắc, liền muốn xem tại tòa các vị công lực. Đám người cười cười nói nói, đơn giản trao đổi một ít tâm đắc. Bởi vì Hứa Chân còn không có nhìn qua kỳ bản, không có cách nào tham dự thảo luận, bởi vậy cũng chỉ có thể là thành thành thật thật nghe, yên lặng ghi lại biên kịch, đạo diễn góc đối sắc lý giải cùng Nhu Cầu 4. Tan họp lúc sau, Hứa Chân, Tống Gúc cùng Lâm Gia hợp thành ăn trực tiểu phân đội, lưu tại công ty tổng bộ nhà ăn ăn cơm trưa. Tống Gúc bưng bàn ăn ngồi xuống Hứa Chân bên cạnh, vênh vào tự đáp nói, "Nói đi, như thế nào cảm tạ ta? Đường đường đông nhạc lão đại tự hạ giả vị cho ngươi đáp hí, ngươi có phải hay không đến bao ta một tháng cơm trưa?" Hứa Chân mặc dù thực muốn nhả dẫnh bọn họ cái này tiểu phá công ty không có lão đại mà nói, nhưng vẫn là cười nói, bao, nhất định phải bao. Chờ mở máy về sau, ta thiên ngày đi cho ngươi lấy cơ hội. Tống Úc thỏa mãn hừ hừ hai tiếng, nói, kịch bản ngươi xem sao? Hứa Chân nói, tiểu ca nói đã phát cho hắn, nhưng là ta còn chưa kịp xem, như thế nào, ngươi xem kịch bản như thế nào? Tống Úc vừa ăn cơm, một bên thổn thức nói, quay đầu ngươi xem đi, ta liền không kỳ tấu. Chỉ có thể nói, không hổ là kim bài biên kịch ta, viết chính là thật hảo. Lần đầu tiên xem thời điểm kém chút đem ta cấp xem khóc, ngươi chết lao thảm lao thảm rồi. Hứa Chân, không biết vì cái gì Cảm giác giống như có chút không tốt lắm. Hắn quay đầu nhìn hướng một bên lâm gia, hỏi: "Sư tỷ ngươi diễn chính là cái gì nhân vật?" Chính tại yên lặng đào cơm lâm gia nghe được cái này vấn đề, tay bên trên đuôi nháy mắt bên trong dừng lại. Nàng chăm mặc chỉ chốc lát, đờ đã nói: "À, ta diễn nhân vật gọi tiểu thúy, là một cái ca nữ. Tại ngươi bị phản phái vây giết thời điểm cho ngươi hát một bài dân ca." Hứa Chân hỏi: "Sau đó thì sao?" Lâm gia cúi đầu, nói: "Sau đó liền không có sau đó." Hứa Chân: "A, đó là cái diễn viên quần chúng à?" Lâm gia ngẩng đầu lên, không biết nhớ ra cái gì đó, ánh mắt có chút mê ly nói, ân, đây là ta lần đầu diễn thanh lâu nữ tử, mặc dù phần diễn không nhiều, nhưng cũng coi là có chút khiêu chiến đi. phía trước một hồi vì cảnh diễn tiểu. đại tiêu, ta học được một hồi cổ cầm, không biết có thể không có thể cần dùng đến. lâm gia khoe môi nết lên mỉm cười, nói, quả nhiên a, bất luận cái gì cố gắng đều là sẽ không đủ phí. ngươi nhìn ta học cổ cầm, này không lại có thể phế vật lợi dụng sao? a ha ha ha ha, -ha. hứa chân nghe nàng này một phen không giải thích được, cảm giác nàng cười đến có chút khiếp người lâm sư tỷ giống như bị cái gì kích thích bộ dáng. được rồi, coi như không nhìn ra đi, không muốn sở nhân ra rủi do bốn. vừa chiều, trở lại thuê lại trung cư, hứa trăn đem mới vừa lấy được kịch bản đóng dấu ra tới, bắt đầu đọc. nay bộ kịch bản tên là ôn lương châu, dự tính quay chụp lúc dài 90 điểm đồng hồ tả hưu. nội dung không nhiều, hứa trăn rất nhanh liền xem hết lần thứ nhất. nhưng mà hắn cầm kịch bản phát nửa ngày nốc, nhịn không được lại lật đến nhất mở đầu, nhìn lên lần thứ hai, ngay sau đó lại nhìn lần thứ ba, ngắn ngủi một cái hạ buổi trưa hứa chân đêm này phần kịch bản từ đầu tới đuôi nhìn trọn vẹn năm lần cuối cùng hắn khép lại hồ sơ tâm tình vẫn như cũ không cách nào bình tĩnh đây chính là thiệu mạn linh cái gọi là chuyện xưa bình thản kia không bình thản chuyện xưa đến cùng như thế nào bộ phim này đúng là nhân vật ít manh mối đơn giản nhưng là đơn giản cũng không có nghĩa là bình thản chuyện xưa ngay từ đầu là cựu vương gia vui lấy được một cái phiên bang trí bảo tên là ôn lương châu tương truyền ăn vào nên châu người có thể bách bệnh đều càng, bách độc bất sâm nhưng mà cựu vương gia còn chưa kịp dùng ôn lương châu liền bị người đánh cắp hắn nóng giận hạ tập kết trọng binh chu diệt thành nội hết thảy có năng lực đánh cắp ôn Lương Châu Giang Hồ Hào Thủ. Nhưng xét nhà lúc sau, nay khỏa hạt châu vẫn như cũ không có thể tìm tới, ôn Lương Châu hướng đi cũng bởi vậy trở thành giang hồ bên trong một quò vấn án. Mười năm lúc sau, một cái tên là Liễu Diễm Dương cao thủ trẻ tuổi hoành không xuất thế. Hắn danh xưng chính mình là năm đó kia trận đồ sát bên trong sống sót người, vì báo cha mẹ lại thủ, không ngừng đối Vương gia khởi xướng ám sát hành động. Trải qua mấy chục lần thất bại sau, Liễu Diễm Dương càng áp chế càng dũng, công phu càng ngày càng cao. Cựu Vương gia vị cậu bẩm mẹ không thể không trường kỳ nhốt ở phòng ngự xâm nghiêm cơ quan mật thất bên trong, triệt để đã mất đi tự do thân thể. tại cái này quá trình bên trong, liêu diễm dương ngẫu nhiên gặp năm đó kia trận đổ sát khác một vị sống sót người triệu tiêu đầu. chỉ bất quá này đó năm đến, liêu diễm dương ngoại trừ báo thủ, mắt bên trong không có vật khác, mà triệu tiêu đầu hiện giờ đã thành ra lập nghiệp, gánh vác tiêu cục trên dưới mấy chục cái người sinh kế. giữa hai người mâu thuẫn cũng chính là bởi vậy sinh ra. ngay nào đó, cửu vương gia vì cầu tự do, bỏ ra nhiều tiền thuê muốn triệu tiêu đầu hộ tống chính mình đi kinh giao cưỡi ngựa. Triệu Tiêu Đầu vì 10 vạn lượng hoàng kim kết sủ tiêu ngân, lựa chọn tạm thời buông xuống thù giết cha, bảo hắn chuyến này tiêu. Nhưng mà cái này chuyện lại bị Liễu Diễm Dương phát hiện. Tại kinh giao trại nuôi ngựa bên trên, Liễu Diễm Dương không chịu bỏ lỡ cái này ngàn năm một thừa cơ hội, thề sống chết muốn giết chết cựu Vương gia. Mà Triệu Tiêu Đầu vì tiền tài, gia quyến, cùng với tiêu cục danh dự, đứng tại Liễu Diễm Dương mặt đối lập. Hai người tại giao thủ quá trình bên trong, Liễu Diễm Dương ngực phía trước đã chúng Triệu Tiêu Đầu một chưởng, ho ra một hạt hạt châu, chính là Cửu Vương gia khổ tìm nhiều năm không được ôn lương châu. Cho đến giờ phút này, Hắn mới hiểu được, nguyên lai 10 năm trước kia trận đổ sát thật là bởi vì phụ thân vì trị hắn vội lao, trộm lấy viên này Ôn Lương Châu. Nhiều năm qua báo thủ tín nhiệm tại này, một khắc nháy mắt bên trong sụp đổ. Liêu Diễm Dương không có thù hận chẻo trống, đồng thời lại tự trách với chính mình liên lụy như vậy nhiều người mất mạng, lại không chịu dùng Ôn Lương Châu, tùy ý chính mình bị thương nặng mà chết. Mà Triệu Tiêu Đầu trải qua này chiến dịch, thanh danh lan truyền lớn, từ đây qua khởi an nhàn giàu có sinh hoạt. Trâm trọng sao? Không chỉ là trầm trọng, càng nhiều còn lại là bất đắc dĩ. Hứa Chân muốn vai diễn nhân vật chính là Liêu Diễm Dương. Đó là cái thuần túy giang hồ người, đồng thời lại giống là đứa bé không chịu lớn. Hắn nắm ngồi 20 năm nhân sinh bên trong, cũng chỉ có thương binh cùng thù hận. Ngoại trừ ngẫu nhiên gặp Triệu Tiêu đầu lúc cùng hắn uống kia một bữa rượu, đời này cơ hồ chưa từng có qua một ngày vui vẻ nhặt tử. Hứa Chân Lập đi lặp lại là xem kịch bản, đương nhiên có chút thật không dám viết Liêu Diễm Dương nhân vật tiểu truyện, cũng thật không dám ngủ. Hắn sợ chính mình sẽ nằm mơ thấy Liêu Diễm Dương. Nhưng cùng lúc đó, hắn lại tưởng nằm mơ thấy cái này người, vì đem bộ phim này trục hảo, cũng vì có thể để cho càng nhiều người nhìn thấy cái này chuyện xưa. Hắn nguyện ý làm 2 tháng liêu diễm dương. Chương 133, tranh giành truyền hình điện ảnh vòng. Chương 133, tranh giành truyền hình điện ảnh vòng. Chương 133, tranh giành truyền hình điện ảnh vòng. Ngay tại hứa chân mỗi ngày tâm vô bảng vụ nghiên cứu ôn lương châu kịch bản lúc, hắn ngự truyền hình điện ảnh vòng lại bởi vì lần này số lượng điện ảnh tiết mà gió nổi mây phun. Đối với diễn viên tới nói, đây chẳng qua là chụp một bộ tiểu thành bản điện ảnh mà thôi. Nhưng đối với các đại ảnh thị công ty mà nói, đây cũng là một lần cự đại cơ duyên. Nói nhỏ chuyện đi, điện ảnh tiết tham truyền tác phẩm hạn chế đề tài, hạn chế chi phí hạn chế chế tác thời gian, đem các loại bản nhân tố bên ngoài tố đều áp chế đến thấp nhất, thành tích cuối cùng như thế nào, trực tiếp thể hiện các nhà công ty chân chính thực lực. Hướng lớn nói, số lượng điện ảnh thay thế phim nhựa điện ảnh là tương lai phát triển đại xu thế. Nếu ai có thể tại lần này đỏ sức bên trong bạn đến thứ nhất, ngày sau liền sẽ một bước trước, từng bước trước, thế tất có thể tại chiếm trước số lượng điện ảnh thị trường cạnh tranh bên trong chiếm cứ ưu thế. Nếu như nói, bình thường chụp một bộ tác phẩm, đối với một nhà ảnh thị công ty ảnh hưởng lực tại năm phần trăm tài hữu như vậy. Lần này tham gia bình số lượng điện ảnh tiết tác phẩm ảnh hưởng lực ít nhất phải có 15% trở lên. Đây chính là trên ván cờ cực kỳ trọng yếu một tay. Không riêng gì Đông Nhạc truyền hình điện ảnh đối lần này điện ảnh tiết cực kỳ coi trọng, ngay cả Hoa ảnh, Tinh quang, hoàng ngu như vậy cự đầu cũng đều không muốn bỏ lỡ lần này cơ hội. Tháng 6 trung tuần, giới thứ nhất số lượng điện ảnh tiết báo danh kết thúc, cuối cùng thông qua xét duyệt, tham dự cạnh tranh tác phẩm thế nhưng đạt đến 144 bộ nhiều, nghiệp nội vì thế mà chấn động. Nay bên trong cố nhiên có thật nhiều đều là không có cái gì danh tiếng gánh hát rong nhưng ít ra có một phần ba trở lên đều là thực lực phái thành viên tổ chức cạnh tranh kịch liệt Viễn siêu trước đó dự tình muốn Ôn Lương Châu kịch tổ cần phải diễn viên không nhiều người rất nhanh liền góp đủ nhưng là tại đạo diễn nhân tuyển phương diện, Đông nhạc truyền hình điện ảnh nhưng Thủy Trung khó có thể lựa chọn Đông nhạc đương nhiên là không thiếu đạo diễn tuyệt đại Song Tiêu tổng đạo diễn Sở Kiêu Hùng chính là nghiệp nội tương đương có danh võ hiệp kịch đạo diễn một trong quay chụp số lượng điện ảnh này cái cơ hội khó được có có thể nói Đông nhạc cũng muốn mượn cơ hội rèn luyện một chút chính mình bản đội chỉ bất quá sở đạo diễn mấy năm gần đây vẫn luôn tại chụp phim truyền hình Đã có rất nhiều năm không tiếp xúc qua phim, đối với chấp trưởng như vậy trọng yếu một bộ điện ảnh hơi có chút lòng tin không đủ. Lâm Huệ Mỹ tháng 6 sơ thời điểm đem ôn Lương Châu kịch bản giao cho hắn lúc, nói với hắn thời gian cấp bách, tốt nhất có thể tại trong vòng 2 tháng hoàn thành giai đoạn trước quay trụ hỏi hắn có hay không vấn đề. Sở Kiêu Hùng cầm kịch bản nhìn hồi lâu, một mặt khó xử nói, này chỉ sợ rất khó. Lâm Huệ Mỹ tiếp nối thở dài, an ủi, nếu như 2 tháng quá gấp, kia liền lại diễn lâu một chút, 70 ngày có đủ hay không? Đưa ra giám khảo tổ thời gian đoạn điểm là ngày mùng ngày 1 tháng 10. Chúng ta làm gì cũng phải cấp hậu kỳ chế tác dự trừ lại một tháng thời gian tới. Sở Kiêu Hùng lúc đầu nói, ta không phải cái này ý tứ, ta là muốn nói. Hắn phủi tay bên trên hơi mỏng một quyển kịch bản, nói, chỉ có ngân ấy đồ vật, một cái tuần lễ còn chụp không hết. Thế nào mới có thể chụp hai tháng? Lâm Việt Mỹ, đại ca, đây là điện ảnh a. Ngươi làm việc như vậy lưu loát, ta rất khó làm ngươi hiểu được phạt. Sở Kiêu Hùng đương nhiên cũng biết như vậy làm không đúng. Hắn đem chính mình khóa tại phòng tối bên trong, phi thường cố gắng hỏa vài ngày phân tính nhưng là như thế nào họa thế nào cảm giác trong vòng 10 ngày nhất định có thể chụp xong. Hắn không khỏi vô cùng hoài nghi, những cái đó một bộ phim dạy vỏ cái hơn nửa năm thần nhân nhóm đến tọt cùng là làm sao làm được. Bên kia, Hứa Chân cùng Tống Úc gần nhất mỗi ngày ngâm mình tại đông nhạc tổng bộ, trong biên chế kịch Thiệu Mạn Linh dẫn dắt hạ tiến hành vòng thứ nhất kịch bản vây độc. Lần này điện ảnh tiết thời gian rất gấp, Thiệu Mạn Linh kịch bản cũng chưa kịp hào hảo hảo mài giũa, vừa vặn đi theo hai vị diễn viên chính cùng nhau, điều chỉnh một chút lời kịch, động tác các phương diện các loại chi tiết. Giữa chặng nghỉ ngơi lúc, Tống Úc phát hiện điện thoại bên trên có một trận mít cuồn, vừa nhìn dãy số Hắn vội vàng chạy đến hội nghị bên ngoài mặt cấp đối phương bát trở về. Chỉ bất quá, bởi vì hắn thanh âm thật sự là rất có xuyên thấu bên trong, hứa chăn ngồi tại phòng bên trong, vẫn như cũ đem hắn này thông điện thoại nội dung nghe cái thanh thanh sờ sờ. Đối là không dối gạt ngài nói, chúng ta đông nhạc cũng tham gia. Đúng vậy à, ta là đông nhạc nghệ nhân, công ty chính là lúc dùng người, ta nhất định phải định lượng. Ha ha ha, nhận được triệu đạo nâng đỡ, chính là quá xin lỗi, ta đã đáp ứng chúng ta công ty bên này, hy vọng về sau có cơ hội lại cùng ngài hợp tác Ân ân, cảm ơn ngài cửa quay đầu sẽ liên lạc lại. Chỉ chốc lát sau, Tống Úc cúp điện thoại trở lại hội nghị phòng, một mặt xuân phong đắc ý nói, "Này, ngươi nói chuyện này nào? Mới một cái tuần lễ, đều có ba cái kịch tổ liên hệ ta, làm ta cùng bọn hắn đi chụp số lượng điện ảnh. Tất cả đều là hào vợ, này nếu là đặt tại bình thường ta tất cả đều tương tiếp. Nhưng là không có cách nào à, tất cả đều là cùng một cái đương kỳ, chỉ có thể là nhịn đau cắt thịt." Hứa Chân nghe vậy nhẹ gật đầu. Đoạn thời gian gần nhất, hắn bên này cũng là nhận được không ít mời. Trước đó đã từng hợp tác qua Bích huyết kiếm đô thiên sơn đạo diễn Hợp tác qua thiên hạ đệ nhất đạo cùng sở Lưu Hương truyền kỳ đặng đại diễn đạo diễn đều hướng hắn phát tới mời, tất cả đều là liên quan tới lần này số lượng điện ảnh tiết. Thời gian eo hẹp, đối thủ nhiều, tất cả mọi người tại vội vã tổ cục. Hiện tại đừng nói diễn viên, ngay cả đạo cụ, trang phục đều không tốt thuê. Nghe nói có tiểu kịch tổ tìm không thấy chuyên gia thiết kế thời trang cho bọn họ làm quần áo, đều đứt khoát trực tiếp đem bố hướng diễn viên trên người bọc, không thể không nói, tất cả đều là nguyên nhân. Đông nhạc có chính mình đạo cố công ty, cũng không dính đến cái này vấn đề. Nhưng là hảo trợ quay phim, ánh đèn sư Thợ trang điểm loại hình đoàn đội vẫn như cũ là rất thiếu, bốn phía cũng không tìm tới người thích hợp. Đối với này đó mời, Hứa Trân một phương diện thật đáng tiếc, không cơ hội cùng này hai vị ưu tú đạo diễn tiếp tục hợp tác. Một phương diện khác cũng cảm thấy áp lực rất lớn, chính mình không tham dự bọn họ điện ảnh, vậy bọn hắn chính là chính mình đối thủ cạnh tranh, này nhưng tất cả đều cường địch a. Ai, nói thiên hạ đại thế, phân lâu tất hợp, hợp lâu tất phân. A Trân, người điện thoại. Hắn chính như vậy nghĩ, trợ lý Chu hiểu mạn gõ cửa đi tới hội nghị phòng, nâng điện thoại di động nói, Tô Văn Bân đạo diễn đánh tới. Hứa Trân nghe xong này lời trong lòng không khỏi lộn bộ một tiếng. Dạ Vũ giang hồ đạo diễn Tô Văn Bân, hắn cũng muốn tham gia lần này điện ảnh tiết sao? Nhà mình công ty lại thêm một viên cường địch. Uy, tiểu Hứa a. Hứa chăn nhận lấy điện thoại, chỉ nghe bên đầu điện thoại kia Tô Văn Bân nói, ta nghe nói các ngươi đông nhạc cũng tham gia lần này số lượng điện ảnh tiết, ngươi tham gia diễn không có. Hứa chăn nghe được quả nhiên là cái này vấn đề, hơi cảm thấy tiếc nuối nói, Tô đạo, ta tham gia. Tô Văn Bân hỏi, ngươi là vai nam chính sao? Hứa chăn nói, đúng vậy, ta là nam chính. Tô Văn Bân cười hắc hắc, nói vô cùng tốt, vô cùng tốt. Các ngươi công ty gần nhất hỏi ta có rảnh hay không đạo diễn các ngươi ra kia bộ số lượng điện ảnh, đã nhân vật chính là ngươi, cứ quyết định như vậy đi. Số 23 vào tổ đúng không? Hạ lễ bài kiến a. Hứa chắn nghe vậy mừng ngơ. Tô Văn Bân thế mà không phải tới đạo ta góp tượng, mà là chính mình muốn làm góp tượng đi vào. Quả thực không thể lại hoan nghênh được không? Tô Văn Bân thực lực, đây chính là nghiệp nội rõ như ban ngày cường. Xin lỗi sở đạo diễn, ta thật không phải là nhà dễn ngại không bằng hắn, nhưng là, thuật nghiệp lưu chuyên công chỉ riêng đem đánh võ hình ảnh chụp đến lóa mắt điểm ấy tới nói, tô văn bân tiêu chuẩn tuyệt đối có thể nói là nghiệp nội nhất lưu, hứa chân mặt lộ vẻ vui mừng, nói, quá tốt rồi, chờ mong cùng tô đạo hợp tác. hai người dứt lời liền cắt tự cúp điện thoại, hứa chân vừa định cùng tống Úc chia sẻ một chút cái này tin tức tốt, nhưng mà lại phát hiện, hội nghị phòng bên trong thiệu mạng linh cùng tống Úc tất cả đều dùng kinh ngạc mắt chỉ nhìn hắn, tống Úc vô cùng ngạc nhiên nói, uy, ta nói huynh đệ, ngươi không phải là muốn làm phản đồ đi? tô văn bân lợi hại hơn nữa, ngươi cũng không thể mấu chốt thời khắc như xe bị tuột xe. Kinh thành trung tâm văn hóa mời ta đều không có nhận đâu. Hứa Chân sừng suốt nửa ngày, này mới phản ứng lại đây là hắn hiểu lầm, liền vội vàng khoát tay nói, "Không phải không phải, không phải ta đi, là Tô đạo dự định muốn tới. Tô Văn Bân đạo diễn muốn tới đạo diễn Ôn Lương Châu." Tống Ngốc nghe xong này lời, đã vừa mới đến bên miệng các loại chất vấn lập tức lại nuốt trở vào. Tô Văn Bân tiếp hí trước đó trước tiên cấp Hứa Chân gọi điện thoại, hỏi hắn có phải hay không nam chính. Chẳng lẽ lại, Tô đạo cư nhiên là hướng về phía hắn mặt mũi môi tiếp bộ phim này sao? Nha Minh sư đệ như vậy có mặt bài. Chương 134 Kim Bài Thợ quay phim. Chương 134, Kim Bài Thợ quay phim. Chương 134, Kim Bài Thợ quay phim. Ngày 23 tháng 6, trải qua một phen long đong, ổ lương châu kịch tổ cuối cùng là góp đủ toàn thể chủ diễn nhân viên, chính thức trước vãng Hoành Châu truyền hình điện ảnh thành bắt đầu quay chụp. Tổng đạo diễn cuối cùng xác định là Tô Văn Bân, mà sở Kiêu Hùng thì hoàn toàn không ngại cấp cái này so với chính mình nhỏ 10 tuổi trẻ tuổi người làm phụ tá, chủ động lưu tại kịch tổ bên trong làm bê tổ đạo diễn. Dù sao, họ không chờ lấu, đặt dạ vi tiền. 45 tuổi lão sở đồng chí cảm giác chính mình hiện giờ còn ở vào sự nghiệp thượng thăng kỳ, hẳn là tùy thời bắt lấy các loại cơ hội cho chính mình hào hào nạp điện, làm hứa chăn có chút ngoài ý muốn chính là, tô văn bân lần này không riêng chính mình đến rồi, còn mua một tặng một mang đến một vị chụp ảnh chỉ đạo. Nay vị chụp ảnh chỉ đạo tên là lương vệ đông, nghe nói là tô văn bân đồng học, mấy năm này vẫn luôn tại hải ngoại công tác. Hắn nếu là tô văn bân đồng học, theo lý thuyết nên cùng hắn tuổi tác tương tự mới đúng, nhưng là này người gầy nhỏ gầy tiểu, hơn nữa trời sinh một trương mặt em bé, nhìn qua cũng liền hơn hai tuổi thậm chí nói hắn là đang học nghiên cứu sinh đều có người tin. Nói chuyện thêm lúc, Lương Vệ Đông giới thiệu sơ lược một chút mấy năm này chính mình trưởng tính điện ảnh tác phẩm, thắng được mọi người chung quanh liên thanh tán thưởng. Hứa Chân nói với hắn này, đó điện ảnh đều không hiểu rõ lắm. Nhưng đã Lâm Huệ Mỹ, Sở Kiêu Hùng bọn họ đều giác đến kịch liệt, cái kia hẳn là là thật rất lợi hại đi bốn. Mà cùng lúc đó, người khác không nhận biết Lương Vệ Đông, Lương Vệ Đông cũng không nhận biết này lắm người. Hắn mấy năm này vẫn luôn tại nước ngoài, tại chàng vô luận là Hứa Chân, Tô Úc, còn là Lâm gia tất cả đều là mấy năm này vừa mới quật khởi trẻ tuổi nghệ nhân hiện giờ vừa nhìn một cái quen mặt đều không có lương vệ đông rất dễ dàng đối cái này kịch tổ hạ kết luận gánh hát rong. buổi sáng khởi động máy nghi thức kết thúc sau kịch tổ chủ diễn nhân viên nhóm tại sở tiêu đi ô ăn xong bữa cơm rau dừa, buổi chiều liền muốn chính thức khai mạc lương vệ đông nhận chính mình kia phần cơ hội chạy đến tô văn bân ngồi xuống bên người một mặt thốn thức nói này phá kịch tổ cũng rất nghèo nàn đi chế tác kinh phí có một vạn sao không có đi nhiều nhất tám không thể nhiều hơn nữa nói xong Lương Vệ Đông từng cái tế sổ ôn lương châu kịch tổ các loại thiết bị, theo camera đến ống kính, theo thiết bị chiếu sáng đến camera, nói tóm lại, phàm là cùng chụp ảnh có quan hệ, đều bị hắn từ đầu đến chân phê cái thương tích đầy mình. Tô Văn Bân mắt trợn trắng, nói: "Hollywood thiết bị hảo, ngươi đi a, ai bảo ngươi trở về? Tiếp tục tấu nhạc, tiếp tục mua a." Lương Vệ Đông nhếch môi, nói: "Ta trở về, kia còn không phải bởi vì ta quá ưu tú, luôn có người khen ta." Tô Văn Bân xoay đầu lại, khinh bị nói: "Người khác khen ngươi ngươi từ trước. Đây là cái gì logic?" Lương Vệ Đông chậc chậc nói: Ngươi nghe nghe bọn hắn là như thế nào khen a? Nói xong, hắn hắng rộng một cái, cầm khang nhất điều nói, à, tiểu nhị, ta luôn cho là hoa hạ người xưa nay không hiểu thẩm mỹ, bọn họ đánh ra tới hình ảnh tựa như là tô san đại thẩm theo bờ ruộng bên trong mọi già cây khoai tây đồng dạng. Ta quả thực không thể tin được, hoa hạ như vậy đất đai bên trên thế mà còn có thể đản sinh ra ngươi như vậy nghệ thuật ra tới. Ngươi quả thực chính là mắc bệnh ngoài da người phương tây, là thượng đế phái cho chúng ta thiên sứ. Tô Văn Bân, ha ha, ta xem ngươi chính là hầu tự đưa cho ta cứu bình. Lương Vệ đông đăm chìm tại tự ta thế giới bên trong không cách nào tự kềm chế, nửa ngày sau mới nói, "Ngươi nghe một chút này nói chính là tiếng người sao? Ngươi muốn khen liền khen, còn kéo giẫm ta là người địa phương nào? Lao tử tốt đẹp hoa hạ nam nhi, nghe được cái này chuyện ma quỷ." Hắn một bên sửa răng, một bên nhìn chung quanh sở tiêu đi ô bên trong lùi tới vận chuyển thiết bị lắm người, nói, "Ta nói Lao tô, ngươi gần nhất không phải tổng cùng ta thổi ngươi tại quốc nội lẫn vào thật tốt sao?" Liên này, sương nhỏ điện ảnh, "Ngươi đây là càng hỗn càng trở về a." Tô Văn Bân tại dưới đáy bản hung hăng đạp hắn một chân, kêu lên Ăn cơm của ngươi đi. Tuần trước là ai nói với ta có sống liên tiếp 100 đồng tiền cho chủ ba đoạn. Lương vệ Đông rụt cổ một cái, nói lầm bầm, "Ta kia là tu từ ngươi hiểu hay không? Ai biết ngươi thật cho ta tìm cái 100 khối tiền chủ ba đoạn." Tu Văn Bân bị hắn khí đến liền cơm đều không ăn được. Hắn nhịn không được nhìn thoáng qua bên cạnh hứa chăn, trong lòng yên lặng thầm nghĩ, "Tiểu hòa tử, ngươi ngàn vạn không chịu thua cái A, cấp ca thêm chút mặt. Đừng một hồi ngươi diễn cũng là sưởng nhỏ trình độ, kia ca này thật là quá mất mặt." Này hai người kĩ kĩ oai oai tất cả đều bị người chung quanh xem tại mắt bên trong. Nhưng những người còn lại đều cùng lương vệ đông không quen, cũng liền mặc cho bọn họ nói nhảm, ai cũng không tiến lên đáp lời. Lúc này, Hứa Chân đã sớm đã ăn xong cơm trưa, lúc này đã vẽ xong chàng, đổi xong đồ hóa trang, tại tràng vừa chờ nghỉ ngơi trợ. Hắn là ôn lương châu vai nam chính, bởi vậy, mở bản trận đầu chính là hắn hí. Hứa Chân lần đầu đảm nhiệm một bộ kịch nam số 1, rõ ràng cảm nhận được làm nhân vật chính áp lực. Cách đó không xa, Lâm Gia nhìn Hứa Chân ngồi tại ghế bên trên mà người, thân sắc tự nhiên hướng hắn đi tới, nói: "Này đoạn đối thoại còn rất dài, hai ta muốn hay không lại đối một lần tư nhi?" Hứa Trân nhẹ gật đầu, đem tay khoác lên thành ghế bên trên, thần sắc lười biếng nói: "Tốt, kia liền đúng đúng đi." Lâm Gia thấy thế hơi sững sở. cái này ngữ khí, cái này thần thái, hoàn toàn không phải bình thường Hứa Trân. Hứa Trân cho tới bây giờ đều là thần thái sang láng, thẳng tắp yên ngang, nhưng cho tới bây giờ không giống bây giờ như vậy lười nhắc qua. Hiện giờ cái này trạng thái, tại phối hợp hắn tóc giả, đồ hóa trang cùng với trang dùng, Lâm Gia thế nhưng cảm thấy cảm giác xa lạ rất mãnh liệt. Phảng phất trước mắt ngồi không phải cái kia quen biết sư đệ, mà là một cái lần đầu gặp gỡ Giang Hồ hiểu khách. Ai? nàng chính như vậy nghĩ, hứa chân đã khe khẽ thở dài, lắc đầu nói, muốn nghe cái dân ca, như thế nào như vậy khó đâu. Nói xong, hắn liếc qua đối diện lâm gia, sau đó lại cúi đầu xuống, đưa tay làm bộ cho chính mình rót chén trà, chậm rãi nói, ngươi tên là gì, vì cái gì không đi? Lâm gia không tự giác có cắp, nói, ta gọi tiểu thúy, là mới tới. Hai người ngươi một lời, ta một câu, đơn giản đúng rồi một lần lời kịch, kết quả càng đối lâm gia càng phát ra hiện, hứa chân lời kịch bản lĩnh thế mà ngoài dự liệu mới tốt. Trầm Đông du dương, nặng nhẹ đều đắn đo đến thỏa đáng thỏa đáng lại phối hợp hắn hơi có vẻ thanh âm trầm thấp, nghe và ủi thiếp thoải mái, vô cùng tự tính. Lần trước hai người cùng đại, kia là thời điểm nào? Ta là diễn ký phái. Lúc ấy hứa chăn còn liền chỉ bằng một lời nhiệt tình đang diễn trò, cảm xúc no đủ, nhưng không có bất luận cái gì kỹ xảo tính có thể nói. Mà hiện giờ lại vừa nhìn, tiến bộ biên độ có thể nói là mắt trần có thể thấy. Cái này khiến thân là học tỷ Lâm gia rất cảm thấy áp lực. Ai, đây chính là truyền thuyết bên trong trời sinh nên ăn chén cơm này người sao? Như vậy nghĩ, Lâm gia yên lặng siết chặt chính mình nắm tay nhỏ. Hừ hừ, ngươi tại cố gắng. Ta thế nhưng không nhàn rỗi đâu. Ta vẫn luôn biết chính mình tại diễn kịch phương diện thiên phú bình thường, nhưng là duy trì tại cố gắng phương diện, ta là sẽ không nhận thua. A Chan, tiểu gia, chuẩn bị. Một vị kịch vụ chạy tới bên cạnh hai người, nói, đạo diễn nói sau 10 phút bắt đầu, chúng ta vào sân đi. Hai người thế là liền đứng dậy, theo kịch vụ đi tới hôm nay quay chụp sân bãi. Nay trận diễn là giai đoạn trước nhất từ đầu một trận. Nhiều lần hành thích Cựu Vương gia Liễu Diễm Dương không chút nào che lấp chính mình hành tung, không coi ai ra gì xuyên qua phố xá sơn vút, tiến vào một gia sinh ý thịnh vượng tiểu lâu bên trong. Một người tiêu sư cùng hắn phát sinh cái vã, Liêu Diễm Dương nghĩ lầm này người là Cửu Vương gia phái tới sát thủ, một chân đem hắn đạp đi xuống lầu. Tiêu sư cái hót không khéo túi tại tảng đá bên trên, tại chỗ ngã chết, đầy lâu tân khách nhóm nhìn thấy nơi này xảy ra nhân mạng, lập tức tan tác như ong vỡ tổ, chỉ một thoáng đi cái vô tung vô ảnh. Liêu Diễm Dương nói muốn nghe hát, nhưng tiểu lâu cô nương nhóm đều sợ hắn, ai cũng không dám tiến lên. Cuối cùng, một cái mới tới nữ hải tiểu thủy chủ động tiến lên, cho hắn hát một bài hồi hương tiểu khúc. Liêu Diễm Dương đối mặt Cửu Vương gia phái tới số lớn vây giết người, nghe khúc, uống rượu giết người, cười tận một chén rượu, giết người đều thành thị. Giang hồ bên trong người tiêu sái, cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Lương Vệ Đông làm kịch tổ chụp ảnh chỉ đạo, thân tự trưởng kính, khiến số một máy quay phim trước tiên vào sân. Hứa Chân vai diễn Liêu Diễm Dương thì đã ngồi xuống bên cửa sổ la hán giường bên trên, thần sắc lười nhác, bên miệng mang theo một mặt như có như không mỉm cười. Lương Vệ Đông nhìn máy quay phim ống kính bên trong Hứa Chân, nhịn không được một hồi kinh diễm. Nương liệt, chính là trời sinh một trương điện ảnh mặt. Tuy tiện chụp, như thế nào chụp đều được, 360 độ không góc chết. Thợ quay phim hoàn toàn không cần bởi vì cố kỵ diễn viên nhan giá trị mà cố ý đi tìm góc độ. Toàn thể nhân viên, chuẩn bị sẵn sàng. Bên sân, Tô Văn Bân không có giống thường ngày như vậy ngồi tại giám thị khí đằng sau, mà là trực tiếp đứng ở lương vệ đông bên người, lấy tiếp cận máy quay phim thị rắc dò ngó chàng bên trong diễn viên. Hắn phủi tay, cất cao giọng nói, "Hôm nay quay chụp lập tức liền phải bắt đầu rồi, các vị giữ vượng tinh thần tới." Ba. Theo một tiếng thanh thúy đánh bản tiếng vang lên, ôn lương châu kịch tổ quay chụp chính thức bắt đầu. Chương 135, người đối gánh hát dòng thực lực hoàn toàn không biết gì cả. Chương 135, người đối gánh hát dông thực lực hoàn toàn không biết gì cả. Chương 135, người đối gánh hát dông thực lực hoàn toàn không biết gì cả. Khởi động máy ngày đầu tiên, quay chụp kế hoạch cũng chỉ có Liêu Diễm Dương nghe hát giết người này một chẳng ý. Vệ tổ đạo diễn Sở Kiêu Hùng trong lúc rảnh rỗi, dứt khoát liền dẫn chính mình thợ quay phim đoàn đội ngồi chờ tại sở studio, tới quan sát Tô Văn Bân cùng lương vệ Đông quay chụp. Tô Văn Bân hắn trước có đã từng quen biết, đúng là cái ngoan lệ hại Tân Duệ đạo diễn, tại ống kính điều hành phương diện thực có một bộ. Về phần lương vệ Đông, còn lại là một vị hơi có chút truyền kỳ sắp thái thợ quay phim hắn này đó năm vẫn luôn trà trộn tại Hollywood, thuộc hạ không cái gì danh tác, nhưng lại danh sưng là sử thi cấp nát phim cây cỏ cứu mạng, điểm phân thành Kim Ma Thuật sư. Lương Vệ Đông từng vô số lần bằng sức một mình, nhảy sinh sinh đem kịch bản nát như điện ảnh chụp tới tiêu chuẩn trở lên. thậm chí rất nhiều người xem chiếu bóng song song, đối chuyện xưa không lời nào để nói, nhưng lại phần lớn sẽ từ đấy lòng tán thưởng một câu, hình ảnh rất đẹp. Kết quả là chuyện quỷ dị liền phát sinh. Đường đợi quay phim giới thiệu chính mình thời điểm, đều sẽ chọn lợi hại nhất tác phẩm nói, dùng cái này tới nâng lên chính mình giá trị mà lương vệ đông lại vẫn cứ phương pháp trái ngược, liền yêu thích nhặt nát phim nói, dùng cái này để chứng minh, xem, nát như vậy điện ảnh tại dưới tay ta đều có thể thay đổi cản thuần, lấy được coi như không tệ phòng bán vé. nhìn ta đang lưu phê, cũng nguyên nhân chính là như thế, làm lương vệ đông vừa mới vào tổ làm bản thân lúc giới thiệu, lâm huệ mỹ, sợ tiêu hùng chờ thâm niên trong vòng người đều vô cùng sợ hai tháng phủ, mà hứa chân thì đối với hắn đề cập điện ảnh hoàn toàn không biết gì cả. dù sao người bình thường ai nhàn không có việc gì chọn nát phim xem a, tìm hai vạ sao bốn, đánh bàn sau, quay chụp chính thức bắt đầu. Số một máy quay phim ban đầu vị trí tại hứa chăn chính phía sau. Hình ảnh bên trong gần cảnh là hứa chăn cái, hót viễn cảnh còn lại là lâm gia chờ một đám thanh lâu cô nương. Hứa chăn vai diễn Liêu Diễm Dương lúc này vừa mới giết lầm một cái người, bởi vậy, này quần cô nương đã không dám tới gần hắn, lại không dám làm cái kia quay người chạy trốn chim đầu đàn, cứ hổ khó xuống. Một đám người chỉ phải tại cửa bao xương trên làm một đoạn, túi đầu run bần bật, bật. Ba năm giây sau, hứa thực chuyển hóa, lương vệ đông đem ống kính tiêu điểm theo cô nương nhóm trên người chuyển rời đến Liêu Diễm Dương cái hốt bên trên. Sau đó Hắn sử dụng trải tại mặt đất bên trên thanh trượt, vững vàng di động khởi máy quay phim. Lương Vệ Đông vừa mới còn nói hứa cho ngoại hình điều kiện 360 độ không góc chết, lúc này lập tức liền cho hắn đến rồi cái 180 độ hình cung vận động ống kính. Theo cái ống vẫn luôn chụp tới ngay mặt. Ống kính đảo qua hắn gọn gàng cằm, tuyệt hảo gò má hình dáng, cùng với vừa đúng thâm thúy hốc mắt, nếu là đổi lại một cái người phương Tây thị giác hạ người phương Đông, sợ không phải muốn bị cái này ống kính xấu xí khóc. Hứa Chân vai diễn Liêu Diễm Dương ngồi tại bên cửa sổ la hán giường bên trên, chân sau đạp trên sập xô theo, thân thể tương đương buông lỏng. Hắn tối đầu đùa bơm tay bên trên sứ men xanh ly rượu, thanh âm lười biếng nói, ta muốn nghe cái dân ca, là khó khăn như thế sao? Nói chuyện lúc, hắn chậm rãi ngẩng đầu lên, nhìn hướng trước mắt kia quần cô đương, hỏi, các ngươi có phải hay không bởi vì người chết liền sợ hãi? Ngay tại hắn ngẩng đầu một tích tắc này kia, lương vệ đông xoát mà đem ống kính rút ngắn, hình ảnh lập tức theo toàn cảnh biến thành cận cảnh. Hứa chân ánh mắt không thể xưng là có nhiều sắc bén, nhưng ngẩng đầu động tác cùng với hình ảnh rút ngắn, lại làm cho người cảm nhận được tương đối lớn thị giác đánh sâu vào lực. Đây là Liễu Diễm Dương tại trong phim ảnh đăng trảng cái thứ nhất hình ảnh như thế ngắn gọn hữu lực xử lý phương thức làm chính ở một bên vây xem sở tiêu hùng không khỏi âm thầm kêu một tiếng hào nay một màn đáng giá tán thưởng không riêng gì ống kính điều hành đồng thời còn có hiện trường đã quang sở tiêu hùng thân xử sở tiêu di ấu bên trong có thể rõ ràng xem đến lương vệ đông lúc này dùng bố quang phương thức là phim kinh dị hình thức hứa trăn đưa lương về phía chủ nguồn sáng bên trái có một đạo phụ trợ quang cái này dẫn đến hắn nửa bên mặt trái hình dáng rõ ràng nửa bên phải mặt tia sáng hơi tối tại như vậy đã quang hạ hứa trăn tuấn tú khuôn mặt ngoài ý muốn hiện ra một loại âm trầm cảm giác lại phối hợp vừa rồi ông kính rút ngắn, cùng với hắn tội phạm thân phận, hình ảnh nháy mắt bên trong làm người không rét mà run. Ngắn ngủi không đến nửa phút, lương vệ Đông liền dùng chính mình thành thạo kỹ xảo chinh phục ôn lương châu cái tổ, làm đám người công nhận vị nhiếp ảnh ra này thực lực. Không hổ là Tô Văn Bân để cử người tới, quả nhiên có chút bản lãnh. Lương vệ Đông lúc này chính tại chuyên tâm quay chụp, không có rảnh lưu ý người chung quanh phản ứng. Bất quá a, hắn không cần nhìn cũng biết, vừa rồi cái này ông kính chính mình xử lý đến coi như không tệ. Cảnh đường, thị giác, vận động, bố quang, kết cấu. Không thể xưng là có nhiều kinh diễm nhưng lại đều vừa đúng lương vệ đông đắc ý hất cằm lên thầm nghĩ nhìn tốt ta một hồi ta còn có là cao cấp kỹ xảo muốn lộ ra tới đâu cẩn thận chói mù các ngươi cái này gánh hát rong trong mắt bất quá a nay một màn quay trụ đến như thế nào người khác đều có thể nhìn thấy duy trì thân xử ống kính phía trước hứa chăn không nhìn thấy hắn lúc này chuyên chú vào biểu diễn hoàn toàn không quan tâm thợ quay phim là như thế nào trường kính kia cũng không phải hắn công tác làm tốt biểu diễn mới là chính mình hẳn là làm chuyện vì diễn tốt liêu diễm dương này cái nhân vật hứa chân nghiêm túc viết hai tuần lễ nhân vật tiểu chuyện đồng thời cùng biên kịch tiểu mạn linh nữ sĩ tiến hành một số lần câu thông. Hứa Trân vốn cho rằng Liễu Diễm Dương cùng Hạ Tuyết Nghi có chút cùng loại, hai người đều là tại tuổi nhỏ lúc tao ngộ thảm án diệt môn, đến mức trong lòng vật mèo. Nhưng thông qua viết nhân vật tiểu truyện, hắn mới phát hiện hai cái nhân vật kia khác nhau kỳ thật tương đối lớn. Nhất bản chất địa phương ở chỗ Hạ Tuyết Nghi tuổi nhỏ lúc sinh hoạt tương đương hạnh phúc, bởi vậy làm đây hết thể bị ôn lão lục phá hủy lúc hắn mới sẽ trở nên như thế cơ quan. Nhưng Liễu Diễm Dương từ tiểu thân mắc hoa lao cho tới bây giờ liền không có hạnh phúc qua, cựu vương gia giết hắn cha mẹ chỉ là đem hắn theo đau khổ rẽ rựa địa ngục đẩy hướng càng sâu vực sâu. Liều Diễm Dương tùy tâm sở dụng, tùy ý làm vậy, coi nhẹ sinh tử, duy nhất tín niệm liền là muốn báo thù. Nếu như nói Hạ Tuyết nghi nội tâm thế giới là và mẹo, kia Liều Diễm Dương thế giới trực tiếp chính là sổ đổ. Hắn làm rất nhiều chuyện đều để người hoàn toàn không cách nào lý giải. Cố ý đem chính mình hành tung bại lộ cấp cựu Vương gia, cố ý dẫn hắn thủ hạ tới vây giết chính mình. Tựa hồ liền chém giết đều chẳng qua là tại tìm thú vui mà thôi. Đây là một cái đã gây tơ lại tố chất thần kinh tên điên. Ông kính phía trước lớp chăn vai diễn Liêu Diễm Dương cho chính mình rót chén trà, hỏi: các ngươi ai là đầu bài? Bên trong một cái cô nương nơm nớp lo sợ từ trong đám người đi ra, cúi đầu, nhỏ giọng nói: ta, ta là. Liêu Diễm Dương lườm nàng một chút, lại lần nữa cúi đầu, lắc đầu nói: run cái gì? Ta chỉ là tưởng nghe hát, cũng không phải là muốn giết ngươi. Ngươi cái này bộ dáng sao có thể làm được rồi đầu bài đâu? Nói xong, hắn thân thể buông lỏng hướng sau khẽ nghiêng, khoát khoát tay, nói: mà thôi, đi thôi, đều đi thôi. Này vừa nói, cửa ra vào cô nương nhóm lập tức như được đại xá, một cái cái tan tác như chim mông chỉ có một người mặc xanh nhạt sắc váy lụa nữ hài không có đi chính là Từ Lâm ra vai diễn Tiểu Thúy Liêu Diệm Dương nhìn thấy nàng có chút hăng hái nói ngươi tên là gì vì sao không đi Tiểu Thúy nói ta gọi Tiểu Thúy là mới tới ta có thể cấp công tử sướng Tiểu Khúc Nhi nói xong nàng đi đến Liêu Diệm Dương đối diện dọp cho hắn một chén trà hỏi công tử tưởng nghe cái gì Liêu Diệm Dương hơi hơi ngẩng đầu lên nhìn nàng hơi có vẻ có cáp nhưng lại cũng không vô cùng sợ hai bộ dáng cười một tiếng tùy tiện đi ngươi biết hát cái gì liền hát cái gì hắn mỉm cười nói Tiểu Thủy Thế là liền ngồi ở Liễu Diễm Dương đối diện, thân thể rõ ràng cứng ngắc, nói: "Ta đây hát. Hát không được nghe, công tử đừng nên trách." Dứt lời, nàng háng giọng một cái, ngâm nga nói: "Thích khóc hài tử muốn ngủ, hoa màu lại nhiều nhiều bất quá thảo." Liễu Diễm Dương vừa mới vươn hướng ly rượu tay lập tức dừng lại. Đây là Nương lúc trước hống chính mình ngủ thời điểm hát quá ca. Hắn ngơ ngác ngẩng đầu lên, nhìn về phía La Hán sập đối diện nữ hải, mắt bên trong tràn đầy kinh ngạc bốn. Này một khắc, bên sân trợ quay phim lương vệ đông vốn định luyện cái kĩ, dùng kéo đẩy thay đổi tiêu tới tăng cường một chút hình ảnh sức kéo. Sau khi chàng bên trong biểu diễn thật tiến hành đến giờ phút này thời điểm, lương vệ đông lại do dự muốn thay đổi tiêu sao, cái này hình ảnh bản thân liền đã rất hoàn mỹ a. Tiếng ca khởi, nguyên bản lười biếng thanh thản liễu diễm dương vô ý thức căng thẳng thân thể, mà lúc trước tay chân luống cuống tiểu thúy thì buông lỏng xuống, trở nên chẳng phải khẩn trương, siết chặt buông lỏng, khi nắm khi bung, tiết tấu nắm chắc đến vừa đúng, hình ảnh sức kéo mười phần. Lúc này nếu như lại đến cái kéo đẩy thay đổi tiêu, có thể hay không tỏ ra vẻ rắn thêm chân. Cứ như vậy nháy mắt bên trong do dự. Lương Vệ Đông đã bỏ qua thời cơ tốt nhất, tưởng thay đổi tiêu cũng không thể thay đổi, chỉ phải tạm thời coi như thôi buồn. Bang lang lang. Vài giây đồng hồ sau, phòng bên ngoài bỗng nhiên truyền đến một hồi bàn ghế bị đá đảo thanh âm, nghe vào tựa hồ có rất nhiều người chính hướng bên này đi tới. Tiểu Thúy lấy làm kinh hãi, vô ý thức dừng lại ca hát. Chính tại chuyên tâm nghe hát Liêu Diễm Dương mắt bên trong hiện lên một mặt vẻ tiếc nuối, nói: "Như thế nào không hát?" Tiểu Thúy chỉ chỉ bên ngoài, kinh nghi bất định nói: "Bên ngoài?" Liêu Diễm Dương lắc đầu, nói: "Bên ngoài ngươi không cần quản." Nói xong, hắn tiện tay cướp lấy giường nằm bên trên một khối màu đỏ khăn vông, chúng lên tiểu thúi đầu bên trên. ôn nhu nói, như vậy liền không sợ đi. người tiếp tục hát. nay một khắc, vốn định nâng lên camera, tới một cái góc ngắm chiều cao đặc tả lương vệ đông lần nữa dừng trên tay động tác. a, đóng khăn này một màn, thật đẹp. liều diễm dương cái này động tác rõ ràng là tốn tâm tư lượn qua, hai tay các bắt lấy một góc, cổ tay rung lên, chúng lên tiểu thúi đầu bên trên, động tác đã nhu hòa lại yêu nhã. Mà liên tại đỏ khăn bốn góc đồng bềnh lung lay rơi xuống nháy mắt bên trong, tiểu thúi kinh ngạc ngẩng đầu lên mặt trong nháy mắt nổi lên hai đóa thẹn thùng đỏ ửng, nay một màn có thể bỏ lỡ sao? tuyệt đối không thể a. thà rằng sau đó lại đi bổ chuột góc ngắm chiều cao hình ảnh, cũng không thể tại lúc này đợi di động máy quay phim. thích khóc hài tử muốn ngủ, hoa màu lại nhiều nhiều bất quá thảo. một lát sau, tiếng ca tại khăn phía dưới một lần nữa vang lên. liêu diễm dương mặt bên trên lần nữa lộ ra tươi cười, hắn cực kỳ buông lỏng hướng sau khẽ nghiêng, tay bên trên vê lên một đống hoa gạo sống. sau đó ba một tiếng, dùng ngón tay đem củ lạc bắn đi ra. lương vệ đông vốn định cấp đánh củ lạc tay tới một cái là tả nhưng mà liêu diễm dương lúc này biểu tình lại tương đương đặc sắc hắn mắt bên trong vẻ lấm nhiên theo bấm tay mà xúc thế lại theo cụ lạc bắn ra mà bắn ra nhưng tại này nháy mắt bên trong lúc sau thần sắc lại lập tức khôi phục bình tĩnh phản phất vừa mới dùng viên này cụ lạc cướp đi một cái mạng người không phải hắn tự như ngoài cửa sổ một đông hoa gạo sống một cái mạng cửa sổ bên trong tuấn tú công tử bình yên ngồi tại giường bên trên che kín khăn voan đỏ nữ hài tại hắn bên người hát tuyển chuyển dân ca ba hạt cụ lạc bắn ra lúc sau lương vệ đông vốn định một lần nữa tìm cơ hội cắt phần tay đạp tả nhưng mà lúc này hắn lại phát hiện Liều diệm dương khoẹt mắt chảy ra một chuôi vòm ánh nước mắt. Hắn mặt bên trên biểu tình vẫn như cũ là lười biếng thanh thản, khoẹ miệng cũng như cũ mang theo một mạn mỉm cười thản nhiên. Nhưng mà, tại Tiểu Thúy trong tiếng ca, nước mắt của hắn chính là yên tĩnh im lặng lưu lại, mắt bên trong thần sắc dần dần mê mang, tựa hồ là nghĩ đến rất nhiều chuyện. Lương Vệ Đông triệt để không bỏ được đem ống kính rời đi bốn. Lúc này, bên sân, Sở Tiêu Hùng cùng hắn cộng sự thợ quay phim chính nhìn camera bên trên hình ảnh, thợ quay phim mắt thấy hình ảnh nửa ngày không núp đít, nhịn không được nhỏ giọng nói là mầm, không phải nói là ống kính điều hành đại sư sao? ngoại trừ vừa mở đầu, hắn liền tiêu cự đều không điều qua. Nay cùng chúng ta bình thường quay phim có cái gì khác nhau, không đều là tìm cái cố định vị trí đối mặt chủ sao? Sở Kiêu hùng thấp giọng nói, ngươi hiểu cái gì, nhân gia này gọi trở lại nguyên trạng, không nghe nói một câu sao? Cao cấp nguyên liệu nấu ăn thường thường chỉ cần một mạc nhất nấu nướng phương thức, hiểu không? Thợ quay phim nghi hoặc nói, a, là cái này ý tứ sao? Chương 136, theo ngây ngô đến thành tục. Chương 136, theo ngây ngô đến thành tục. Chương 136, theo ngây ngô đến thành tục. Tổng đạo diễn Tô Văn Bân lúc này liền đứng tại lương vệ đông bên cạnh. Hắn biết, số một máy quay phim hình ảnh đã có mấy phút không động, nhưng là hắn vẫn không có đối với cái này làm ra cái gì chỉ thị. Được rồi, cứ như vậy chụp đi, có cái gì chuyện lưu lại chờ hậu kỳ biên tập đi xử lý. Trước mắt cái này ống kính thật sự là không có điều hành. Tô Văn Bân nhìn chàng bên trong hứa tràn, đông nhiên hơi xúc động. Đây là giữa hai người lần thứ ba hợp tác. Lần đầu tiên là Dạ Vũ Giang Hồ, lần thứ hai là nhất trạm hồng trần MV, lần thứ 3 chính là này bộ ôn lương châu. Mỗi lần hợp tác thời gian qua đi nửa năm. Mà này trong đó, hứa chân tại diễn kỹ phương diện tiến bộ cơ hồ là mắt Trần có thể thấy, Tô Văn Bân có thể nói là trơ mắt nhìn hắn từng bước một theo ngây ngô đi hướng thành thục. Liên nói ví dụ hiện tại, một đoạn hỏng bét biểu diễn thường thường tỏ ra mơ mơ hồ hồ, loạn thất bát ao, nghĩ đến cái gì diễn cái gì, làm người thấy không rõ nhân vật cảm xúc cùng trạng thái. Mà cao cấp biểu diễn thì sẽ có một đầu rõ ràng manh mối, hoặc là dần dần chuyển biến, hoặc là tầng tầng tiến dần lên. Người xem hắn biểu diễn, có thể cảm nhận được rõ ràng nhân vật cảm xúc bắt động. Theo sát chuyện xưa tiết tấu chuyển biến chính mình cảm xúc, tùy theo cảm nhận cái này người sướng vui đau buồn. Cái này kêu là lay động lòng người. Vừa rồi hứa chân này đoạn biểu diễn, liền đã đạt đến lay động lòng người tiêu chuẩn. Hình ảnh lúc mới bắt đầu, hứa chân vai diễn Liêu Diễm Dương ngồi tại trên tử lâu, buồn bực ngán ngẩm chờ Cựu Vương gia người tới giết đi hắn, đây là đệ nhất trọng. Tiểu Thúy hát ra kia thủ hồi hương tiểu khúc gợi lên hắn còn nhỏ lúc hồi ức, đây là đệ nhị trọng. Về sau, tầng dưới truy binh vây đến đây, Liêu Diễm Dương dùng một khối vải đỏ phủ lên Tiểu Thúy, một bên nghe hát một bên giết người. Tại gần như một chỗ hoàn cảnh bên trong, hán tâm tình dần dần mất khống chế, cho nên lệ rơi đầy mặt. đây là đệ tam trọng. tầng tầng tiến dần lên, thanh thanh sở sở, tầng tầng đánh tan người xem tâm lý phòng tuyến. tô văn bân không chút nghi ngờ, đợi một thời gian, hứa trăn tất nhiên có cơ hội trở thành một vị biểu diễn đại sư. vì thế rơi kính dâng ra chân chính bắn nổ biểu diễn tới. ngay tại tô văn bân đối hứa trăn cảm thấy tán thương lúc, chàng bên trong biểu diễn còn tại tiếp tục. liều diễm dương liên tục dùng cụ lạc đánh chết hơn mười người sau, tầng dưới sát thủ nhóm rốt cuộc không còn dám tùy tiện xông lên lầu đến rồi. lâm gia vài diễn tiểu thúy nghe phía bên ngoài không có động tĩnh. Vụ trộm dùng tay xốc lên khăn một góc, thấy được đối diện giường bên trên Liêu Diễm Dương. Người tại sao khóc?" Tiểu Thúy Kinh nặng hỏi. Hứa chân vai diễn Liêu Diễm Dương ngồi liệt tại giường nằm bên trên, nhìn hướng Tiểu Thúy, ánh mắt chợt nhu hòa xuống tới, nói, "Ngươi hát đến thật là dễ nghe." Tiểu Thúy do dự chỉ chốc lát, còn là hướng Liêu Diễm Dương đưa tới. Thân thể nghiêng về phía trước, dùng tay áo bên trong khăn tay thay hắn xoa xoa nước mắt. Liêu Diễm Dương nao nao, nhưng cũng không có né tránh. Túy ý nàng thay chính mình đem nước mắt trên mặt lau khô. Nhìn thấy này một màn, bên sân tự quay phim lương vệ đông mấy có lẽ đã chết lặng diễn viên nhom chính là có khả năng chính mình liền đã đem kết cấu hoàn thành không ta chuyện gì a muốn ta làm gì dùng bất quá a dùng vẫn có chút dùng ngay tại hứa trăn xoay người đi mở cửa sổ thời điểm lương vệ đông làm chụp ảnh chỉ đạo lập tức phân phó chàng bên trong ánh đèn sư triệt hồi vừa rồi gian phòng bên trong nguồn sáng đem ánh sáng đều tập trung vào ngoài cửa sổ đúng vậy theo ngoài cửa sổ chiếu vào quang cũng không phải là ánh sáng tự phát mà là kịch tổ đã quang hứa trăn theo giường bên trên đứng lên đi đến bên cửa sổ toàn bộ người tắm rửa tại sắc màu ấm điều quang mang bên trong. Vừa rồi U ám khí chẳng nháy mắt bên trong quét sạch sành sanh. Tiểu Thúy thấy hắn bắt lấy khung cửa sổ, tựa hồ là muốn cản cửa sổ mà đi, liền vội vàng hỏi: "Ngươi muốn đi đâu nhi?" Hứa Chân quay đầu, thần sắc bình tĩnh nhìn nàng, nói: "Ta muốn đi giết một người." Nói đến chỗ này, hắn mặt bên trên bỗng nhiên lộ ra có chút hy vọng thần sắc, nói: "Chờ ta trở lại, ngươi nguyện ý theo ta đi sao?" Tiểu Thúy nghe được cái này vấn đề, nao nao, chợt trọng trọng nhẹ gật đầu, một mặt mừng rỡ nói: "Nguyện ý." Nghe được cái này trả lời, bên cửa sổ Hứa Chân nhõn nhẽo cười ngoài cửa sổ ngoan quang cấp hắn thân thể độ một tầng vầng sáng hứa chăn đứng tại một phiến quang mang bên trong cười như là một cái vô câu vô thúc chịu cha mẹ sủng ái hài tử Cắt. vài giây đồng hồ sau bên sân đạo diễn tô văn bân kết thúc này đoạn biểu diễn ba ba ba hắn dẫn đầu đối cứng mới biểu diễn vô tay từ đấy lòng tán dương phi thường động tiểu hứa cho ta một cái kinh ngạc vui mừng vô cùng tiểu gia phối hợp cũng phi thường hoàn mỹ hai vị diễn viên chính cấp chúng ta kịch tổ mở đầu xong tại bên cạnh hắn lương vệ đông chờ nhân viên công tác khác cũng đồng dạng là mặt lộ vẻ vẻ tàn thán Tán thưởng khởi vừa mới này hai vị diễn viên siêu cao tiêu chuẩn biểu diễn tới. Tiếp xuống, bọn họ lại đối này đoạn hình ảnh bổ chụp một chút chi tiết đặc tả, cùng với từng cái góc độ ống kính chờ chút. Ước chừng chỉ dùng không đến 2 giờ, nay tổ ống kính liền triệt để quay chụp hoàn tất. Tô Văn Bân xem nhìn thời gian, vẫn chưa tới buổi chiều 4 giờ. Hắn dứt khoát liền dự định đem Liễu Diễm Dương nhảy lên từ trên lầu nhảy xuống, cùng Cửu Vương gia phái tới sát thủ tại đầu đường chém giết này tổ đánh hí cũng chụp được rồi. Ai, nhân vật chính quay phim tiến độ quá nhanh, kế hoạch không đổi kịp biến hóa, đây thật là ngọt ngào phiền não a. Lúc này Thợ quay phim lương vệ Đông thì một mặt mở mị sách theo camera, quay đầu hướng Tô Văn Bân hỏi, hiện tại quốc nội tiểu hài đều đã như vậy lợi hại sao? Vừa rồi cái kia diễn liều Diễm Dương tiểu hài là cái gì địa vị, có phải hay không quốc nội hiện tại tương đối lợi hại trẻ tuổi diễn viên? Tô Văn Bân vừa định nói là, nhân gia tháng trước vừa mới cầm quốc nội tốt nhất tân nhân thưởng. Nhưng hắn nghĩ lại, lại cười mờ ám lắc đầu, nói, nào có cái gì địa vị a. Chúng ta đây chính là cái gánh hát rong. Lương vệ Đông liên tục quắt tay, cũng không còn khai mạc phía trước xem thường khinh thường, nói, ngươi nhanh đừng rêu cái ta. Lệnh Hắc Long chính là ta thuận miệng nói mỏ. Tô Văn Bân chứng trạc đàng hoàng nói, "Không có, ta thật không có lừa ngươi, thật sự là cái gánh hát rong." Hắn chỉ chỉ chàng bên trong hứa trăn, nói, "Ta năm trước còn cùng diễn Liêu Diễm Dương cái này tiểu hài hợp tác chụp qua một cái MV đâu, ngươi nói hắn có thể có bao nhiêu lớn giả vị?" Nghe xong này lời, Lương Vệ Đông lập tức mê mang. "Năm trước còn tại chụp MV, kia thật sự là không cái gì địa vị nha." Tô Văn Bân tiếp tục nói, "Vậy ngươi xem cái này nữ diễn viên diễn thế nào?" Lương Vệ Đông phủi một chút bên sân lâm ra, gật đầu nói, "Cũng không tệ, biểu diễn rất nhắn mịn." là cái bản lĩnh thực vững chắc diễn viên." Tô Văn Bân nói, "A, nàng nhưng thật ra là cái vận động viên. Cấp quốc gia kiện tướng thể dục thể thao, thật lợi hại đầu." Lương Vệ Đông, một cái MV diễn viên, một cái vận động viên. Thế mà có thể như vậy hội diễn ba. Quốc nội biểu diễn không khí đã nồng đậm đến trình độ này sao? Lương Vệ Đông lâm vào thật sâu hoài nghi. Cho nên nói, ta đây là quá lâu không cùng ngoại giới tiếp xúc, dẫn đến thời đại thay đổi, ta cũng không biết. Tùy tiện một cái nghèo so kịch tổ bên trong đều có thể có này loại chất lượng trẻ tuổi diễn viên. Hoa Hạ truyền hình điện ảnh vòng đây là muốn quật khởi tiết ấu. Trư 137, thành tích thi tốt nghiệp trung học công bố. Trư 137, thành tích thi tốt nghiệp trung học công bố. Trư 137, thành tích thi tốt nghiệp trung học công bố. Nghe hát giết người này trận diễn trụ xong, ngay sau đó chính là Liêu Diễm Dương nhảy lên nhảy xuống tiểu lâu. Tại trên đường dài cùng Cựu Vương gia thủ hạ nhóm chém giết chẳng cảnh. Liêu Diễm Dương lẻ loi một mình, lẻ loi lập tại mấy trăm người bên trong, toàn thân đấm máu, càng chiến càng mạnh. Theo Hoàng Hôn vẫn luôn đánh tới mặt trời chiều ngã về tây. Tiểu Thúy lập tại tiểu lâu liền hành lang phía trên. Kinh ngạc nhìn trên đường dài cái kia tiêu sái giết địch thân ảnh, chấn động không gì sánh nổi. Cuối cùng, tại liều Diễm Dương rốt cuộc sắp kết lực, chỉ có thể miễn cưỡng làm chó cùng rất giấu lúc, Một cái người áo đen bị mặt trận giết tới, trợ giúp hắn theo đã bị giết đến chỉ còn tàn binh bại tướng trong đám người chạy trốn ra ngoài. Người áo đen này chính là trong điện ảnh Nam số 2, Từ Tống Úc vai diễn triệu tiêu đầu. Đây là điện ảnh giai đoạn trước nhất từ đầu một trận đánh hí, đồng thời cũng là chỉnh bộ phim tràng diện nhất hoành đại một trận. Nay đoạn hí cũng không phải đến trưa liền có thể chụp xong. Tô Văn Bân phỏng đoán cẩn thận, ít nhất phải chụp năm đến bảy ngày tầm đó. Vậy vậy, ngày đầu tiên, hắn liền chỉ là dựa theo dự thiết phân kính thô chụp một lần, đại khái đem ống kính vút thuận. Kế tiếp lại so sánh thô chụp ống kính, nhất điểm điểm điều chỉnh, nhất điểm điểm móc chi tiết, cố gắng để cao hình ảnh cảm nhận cùng cảm giác đẹp đẽ. Cho đến lúc này, bên sân tới học trộm sở kiêu hùng cuối cùng là rõ ràng, rõ ràng một cái tuần lễ liền có thể chụp xong hí, những cái đó nổi danh đạo diễn nhóm đến cùng đem thời gian cùng tiền tài hắc hắc đến cái gì địa phương. Hắn từ ngược bên trong lấy ra một cái sớm liền chuẩn bị xong tiểu sách vở, xoát xoát xoát viết xuống hôm nay tâm đắc, quay phim cũng có thể làm bản nháp. Cần thiết phải chú ý chính là không muốn để diễn viên phát hiện hắn hiện tại diễn chính là bản nháp 4. Số 23 buổi tối, quay chụp kết thúc sau, hứa chắn lật xem ngày thứ 2 kịch bản, rõ ràng có chút không quan tâm. Sau mấy tiếng, thành tích thi tốt nghiệp trung học thẩm tra thông đạo liền muốn mở ra. Mặc dù hắn phía trước một hồi đã căn cứ tiêu chuẩn đáp án tính toán qua điểm số, đôi chính mình thành tích có một cái đại khái khái niệm, nhưng một ngày không công bố, cái này chuyện không coi là là hết thảy đều kết thúc, luôn cảm giác không quá yên tâm. Buổi tối 10 giờ, làm Chu Hiểu mạn đi qua vô số lần đổi mới. Cuối cùng đem thẩm tra giao diện soát đi ra lúc, hứa chân cũng không khỏi đến có chút khẩn trương. Không biết là hành châu bên này lưới không góp sức, còn là đồng thời sử dụng thẩm tra hệ thống người quá nhiều, trang ép trọn vẹn lật 3 phút hơn, mới rốt cục đem thành tích soát ra tới. Ngữ văn 105, toán học 132, ngoại ngữ 131, văn tổng 233, tổng điểm. Màn hình máy vi tính phía trước, Chu Hiểu mạn mở to hai mắt nhìn, nhịn không được đưa tay che miệng lại. 601. Nàng đột nhiên quay đầu nhìn hướng một bên hứa chân, âm thanh kêu lên, "Tạ Tiên, thượng 600." Ha chăn ngươi quá ưu tú, ta vì ngươi kiêu ngạo. Hứa Chăn nhìn thành tích thẩm tra giao diện, nửa ngày không nói nên lời. Như vậy cao sao? Nếu như dựa theo Cam Châu 2 năm trước phân số tính toán, cái này thành tích đừng nói trung hí, kinh ảnh, bằng vào lúa phân liền đầy đủ thượng một chỗ không tồi 211. Hứa Chăn này một khắc chỉ cảm thấy trái tim phanh phanh phanh nhẹ cực nhanh, hắn không thể lập tức đem những cái đó chân tàng năm 3, tài liệu dạng dạy toàn giải, hoàng cương mật quyển hết thể lấy ra đốt tế thiên. Thì lại phù buồn. Cuối cùng cũng đã không cần tiếp qua này loại ban ngày quay phim lấy rồi lâm nuôi. Buổi tối học tập cột tóc lên xả nhà nhập tử. hắn này một khắc rõ ràng cảm nhận được cái gì gọi là mặt chữ ý nghĩa thượng không ngậm miệng được. Lại nhìn mấy lần thành tích công bố giao diện sau, hứa chăn sở ra bản thân điện thoại đến, vội vàng cấp nhà mình sư phụ báo cái vui. Sư phụ, thành tích thi tốt nghiệp trung học ra tới, tổng điểm 601. Ngay sau đó, hắn lại theo thứ tự đem thành tích hồi báo cho Kiều Phong, Lâm Huệ Mỹ, thái thực tiến đắng người, bởi vì bọn hắn trước đó đều đã từng đã nói với hắn, làm hứa chăn tại thi đại học ra phần sau ngay lập tức đem thành tích nói cho bọn họ. Một phen giày vò, thẳng đến hơn 10 phút sau, Hứa Trân mới rốt cục nhận được sư phụ bên kia phát tới hồi phục. Thiện Hai, Hứa Trân, hắn yên lặng mở ra hai người trước đây nói chuyện phiếm ghi chép. Sư phụ, ta cùng Tam Quốc kịch tổ ký hợp đồng, bắt được Chu Du này cái nhân vật. Thiện Hai, sư phụ, ta nghệ khảo thành tích ra tới, Chu Hí, Kinh ảnh, Thượng Hí hợp cách chứng đều bắt được. Thiện Hai, sư phụ, Xuân Vang tiết mục đơn quyết định, ta tham gia diễn tiết mục gọi Giang Sơn Như họa, xếp tại thứ 15 cái. Thiện Hai, Hứa Trân nhịn không được có chút vào đầu, lần sau trở về Cam Châu có phải hay không hẳn là chỉ đạo một chút sư phụ luyện tập đánh chữ ngoại trừ thiên hay ta còn nghĩ lại nhiều lắng nghe điểm khác dạy bảo đâu ngay tại hứa chân cùng chu hiểu mạn bởi vì vượt qua dự tính thành tích thi tốt nghiệp trung học mà cao hứng bừng bừng lúc dân mạng nhóm cũng bởi vì lại một giới thành tích thi tốt nghiệp trung học ra lò mà sôi trào. nhất là giới này có không ít minh tinh thí sinh tham gia thi đại học nhân vật công chúng thành tích hiển nhiên là càng thêm bị người chú mủ dùng tay hứa chân a y mộ thâm đường chu vũ đồng lưu tế nguyệt không muốn thẹn thùng thành tích ra tới nhanh lên phơi ra tới nhiều người chờ như vậy xem đâu chúa chân, quá lâu không nghe được nhà ta A chân tin tức, đều phải giải cây nấm. A Y Mộ, năm trước thất bại văn hóa khóa nhất mỹ nghệ thí sinh năm nay chiến tích như thế nào? Ta áp năm mao tiền tầng trời thấp thổi qua. Đủ loại ngôn luận theo công bố thời gian tới gần mà xoát bạo toàn lưới. Bởi vì các tỉnh thi đại học công bố thời gian không hoàn toàn giống nhau, bởi vậy, tại 8 giờ rưỡi tối giờ, điều thứ nhất phơi điểm gián rốt cuộc ra lò. Tân tấn tiểu hoa A Y Mộ đoạn bình phong chính mình phiếu điểm, tổng điểm 477, so với nàng năm trước thành tích cao gần 200 điểm. Trong lúc nhất thời đủ loại xáo lộ báo tố đến bay lên, Thiên Nam địa Bắc phấn ti phát tới điện mừng, chúc mừng nàng nương ngẩn mỹ nhân nhân tiết cuối cùng là sụp đổ. 477 điểm đương nhiên không cao lắm, nhưng là chí ít có thể so sánh các đại viện trường học biểu diễn hệ phân số cao hơn 100 điểm tài hiu, xem như không cần chờ phân số liền đại an toàn thượng lũy. A y mộ bản nhân nhìn thấy cái này thành tích thời điểm cũng là hưng phấn đến nghị muôn nuốt tháo. Có trời mới biết nàng là như thế nào chịu qua này một năm toàn lưới quần trào. Trước mắt tổng xem là khá thẳng tắp cái eo, đem tháo dỡ một năm vây bắt cấp nạp lại trở về. Ân, để cho ta tới nhìn xem người khác là như thế nào khinh ta. Sau đó, ngay tại nàng hoa mấy phút thời gian download bản mới với bác, cũng cảm khái vạn phần đăng nhập chính mình tài khoản sau, nên diện mà đến lại là như vậy một đám bình luận. Áo y mộ, có thể đem sức dịnh xóa so so sao? Sát vách chu vũ đồng 542 điểm đều chỉ viết cái điểm số. Áo y mộ, đã từng nhân đệ, tương lai đồng học thẩm đường phát tới điện mừng, ta cũng mới 565 điểm, cùng học tỷ không sai biệt lắm. Áo y mộ, thì, ta biết người cùng chính mình so tiến bộ rất lớn. Nhưng ta có thể đừng có dùng như vậy tiêu ngạo, như vậy lập chí ngựa khí phơi ra 477 điểm tới sao? Nhân gia lưu tễ nguyệt 583 điểm còn ở nơi đó vợ xèo lẹt nói năm nay để tại khó đâu. A Y mộ môi son cánh nét, chỉ cảm thấy một cái cái đại bánh xe tại chính mình mặt bên trên lập đi lặp lại ép qua. Ta đi, này quần lũ ra súc. Vì cái gì năm nay một đám đều thi như vậy tốt? Ngay tại nàng xoắn suýt hiện tại rút lui đồ, sửa văn án còn có kịp hay không thời điểm, không hề có điểm báo trước, lại một viên to lớn thiên thạch đập phải nàng mặt bên trên. Hứa chan, tổng điểm 601 điểm. Này điều phơi điểm động thái phía dưới, A Y mộ rõ ràng thấy được có không ít người nhắc tới chính mình. Nào đó lớn ngẩn Mỹ nhân nhân kết quả nhiên vẫn là vững như bàn ca. A Y Mộ trực tiếp dứt khoát tháo bỏ xuống mới vừa lắp đặt không đến nửa giờ với bác. Ta đã biết, ta chính mình cút. Anh anh anh. Chương 138, thế lực ngang nhau. Chương 138, thế lực ngang nhau. Chương 138, 138, thế lực ngang nhau. Rất nhanh, thời gian tiến vào tháng 7. Hoành Châu tháng 7 là ở mức mà oi bức, nếu như muốn ở bên ngoài quay phim, tùy tiện liền có thể ra một thân mồ hôi. Bất quá cũng may, trước đó đấm máu trường nhai phần diễn đã chu xong, Tô Văn Bân đối với cuối cùng hiện ra hiệu quả tương đương hài lòng. Hứa chăn nhìn một chút kế tiếp hành trình biểu, phát hiện chính mình tại Hoành Châu bên này thế mà cũng chỉ còn lại có phần bên trong hí, này thật đúng là cái ngoại ý muốn niềm vui. Liêu Diễm Dương nói là vai nam chính, nhưng dù sao chỉ là một bộ 90 điểm đồng hồ điện ảnh vai nam chính, phần diễn lại nhiều cũng bất quá cũng chỉ có hơn 40 phút đồng hồ mà thôi. Ngoại trừ đã chụp xong giết người nghe hát, đấm máu trường giai này hai trận, so phức tạp phần diễn cũng chỉ còn lại có cuối cùng tại kinh giao trại nuôi ngựa ám sát cựu vương gia kia trận. Hơn nữa, kia trận hí quay chụp địa điểm ở vào kinh thành Bắc ngoại Ô Nhu Mây chụp ảnh tăng cứ, không tại Hoành Châu. Hứa Chân vô sự một thân nhẹ, không có quay chủ nhiệm vụ thời điểm, hắn liền đi vây xem mặt khác diễn viên biểu diễn. Kịch tổ bên trong có 3 cái không đến 10 tuổi tiểu diễn viên, phân biệt vai diễn tuổi thơ lúc liêu diễm giường, Triệu Tiêu Đầu, cùng với Triệu Tiêu Đầu lão bà. Tương đối thú vị chính là, tống gốc này người nhàn không có việc gì luôn yêu thích đi đùa kia mấy cái cấp tiểu bằng hữu, cầm đồ ăn vặt, đồ chơi, chỉ đạo bọn họ diễn kịch, nhưng các tiểu bằng hữu lại đều biểu hiện được không hứng thú lắm. Ngược lại là Hứa Chân, chỉ cần hắn vừa xuất hiện, mấy cái tiểu bằng hữu liền sẽ vây tới, kỉ kỉ cha cha cùng hắn trò chuyện các loại không dinh dưỡng chủ đề cầm tống úc cho bọn họ đồ ăn vật lấy lòng hứa trăn đem tống úc hận đến kia gọi một cái nghiến răng nghiến lợi nghiên cứu nguyên nhân cư nhiên là các tiểu bằng hữu cảm thấy hứa trăn đội vàng quay phim còn có thể bảo trì học giỏi hỏi hắn là làm sao làm được cái này khiến hứa trăn không khỏi vô cùng càng khái hiện tại hài tử nhóm thật là tiến tới a quả thực tưởng cho bọn họ một người mua một bộ luyện tập sách mua cái gì hào đâu hoàng cương mật quyển có tiểu học bản ngũ tam cũng có 5 năm tiểu thăng sơ 3 năm mô phỏng đề tài các tiểu bằng hữu nhìn hứa trăn hiền lành ánh mắt tiết trời đầu hạ không hiểu dùng mình một cái bốn Ngày mùng ngày 8 tháng 7 này ngày, coi như hứa chăn kết thúc buổi sáng quay chụp, dự định tiếp tục vây xem mặt khác người biểu diễn lúc, lại bị đạo diễn Tô Văn Bân gọi lại. "Tiểu Hứa, xế chiều hôm nay quay chụp nhiệm vụ muốn điều chỉnh một chút, Tô Văn Bân biểu tình hơi có vẻ nghiêm túc, nói, chúng ta chụp thứ 17 trận, triệu tiêu đầu tại trường nhai đem ngươi cứu đi sau kia một trận. Nay trận diễn lời kịch đặc biệt nhiều, ngươi chuẩn bị trước qua sao?" Hứa Chăn nói, "Lời kịch ta đều học thuộc lòng, tùy thời có thể." Tô Văn Bân nghe hắn như vậy nói, hài lòng gật gật đầu, nói, Sáng chiều hôm nay chim cánh cụt video người muốn tới sở tiêu di ấu bên này làm đồng thời phỏng vấn. Ta suy nghĩ còn là tận lực tìm một trận tương đối ổn thỏa hí đưa cho người ngoài xem. Hứa Trân nhẹ gật đầu. Tô Văn Bân nói này trận diễn đúng là tương đối mà nói tương đối ổn. Bởi vì này trận diễn bên trong cũng chỉ có hai nhân vật. Hứa Trân vai diễn Liêu Diễm Dương cùng Tống Úc vai diễn Triệu Tiêu Đầu. Này cái thời gian điểm vừa vặn liền tiếp tại đấm máu Trường nhai kia trận lúc sau. Triệu Tiêu Đầu đem Liêu Diễm Dương cứu đi, tạm thời an trí tại nhà mình tiêu cục một chỗ thiên viện bên trong. Hai người tại tán gẫu bên trong vô ý phát hiện. Lẫn nhau vậy mà đều là 10 năm trước ôn lương châu huyết án bên trong sống sốt người. Hai người nói chuyện trắng đêm, gặp nhau hờn muộn, nhưng lại bởi vì Liêu Diễm Dương đã từng thất thủ giết Triệu Tiêu Đầu thủ hạ một người tiêu sư, Triệu Tiêu Đầu nhất định phải giết hắn, cấp người chết người nhà, tiêu cục huynh đệ, cùng với giang hồ bên trong mọi người một cái công đạo. Bởi vì hắn là tiêu đầu, áp tiêu người dựa vào sinh tồn đồ vật chính là chính mình thanh danh. Ngươi nếu là đối một cái giết ngươi thủ hạ huynh đệ người chuyện trò vui vẻ, mở một màn lưới, đó chính là giết lạnh mặt các huynh đệ nhóm tâm, về sau ai còn nguyện ý tại ngươi thủ hạ làm việc. Ngươi trưởng thành bất đắc dĩ liền tại ở đây. Liễu Diễm Dương cùng triệu tiêu đầu chi gian đệ nhất trọng mâu thuẫn cũng chính là bởi vậy mà sinh ra. Trưa hôm đó đi vào sở tiêu diêu, Hứa Trân phát hiện Tống Úc tới rất sớm, đã vẽ xong hôm nay trang dung. Hắn hôm nay này trang phục đóng vai cùng trong ngày thường khác biệt phi thường lớn. Vì biểu hiện ra tiêu sư này loại thu hào, cứng rắn cảm rất đến, Tống Úc màu da bị thợ trang điểm điều đến hơi tối, lại nhìn qua góc cạnh rõ ràng, bên miệng giữ lại một chút gốc dâu cảm, bằng thêm mấy phần tăng thương cảm giác. Đi qua như vậy một phen trang phẫn, hắn cùng Hứa Trân trước đó nguyên bản không quá rõ ràng tuổi tác trên lệnh thoáng cái liền bị đột hiện ra tới. Hứa Trân nhìn hắn này phó nghiêm túc nghiêm túc bộ dáng, nhịn không được một hồi muốn cười. Tống Úc thì quả quyết ngăn lại hắn, dương cả giận nói, không cho cười. Ngẹn trở về. Ngươi ca ta nghiêm túc quay phim, có gì đáng cười? Xế chiều hôm đó, chim cánh cụt video bên kia phái tới phóng viên đúng hẹn mà tới. Bọn họ dự định làm đồng thời liên quan tới giới thứ nhất số lượng điện ảnh nhiệm chụp đặc biệt tiết mục này đó thân thỉnh dự thi kịch tổ lúc này có hơn đều tại Hoành Châu, ngược lại là cho bọn họ phỏng vấn cung cấp tiện lợi. Hứa Trân cũng không như thế nào để ý phải chăng có người tới phỏng vấn? Dù sao quay chụp sở tiêu diêu bốn phía đều là máy quay phim, nhiều hắn một hai cái ống kính nhìn qua cũng không quá mức khác nhau. Hơn nữa cho dù là bọn họ không đến, hứa chân mũi trận hí cũng đều sẽ toàn lực ứng phó đi chụp hảo. 3. đi chép tại trường quay bản khai hỏa, nay trận diễn quay chụp chính thức bắt đầu. Hứa chân vai diễn liêu diễm dương ngồi tại cạnh bàn ăn, ăn như hổ đói ăn bánh bao. Tống úc vai diễn triệu tiêu đầu thì ôm cánh tay lập tại cách đó không xa, hỏi, này bánh bao thật có như vậy tốt ăn? Chính tại ăn bánh bao liêu diễm dương ngẩng đầu nhìn hắn một cái, nói, đương nhiên, không thể ăn ta ăn như vậy nhiều đúng rồi, bánh bao chỗ nào mua? Triệu Tiêu Đầu nói, không phải mua, là ta tức phụ làm. Liêu Diệm Dương hơi hơi dừng trên tay động tác, chợt mặt giãn ra cười nói, thật tốt, ta còn không có tức phụ đâu. Hắn lúc này trạng thái tương đương buông lỏng, bởi vì Triệu Tiêu Đầu là vừa vặn cứu hắn người, Liêu Diệm Dương vô ý thức cho rằng này người là bạn không phải địch, cho nên thu liễm lại trên người phong mang. Triệu Tiêu Đầu nhìn hắn không có chút nào khúc mắc tại chính mình ra ăn bánh bao, đi đến bàn một bên, dắp cho hắn chén trà, nói, không nổi, từ từ ăn. ăn xong bữa cơm này, ta tiện ngươi lên đường. Liêu Diễm Dương hỏi: "Đi chỗ nào?" Triệu Tiêu Đầu nói: "Thượng Tây Thiên." Liêu Diễm Dương lập tức dừng trên tay ăn bánh bao động tác. Bên sân, Tô Văn Bân rõ ràng nhìn thấy hai vị diễn viên trên người khí trạng biến đổi. Rõ ràng bọn họ cái gì lời nói cũng không nói, chàng bên trong cũng không có ánh đèn, phối nhạc loại hình phụ trợ không khí công cụ, nhưng là hai người thân thể nhưng trong nháy mắt từ lỏng hóa thành căng cứng, tựa như là một cái dương cung bị người kéo căng dây cung. Tô Văn Bân hết sức hài lòng gật gật đầu. Phi thường tốt. Hai vị diễn viên mặc dù đều rất trẻ trung, nhưng diễn khí lại ngoài ý muốn thành thục càng như vậy chi tiết nơi biến hóa càng có thể nhìn ra một cái diễn viên công lực tới ngươi là cựu vương gia người liều diễm dương buông xuống tay bên trong bánh bao hỏi hắn bất động thanh sắc dùng khăn xoa xoa tay trên mặt tươi cười cũng theo này câu nói cửa ra vào mà nhất điểm điểm làm lạnh triệu tiêu đầu lắc đầu nói không phải liều diễm dương hỏi vậy ngươi vì sao muốn giết ta triệu tiêu đầu không e rè chính nhìn hắn ánh mắt nói xế chiều hôm nay ta có một cái huynh đệ đi tùy hương lâu uống rượu bị ngươi một chân từ trên lầu đạp xuống dưới cái chết liều diễm dương nao nao vừa rồi trạng thái căng thẳng nháy mắt bên trong lại chạy đi xuống ba phần à ta nhớ rõ cái kia người hắn thân thể hướng về phía sau khẽ nghiêng cười khổ nói ta vốn không muốn giết hắn nhưng hắn không biết như thế nào liền chết nguyên lai hắn cũng không phải cựu vương gia người triệu tiêu đầu nói ta tra xét hắn thi thể ngươi đạp lực đạo của hắn không lớn hắn là bởi vì sau gãy không cẩn thận túi tại trên một tảng đá mới chết nhưng ta nếu là đi tìm kia tảng đá tính sổ không có cách nào cùng hắn người nhà bàn giao liều diệm dương lắc đầu bất giác dĩ thở dài ai ngươi không tìm nhầm người hắn đúng là bởi vì ta mà chết Tống Ngốc ngồi tại bàn tròn đối diện, nhìn hứa Chân hai lần cảm xúc chuyển biến, âm thầm có chút ngạc nhiên. Hôm nay, chính mình cũng không có cấp hứa Chân mang hí. Cái này tiết tấu chuyển biến hoàn toàn chính là từ hắn chính mình nắm giữ. Nay phần biểu hiện, nhưng so với lúc trước hai người cùng nhau diễn tuyệt đại song kiêu thời điểm thành thục nhiều lắm. Hắc, tiểu tử, có chút bản lĩnh a. Ca cũng không tin còn ép không được ngươi. Chương 139, phía trước phóng viên Dương Lập Tịnh phát đến đưa tin. Chương 139, phía trước phóng viên Dương Lập Tịnh phát đến đưa tin. Chương 139 phía trước phóng viên Dương Lập Tịnh phát đến đưa tin. Studio bên trong, đạo diễn Tô Văn Bân ngồi tại máy theo dõi phía trước, thỉnh thoảng dùng ánh mắt còn lại liếc nhìn cách đó không xa một nam một nữ. Này hai người là chim cánh cụt video phái tới phỏng vấn bọn họ phóng viên giải trí. Bình thường tới nói, này đó các phóng viên là không thể tiến vào quay chụp sân bãi, chỉ có thể tại tràng bên ngoài đối chủ diễn nhân viên nhóm tiến hành đơn giản phỏng vấn. Nhưng hai người này sớm tới tìm thời điểm, cố ý hướng Tô Văn Bân thương lượng, có thể hay không vào sân tới ghi chép một đoạn đường tấu thị nhiều lần. Tô Văn Bân đi qua một phen suy nghĩ, liền đồng ý chỉ bất quá đưa ra hai cái kèm theo điều kiện, một là chỉ có thể mang theo một đài tay bên trong cầm giờ vừa ra trận, hai là kịch tổ muốn đối với bọn họ thu hảo video tiến hành xét duyệt cùng biên tập. hai vị phóng viên tự nhiên là vui vẻ đồng ý. tô văn bân sở dĩ sẽ lớn như vậy độ, 80% là xem tại cái kia nữ phóng viên mặt mũi thượng. này người tên là dương lập tịnh, là chim cánh cụt video nội bộ nhất ưu tú phóng viên giải trí một trong. chỉ số thông minh online, khôi hài hài hước, đối biểu bên trong biểu khí người thẳng chặt đau nhất điểm, cùng một nụt hướng nội người thiện ý dẫn đạo, tại nghiệp nội phong bình coi như không tệ. Chim cánh cụt video phái nàng tới phỏng vấn ôn lương châu kịch tổ, tính là cho bọn hắn rất lớn mặt mũi, Tô Văn Bân tự nhiên muốn đối với người ta thích hợp ưu đãi một ít. Đúng vậy, Tô Văn Bân ngầm thừa nhận cái này mặt mũi là cho hắn. Bởi vì tại lần này số lượng điện ảnh tiết tuyển thủ dự thi bên trong, Ôn Lương Châu kịch tổ thật sự là không có chỗ xếp hạng. Đông nhạc truyền hình điện ảnh là một cái mới vừa thành lập không mấy năm, chưa từng có độc lập chế tác qua phim công ty nhỏ, hai vị diễn viên chính hừa trăn, tổng cục cũng đều không phải cái gì đặc biệt lợi hại nhân vật. Muốn nói kịch tổ bên trong có thể nhất đem ra được Không hề nghi ngờ chính là Tô Văn Bân cái này đạo diễn. Quay chụp khoảng cách, Tô Văn Bân nhìn Dương Lập Tịnh vẫn luôn không chớp mắt nhìn chàng bên trong biểu diễn, hai mắt thiểm óng ánh quan mang, hắn không khỏi đắc ý nhếch lên khóe miệng. "Ai, qua loa. A. Người tôi không kéo, không đổi kịp hai ngày trước đấm máu chưởng nhai kia chật hí, này một đoạn cũng chỉ là lơ lỏng bình thường mà thôi. Không đáng giá nhắc tới, không đáng giá nhắc tới bốn." Mà cùng lúc đó, phóng viên giải trí Dương Lập Tịnh thì chính ổn ổn rỡ rờ, con mắt không nháy mắt nhìn chằm chằm chàng bên trong hai vị diễn viên biểu diễn, khóe miệng lộ ra thành thạo gi mô cười. Nay chuyến tới quá đáng giá. Vốn tưởng rằng chính mình chỉ phỏng vấn cho tới trưa, nhiều nhất chỉ có thể nhìn thấy một vị diễn viên chính, không nghĩ tới thế mà trùng hợp đuổi kịp hai người cùng khung, quả thực là muốn lao nương mệnh à. Đúng vậy, Dương Lập Tịnh là một vị đáng tin hoa ngư đảng. Nàng theo tuyệt đại song kiêu vong bá trong lúc bắt đầu liền dập đầu này đối CP, đáng tiếc từ đó về sau, cửa chân cùng Tống Úc liền không còn có cùng không qua, hoàn toàn không kinh doanh. Bên người tỉ muội trôi qua không ít, cái này khiến Dương Lập Tịnh không khỏi vô cùng đau lòng. Hai ngày trước công ty phái nàng đi làm giới thứ nhất số lượng điện ảnh tiếp phỏng vấn, Dương đại ký giả ngoài ý muốn phát hiện Ôn Lương Châu bộ phim này diễn viên chính cư nhiên là Hứa Trăn cùng Tô Cốt, cái này phát hiện làm nàng hưng phấn đến cơ hội là tại chỗ cất cánh. Song song song, ta chết cũng. Cái gì Đặng Đại Diễn, cái gì đô Thiên Sơn, cái gì Dừng Thu Bạch, hết thề cút cho ta. Dù ai cũng không cách nào ngăn cản ta phỏng vấn Ôn Lương Châu kịch tổ quyết tâm. Về phần chính mình tay bên trên đưa tin nếu như nhiệt độ không cao, hàng tháng tiền thưởng có thể hay không so người khác ít. Xin nhờ, ta kém chút tiền đấy. Ta coi như là tham bàn chi tiêu không được sao? Hơn nữa, bình thường phấn ti tham bàn chỉ có thể tại bên ngoài trông mong nắm hai mắt mà ta trực tiếp giết vào sở tiêu di o bên trong, dùng nhìn bằng mắt thưởng hứa chăn cùng tống úc tại ta trước mặt quay phim. này đãi ngộ, là chỉ là 1.800 khối tiền có thể đổi lấy sao? quay chụp khoảng cách, dương lập Tịnh dương dương đắc ý lấy ra điện thoại, lật ra một cái tên là ta cùng ta tiểu biểu đối nhóm gờ rúc trang, dùng tay chủ nhóm tiêu giao kiếm chủ, đánh chữ nói, ôn lương châu kịch tổ tham ban bên trong, hai vị tiểu ca ca thịnh thế mỹ nhan. vài giây đồng hồ sau, tiêu giao kiếm chủ không khách khí chút nào đáp lại nói, há miệng liền nói hiệu nói vượng, ôn lương châu kịch tổ không cho phép tham ban. Dương lập tịnh thấy thế sướng sở, đánh chữ nói, Tiêu Giao ngươi cũng tới Hoành Châu thăm ban. Ngay tại Dương lập tịnh tà phía sau không đủ 5 mét bên ngoài, Tiêu Giao kiếm chủ Chu Hiểu mạn nhìn quần hưu phát tới cái này vấn đề, được bên trong ôm hứa chăn trang điểm thủng, nhịn không được gãi gãi đầu. Tham ban, không tồn tại. Thì ngay tại ban bên trong, nàng nghĩ nghĩ, không muốn nói dối, đành phải mơ hồ kỳ từ nói, ta đúng là Hoành Châu. Dương lập tịnh đánh chữ nói, như vậy sao? Đêm nay có rảnh hay không? Mặt cái cơ, ba năm bình, kết quả là hai cái gần trong gang tức cô nương liền như vậy cách không trò chuyện khởi nên đi nơi nào nướng thịt vấn đề 4. sở tiêu đi ô bên trong. trước mắt cái này ống kính đã kéo dài gần 10 phút. tại điện ảnh liên miên bên trong, cái này ống kính cũng không phải là dài dòng đối thoại mà là dựa vào hai người giản thuật xen kẽ hai vị nhân vật chính khi còn nhỏ chuyện xưa, thú vị tính tương đương cường. nhưng xen kẽ hình ảnh là hậu kỳ biên tập cắm đi vào, quay chụp thời điểm nhưng không thể hiện được tới. trước mắt ống kính bên trong có thể nhìn thấy cũng chỉ là hai vị diễn viên chính ngươi một lời ta một câu tại tán gẫu, lời cực nhiều. Đối với điện ảnh mà nói quả thực là phát rồ. Tô Văn Vân trên tay cầm lấy cái bản, đối chiếu hai vị diễn viên chính thực tế niệm đi ra lời kịch, không khỏi vô cùng bội phục. Hứa Chân nói ra từ đầu đến cuối cùng kịch bản lời kịch một chữ không kém, trí nhớ khá kinh người. Mà Tống Úc chỉ có mở đầu vài câu nói chính là kịch bản bên trên tử, hậu kỳ càng chạy càng lại, nhưng lại thần kỳ còn có thể cùng Hứa Chân đối được. Theo một ý nghĩa nào đó tới nói, Tống Úc khả năng so Hứa Chân còn muốn lợi hại hơn. Tô Văn Vân lần này đã có kinh nghiệm, hắn chuyên môn tăng thêm cái cố định cơ vị phụ trách quay chụp hai vị diễn viên gần cảnh ống kính để tránh bỏ lỡ cái gì đặc sắc hình ảnh. Mà chụp ảnh chỉ đạo lương vệ đông thì tiếp tục phát huy hắn ống kính điều hành sở trường, mặc hắn đi tự do phát huy. Như vậy vừa đến, toàn bộ là nhân tài, vật tận kỳ dụng, quay chụp lập tức bất thuận. Ta khi đó thế nhưng là thành nam một phương bá chủ. Trang bên trong, hứa chân vai diễn liều Diệm Dương trước tiên nói về khi còn nhỏ chuyện, thông thả cười nói, lúc ấy mọi người đều nói, liều Diệm Dương chi danh nhưng dừng Tiểu Nhi khóc đêm, ngươi thế mà chưa nghe nói qua ta. Tống Ngục vai diễn triệu tiêu đầu tựa ở trên cung cửa, lắc đầu nói, ta khi đó là cái tranh tự thủ một năm mười hai cái giữa tháng đến có mười một cái nửa tháng ở bên ngoài áp tiêu nào có thời gian đi ở tâm trợ bữa truyền ôn liêu diễm Dương hỏi nói đến ngươi lại như thế nào vào tiêu cục là thông qua thân thích còn là cha mẹ cố nhân triệu tiêu đầu lắc đầu nói đều không phải ta là gặp được quý nhân nói xong hắn hơi hơi ngẩng đầu lên đến ánh mắt hoài niệm nói khi đó a ta không chỗ có thể đi mỗi ngày tại nhai bên trên toàn bộ ta xem nhai bên trên có người mãi nghệ có thể kiếm tiền ta cũng nghĩ ra một cái biện pháp ta sẽ nín thở hoặc là ta liền biểu diễn nín thở tới kiếm tiền Triệu Tiêu đầu cười khổ nói, lúc ấy ta liền muốn à, ta nghẹn đến thời gian càng dài, bọn họ cấp tiền thì càng nhiều, thế là ta liền dùng sức nghẹn. Thằng đến ta thực sự nhịn không nổi, ngẩng đầu lên, phát hiện chung quanh một vòng người toàn đều đã đi hết. Ha ha ha ha ha ha ha! Một bên Liễu Diễm Dương nghe hắn kể, mừng rỡn nghẹn bàn cười to, nửa ngày sau mới nói, tiêu cái này cùng ngươi vào tiêu cục có cái gì quan hệ? Triệu Tiêu đầu nói, lúc ấy chờ xem gánh xiếc người đều đi hết sạch, bên cạnh ngõ nhỏ lại đi tới một cái tiểu nữ hài, khen ta nín thở lợi hại, nói nàng cha muốn gặp ta một mắt, ta vốn là không muốn đi. Nhưng tiểu cô nương kia nói với ta, nhà nàng có ăn ngon bánh bao, bánh bao bên trong có rất nhiều thịt. Nói chuyện lúc, Triệu Tiêu Đầu cứng rắn khuôn mặt bên trên phủ lên một tia nụ cười ôn nhu, nói, lại về sau, cái này tiểu nữ hải phụ thân thành ta nhạc phụ, hắn chính là cái này tiêu cục tổng tiêu đầu. A a a a không có thể viết đến ta tưởng tạ đốt, trước phát vì kính, ta tiếp tục mân mê. Chương 140, mặt trái nhân vật tống nhị hoặc. Chương 140, mặt trái nhân vật tống nhị hoặc. Chương 140, 140, mặt trái nhân vật tống nhị hoặc. Tại Ôn Lương Châu kịch bản bên trong, Liễu Diễm Dương cùng Triệu Tiêu Đầu hai cái nhân vật kia thiết nhất định có bản chất khác biệt. Liễu Diễm Dương tính tình ngây thơ khiêu thoát, nhưng là cái từ đầu đến đuôi bi kịch nhân vật. Mà Triệu Tiêu Đầu tính tình lão luyện thành thụ, lại tại kịch bên trong gánh vác lên hài kịch chức năng. Bi kịch trời sinh liền so hài kịch càng thêm chấn động nhân tâm. Cho nên làm hai người cùng không thời điểm, người xem chú ý lực không hề nghi ngờ liền sẽ khóa chặt tại Liễu Diễm Dương trên người. Nay cùng diễn viên diễn kỹ không quan hệ, đơn thuần chính là nhân vật thiết định vấn đề. Tống Uy tôn trọng kịch bản, nguyện ý diễn vai phụ, nhưng lại không nguyện ý biến thành thuần túy bối cảnh bảng. Hắn cho rằng hai vị diễn viên chính nhất định phải thế lực ngang nhau mới có thể để cho chuyện xưa mâu thuẫn xung đột càng cường liệt càng làm người say mê nói một cách khác triệu tiêu đầu nhân sinh hài kịch nhất định phải đầy đủ làm người say mê đầy đủ lệnh người cực kỳ hâm mộ mới có thể càng nổi bật ra liễu diễm dương bi kịch lực rung động tới ân nói tóm lại tập trung tinh thần tưởng báo tố hí tống úc dùng này bộ lý do thoái thác thành công thuyết phục chính mình mặc dù hắn thấy được hứa chăn tính đến trước mắt biểu hiện đều cũng không tệ lắm nhưng này sao không tính kết thúc bạo điểm còn chưa bắt đầu đâu cảm xúc phủ lên lực như thế nào luôn luôn tại cao chiều Bộ phận mới có thể thấy rõ ràng. Tống Úc đối với chính mình này chàng biểu diễn tiết tấu là có dự thiết, trước khống chế tốt cảm xúc, thu diễn, sau đó theo chuyện xưa tiến trình, lại nhất điểm điểm phóng thích đối với Liêu Diễm Dương không bỏ. Đồng thời, Tống Úc có lòng tin tại cuối cùng lật về một thành. Bởi vì, dựa theo kịch bản, Liêu Diễm Dương bạo điểm ở vào đếm ngược thứ hai màn, mà Triệu Tiêu Đầu bạo điểm tại cuối cùng một màn. Thường nói, tiên cơ thất bại, cái này đạo lý hắn sao lại không hiểu. Lúc này Sở Tự Điêu đi bên trong, hứa chăn vai diễn Liêu Diễm Dương đã triệt để bung xuống đối Triệu Tiêu Đầu cảnh giác. Hắn ngẩng đầu, mặt bên trên mang theo nụ cười nhẹ nhõm, hỏi: huynh đệ, có rượu không? Tống Uyết vai diễn triệu tiêu đầu nết miệng cười một tiếng, thần thái sáng lạng nói: Có huynh đệ, liền có rượu. Dứt lời, hắn lập tức đi rời mười mấy vò rượu tới, phất tay liền mở ra trong đó một vò bùn phong, cấp liều diễm dương đưa tới. Liều diễm dương nhìn này tràn đầy một bàn rượu, kinh ngạc nói: Đêm hôm khuya khát, ngươi từ đâu tới như vậy nhiều rượu? Nhà bên trong chuyên sao? Triệu tiêu đầu nghe được cái này vấn đề, thần bí cười một tiếng, thấp giọng nói: Ta tước phủ có tin vui. Ta phía trước một hồi mới vừa mua 50 vỏ rượu bỏ vào hầm ngầm bên trong, xem như là Trạng Nguyên hồng. Kết quả ngươi đến lúc này, ta nhi tử chỉ sợ là thi không đậu Trạng Nguyên. Ha ha ha ha ha. Liễu Diễm Dương cười đến ngựa tới ngựa lui, ánh mắt bên trong vẻ hâm mộ lóe lên một cái rồi biến mất, nói, "Đáng tiếc, thi không đậu Trạng Nguyên, đành phải đi làm đại hiệp." Ai? Triệu Tiêu Đầu cười lắc đầu nói, "Ngươi nói không phải." Hai người dứt lời thoải mái nâng ly, Liễu Diễm Dương nói đến chính mình này, đó năm tới ám sát Cửu Vương gia trải qua. Mà Triệu Tiêu Đầu hứa là bị cồn ảnh hưởng, đầu óc nóng lên lại đống nhiên nói ra một góc bí mật kinh thiên tới. Nguyên Lai, like, Cựu Vương gia nói chính mình bị ám sát 36 lần, mà Liêu Diễm Dương lại công bố chính mình chỉ ám sát 33 lần, nguyên nhân liền ở chỗ Triệu Tiêu Đầu. Bởi vì, Triệu Tiêu Đầu cũng từng đi ám sát qua Cựu Vương gia 3 lần, chỉ bất quá, này bút chướng cuối cùng lại bị tính tới Liêu Diễm Dương đầu bên trên. Hai nhân vật trải qua trùng điệp đến tận đây đạt đến điểm cao nhất. Bí mật vốn là dễ dàng rút ngắn giữa người và người khoảng cách, huống chi, này hai người còn có giống nhau trải qua, cùng với cùng chung địch nhân. Nay một khắc, Liêu Diễm Dương cùng Triệu Tiêu Đầu cơ hồ đem lẫn nhau xem như khác trà khác mẹ huynh đệ. Hai người không hẹn mà cùng dơ chén rượu lên đến, không hề cố kỵ thoải mái uống. Ai, không có. Một lát sau, hứa chăn vai diễn Liêu Liêu Diễm Dương nhấc lên cuối cùng một vỏ rượu hướng ra phía ngoài ngã đảo, phát hiện chỉ đổ ra ngoài một ly. Triệu Tiêu Đầu liền vội vàng đứng lên, kêu lên chờ ta lại đi lấy vài hũ tới. Liêu Diễm Dương giũi tay nắm lấy hắn cánh tay, nói, đừng đi, uống đến không ít. Triệu Tiêu Đầu cao mày nói, làm gì, chế ta rượu không tốt. Liêu Diễm Dương ngắc đầu, nói, rượu hảo, huynh đệ tốt hơn. Như vậy nói, hắn đem ly bên trong rượu uống một hơi cạn sạch, sau đó phất tay liền đập vỡ tay bên trong ly rượu. Ba. Một tiếng vang dọn, ly rượu chạm đất, lập tức chia năm xẻ bảy. Triệu Tiêu Đầu bị hắn cái này động tác giật nảy mình, chính muốn mở miệng dò hỏi, đã thấy Liêu Diễm Dương vừa mới còn mê mê mang mang hai mắt đã thanh tỉnh lại. Hắn ngồi ngay ngắn, thẳng tắp nhìn chằm chằm Triệu Tiêu Đầu hai mắt, nghiêm mặt nói, "Nên ta chết đi." Triệu Tiêu Đầu há to miệng, nửa ngày không nói nên lời. Ngay một khắc, bên sân đạo diễn Tô Văn Bân lập tức hưng phấn thần sắc, hắn đầu theo Kameza đằng sau giỏ sét đi ra ngoài. Dung mắt thường nhìn chàng bên trong hứa trăn, lập tức hướng về phía bộ đàm thấp giọng kêu lên. Số 1 cơ vị chụp hình liêu diễm dương khuôn mặt gật tạ. Máy số 2 vị bất động. Máy số 3 vị cắt liêu diễm dương toàn cảnh. Máy số 4 vị một phen chủ tính trung an bài, sở tiêu đi ố bên trong năm cái camera ra cơ hồ là đồng thời nhắm ngay hứa trăn. Hắn này một màn biểu tình cực kỳ đúng chỗ, cảm xúc chuyển hóa kịch liệt mà không đột ngột, thân thể từ vừa rồi buông lỏng lại lần nữa trở về căng cứng. Liêu diễm dương thần sắc nhìn như bình tĩnh, nhưng hắn mắt bên trong thấy chết không sờn lại rõ ràng tuyệt quyết, lệnh người đạo dùng. Đây là một cái chân chính coi thường sinh từ người, không riêng coi thường người khác sinh mệnh, càng coi thường chính mình sinh mệnh. Trước khi chết có thể có một cái hảo huynh đệ theo giúp ta uống nhất đốn rượu ngon, lên đài cũng coi là không tệ với ta. Hứa chân vai diễn liêu Diễm Dương bật cười lớn, nói: chỉ bất quá, cựu vương ra mệnh, nên có ngươi thay ta lấy. Đối diện với hắn, Triệu Tiêu đầu thật lâu không có trả lời. Hứa chân biểu hiện so dự đoán bên trong còn muốn hảo. Bất quá Tống Ngũ hoàn toàn không có nhụt chí ý tứ, chính là bởi vì Hứa Trân phát huy hảo, mới càng cho hắn tại này cơ sở thượng ấp đủ cảm xúc thời cơ. Huynh đệ. Triệu Tiêu Đầu này thanh huynh đệ xuất khẩu thời điểm, thanh âm gần như nghẹn lại, nói, "Ta không muốn ngươi chết." Hắn bỗng nhiên từ ghế bên trên đứng lên, nói, "Ngươi chờ, ta đi nghĩ biện pháp bảo ngươi. Tiền báo chết không phải ngươi lỗi, chỉ cần ngươi chết người nhà bên này chịu nhà ra, cái này chuyện tóm lại còn là có khuôn lượng." Hứa Chân Vai diễn Liêu Diễm Dương cười khổ lắc đầu, vừa muốn mở miệng, chợt nghe thấy có người theo cửa bên ngoài kêu lên, "Triệu Tiêu Đầu, có người muốn áp tiêu, muốn tìm ngài tự mình đến nói." Triệu Tiêu Đầu nghe vậy, không kiên nhẫn nhíu mày. Hắn nhẹ nhàng vỗ vỗ Hứa Chân Bà Vai, nói, "Chờ ta trở lại." dứt lời liền bước nhanh đi ra gian phòng cắt lúc này chàng bên ngoài tô văn bân mới rốt cuộc hô lên này thanh cắt chung quanh mọi người vây xem lập tức cùng nhau nhẹ nhàng thở ra này điều hí cuối cùng là trụ xong rốt cuộc không cần treo một trái tim đi xem chàng bên trong kịch hứa chân lúc này còn đang điều chỉnh chính mình cảm xúc mà tống úc đã không kịp chờ đợi chạy đến bên sân muốn xem một chút vừa mới quay trụ hiệu quả như thế nào tống úc vô cùng xác định chính mình tại cuối cùng một màn bên trong cảm xúc xử lý cực kỳ đúng chỗ hẳn là một cái coi như không tệ ông kính nhưng mà làm hắn tiến đến camera lúc trước nhìn thấy lại là Hứa Chân Đạt Tạ. Tô Gúc hắn nhìn xem màn hình, lại nhìn xem đạo diễn Tô Văn Bân, rốt cuộc vẫn là không nhịn được, ngạc nhiên nói, "Đạo diễn, hình ảnh bên trong không có ta à?" Tô Văn Bân nói, "Sẽ không, năm cái máy vị đâu, chính là chỗ này không có mà thôi." Nói xong, hắn cắt một chút video nguyên, máy số 3 vị là Hứa Chân toàn cảnh ông tính. Máy số 4 vị là Hứa Chân con mắt đạt tạ. Máy số 5 sẽ là Hứa Chân nghiêng người đạt tạ. Tô Văn Bân tìm nửa ngày, cuối cùng là theo máy số 2 sẽ bên trong lật ra Tô Gúc, nói, "Đây Chỗ này đâu? Tống Úc ngơ ngác nhìn ống kính bên trong chính mình phía sau lưng. Náo loạn nửa ngày, ta vừa rồi ấp ủ nửa ngày cảm xúc, ngươi liền chụp ta cái phía sau lưng. Uy, đại ca, ta đến cùng là nam số 2 còn là mặt trái nhân vật? Chương 141, trung hí khai giảng. Chương 141, trung hí khai giảng. Chương 141, trung hí khai, khai giảng. Tô Văn Bân đương nhiên không có nhầm vào Tống Úc ý tứ. Tống Úc là bên sản xuất đông nhạc truyền hình điện ảnh đương gia nghệ nhân, diễn kỹ hảo, thái độ lại đoan chính, không có người sẽ chán ghét như vậy trẻ tuổi người chỉ bất quá, Ôn Lương Châu hết thẻ mới 90 phút đồng hồ, mỗi một cái ống kính đều phải tính toán tỉ mỉ. Bởi vậy, vừa rồi kia trận hí Tô Văn Bân căn bản không có ý định cắt triệu tiêu đầu khuôn mặt đặc tả. Tống Ngúc đối với cái này đương nhiên là không tán đồng. Hắn cực kỳ hiếm thấy tại trô đưa ra chất vấn, có lý có cứ cùng đạo diễn biện hộ lựa ngày. Tô Văn Bân cũng không phải này loại khư khư cố chấp người, hắn nghe Tống Ngúc phân tích đến có lý, hơi suy nghĩ một chút sau, liền đồng ý cho hắn bổ chụp một tổ khuôn mặt đặc tả ống kính. Chỉ bất quá, bữa chăn kế tiếp còn có mặt khác quay chụp nhiệm vụ, không thể lưu lại tiếp tục cùng hắn. Quý tổ vì giúp Tống Úc xác định ánh mắt điểm rơi, liền tại nguyên bản hứa chăn chỗ ngồi bên trên thả một đầu ngang cao đại gấu tẹt đi. Kết quả là, mấy phút đồng hồ sau, sở tiêu đi ô bên trong liền xuất hiện như vậy một màn. Vai diễn Triệu Tiêu đầu Tống Úc đối với một đầu manh manh đắt đồ chơi ma gấu, hốc mắt phím hồng, giọng mang nghẹn nào nói, "Huynh đệ, ta không muốn ngươi chết." Gấu tẹt đi chừng mắt một đôi tối như mực mắt nhỏ, một bộ không có ý đồ xấu bộ dáng. Ngô ngô ngô ngô. Bên sân, chim cánh cụt truyền hình điện ảnh phóng viên giải trí Dương Lập Tịnh che miệng, khuôn mặt vật mèo thao hết chính mình 27 năm trước nghiệp tố dưỡng mới không có ngay tại chỗ cười ra tiếng. Chỉ bất quá, nguyên bản duyên dáng yêu kiều Dương nữ sĩ này lúc sau đã không lời, nén cười nghẹn thành một đầu chín mọng tô mười bốn. Ba ngày sau, giới thứ nhất số lượng điện ảnh tiết dự thi tác phẩm phỏng vấn bị tuyên bố đến mạng bên trên, vì chiếm trước trước nhiệt độ, không ít kịch tổ đều tại ngoài lề trên dưới đại công phu đủ loại tao thao tác tầng tầng lớp lớp. Có họa phong thanh kỳ, một đám xuyên cổ trang nam nam nữ nữ nâng điện thoại di động ngồi sồn tại góc tường lưu đổ bí mật voice chat có suất chuyên nghiệp nhân thiết nào đó nào đó diễn viên suất cao 38 độ kiên trì quay chủ rút chuyên dịch quăng quay đầu liền chạy tới sở studio có tương phản manh tại kịch tổ bên trong vai diễn gian thần nào đó lao diễn viên tại hiện thực sinh hoạt bên trong là cái lôi thôi lết thiết móc chân đại hán nhưng mà này đó tao thao tác vô luận chân thực còn là cố ý cuối cùng đều bị ôn lương châu kịch tổ ngoài lệ treo lên đánh tống úc tinh xảo diễn kỹ phối hợp với đối diện ghế bên trên gấu teddy cứng rắn hoạch tương phản tạo thành hiệu quả quả thực mắt điểm tống úc nhân hùng tình thâm cái này từ điều còn bởi vậy thượng hot set up Tống Úc nhìn cái này không hiểu ra sao họ sẽ ở từ điều, vô cùng im lặng. Cái gì gọi là nhân hùng tình thâm? Cái này gọi diễn viên chức nghiệp tố dưỡng được không? Đừng nói là gấu tết đi, ngươi chính là cho ta phòng cái gối đầu, phòng cái bí đạo, ta như thường còn là có thể dựa vào não bộ đem trình diễn xuống tới. Một cái cái không thấy qua việc đợi bốn. Cuối tháng 8, số lượng điện ảnh ôn lương châu kết thúc trong vòng 2 tháng giai đoạn trước quay trụ, chính thức đóng máy. Hứa chân kéo chính mình vali, cuối cùng nhìn thoáng qua phía sau chụp ảnh căng cứ, chỉ cảm thấy vô cùng không bỏ. Tiếp qua hơn nửa tháng các đại trường trung học liền muốn khai giảng. đi qua Tống Uy cùng Lâm Gia song trọng tới não, hắn cuối cùng tại ba sở nghệ thuật loại viện trong trường lựa chọn trung hí. Hứa Trân mặc dù rất chờ mong chính mình cuộc sống đại học, nhưng tại trường học trong lúc, nhất là đại nhất trong lúc, trừ phi là giống như Tam Quốc như vậy đỉnh cấp chế tác, bằng không hắn cơ bản không quá sẽ tiếp thí. Nhiều lắm cũng chính là hàng năm nghỉ đông và nghỉ hè các tiếp chụp một bộ truyền hình điện ảnh kịch, ngày nghỉ lễ tiếp một chút đại diện, tối nghệ, thời gian còn lại hết thảy đều sẽ dùng tại ở trường học tập. đã lựa chọn đi học. Vậy liền muốn thật lún xuống tâm đi học chút đồ vật, mà không phải đơn thuần đi soát một cái suất thân chính quy nhân tiết. Lấy hứa chăn hiện tại phát triển trạng thái, hắn cũng không cần cái này buồn. Ngày 12 tháng 9, trung hí sẽ tại một ngày này nên đón năm nay tân sinh đưa tin. Hứa chăn vốn là dự định bắt trước những cái đó giới trước minh tinh học sinh, mặt mục điệu thấp lên sân khấu, nhưng tiểu phong lại đối với hắn cái này ý tưởng ngây thơ khịt mũi coi thường. Cuối cùng, hắn còn là nghe theo kiểu phong đề nghị, tùy ý chú hiểu mạn vì hắn họa hơn 2 giờ tràng, cuối cùng hiện ra một loại nhìn như vốn mặt hướng lên trời, kỳ thực nhọc lòng hiểu quả tới. Quả nhiên làm hứa chân hiện thân tại Trung hí Bình Sương giáo khu cửa phía trước lúc, những cái đó đã sớm bị chuẩn bị qua các phóng viên một cái cái vô cùng thượng đạo tán thưởng hắn mặt mộc ra kính, khí tức thanh xuân mười phần. Sau đó hứa chân cuối cùng là rõ ràng, cái gọi là mặt mộc đến cùng là cái ý gì. Tại cùng ngày buổi sáng 10 giờ đồng hồ, lễ khai giảng chính thức bắt đầu. Hứa chân xuyên ngực phía trước cấn có Trung hí chứa văn hóa áo, tại lễ đường nhỏ bên trong làm Tân Sinh đại biểu tiến hành phát biểu. Làm Trung hí năm nay nghệ khảo, thi đại học xong thứ nhất, cùng với hiện giờ có phần có danh tiếng thanh niên diễn viên. Hứa Chân làm giới này, Tân Sinh đại biểu có thể nói là thực chí danh quy. Lễ khai giảng sau, tránh không được lại là một fan truyền thông phỏng vấn. Chỉ bất quá, này đó truyền thông đều là ứng Trung Hí chi mời đến đây, tương đối quan thường. Hứa Chân không có bị hỏi cái gì xảo trá thai quái vấn đề, chỉ là dựa theo trước đó chuẩn bị đáp án, nói chút như là Trung Hí là ta trong lòng thánh điện học nghệ trước học đức, diễn trò trước làm người loại hình lời xã giao. Lễ khai giảng kết thúc sau, Hứa Chân không hề rời đi trường học, mà là trực tiếp trở về ký túc xá. Đại học năm thứ nhất, tối thiểu năm thứ nhất trên nửa học kỳ. Hứa chăn là dự định ở tốc xá. Một mặt là để cho tiện bình thường lên lớp, một phương diện khác cũng vì ngăn chặn từ từ miệng mồm mọi người, miễn cho có người nói hắn tân nhân trận hỏa, liền làm đãi ngộ đặc biệt. Đối với tập thể sinh hoạt, Hứa Chăn đương nhiên không có bất kỳ cái gì vấn đề. Không nói đến hắn năm đó tại Mây Kha tự lúc mọi thứ đều muốn tự thân đi làm, chỉ nói ở ký tốc xá, năm đó hắn tại Pháp Vân tự đọc trùng chuyên thời điểm, cũng đã từng trải qua 2 năm tập thể ký tốc xá trải qua. Chỉ bất quá, phần học viện ký tốc xá là giường chung lớn, 8 người một phòng, điều kiện tương đương giàn khổ. Mà Trung Hí Bình dương giáo khu là 2 năm trước vừa mới xây xong, phòng 4 người, lên giường hạ bàn, các loại phần cứng điều kiện tri ưu việt cơ hồ có thể so với thượng sao khách sạn. Hứa chăn bị phân phối đến khu ký túc xá b tòa nhà 216 phòng ngủ. Sớm tới tìm thời điểm, hắn ba cái bạn cùng phòng có thể là tập thể hành động đi, hắn một cái cũng không gặp phải. Cho đến lúc này, bọn họ phòng 4 người mới lần đầu tề tiểu. Làm hứa chăn có chút ngoài ý muốn chính là, hắn bạn cùng phòng bên trong có 1 vị cùng chính mình đồng dạng, là đã xuất đạo nghệ nhân. Nay người tên là Thẩm Đường là hiện giờ nhân khí khá cao sân trường kịch Nam Thần. Nghe nói hắn cùng A Y Mộ đồng dạng, đều là bắt mua trường trung học phụ thuộc học sinh. Chỉ bất quá A Y Mộ đã từng so hắn cao một giới hiện giờ lại bởi vì thi hai năm mà biến thành niên đệ cùng lớp đồng học. Hai người khác còn lại là chưa xuất đạo thuần người mới. Kia hai vị người mới bạn cùng phòng nhìn thấy hứa chăn rõ ràng có chút khẩn trương, lại có chút tự ti, loạn xạ dùng các loại không đúng lúc lời nói kính trọng. Mà thầm đường thì rõ ràng so với bọn hắn muốn lao luyện nhiều lắm, đã không có quý liếm, cũng không có giả giọng điệu, chỉ là hủ hẩn hứa chăn mỉm cười, giọng nói nhẹ nhàng nói. Không nghĩ tới hai ta cư nhiên là bạn cùng phòng. Gần nhất luôn có thể nghe nói người tên, về sau xin chiếu cố nhiều hơn a." Hứa Chân Lễ phép hướng hắn mỉm cười đáp lại. Thẩm Dung tựa như là nhớ ra cái gì đó, xoay người lại theo mặt bàn bên trên tìm ra mấy tờ truyền đơn đến, nói, "Vừa rồi chúng ta theo văn hóa quảng trường bên kia đi ngang qua, thật nhiều câu lạc bộ đều đáp liệu ở bên kia chiếu thân." Nói xong, hắn dùng ngón tay cái chỉ chỉ bên cạnh một cái không tính quá cao bạn cùng phòng, nói, "Đại Bang muốn tham gia phối âm xã, chúng ta hai muốn tham gia kịch nói xã. Ngươi có muốn tham gia sao?" có lời nói một hồi chúng ta cùng đi nhìn xem. Hứa Chân tiếp nhận hắn tay bên trong truyền đơn, đơn giản mở ra, sau đó rất nhanh liền đem ánh mắt khóa định kịch nói xã truyền đơn bên trên. Cái này câu lạc bộ tuyên truyền từ viết tương đương bá khí, người đoàn hưu bên trong không chỉ có chưa tới kịch Mai Lan thưởng đoạt được người, quốc gia cấp một diễn viên, càng có đang hồng tiểu sinh, diễn kỹ phái nghệ nhân. Hứa Chân đối với cái này biểu thị ha ha. Ngươi cũng không nhìn đây là chỗ nào, đây là trung hí được chứ. Chân chính gây nên hắn chú ý chính là, này tờ truyền đơn bối cảnh là một vị diễn viên lên đại biểu diễn hành chụp. Bởi vì sân khấu ánh đèn nguyên nhân, này người ngũ quan có chút xem không rõ lắm. Nhưng vừa mới kết thúc ôn lương châu quay chụp hứa chân còn là một chút liền nhận ra, này không phải tổng gốc là ai? Tổng sư ca như vậy như sao? Tốt nghiệp 2 năm, hắn ảnh chụp vẫn như cũ bị xem như tuyên truyền quốc sở tơ bối cảnh. Hứa chân đã chấn kinh lại có chút bận tâm, cái này quốc sở tơ, cái này phát hành lượng, cái này chất liệu, hẳn là sẽ bị dùng cho rất đa dụng đồ đi. Nói ví dụ, đệm cơm hộp, lau thủy tinh, bước nóng lạnh thời điểm giải quyết một cái vấn đề cá nhân. Chỉ là ngẫm lại cũng là người ta cảm thấy không z mà run. Chương 142, Đan Tâm Kịch nói xã. Chương 142, Đan Tâm Kịch nói xã. Chương 142, Đan Tâm Kịch nói xã. Hứa Chân nhìn thấy này tấm tuốt sờ thơ sau, không nói hai lời, lập tức lấy điện thoại di động ra tới quay tấm hình cấp Tống Úc phát tới. "Ân, cái này đồ vật mặc dù là trường học nội bộ tuyên truyền đơn, nhưng có phải hay không dính đến xâm phạm chân dung quyền vấn đề?" Vài giây đồng hồ sau, Tống Úc lập tức phát tới hồi phục, "Ta dựa vào, này quẩn tổn hại con bê." Lại cầm này tấm hình chế bựa, nhìn ta không chơi chết bọn họ. Hứa Chân nhìn thấy hắn cái này phản ứng, hỏi Này tấm hình có vấn đề gì sao? Tống Uy bên kia trầm mặc nửa ngày mới đánh chữ nói người không cần biết. Hứa Trân nghĩ nghĩ cũng liền không hỏi nhiều nữa. Này tấm hình đã bị Trung Hí kịch nói xã người lấy ra dùng vậy bọn hắn khẳng định biết địa vị chính mình không cần phải một hai phải liễu lấy khổ chủ hỏi không ngừng. dù sao sớm muộn đều sẽ biết. phòng ngủ bên trong bốn người đơn giản thương lượng một phen liền xuất phát đi văn hóa quảng trường. Hứa Trân cũng đối kịch nói xã càng cảm thấy hứng thú thế là bốn người liền chia làm hai tổ. Hứa Trân thầm đường cùng một cái khác người cao nam sinh đi kịch nói xã bên kia tư vấn một cái khác người lùn bạn cùng phòng thì tự mình đi phối âm xã bên kia. Thông qua nói chuyện phiếm, hứa chắn biết được, cùng hắn cùng thẩm đường cùng đường cái kia bạn cùng phòng tên là Ngô Tuấn, là thuộc trung người. 1,86 đại cái, tướng mạo không thể xưng là anh tuấn nhưng lại một thân chính khí, nhìn qua rất có chính kịch phong phạm. Ba người tới văn hóa quảng trường sau, rất nhanh liền tại bắt mắt nhất vị trí tìm được kịch nói xã nạp mới lễ ở. Hứa Chân vừa xuất hiện tại đám người bên trong, lập tức liền hấp dẫn chung quanh không ít người ánh mắt. Cũng may, chung ý người đối minh tinh không cảm thấy kinh ngạc, đối lập nhau đều tương đối có tố chất nhiều lắm là cũng liền có người xa xa cầm điện thoại trộm vỗ một cái, thật không có cấp hứa chăn tạo thành bao lớn bối rối. Trước mắt tới gần cơm trưa thời gian, kịch nói xã bên này chỉ lưu lại một nam một nữ hai cái học sinh dùng cho xem cửa hàng. Này hai người nhìn thấy hứa chăn mấy người tới, lập tức nhiệt tình tiến lên đón, cũng đưa lên mấy trương nhập hội thân tình đơn. Mấy người tướng xem nhìn một cái, từ thầm đường mở miệng hỏi, này vị học trưởng, chúng ta tưởng ngày nào có cơ hội, trước đi quan sát một chút hí kịch xã hoạt động có thể không? Chúng ta trước tuyết đều không diễn qua kịch nói. Không rõ lắm cái này câu lạc bộ bình thường cụ thể là làm cái gì. Hy vọng có thể trước có một cái đại khái hiểu rõ, bao quát bình thường hoạt động có nào, cùng với vào xã cần phải thực hiện nào nghĩa vụ loại hình. Hai vị phụ trách Triêu Tân lão sinh nghĩ nghĩ, trong đó kia nam nhân dùng nói, bình thường hoạt động à, chủ yếu chính là tập luyện các loại tên vợ kịch, định kỳ sẽ có biểu diễn. Về phần nghĩa vụ, tương đối buông lỏng, cũng không có gì không thể thay đổi quy định. Hắn nhìn đồng hồ, nói, hiện tại cái này giờ nhi, chúng ta kịch đoàn hiện tại vừa vặn có người tại tập luyện tiên vợ kịch vừa rồi chúng ta phó xã trưởng mới vừa nhận nhất bà tân sinh đi qua các ngươi muốn đi sao muốn đi ta hiện tại dẫn các ngươi đi hứa chăn đám người tự nhiên là vui vẻ đồng ý kia nam nhân sống mới vừa muốn đứng dậy dẫn đường một bên nữ sinh lại đoạt trước một bước đứng lên nói sư ca ngươi tại nơi này xem vậy đi ta lĩnh bọn họ đi qua triều tân chuyện ta có thật nhiều đều không giải thích được ta ở lại chỗ này cũng không làm được cái gì nam sinh nghĩ nghĩ cảm thấy cũng có chút đạo lý thế là liền đồng ý từ kia nữ sinh mang theo này một hàng ba người đi kịch nói xã bên kia xem tập luyện chính mình lại lưu lại xem bảy. Kia nữ sinh thế là liền vô cùng cao hứng theo nhà kho nhỏ bên trong đi ra, đi đầu dẫn đường, dẫn ba vị niên đệ đi đến cách đó không xa biểu đạo lâu. Cùng lúc đó, nàng từ miệng túi bên trong lấy điện thoại di động ra đến, thừa dịp người không chú ý, vô cùng nhanh nhẹn phát một cái tin tức. Tọa độ biểu đạo lâu lâu 3, số 6 tập luyện phòng. Hứa chân sắp đến, muốn nhìn mau tới. Dừng. Phạm ánh ánh vừa rồi diễn còn là không thích hợp. Ngay tại lúc đó, tại số 6 tập luyện phòng bên trong, một cái hơn 50 tuổi trung niên người tại đài bên dưới ôm cánh tay mà đứng hướng về phía chàng bên trong một cái tuổi trẻ nữ hài lắc đầu nói ngươi không cần giống này đoạn hí không phải so với ai khác giọng đại ngươi nghĩ muốn cảm tình rồi rào đầu tiên đến phỏng đoán một chút này cái nhân vật tâm cảnh không phải nói dắt cuống họ gọi liền xong việc đai bên trên vừa mới bị điểm danh nữ hài xấu hổ túi người chào nói có lỗi với mạnh lão sư ta ta một lần nữa tới một lần trung niên người thấy nàng thái độ như vậy đoan chính cũng liền không nói gì thêm nữa chỉ trọng điểm gợi ý mấy cái yếu điểm liền để bọn hắn tiếp tục luyện tập đi này trung niên nhân tên là mạnh tường đông là trung hi đan tâm kịch nói xã chỉ đạo lão sư hắn hai năm trước theo đồng sự tay bên trong tiếp nhận cái này công việc vốn cho rằng chỉ đạo học sinh câu lạc bộ mà thôi, bất quá là treo cái danh chuyện. kết quả vạn không nghĩ tới, cái này tiểu câu lạc bộ từng ngày chuyện thế mà như vậy nhiều, quan tâm kịch nói xã đều sắp biến thành quan tâm kịch nói xã. đài bên trên chính tại tập luyện này ra diễn kịch tên là nhà nhà đốt đèn, phục chế tự người kinh thành nghệ cùng tên kinh điện tên vợ kịch, người nghệ cùng trung hí chi gian hợp tác rất nhiều, bọn họ bên kia nghe nói trung hí hí kịch xã nghị muốn hàng này ra diễn, không nói hai lời liền cho trao quyền, không có thu bất luận cái gì phí tổn chỉ bất quá yêu cầu bọn họ không thể dùng để thương nghiệp công dụng. Đài bên trên mấy cái học sinh tập luyện trong chốc lát, không có quá lớn tiến triển. Mạnh Tường Đông xem nhìn thời gian, liền vứt tay gọi đại gia trước nghỉ một lát, 10 phút sau lại tiếp tục. Hắn chính mình thì đi xuống sân khấu, ngồi xuống bên sân khán đài bên trên, thật sâu nhẹ nhàng thở ra. Ai, quá khó khăn. Kịch nói cái này đồ vật, thật không phải tưởng diễn liền có thể diễn, có người không có này phương diện tiên phú, chính là như thế nào giáo đều không đạt được quá cao tiêu chuẩn. U, ngươi đảo nhẹ nhàng linh hoạt, thường này tránh quấy giày đến rồi. Kết quả. Hắn cái mông còn không có ngồi vững vàng, liền nghe được bên cạnh truyền đến một cái nữ nhân trầm thấp tiếng cười. Mạnh Tường Đông quay đầu nhìn lại, phát hiện nói chuyện chính là một cái cùng tuổi của hắn tương tự trung niên nữ nhân. Này người giữ lại một đầu lưu loát tóc ngắn, mang theo một cặp kính mát, nhìn qua một bộ đại tỷ đầu bộ dáng. Thẩm Lan Thanh. Này vị đại tỷ nhưng rất khó lượng. Mặc dù nàng cùng Mạnh Tường Đông cùng là trung hí lão sư, nhưng là, nhân ra không chỉ có là đàn thanh kịch nói sáng người sáng lập một trong, đồng thời còn là bọn họ chính tại tập luyện này ra tên vợ kịch nhà nhà đốt đèn nguyên bản nữ chính. Tại này tình này cảnh dưới, Mạnh Tường Đông cũng không dám tại nhân ra trước mặt lỗ mãng. Ngọn gió nào đem đàn Thanh tỷ thổi tới? Mạnh Tường Đông chê cười nói, chúng ta đây chính là học sinh tiểu đả tiểu nháo mù trụ. Đại gia không có kinh nghiệm gì, đừng thấy lạ. Không, ta không thấy lạ. Thẩm Đan Thanh nói, ta chính là nghe nói chúng ta trường học tại hàng nhà nhà đốt đèn, hiếu kỳ tới nhìn một chút. Nói xong, nàng tháo xuống mặt bên trên kính dâm, lộ ra một đôi rất có lực tương tác mắt to đến. Nói, Tường Đông, ta nghe nói ngươi cháu trai giống như cũng tới chúng ta trường học. Hắn không đến hy kịch xã bên này sao? Nói đến nhà mình cháu trai. Mạnh Tường Đông rụt rè cười cười, khoát tay nói: này, hắn tới chỗ này làm gì? Trường học kịch nói xã mục đích chủ yếu chính là dạy một chút học sinh nhóm cơ bản kiến thức, cùng với cho bọn họ cung cấp một ít lên đài biểu diễn cơ hội. Mạnh Nhất Phàm mặc kệ là kiến thức cơ bản cùng cơ hội cũng không thiếu, hắn thiếu chính là tiến thêm một bước để cao thời cơ. Nay còn chưa có nói xong, Mạnh Tường Đông liền thấy một đám người như như chúng tinh phùng nguyệt vây quanh đi một mình đi vào. Nhìn này chiến trận, Mạnh Tường Đông cảm thấy suy đoán, không phải là này giới cái kia tiểu minh tinh đến đây, tiêu cái gì tên tới, hứa chan. Mạnh Tường Đông thỏ đầu hướng phía cửa phương hướng nhìn qua, nhưng mà, làm hắn tại đám người bên trong nhìn thấy một cái bóng người quen thuộc lúc, sắc mặt lại nhất thời biến đổi. Mạnh Nhất Phàm, ta đi ngươi lại ra. Phi, ta đi ngươi nhị cô mô ra. Mạnh Nhất Phàm thân đại ra Mạnh Tường Đông nhìn nhà mình lốc cháu trai vênh váo tự đắc đi vào tập luyện phòng, một bộ lãnh đạo cấp trên đến chỉ đạo bộ dáng, quả thực là giận không chỗ phát tiết. Lao tử dạy ngươi diễn kịch, không phải để ngươi dùng để cùng người ngoài nghề khoe khoang. Ngươi còn như vậy, có tin hay không ta phế bỏ ngươi vô công, đem ngươi trục xuất sư môn. Chương 143 Khóc hí cấp độ. Chương 143, Khóc hí cấp độ. Chương 143, Khóc hí cấp độ. Trung hí Bình Dương giáo khu không tính lớn, ước chừng chỉ có 3 năm trăm mẫu. Nhưng trói trang ngày mùa hè, Hứa chăn bọn họ theo quảng trường đi bộ đi đến biểu đạo lâu, còn là ra một thân mồ hôi. Biểu đạo lâu, tên như ý nghĩa, là đạo diễn hệ cùng biểu diễn hệ dùng chung một tràng lầu dạy học. Hứa chăn buổi sáng hôm nay đến đưa tin thời điểm chính là tại này tòa nhà bên trong làm thủ tục, bởi vậy đối này con đường cũng không xa lạ gì. Phụ trách chiêu tân học tỷ dẫn bọn họ xuôi theo trên bậc thang lầu 3. Sau đó hướng bên trái rẽ ngang, đẩy ra một cái khép hở sóng khai đại môn. Hứa Chân đi vào vừa nhìn, phát hiện nơi này cũng không phải chính mình tưởng tượng bên trong không phòng học, mà là một gian tiểu kịch trường. Kịch trường diện tích không lớn, ước chừng cùng này loại thượng giảng bài phòng học xếp theo hình bậc thang cùng loại, nhiều nhất chỉ có thể chứa được 2, 300 người. Trong đó sân khấu chiếm 1 phần 3 trở lên diện tích, đài bên dưới thì liệt có 7, 8 hàng màu đỏ sẫm nhuyễn bao châu ngồi, bố cục vô cùng chặt chẽ. Nay loại kịch trường có chút cùng loại này loại nông thôn đại võ đài, diễn viên cùng người xem chi gian hoàn toàn không có khoảng cách. Diễn viên tại đài bên trên biểu diễn lúc, cơ hồ đều có thể cảm nhận được khán giả trên người phát ra nhiệt khí, áp lực tâm lý chi đại, có thể nghĩ. Mạnh lão sư, ta lại mang theo mấy cái sinh viên đại học năm nhất tới. Vào cửa lúc sau, lính bọn họ chạy tới kia vị học tỷ hướng về phía đài bên trên một người trung niên kêu lên, bọn họ nói muốn nhìn một chút chúng ta tập luyện, có thể không? Hứa Chân theo học tỷ ánh mắt trông đi qua, phát hiện này vị Mạnh lão sư là một vị vóc dáng không cao trung niên người, hỏi đầu, tướng mạo hơi có khá dữ, một bộ không phải dễ chơi bộ dáng. Nay vừa nói, Mạnh lão sư tùy theo quay đầu nhìn thấy hứa chân đám người, gật đầu nói, có thể xem, hôm nay cũng chỉ là thô hàng mà thôi. đưa di động điều thành yên lặng, không cho phép chụp ảnh, không cho phép video. tập thời điểm giữ yên lặng, không muốn phát ra âm thanh, chính mình tìm địa phương ngồi đi. hứa chân đám người được đến cho phép, lập tức lấy điện thoại di động ra điều yên lặng, sau đó liền đến đài bên dưới tìm ghế chống đi. không biết có phải hay không ảo giác, hứa chân luôn cảm giác cái kia mạnh lão sư vẫn luôn tại nhìn chăm chăm chính mình xem. bất quá, hắn gần nhất đã có thân là nhân vật công chúng tự giác, quen thuộc tới tự người xa lạ nhìn chăm chú cũng không có cảm thấy có cái gì kỳ quái. Tiểu kịch trường bên trong người không nhiều, đài bên dưới khắp nơi đều là ghế trống. Hứa Trân ba người y mắng xuôi theo lối đi nhỏ về sau đi, kết quả lại ngoài ý muốn gặp một vị người quen. Mạnh Nhất Phạm, ánh mắt hai người chạm vào nhau, đồng thời sững sờ, sau đó lại cấp tốc đem ánh mắt rời, ai cũng không phản ứng ai. giữa hai người không cái gì thù hận, bất quá chỉ là một lần trêu đùa, một cái bàn tay tiểu lương tử mà thôi. nhưng lời không hợp ý không hơn nửa câu, không cần phải cùng chán ghét người lại có cái gì liên quan. chỉ chốc lát sau. Hứa Chân phòng ngủ ba người tìm cái rượi vào sau vị trí vào chỗ. Thẩm Dương nhìn một cái gần đây không người, thấp giọng hướng Hứa Chân nói, "Ngươi biết mạnh nhất phàm a?" Mạnh nhất phàm lúc này ngồi tại hàng trước nhất, Hứa Chân nhìn thoáng qua cái kia quen thuộc cái nói, "Không tính nhận biết, chính là nghệ khảo thời điểm đúng lúc cùng hắn một tổ mà thôi." Thẩm Dương chật chật thở dài, "Ai u, hai người các ngươi một tổ a, vậy nhưng thật là xui xẻo." Hứa Chân thầm nghĩ, "Cùng ta một tổ, hắn đúng là thật xui xẻo." Thẩm Dương một mặt thổn thức lắc đầu, nói, "Ai, chuyện cũ nghĩ lại mà kinh. Ta khi còn nhỏ từng theo hắn ở qua một cái đại viện." ngắn ngủi mấy năm, kém chút không có bị hắn bức cho điên rồi. Chợt, hắn đơn giản nói một chút mạnh nhất phàm khi còn nhỏ là như thế nào mẹo không nghe thấy, cậu không để ý tới, Hứa Chân cũng vô cùng cảm khái chia sẻ một chút chính mình cùng A Y mộ tại nghệ khảo lúc bị hắn trêu đùa trải qua. Hứa Chân cùng Thẩm Đường rõ ràng mới quen không đến nửa giờ, lại bởi vì đối mạnh nhất phàm cùng chung mối thủ mà gần gũi hơn khá nhiều. Không thể không nói, cho dù là đáng ghét như mạnh nhất phàm, cũng có phế vật giá trị lợi dụng bốn. Sân khấu bên trên, ngắn ngủi giữa trận nghỉ ngơi rất nhanh kết thúc, một vòng mới tập luyện một lần nữa bắt đầu lại. Hứa Chân mới vừa nghe hai câu từ liền phát hiện, đài bên trên chính tại hàng này gia kịch là người kinh thành nghệ kinh điện tên vợ kịch nhà nhà đốt đèn. Hắn này hai năm nhìn qua truyền hình điện ảnh kịch vô số kể, nhưng kịch nói lại không nhiều, ước chừng chỉ có mười mấy gia, nhà nhà đốt đèn liền là một cái trong số đó. Hứa Chân sở dĩ lại nhìn này gia kịch, cũng không phải là bởi vì nhà nhà đốt đèn nghệ thuật thành tựu rất cao, nghiệp nội danh khí bao lớn, mà là bởi vì, này gia kịch nữ chính là Thẩm Đan Thanh. Năm trước mùa xuân, hắn đã từng lấy Lâm gia trợ diễn thân phận tham gia qua Lam Môi truyền hình nhất đương đêm show, gọi là ta là diễn ký phái. Đây là hắn cho đến nay lần đầu tiên, cũng là một lần duy nhất tiếp xúc sân khấu biểu diễn. Lúc ấy, Thẩm Đan Thanh làm tiết mục đạo sư, yêu cầu Hứa Trân thử diễn như sương như mưa lại như gió bên trong nữ chính Đỗ Tâm Vũ. Thời gian nội vàng, Hứa Trân không thời gian chuẩn bị, liền trực tiếp phục chế Yu Mi năm đó biểu diễn. Thẩm Đan Thanh ánh mắt sao mà xao trá, liếc mắt liền nhìn ra manh mối. Bất quá, nàng không chỉ có không có chào phúng Hứa Trân đầu cơ trục lợi, ngược lại đối với hắn bắt trước có thể lực lớn thêm tán thưởng, đề nghị hắn hay đi bắt trước một ít kinh điển tên vợ kịch, cũng nửa khôi hài nửa nghiêm túc để cử mấy bộ chính mình tác phẩm hứa chăn đối với cái này vô cùng đệ bụng hạ tiết mục lúc sau hắn lập tức đi ngay lục soát này mới ra diễn có trọng hàng xem hiện trường không trọng hàng xem video trong đó liền bao quát đài bên trên chính tại hàng này ra nhà nhà đốt đèn hứa chăn cảm giác hiện giờ chính mình còn xa chưa nói tới có cái gì nghệ thuật dám thưởng năng lực đối với kịch nói tốt chỗ nào nhất là một ít tiên phong phái kịch nói tốt chỗ nào hắn căn bản phẩm không ra nhưng tốt chỗ nào nhìn không ra kém ở đâu lại có thể nhìn ra được liền nói ví dụ hiện tại đài bên trên một cái cùng chính mình tuổi tác tương tự tiểu cô nương vai diễn tám tuổi hà lao thái cũng làm người ta thấy vô cùng khó chịu. Nguyên nhân rất nhiều. Nói ví dụ, nàng thân thể động tác phi thường và vẹo, cổ lưng, cả khớp chân, hai tay run rẩy kịch liệt, Hứa Chân biết nàng đại khái cho là chính mình tại diễn tuổi già sức yếu, nhưng trên thực tế, nàng nhìn qua chỉ giống là một cái rất bệ người máy. Lại nói ví dụ, tiểu cô nương than thở khóc lóc gào thét ta chồng 40 năm quá, nhìn qua đúng là rất thương tâm. Nhưng sự đau lòng của nàng lại không giống như là một cái lao thái thái nhận hết nhân thế gian lòng chua xót khổ sở, cũng là một cái đứa bé chưa ăn no, đột nhiên phát hiện bình sữa đã thấy đáy. Hứa Chân chính như vậy nghĩ. Đài bên trên biểu diễn đã bị kêu dừng. Còn là không đúng, chỉ đạo lao sư mạnh tường Đông nhìn hướng đài bên trên nữ sinh, cao mày nói, "Ngươi cái này khóc, khóc đến quá ngây thơ." Cảm tình ngược lại là đủ rồi rào, nhưng hợp khẩu vị không đúng. Nói chuyện lúc, hắn vụộm trộm dùng ánh mắt còn lại liếc qua ngồi tại góc bên trong thẩm đàn Thanh, bất động thanh sắc bám đi nói, "Ngươi hồi ức một chút thẩm lao sư phía bạn, cái này khóc, hẳn là hủy khuất khóc, chua xót khóc, đáng trách khóc." Nàng trợ phụ đã không 40 năm, nàng khóc không phải trợ phụ, mà là chính mình này 40 năm quá tao ngộ. "Ngươi cái này khóc, khóc đến không có cấp độ cảm giác." thoáng cái liền khóc đến cùng. ngươi hiểu ta nói ý tứ sao? đai bên trên vai diễn hà lao thái nữ sinh mặt da mặt nước mắt tỉnh tỉnh mê mê gật gật đầu. mà đai bên dưới hứa chân lại như có điều suy nghĩ. hắn mới vừa rồi còn tại suy nghĩ, đồng dạng là khóc, này cái nữ sinh đến cùng khóc đến không đúng chỗ nào. trải qua mạnh lao sư như vậy nói chuyện, hắn mới nghĩ rõ ràng, hóa ra là khóc đến không có cấp độ. này cái nữ sinh cảm tình tựa như là mở cống xả nước, thoáng cái liền đem cảm tình tất cả đều tiết đi ra, nhưng thẩm đan thanh năm đó biểu diễn lại có một cái dần dần sụp đổ quá trình nhất điểm điểm đánh nát người tâm lý phòng tuyến, hứa chân quay đầu nhìn hướng kia vị mạnh lão sư, nay vị tiền bối, cảm giác cùng ta mạch não thực đáp được tuyến a, trở về đi dò tra đây là vị nào lão sư, hẳn là nghe nhiều nghe hả quá. Chương 144, là phong cách vấn đề còn là đính chính vấn đề. Chương 144, là phong cách vấn đề còn là đính chính vấn đề. Chương 144, là phong cách vấn đề còn là đính chính vấn đề. Cấp người biết chuyện nói hí nói mấu chốt, cấp người hồ đồ nói hí nói chi tiết. Mạnh Tường Đông hiện tại là mấu chốt, chi tiết ùng đụm, nghĩ đến cái gì liền một mạch đều nói nhưng mà diễn hà lao thái này cái nữ sinh vẫn như cũng là nghe được nửa vời kiến thức mạnh tường đông lắc đầu bất đắc dĩ này ra diễn tới không khéo, vừa vặn đuổi kịp kịch đoàn cốt cán nhóm tốt nghiệp một nhóm lớn chỉ có thể theo năm 2, năm 3 sinh viên bên trong tìm kiếm diễn viên mạnh tường đông lúc ấy đưa ra yêu cầu là lời kịch muốn hảo nếu có thể khóc hiện tại chọn tới này cái nữ sinh ngược lại là phù hợp này hai điểm yêu cầu lời kịch nặng nhẹ chấm đồng du dương đều rất đúng chỗ khóc hí càng là lợi hại nói khóc nước mắt dầm dầm liền rơi xuống nhưng là nội tính là thật là kém một chút Năm đó Thẩm Đan Thanh diễn đến này đoạn hí thời điểm, đài bên dưới vô số người chịu này lây nhiễm, la chã rơi lệ, mà đồng dạng hí, này cái nữ sinh biểu diễn tới lại làm cho người thực bực bội, hận không thể xông nàng hét lớn một tiếng, đừng khóc, khóc cái gì khóc. Cái này rất tồi tệ. Mạnh Tường Đông lại bồn nắn mấy lần, mắt thấy này nữ sinh chậm chạp bắt không được yếu lĩnh, liền muốn muốn hay không cho nàng làm cái làm mẫu. Lúc này, hắn khẽ mắt quét nhìn thoáng nhìn chính tại hàng thứ nhất chít chít tụ cục cùng người nói chuyện phía Mạnh Nhất Phàm, Mạnh Tường Đông linh cơ khẽ động, xông cháo trai vẩy vây tay, kêu lên, Mạnh Nhất Phàm, ngươi qua đây. Mạnh Nhất Phàm nghe thấy đại bá gọi chính mình, sững sốt một chút, theo chỗ ngồi bên trên đứng lên, hỏi, cái gì chuyện à? Cái kia, ách, mạnh lão sư. Mạnh Tương Đông nói, vừa rồi này đoàn hí, ngươi đi lên cấp diễn một lần. Mạnh Nhất Phàm nghe vậy ngẩn ngơ, nửa ngày sau mới nói, ta diễn Hà Lão Thái. Mạnh Tương Đông chuyện đương nhiên nói, đương nhiên là diễn Hà Lão Thái. Làm gì, ngươi còn nghĩ diễn nàng lão công A. Ha ha ha ha ha ha! Trung Binh lập tức vang lên một hồi tiếng cười nhẹ, nói này lời lúc, Mạnh Tương Đông lần nữa trộm liếc về ngồi tại kịch trường góc bên trong thầm đàn thanh. Hắn làm cháu trai đi lên diễn này đoạn, ngược lại không phải bởi vì lười biếng, chủ yếu là Hà Lão Thái bản nhân ngay tại đài bên dưới ngồi đâu, hắn muốn mượn cơ hội làm nhà mình cháu trai triển lãm một chút chính mình thực lực, nhìn xem có thể hay không được đến thẩm đan thanh chỉ đạo. Cho dù là nàng tại chỗ không nói cái gì, sau đó cũng có thể coi đây là cớ đi bái phỏng kiếm buồn không lỗ. Mạnh gia xử lý diễn nghệ sự nghiệp người tuy nhiều, nhưng lại không ai có thể đạt tới thẩm đan thanh cái này cấp bậc. Có đôi khi đại sư một đôi lời chỉ điểm liền có thể tạo được thể hồ quán đỉnh, hiểu ra tác dụng, tháng qua người bình thường mười năm khổ học này nhưng không phải chỉ là nói xuông. mạnh nhất phàm bản nhân thì hoàn toàn không cân nhắc như vậy nhiều. hắn không biết thầm đang thanh tại đài bên dưới ngồi, chỉ nghe được đại bá để cho chính mình đi lên diễn, kia liền diễn được rồi. vừa rồi tại đài bên dưới xem thời điểm, mạnh nhất phàm liền vô cùng ngưỡng ngề, nghĩ thầm, này nữ sinh diễn cũng quá kém đi, nếu như đổi lại là chính mình sẽ như thế nào như thế nào diễn. không nghĩ tới nhanh như vậy liền được cơ hội. người phía trước hiển thánh xưa nay là hắn là tú. chẳng biết tại sao, lúc này tiểu kịch trường bên trong phần phật tới không ít người, đài bên dưới chỗ ngồi cơ hồ đều ngồi đầy chính thích hợp lên đài biểu diễn. Bọn họ ba ba này người a, đặc biệt thật sạch sẽ. Mạnh nhất phàm theo khán đài bên trên đứng lên, một bên chậm rãi hướng sân khấu bên trên đi, một bên nói, chờ vừa vào này viện môn, ngay tại cửa sổ cùng nhi cơ lấy đem cái phát trận, chân, chân, trên người, vung vội tới vung vội đi, lại ở nơi đó vung vội lâu. Hắn như vậy mới mở miệng, đài bên dưới người xem còn không cảm thấy cái gì, đài bên trên diễn viên nhóm lại một đám đều bị chấn động đến không nhẹ. Chính hầu như là người trong nghề vừa ra tay, liền biết có hay không, Mạnh nhất Phạm một mở miệng nói. Gần nhất nhìn quen nhà mình đoàn viên biểu diễn học sinh nhóm lập tức cảm thấy như uống cam tuyển, toàn bộ người thoải mái không được. Nhất là cái kia diễn hà lao thái nữ hải, càng là thẹn đến mặt đỏ lên. Mạnh nhất phàm biểu diễn không thể nói cụ thể chỗ nào hảo, nhưng chính là khiến người ta cảm thấy hài hòa hòa hợp, có bài bản hẳn hoi. Cả người hắn hướng chỗ ấy một trạng, không cần đèn chiếu, chỉ bằng vào cái này phong phạm liền có thể vững vàng hấp dẫn lấy xem ánh mắt của mọi người. Lại thêm hắn tương đương chính tông lão kinh thành cổ âm, đối so với vừa nãy kia cái nữ sinh biểu diễn, trực tiếp chính là miểu sát. Ta 39 bậc thượng, hắn 33 liền đi. Một lát sau, mạnh nhất phàm diễn đến vừa mới kia cái nữ sinh kẹt địa phương. Hắn mặt bên trên không có quá khoa trương biểu tình, nhưng môi lại nhẹ nhàng run run dậy, thanh âm khàn khàn nói, "Ta chống 40 năm quả." Đài bên trên những người còn lại thấy thế sững sờ. Cái này, diễn có chút nhạt nhẽo đi. Mạnh nhất phàm không có gào thét, cũng không khóc, cứ như vậy cực kỳ ẩn nhẫn hô lên này câu nói, nhưng lời nói bên trong ủy khuất chi ý cũng là biểu đạt đến mức thanh thanh sở sở. Một bên mạnh tường đông nhìn thấy này một màn, nhíu mày. Sách, này đến chết không đội thứ đức hải tử, lại sửa hí. Hàng cái này diễn pháp cố nhiên là càng tinh tế, tinh xảo hơn, nhưng tại sức cuốn hút phương diện lại hơi có vẻ không đủ. Sân khấu biểu diễn không giống với điện ảnh, phim truyền hình, không có ống kính điều hành, hậu kỳ biên tập, quang ảnh đặc hiệu, hết thảy toàn bằng diễn viên chính mình. Vì tăng cường sức cuốn hút, chính là muốn đem cảm xúc thích hợp phóng đại. Cũng may trước mắt cái này sân khấu tiểu, này loại ẩn nhẫn diễn pháp cũng là miễn cưỡng nhìn được. Nhưng nếu là sân khấu đại, lại như vậy diễn liền sẽ có vẻ độ, chống đỡ không gom lại từ tới. Mạnh Tường Đông quay đầu nhìn một chút xung quanh, mắt thấy những người còn lại đều thấy thực chuyên chú ngồi tại góc bên trong thẩm đàn thanh cũng không lộ ra cái gì biểu tình bất mãn đến, hắn cũng liền không nói gì thêm nữa. mấy phút đồng hồ sau, nay đoạn biểu diễn kết thúc. mạnh nhất phàm hướng đài bên dưới túi người thăm hỏi, tại vừa rồi kia cái nữ sinh hỏng bét biểu diễn so sánh dưới, mọi người dưới đài đưa cho hắn một hồi cổ vũ tiếng vỗ tay. mạnh nhất phàm dương dương đắc ý hưởng thụ khán giả khen ngợi, nít lên khoẹt miệng, vừa định muốn xuống đài, đã thấy ghế sau vị bên trên có một người đứng lên, nói: ngươi như vậy diễn không thích hợp đi. phía trước làm nền như vậy nhiều, kết quả đằng sau hoàn toàn không có bộc phát, này không phải hoàn toàn buồng phí sao? mạnh nhất phàm nghe nói như thế lập tức nhíu mày hắn quay đầu hướng nói chuyện kia người vừa nhìn hơi sưng sở, chợt cười lạnh ba tiếng được chứ ta nói ai như vậy đau đầu hóa ra là thẩm đường cái này hốt cầu van ra ngõ hẹp à như vậy nhiều năm trôi qua con hàng này còn là cái này lữ hạnh mới mở miệng liền chọn ta gai mỗi người đều có chính mình phong cách mạnh nhất phàm trầm mặt nói khả năng ngươi chính là yêu thích gào thét phái nhìn ta diễn pháp liền không vừa mắt ta tôn trọng ngươi cái nhìn nhưng ngươi cũng phải cho phép ta này loại phong cách tồn tại thẩm đường nhếch miệng lạnh lùng nói phong cách Ngươi ngọn gió nào cách? 20 tuổi liền há miệng ngậm miệng nói chuyện gì phong cách, không muốn khôi hài. Ngươi có hay không nhìn qua thẩm đàn thanh lão sư là như thế nào xử lý này đoạn? Chưa có xem liền trở về xem thật kỹ một chút, đừng tại đây nhi hết ngồi đáy giếng còn tự cho là đúng. mạnh nhất phàm bị hắn này một phen lời nói chọc cười vui lên, nói, hết ngồi đáy giếng. Bản cũ nhà nhà đốt đèn ta sẽ chưa có xem, nhưng đó là mười mấy năm trước hí. Năm đó cái kia diễn pháp đặt tại hiện tại sớm liền không thông. Ta khuyên ngươi còn là nhiều nhìn xem mấy năm gần đây mới hí. Đường tổng trông coi kia một đống trần bị nát hạt thóc còn cho là chính mình nhiều đồng hành. Chương 145, tha thứ ta không thể gật bừa. Chương 145, tha thứ ta không thể gật bừa. Chương 145, tha thứ ta không thể gật bừa. Mạnh nhất phàm lúc này chính tại nổi nóng, nghĩ đến cái gì lời nói, bật thốt lên đã nói, một lòng chỉ nghĩ đến muốn đem Thẩm Đường khí diễm cấp đè xuống, không cân nhắc quá nhiều lần. Vừa rồi kia phiên lời vừa ra khỏi miệng, hắn mắt thấy đài bên dưới Thẩm Đường sắc mặt tái xanh, nửa ngày không nói gì, còn cảm thấy là chính mình đem đối phương cấp bị thắng, cảm thấy ẩn ẩn có chút mừng thầm nhưng mà một giây sau mới vừa rồi còn tất tất tốt tốt tiểu kịch trường lại đột nhiên yên tĩnh trở lại mạnh nhất phàm cảm thụ được toàn trường bị dị nhìn chăm chú chợt phát hiện sự tình có chút không ổn ngoa tào vừa rồi lời ta nói giống như có chút không quá thích hợp chúng ta hai tranh luận cũng không phải thơ đường tống từ cái nào lợi hại a thơ đường bây giờ còn chưa chết mất đâu đâu chỉ không chết hết nhà nhà đốt đèn nguyên bản diễn viên thẩm đàn thành dương lập tâm bậc tôn hân. Này vài vị nhưng tất cả đều là kịch nói vòng tròn bên trong đứng đầu nhất đại lao mạnh nhất phàm nhìn đài bên dưới đen nghịt hai ba trăm người đầu nhất thời mồ hôi liền hạ đến rồi. Này nếu là cái nào không có mắt đem chính mình này phiên lời nói cấp truyền đến đại lao lỗ hai bên trong đi, kia không là chết chắc. Nay một khắc, Kịch nói diễn viên chức nghiệp Tố Dưỡng nháy mắt bên trong online, mạnh nhất phàm vội và nói, năm đó nhà nhà đốt đèn chiếu lên thời điểm, thời đại bối cảnh, đại chúng thẩm mỹ, quan điểm giá trị đều cùng hiện tại có khác nhau rất lớn. Kịch nói biểu diễn phong cách cũng hẳn là theo thời đại thay đổi mà có chút điều chỉnh. Nói cho cùng, Kịch nói biểu diễn tồn tại ý nghĩa là cái gì? Là bày ra đương hạ lão bách tính thích nghe móng ngay tại mạnh nhất phàm liệu mạng tìm cho chính mình bộ thời điểm, đài bên dưới mạnh tường đông đã nhặt lên tay bên trên kịch bản, nhắm ngay hắn cái hố, trừng trong mắt bạch bạch bạch hướng đài bên trên đi tới. này nốc hàng, ngươi là muốn chọc giận chết lão tử, ta cho ngươi cơ hội làm cho ngươi phụng thẩm đàn thanh chân thối, kết quả, thế mà cho ta tới này một màn, không chỉ có không chịu phụng, còn lại nhân ra chân thối. muốn không là ngươi mãi mãi đi thời điểm giận đi giận lại làm ta trông ngóng ngươi, thật hạn không thể lập tức xé ngươi này hôn cầu. mạnh tương đông trong lòng biết, chính mình nếu là tại chỗ đem mạnh nhất phàm chịu nhất đốn chánh không được muốn chịu xử lý. Nhưng là, hắn lúc này rึก gì trường học xử lý chính mình đâu. Xử lý càng nặng càng tốt, tốt nhất làm cho cả vòng tròn người đều biết hắn Mạnh Tường Đông đem này hỗn đản cháu trai đánh. Bằng không, liền xong mạnh nhất phàm mới vừa nói kia hai câu nói, hắn phần sau đối tiền đồ, thậm chí bao gồm toàn bộ mạnh ra danh tiếng, liền xem như triệt để hủy. Nhưng mà, Mạnh Tường Đông còn chưa kịp xông lên sân khấu, một người khác lại giành trước nhận lấy Mạnh Nhất Phàm câu chuyện. Ta đánh gây một chút, thầm đường bên cạnh, một người mặc màu trắng văn hóa áo thon gầy nam sinh theo chỗ ngồi bên trên đứng lên thẳng tắp nhìn chằm chằm đài bên trên mạnh nhất phàm nói liên quan tới ngươi mới vừa mới đối với nguyên bản nhà nhà đốt đèn đánh giá tha thứ ta không thể gật bừa hoa này vừa nói tại trang mọi người lực chú ý nháy mắt bên trong theo đài bên trên chuyển rời đến đài bên dưới hứa trăn lần này nổi danh nhất minh tình tân sinh vừa mới còn bởi vì mạnh nhất phàm nói năng lô mãng mà nổi nóng khán giả lập tức như là người được máu tươi mùi cá mập một cái cái hương phấn lên như thế nào hứa trăn đây là muốn thay đồng bạn ra mặt liên thủ phá vinh mạnh nhất phàm sao có trò hay xem a đài bên trên chính tại vì chính mình bù mạnh nhất phàm muốn là trộn dạng, nghe hứa chân như vậy đánh đoạn, tăng thêm nổi nóng. hắn có lòng muốn muốn đối hai câu, nhưng lại sợ chính mình lại khoan khoái miệng. như vậy một do dự công phu, hứa chân đã nói tiếp, phong cách không cao thấp, nhưng biểu diễn có ưu khuyết. ta xác thực có thấy đại sư có thể sử dụng tinh tế biểu diễn cảm động sâu vô cùng, nhưng vậy phải xem dùng tại loại nào tình cảnh dưới. nói đến chỗ này, hứa chân thần sắc run lên, nghiêm mặt nói, như ngươi loại này không phân trường hợp loạn dùng phong cách biểu diễn, liền thẩm đan thanh lão sư một sợi tóc cũng không bằng. một giây, hai giây, ba giây. Mạnh nhất phàm trợn mắt há hốc mồm mà nhìn đài bên dưới hứa chăn, bị hắn này một phen lời nói cấp mắng cái bên ngoài xốp giòn trong mềm. Ba ba ba. Một lát sau, chàng bên trong thế mà còn thưa thất vang lên một hồi đồng ý tiếng gật tay. Cùng lúc đó, vừa mới trả lại cho cùng mạnh nhất phàm đối phun thẩm đường cũng xoay đầu lại, kinh ngạc nhìn về phía một bên bạn cùng phòng. Ái cha cha, đắc lực minh lưu a." "Lao ca mắng lưu." Không hổ là trung hí chuyên nghiệp thứ nhất, so ta lời kịch bản lĩnh ổn. Nói xong này phiên lời nói, hưa chăn đem tay bên trên chìa khóa, điện thoại các loại vật phẩm giao cho một bên tầm đường. Quay đầu nhìn hướng chính trộm lấy kịch bản làm bộ muốn đánh người mạnh Tường Đông, cất cao giọng nói: Mạnh lão sư, ta là biểu diễn hệ khoa chính quy ban 2 hứa trăn, ta muốn mượn sân khấu dùng một lát, có thể không? Mạnh Tường Đông nghe vậy sững sờ, tiên lặng đem tay bên trong kịch bản lưng chắp sau lưng, hỏi: Làm gì dùng? Hứa trăn nói: Ta muốn dùng thẩm đàn thanh lão sư phong cách, đem vừa rồi kia đoạn diễn lại một lần. Nói chuyện lúc, hắn đảo mắt tại chàng đám người một vòng, nói: Hôm nay vừa vặn có nhiều bạn học như vậy tại, thỉnh câu các vị bình phán một chút, đến tột cùng là mạnh nhất phàm sáng tạo cái mới phong cách hảo. Còn là Thẩm lão sư nguyên bản phong cách hảo. Nay vừa nói, Mạnh Tường Đông còn chưa kịp trả lời, tại chàng đám người đã phát ra đồng ý tiếng vỗ tay. Có cho hay xem. Mặt chữ ý nghĩa thượng trò hay. Tân sinh đại biểu tại tiểu kịch trường giận đôi xuất khẩu cùng luôn đồng cấp sống, cũng tại chỗ tới bao tô hí, hôm nay còn có cái nào ra diễn có thể so sánh này ra càng đẹp mắt. Về phần nhà nhà đốt đèn. Này ra diễn trình diễn tại hơn 10 năm trước, hơn nữa cũng không phải là lôi vũ trà quán này loại kinh điển tên vợ kịch, đại bên dưới này đó học sinh nhóm hơn phân nửa đều không có nhìn qua. Cho dù là nhìn qua cũng là làm chi thức điểm xem, cũng không có thưởng tích tâm tư. Huống chi, hứa Chân nói chính mình muốn dùng Thẩm Đan thanh phong cách, hắn liền thật sẽ dùng sao? Có phải hay không là treo đầu dê bán thịt chó? Cho dù là sẽ, đồng dạng phong cách, tiêu chuẩn lại làm sao có thể đồng dạng? Cho nên, đối với này ra diễn bản thân, trên thực tế đa số người xem cũng không có ôm lấy quá nhiều chờ mong. Ngoại trừ hai người, mạnh nhất phàm đại bá mạnh Tường Đông, cùng với Thẩm Đan thanh bản nhân. Mạnh Tường Đông đã từng tại Trung hí nghệ khảo video bên trong được chứng kiến hứa Chân diễn lao đầu nhị, đúng là diễn ăn vào gỗ sâu ba phần. Thẩm Đan Thanh tại nhà nhà đốt đèn bên trong vai diễn chính là cái 80 tuổi lão thái thái, tới đồng lý, hắn đại khái là thật có thể đem Hà lão thái diễn không tồi. Mà Thẩm Đan Thanh thì đã từng tại ta là diễn kỹ phái sân khấu bên trên được chứng kiến hứa Chân Hoàn Nguyên Du mi biểu diễn. Lúc ấy, hứa Chân Hoàn Nguyên trình độ cơ hồ đạt đến hơn chính thành, vượt qua tính khắc thần tựa như biểu diễn làm Thẩm Đan Thanh kinh động như gặp thiên nhân. Đại bên dưới, một cái không đang chú ý góc bên trong, Thẩm Đan Thanh yên lặng điều chỉnh một chút chính mình tư thế ngồi, đổi cái càng thoải mái tư thế. Nàng muốn nhìn cho kỹ này đoạn biểu diễn bởi vì kịch trường bên trong chỗ ngồi tương đối chen, nàng nết lên chân bắt chéo không cẩn thận quét đến bên cạnh một người nữ sinh. Kia nữ sinh có chút bất mãn, mới vừa nguôi ôm đoán hai câu, đống nhiên nhìn thấy lân cận tòa này người che giấu tại lờ mờ dưới ánh sáng tướng mạo. Thẩm, Suýt. Thẩm Đan Thanh lập tức ngăn lại nữ sinh câu chuyện, thần bí cười một tiếng, nói: chớ lên tiếng, trò hay muốn bắt đầu. Nữ sinh nhìn một chút đài bên trên, lại nhìn một chút Thẩm Đan Thanh, vô ý thức che miệng lại. Ta Thiên. Nay cuốn nóc nết tại đài bên trên sái bảo, nhưng từng biết Hà Lao Thái bản tôn an vị tại đài bên dưới. Chương 146, học nghệ trước học đức, diễn trò trước làm người. Chương 146, học nghệ trước học đức, diễn trò trước làm người. Chương 146, học nghệ trước học đức, diễn trò trước làm người. Hứa Chân vừa mới nghe được mạnh nhất phàm tại đài bên trên phát luôn buổi bãi, nói thẩm đan thanh biểu diễn đã quá hạn, là thật rất tức giận. Thậm chí so với hắn tại nghệ khảo trường thi bên trên bị trêu cợt lúc càng tức giận. Hứa Chân nhìn qua kịch bản không nhiều, không dám nói chính mình có nhiều đồng hành. Nhưng là, hắn rõ ràng nhớ rõ, chính mình lần đầu tiên xem nhà nhà đốt đèn thời điểm, đã từng bị hà lao thái kia đoạn độc thoại cảm động đến cơ hồ tại chỗ rơi lệ, gian nan khốn khổ năm tháng, như khóc như tố bộ bạch, sóng sâu cao hơn sóng trước bành trướng cảm xúc, đều trực kích người linh hồn. Nay loại cường hoành sân khấu biểu hiện lực, tại mới ra đời hứa chăn xem ra, quả thực chính là tác phẩm nghệ thuật. Chỉ tiếc thẩm đan thanh lão sư biểu diễn truyền hình điện ảnh kịch không nhiều, hơn nữa cơ hồ tất cả đều là gia đình luân lý kịch, chính mình khả năng không quá có cơ hội cùng với nàng hợp tác, mà mạnh nhất phàm, a diễn sức sẹo biểu diễn, lại cuồng vọng làm cho người khác buồn nôn. Nay loại người qua hướng về phía cái hốt tắt một cái là còn thiếu rất nhiều, nhất định phải chiếu vào mặt lại hung hăng tới một quyền. "Có thể, ngươi tưởng diễn, liền lên tới diễn đi." Mạnh Tường Đông Tâm tình phức tạp nói. Hứa Chân hướng hắn nói cảm ơn, rời đi chỗ ngồi, một bên không nhanh không chậm đi hướng sân khấu, một bên điều chỉnh khởi chính mình cảm xúc. Nay một lần, hắn không có ý định làm bất luận cái gì sáng tạo cái mới, liền trực tiếp 100% hoàn nguyên thẩm đàn thanh năm đó biểu diễn liền có thể. Bởi vì, hắn không phải là muốn cùng mạnh nhất phàm tranh cao thấp một hồi, mà là muốn dùng biểu diễn tới phản bác hắn hoang đường luận điểm. Liên Lam hiện trường người xem tới phân xử thử, đến cùng cái nào phong cách càng thích hợp này một đoạn biểu diễn đi. Bên sân, Mạnh Tường Đông kéo mạnh nhất phàm cổ áo sau, đem hắn theo đài bên trên lôi xuống, đem sân khấu tặng cho Hứa Chân. Mạnh Tường Đông nhìn Hứa Chân đỉnh bạc thân ảnh bước lên thông hướng sân khấu cầu thang, không khỏi nao nao. Một bước, hai bước, ba bước. Hắn mỗi tiến lên trước một bước, thân thể liền so với vừa nãy lún xuống dưới mấy phần, tinh khí thần cũng giống như dần dần suy yếu xuống dưới. Đến cuối cùng mấy bước, bước chân hắn nặng nề, đi lại gian nan, bả vai một cao một thấp, tả nghiêng hướng phía trước bước đi thong thả. Mạnh Tường Đông Cơ hổ bừng tỉnh thần. Ngắn ngủi tầm 10 giây, hắn liền như vậy chớp mắt nhìn một cái sinh long hoạt hổ tiểu hỏa tử từ từng bước một đi hướng ra yếu. Một bước 10 năm. Người đến đài bên trên, đã là nửa thân thể xuống mổ. Bọn họ ba ba này người a, đặc biệt thật sạch sẽ. Hứa chân đứng tại sân khấu chính giữa, toát miệng, cười đọc lên chính mình câu đầu tiên lời kịch, nói: "Vừa vào cửa sân, liền nhặt hai cái nhi cơ lấy đem cái phất trần, chân, chân, trên người, vung phủ đến, vung phủ đi." Lại ở nơi đó vung phủ đâu? Câu này nói xong, chỉ là 20 giây đồng hồ. Mạnh Tường Đông liền thay nhà mình chất tử nhận vua. Hứa Trân đã triệt để không thấy bóng dáng. Giờ này khắc này, đứng ở trước mặt mọi người chính là một cái sống sờ sờ Hà Lão Thái. Mà lúc này Hà Lão Thái nói về chính mình trước phu, mặt bên trên cũng lộ ra trẻ tuổi người ngọt ngào tươi cười, ánh mắt trung gian kiếm lời hàm chứa đối quá khứ năm tháng vô hạn hoài niệm. Khí bên ngoài trẻ tuổi người tại diễn lao nhân, khí bên trong lao nhân lại tại diễn trẻ tuổi người. Nay loại rối loạn mà chân thực tuổi tác làm cho Mạnh Tường Đông mở rộng tầm mắt, mặc cảm. Nay phần biểu hiện, nhưng so với lúc trước Hứa Trân tham gia nghệ khảo thời điểm mạnh hơn nhiều lắm. Quả thực chính là cao trung sinh cùng nghiên cứu sinh đạo sư khác nhau. Ta 39 tuổi thượng, hắn 33 liền đi. Ngoán một cái thần công phu, Hứa Chân đã diện đến mạnh nhất phàm ban đầu dẫn phát tranh luận kia tiết điểm thượng. Mạnh tướng Đông Vội vàng nhìn chăm chú nhìn về phía đài bên trên. Mà lúc này, không giống với mạnh nhất phàm vừa mới ẩn nhẫn nội liễm, Hứa Chân biểu tình tí xíu đều không có thu. Hắn cao mày, mím chặt miệng, bắp thịt trên mặt bởi vì quá độ khổ sở mà nhẹ nhàng run rẩy, mắt bên trong lệ quang lấp lóe. Hứa Chân vươn bốn ngón tay, đưa cánh tay lung lay, khí tức hỗn loạn nói giọng khàn khàn, ta trông 40 năm qua nay câu nói, khàn giọng hô lên, đến quả chữa lúc đã phá âm. một tích tắc này kia, mạnh Tường đông chỉ cảm thấy chính mình trái tim như gặp phải trọng truy sở kích. cái gì gọi là biểu diễn sức cuốn hút? đây chính là, đông dạng một câu nói mạnh nhất phàm nói đến chỉ làm cho người cảm thấy diễn kỹ hảo, xử lý đến thật xinh đẹp, mà tại hứa chăn diễn đến, lại có thể khiến người ta quên mất sạch diễn viên tồn tại, thuần túy bị hắn biểu diễn lây nhiễm. Đài bên trên, hứa chăn mắt bên trong nước mắt như chặt đứt tuyến hạt châu, tựa như đổ rào rào rơi xuống, nhưng hắn cũng không có xa vào tại ủy khuất bên trong. hắn một bên rơi lệ một bên nhũ mày nói khó chịu nhất chính là hắn ba ba vừa đi kia trận nhì, trước khi chết quẳng xuống lời nói tặng cho hắn thi cốt, đưa về nhà đi hứa chân buông tay ánh mắt bên trong tràn đầy sụp đổ chỗ nào như vậy dễ dàng a người nam nhân chết hà ra dễ nát ngươi một quả phụ lôi kéo một đống hài tử nói đến chỗ này hắn thanh âm đột nhiên lại cao thêm một cái âm điệu tiêu lên người đều là kẻ đứng hát ô ô ô, này một khắc mạnh tường đông rõ ràng nghe được đài bên dưới vang lên một hồi trầm thấp tiếng nhẹ nào đã có người xem bắt đầu khóc đài bên trên bước chân không có lau nước mắt, chỉ hít mũi một cái, ánh mắt tan dã nhìn qua nơi xa hư không, từ từ nói, không quan tâm nhiều khó khăn, ta đến cùng đem ngươi đưa trở về, chờ ta đến ngươi kê bước, ta cũng không cấp hải tử thêm phiền toái lớn như vậy. Hà Lão Thái vỗ chính mình bộ ngực, khàn giọng nói, tông cầu, ta xứng đáng các ngươi hà gia lạc, như vậy nhiều hải tử, ta đều cho ngươi lôi kéo đi lên, ta một cái người, đều đem bọn họ bồi dưỡng thành người. Không lớn kịch trường lôi cuốn này thành gào thét hồi âm, chấn động tại tràng màng nhĩ của mọi người. Đai bên dưới, mạnh tường đông nhìn này đoạn không đến ba phút đồng hồ biểu diễn. Trong lòng chấn động khó có thể nói nên lời. Hắn đương nhiên là nhìn qua nguyên bản nhà nhà đốt đèn. Hứa chân vừa mới này đoạn biểu diễn, này gọi dùng Thẩm Đan thanh phong cách sao? Này gọi bị Thẩm Đan thanh phụ thể. Mạnh tướng Đông Tại không có so sánh tình huống hạ, hoàn toàn nhìn không ra này đoạn biểu diễn cùng nguyên bản có khác nhau chút nào. Hơn nữa, hắn rõ ràng nhớ rõ, lúc trước đi trong giáp hát xem nhà nhà đốt đèn thời điểm, hắn trơ mắt nhìn người chung quanh tại này một đoạn hí sau khóc thành nước mắt người, nhưng chính mình lại bởi vì quá quen thuộc Thẩm Đan thanh, cũng quá quen thuộc nàng biểu diễn phong cách, đối này đoạn hí hoàn toàn thờ ơ không động lòng. Nhưng mà, làm này đoạn biểu diễn đặt ở khắc trên người một người lúc, hắn ngược lại là rõ ràng cảm nhận được thẩm đan thanh đến cùng có nhiều nhiêu phê. Khoa trương sao? Đúng vậy, vô luận là ngôn ngữ tay chân còn là khuôn mặt biểu tình đều thực khoa trương. Gào thét sao? Đúng vậy, ngắn ngủi 2 3 phút, Hà Lao Thái lần lượt gầm thét 3 lần. Nhưng lại như vậy biểu diễn có cái gì không tốt? Đây là toàn kịch bản tự một cái tập trung bạo điểm, là Hà Lao Thái này cái nhân vật cao quang thời khắc. Trước mặt chuyện xưa tình tiết đã làm đủ làm nền, mà này một đoạn, vừa như lúc quét cấp phía trước tích lũy cảm xúc tìm được một cái thích hợp nhất chỗ tháo nước mạnh tướng đông xem hết này một đoạn hí hoàn toàn không giống xem hết mạnh nhất phàm biểu diễn như vậy bị đè nén mà là cảm thấy vô cùng thoải mái đây mới là phù hợp nhất kịch bản cần phải biểu đạt phương thức nay đoạn hí không chỉ có đầy đủ đặc sắc hơn nữa phù hợp kịch nói bản thân nội tại tiết tấu cùng logic không cần tranh luận này loại biểu đạt phương thức chính là càng thêm thỏa đáng không thể tranh luận bảnh mạnh tướng đông đạp một chân bên người chết tử nộ kỳ bất tranh nói hiện tại lập tức đi lên xin lỗi nói chính mình cuồng vọng vô chi có nghe thấy hay không nhưng mà đợi vài giây đồng hồ, nhưng không có chờ đến đáp lại. Hắn nhịn không được quay đầu nhìn thoáng qua chất tử, đã thấy ngồi ở bên cạnh chỗ ngồi bên trên mạnh nhất phàm thế mà khóc. Bị đối thủ biểu diễn cảm động khóc. Ngươi, ngươi thật đúng là lợi hại. Mà mạnh nhất phàm lúc này thấy đại bá nhìn mình chằm chằm, vội vàng mả ra mạt nước mắt, ánh mắt nhìn qua có chút mờ mịt. Thẩm Đan thanh lão sư này bọn hí, có như vậy cảm động sao? Vì cái gì ta xem nguyên bản thời điểm, phản thật không có bị xúc động đến như vậy lại. Mà lúc này, đại bên dưới, bởi vì này đoạn biểu diễn mà rơi lệ làm sao dừng mạnh nhất phàm một người. Ngồi tại góc nơi thẩm đàn thanh lấy mắt kiếm xuống, mà ta mặt khỏe mắt quát nhìn, mặt bên trên lộ ra nụ cười vui mừng. À, hiện giờ xem ra, này đoạn hí quả nhiên vẫn như cũng là trải qua được cân nhắc, cũng không có đột hậu. Cảm giác năm đó chính mình còn đỉnh đổng. Như vậy nghĩ, nàng lại quay đầu nhìn về phía đứng tại chính giữa sân khấu, tiếp nhận đám người như sấm sét lớn tiếng khen hay hứa tràn, không khỏi hơi xúc động. Nay tiểu tử, so ta tưởng tượng bên trong lợi hại hơn a. Cho dù là làm ta hiện tại đi lên diễn một lần, chỉ sợ tối đa cũng chính là diễn đến hắn cái này phấn thượng nếu như đem chúng ta hai biểu diễn đặt chung một chỗ, ngược lại sẽ có vẻ ta diễn càng giống đổ dọn, ha ha, này gọi cái cái gì chuyện? nàng thấy mọi người lực chú ý đều tại đài bên trên, không ai lưu ý đến chính mình bên này, dứt khoát an tính đứng dậy, từ cửa hông rời đi tiểu kịch trường. Ân, hôm nay quả nhiên là thấy được vừa ra cho hay, chuyến đi này không tệ bốn. vào lúc ban đêm, hứa chân tại biểu đạo lâu tiểu kịch trường hoàn mỹ diễn dịch nhà nhà đốt đèn, máu ngược đồng cấp sống mạnh nhất phàm chuyện liền truyền khắp toàn bộ trung hí. về phần ngoại giới thì chỉ nắm chặt hứa chăn biểu diễn nhà nhà đốt đèn cái này ngạnh, mang tính lựa chọn vô sự mạnh nhất phàm. Bất quá, mạng bên trên lão bách tính nhóm không lưu ý mạnh nhất phàm, lại không có nghĩa là mặt khác người không lưu ý hắn. Sáng sớm hôm sau, hải đường kịch nói xã liền ban bố một đầu thông cáo, tuyên bố tổng công ty nghệ nhân mạnh nhất phàm bởi vì không tôn sư trưởng, đức hạnh có thua thiệt, tạm dừng hết thể diễn nghệ hoạt động, bao quát sớm định ra sắp đến gần tháng 10 trước vãng tọa rụt biển bên bờ tuần diễn, ngưng cỡ lớn kịch nói kinh kha thứ tận. Cùng với từ hắn diễn viên chính, sắp trước vãng A nghệ điện si tuần diễn tiên phong phái kịch nói bữa tối, Mà một tuần sau, Chung Hí biểu diễn hệ học sinh nhón cũng phát hiện, mạnh nhất phàm không thấy, lén dò hỏi dưới, phát hiện thằng ngãi này bị hắn đại bá mạnh tường Đông cưỡng chế nghỉ học một năm, muốn hắn đi kịch đoàn bên trong đánh một chút tạm, làm làm lao động, học nghệ trước học đức, diễn trò trước làm người. Mạnh tường Đông đem hết thể thái độ đều đặt tới thấp nhất, hy vọng có thể dùng cái này dập tắt thẩm đàn thanh trở đại lao lửa giận. Mạnh tường Đông cực kỳ tâm mệnh thở dài. Được rồi, cùng với dạy hắn diễn kịch, không bằng còn là tốn nhiều phí tâm tư tới dạy hắn như thế nào là người. Con đường sau đó muốn làm sao đi? Còn là đến xem bản thân hắn tâm tính cùng tạo hóa. Ngươi đại bá ta chỉ có thể giúp ngươi tới đây. Chương 147, Bích huyết kiếm cùng lão nam hải. Chương 147, Bích huyết kiếm cùng lão nam hải. Chương 147, Bích huyết kiếm cùng lão nam hải. Ta 39 tuổi thượng, hắn 33 liền đi. Ta thủ 40 năm quả. Kinh thành Tây Nam ngoại ôm một tràng trung cư bên trong, Tiểu Phong xem điện thoại di động bên trên hơi có chút run rẩy, nhưng coi như rõ ràng video, nghe loa phát thanh bên trong truyền ra gào thét, dở khóc dở cười đỡ cái trán. Hứa chân tại Trung hí tiểu kịch trường bên trong diễn hà lao thái video đến cùng còn là truyền ra ngoài. Tuy nói trường học lập đi lập lại cương điệu, hàng lúc luyện không cho phép video, nhưng trường học dù sao cũng là dạy học cơ cấu, nào có thương nghiệp hóa kịch trường quản nghiêm khắc như vậy. Tại trang hai ba trăm cái người xem, khó tránh khỏi có mấy người nhân lúc người ta không để ý vụn trộm thu hình lại. Nay đoạn video bây giờ tại mạng bên trên lưu truyền thậm chí đều không chỉ một phiên bản. Tiểu Phong nhịn không được hơi xúc động, ai, nhà mình nghệ nhân thật đúng là quá tài giỏi. Công ty đều không cần tận lực kinh doanh. Hắn chính mình liền có thể cho chính mình chế tạo hoặc sẽ ấp. Mặc dù này đoạn video hóa phong có chút đi trễ, nhưng là, hứa Chân diễn dù sao cũng là kịp nói, bước cách còn là có. Dân mạng nhóm nhìn thấy đoạn này video, càng nhiều không phải chả phúng, mà là tán thưởng hắn kỹ xảo tinh xảo, cùng với nhà danh hắn Kê Ta là diễn kỹ phái lúc sau, lần nữa kính dâng ra một trận đặc sắc thế vai biểu diễn. Người không tại giang hồ, giang hồ bên trong nhưng như cũ có hắn truyền thuyết. Không thể không nói, đây cũng xem như Hứa Chân hiện giờ nhiệt độ kéo dài kéo lên một đại bằng chứng. Như vậy nghĩ, Tiêu Phong lật ra tay bên trên thời gian biểu, có chút vui mừng. Hứa Trân một đoạn thời gian trước bận biểu thi đại học, tác phẩm không nhiều. Nhưng bởi vì hắn năm trước nhân viên gương mẫu cấp biểu hiện, dẫn đến hắn này một đoạn thời gian như cũ không ngừng có tác phẩm chiếu lên, lộ ra ánh sáng độ chút không thiếu. Đầu tiên chính là tháng 9 sơ, từ Trần Chính hào thủ lĩnh ra đóng phim sở lưu hương truyền kỳ tại cở cở tờ vừa 6 bộ chiếu lên. Hứa Trân tại bộ phim này bên trong vai diễn trùm phản diện rượu Tăng vô hoa. Nay cái nhân vật mặc dù phần diễn không nhiều, nhưng lại cực kỳ xuất sắc. Nhất là Diệu Tăng dưới ánh trăng đánh đàn, cùng với Ninh Phong Nhất đao chạm hai đoạn kịch bản được đến dân mạng cùng kịch bình người cực lực khen ngợi, thậm chí còn có người cho rằng Hứa Trân tại bộ phim này bên trong biểu diễn cùng trần chính hào Tương sướng, nay loại phán đoán suy luận đương nhiên là mang theo thần tượng lọc kính đi xem, thải hồng thí thổi quá mức. Bất quá a Tiểu Phong cũng lén lút cảm thấy, bởi vì Hứa Trân thực lực tiến bộ cùng với cùng nhân vật độ phù hợp tương đối cao, hắn tại sở Lưu Hương truyền kỳ bên trong biểu hiện sát thực so hoa vô khuyết, Đông Hải nhất đao thời kỳ tiến bộ không ít. Tại này lúc sau chính là Bích Lôi Kiếm. Từ Hương Giang ảnh nghiệp cùng cờ cờ tơ vợ quốc tế ảnh nghiệp hợp tác quay trụp cổ trang võ hiệp kịch bích huyết kiếm sắp đến gần tháng 11 chính thức chiếu lên. Thủ phát bình đại là Hương Giang ảnh nghiệp kỳ hạm kinh phí thúy đại cờ cờ tơ vợ bên này chuyển ra bình đại còn lại là cờ cờ tơ vợ tám bộ hoàng kim đương. Tháng 11 là Hương Giang ảnh nghiệp đại khánh nguyệt bích huyết kiếm tại này cái thời gian điểm truyền ra liền mang ý nghĩa nó bị chọn làm năm nay đại khánh kịch cũng chính là tục sưng hàng năm đại kịch mở rộng cường độ cùng cái khác tên vợ kịch tự nhiên không thể so sánh nổi. Nay bộ kịch giai đoạn trước công việc quảng cáo kỳ thật đã bắt đầu nhưng là tiểu phong có thể đẩy thì đẩy. Tật lực không muốn để Hứa Chân mới vừa khai giảng liền thường xuyên xin phép nghỉ. Ngoại trừ kinh thành địa khu tuyên truyền hoạt động, Tiểu Phong cũng chỉ chờ cho hắn đồng thời lên số go go go thu. Rõ rõ ràng gần đây nhật chính an bài sau, Tiểu Phong nhìn đồng hồ, cấp Hứa Chân gọi điện thoại. Tút tút tút. "Uy, Tiểu ca." Nghe được Hứa Chân bên kia kết nối, Tiểu Phong nói, "Luyện công buổi sáng kết thúc đi, an điểm tâm đâu?" Đầu bên kia điện thoại, Hứa Chân cầm di động chậm rãi đi tại thao trường bên trên, nói, "Còn không có, chính hướng phòng ngủ đi đâu, ta một hồi trước dội cái nước lại đi ăn cơm." Hắn một bên đi. Một bên nhìn thao trường bên trên lui tới trẻ tuổi gương mặt, có chút cảm khái nói, trung hí người thật là cố gắng a, ta bình thường tại tiểu khu bên trong 5 giờ rời dựng, căn bản bĩnh không thấy mấy người. Hiện tại ta nếu là còn dám 5 giờ dậy, thao trường bên trên cũng không tìm tới vị trí tốt. Khắp nơi đều là gia thần công đồng học, nơi này không khí quả thực là quá tuyệt. Tiểu Phong hỏi, cái gì gọi là gia thần công? Hứa Chân giải thích nói, chính là buổi sáng mở tiếng nói, luyện lời kịch. Mỗi sáng sớm lên tới trước luyện 1 giờ khẩu bộ thao, khí tức luyện tập, phát ra tiếng luyện tập, nhiều khẩu lệnh, cái này cùng ta bình thường luyện công đồng dạng. Tích lũy tháng ngày, công phu tự nhiên là thượng tới a." Tiêu Phong cười nói, "Này đối với ngươi mà nói căn bản không phải chuyện a, ngươi có hay không có thể dứt khoát đem tụng kinh cùng ra thần công sắp nhập cao mình. Hứa Chan, hắn trầm mặc chỉ chốc lát, nói, "Ta hai ngày trước cân nhắc qua, nhưng là dùng niệm kinh luyện giọng thật rất quái, ta luôn cảm giác bên cạnh có người tại cười ta." Điện thoại đối diện, Tiêu Phong náu bổ một chút cái này chẳng cảnh, nháy mắt bên trong đem chính mình làm đến không được. "Ai, không cùng ngươi nói nhảm." Tiêu Phong cười nói, "Nói chính sự, ngươi ngày mai muốn bắt đầu quân huấn đi." Ta mua cho ngươi bộ kia kem chống nắng ngươi nhất định phải đổ, không muốn ngượng ngủng, không thể lười biếng, 2 giờ phun một lần, có nghe thấy hay không? Còn có, Bích huyết kiếm tuyên truyền thời gian biểu ta phát cho ngươi. Đừng cùng ta cưỡng a, cái này đã tinh giản đến cực hạn, một chút cũng không thể xóa. Go go go thu đại khái tại tháng 11 sơ, ta đến lúc đó lại cùng ngươi liên hệ. Hứa chắn nghe tiểu phong đem gần đây hành trình từ đầu tới đuôi gỡ một lần, nhịn không được đau cả đầu. Cũng bởi vì này loại cường độ nhật trình, hắn cuối cùng vẫn không có tham gia trường học đan tâm kịch nói xã. Dù sao, hắn đầu tiên là một người nghệ sĩ. Tiếp theo mới là một cái học sinh. Lên đài biểu diễn cơ hội cố nhiên trọng yếu, nhưng cá cùng tay gấu không thể đều chiếm được, dù sao vẫn là đến có sở lấy hay bỏ bốn. Ngày 12 tháng 9, huấn luyện quân sự trước một ngày, thứ chân sở tại biểu diễn hai ban tổ chức lần đầu tiên học lớp. Bọn họ ban ban chủ nhiệm tên là Lưu Vũ Trừng, là một vị ở lại trường dạy học trung hí tốt nghiệp. Lưu Vũ Trừng năm nay vẫn chưa tới 30 tuổi, thanh xuân chính thịnh, hăng hái. Nghe bạn cùng phòng Thẩm Đường nói, này vị ban chủ nhiệm đại nhân sở tại ban cấp cũng coi là mấy năm gần đây có chút có danh minh tinh bàn hiện giờ đang hồng một tuyến nữ tinh trung lìa á chính là hắn cùng lớp đồng học Hứa chân không khỏi vô cùng cảm khái không hổ là trung hi a đang hồng nghệ nhân quả thực là vừa nắm một bó to ban sẽ bắt đầu sau lưu vũ trường đảo mắt học sinh nhóm một vòng mỉm cười làm tự giới thiệu các vị tốt ta họ lưu lưu vũ trường sau cơn mưa trời lại sáng trời trong vạn giấm mưa trong vắt ta so với các ngươi lớn đến không nhiều đi học thời điểm muốn gọi giáo sư bình thường có thể tùy ý một chút gọi sư ca lao lưu vũ ca này cũng không có vấn đề gì nói xong lưu vũ trường đống nhiên trịnh trọng thần sắc cường điệu nói Nhưng là chừng, ca tuyệt đối không được, các ngươi hiểu? Ha ha ha ha ha ha ha. Nay vừa nói, đại bên dưới lập tức vang lên một hồi cười vang. Ban chủ nhiệm Lưu Vũ Trừng cũng theo đó nở nụ cười, chờ tiếng cười ngừng, hắn theo thường lệ đối học sinh nhóm tiến hành một phen động viên, cũng đối kế tiếp một đoạn thời gian học tập đưa ra một ít cụ thể yêu cầu. Nói xong này đó, Lưu Vũ Trừng lại từ ba lô bên trong lật ra mấy phần văn kiện đến, nói, hôm nay đem tất cả triệu tập tới, một mặt là tân sinh nhập học động viên hội, một phương diện khác còn lại là có một chuyện muốn trước tiên cùng đại gia bố trí đi. Lưu Vũ Trừng đẩy sống mũi bên trên kính mắt, nói, sinh viên vi điện ảnh tiết, bịp rồ xỉ mẹ ạ, mọi người đều biết đi. Sớm nhất là kinh ảnh cùng bên trong truyền liên hợp tổ chức, nhưng là từ năm nay bắt đầu, trường học lãnh đạo ý tứ là trung hí cũng muốn tham gia. Tuy nói chúng ta là hí kịch học viện, nhưng chúng ta chuyên nghiệp thế, nhưng là hí kịch truyền hình điện ảnh biểu diễn, điện ảnh quay chụp cũng là chúng ta trọng yếu bồi dưỡng phương hướng một trong. Nói xong, hắn dương lên tay bên trên văn kiện, nói, ta phía trước một hồi lấy được mấy phần hơi kịch bản phim, quay đầu các ngươi nhìn xem, chờ 2 ngày nữa tại ban cấp quần bên trong tiến hành bỏ phiếu. Cái nào kịch bản đến phiếu tối cao chúng ta liền dùng cái nào? dứt lời, lưu vũ Trừng liền đem này kịch bản phân phát đi xuống, cung đại gia truyền đọc. hứa trăn không quá tiếp xúc qua vi điện ảnh, nhưng hắn chụp đếm rõ số lượng chữ điện ảnh, nghĩ đến hẳn là không có khác biệt lớn. chờ kịch bản truyền đến hắn tay bên trong thời điểm, này hứa trăn đơn giản mở ra, trong đó một phần đại cương thoáng cái liền hấp dẫn hắn lực chú ý. người xem kia phần thế nào? một bên thẩm đường hỏi. hứa trăn xem tay bên trong kịch bản, nói, ta cảm giác đặc biệt tốt. nói xong, hắn đem kịch bản trang bìa lượng cho thẩm đường xem, kia trên đó viết ba chữ lao nam hải. Chương 148, Thanh Xuân Như là chạy xiết sông lớn. Chương 148, Thanh Xuân Như là chạy xiết sông lớn. Chương 148, Thanh Xuân Như là chạy xiết sông lớn. Phải không? Nói chính là cái gì? Nghe được hứa chăn đưa ra đánh giá cao như vậy, Thẩm Đường Vội Vàng đưa tới, cùng hắn cùng nhau nhìn lên này phần kịch bản. Vì điện ảnh tên là Lão Nam Hải, tên tác giả gọi Tiêu Dạng. Hai người đúng rồi đối, phát hiện cũng không nhận ra này người, đại khái là một vị tân nhân biên kịch đi. Vi điện ảnh thời gian hạn chế là 30 đến 60 phút đồng hồ, bởi vậy này phần kịch bản độ dài không hề dài, chủ đề cũng vô cùng đơn giản, đại khái nói chính là hai cái sinh hoạt tại xã hội tầng dưới chót trung niên đại thúc, nhật lại thanh xuân mộng tưởng, cùng một đám trẻ tuổi tiểu hỏa tử cùng nhau tham gia tuyển tú tiết mục chuyện xưa. kịch bản điểm vì hai bộ phận, bộ phận thứ nhất là hai cái đại thúc phóng đẳng không bị trói buộc học sinh thời đại, nhân vật chính một trong láo tiêu yêu thích âm nhạc, mỗi ngày khổ luyện đi ta, mà khác một vị nhân vật chính láo vương thì mê luyến mắt cổ dát sơn, thường xuyên tại đồng học nhóm trước mặt tú chính mình vũ bộ. hai người vì theo đuổi giáo hoa mà thi triển thủ đoạn, nhưng lại lần lượt bị giáo hoa không nhìn. Này Hai người ngược lại sai sót ngẫu nhiên trở thành bạn tốt. Lão Tiêu cùng lão Vương thường xuyên cùng một chỗ giao lưu nghệ thuật tâm đắc, cũng hợp thành một đôi tổ hợp tham gia trường học văn nghệ biểu diễn, đại trịu đồng học nhóm truy phụng. Bộ phận thứ hai là hai vị lão nam hải phí thời gian 5 tháng trưởng thành thời đại. Đảo mắt nhiều năm trôi qua, đã từng sân trường phong vân nhân vật hiện giờ quay trở lại bình thường, lão Tiêu làm hôn khánh người chủ trì, lão Vương thì kinh doanh một nhà nhỏ nhỏ cắt tóc quán, hai người đều lẫn vào không như ý muốn. Lúc này, TV bên trên thả ra dắt sơn tạ thế tin tức. Lão Tiêu cùng Lão Vương Đông cảm giác chính mình thanh xuân hồi ức đến tận đây bị họa thượng một cái dấu châm trọn, vô cùng mệt mỏi khổ sở. Một cái vô tình, Lão Tiêu ý tưởng đột phát, lôi kéo Lão Vương đi tham gia Nhất Đường tuyển tú tiết mục. Hai trung niên lão nam nhân một lần nữa giấy lên đã từng nhiệt huyết, đi theo một đám thanh xuân chính thịnh trẻ tuổi người cùng đại thi đấu. Bởi vì thanh kỳ họa phong cùng mãnh liệt chủ đề độ mà thâm thụ người xem yêu thích, một lần lại một lần tân cấp. Nhưng là này đương tiết mục người chế tác lại là hai người cao trung đồng học. Năm đó hắn lại túng lại thái, thường xuyên chịu Lão Tiêu khi dễ cũng biết Lão Vương đã từng truy qua chính mình hiện tại lão bà cũng chính là đã từng giáo hoa đối này hai người ghi hận trong lòng người chế tác nói cho ban giám khảo tiết mục cần chính là trẻ tuổi thần tượng mà không phải sợi cỏ đại thúc, ám chỉ không muốn để này hai người tấn cấp tại tấn cấp thi đấu thượng nguyên bản rất thụ ban giám khảo xem trọng Lão Tiêu Lão Vương đống nhiên bị công kích ban giám khảo nhóm lấy hà khắc nôn ngựa chất vấn tuổi của bọn hắn linh cùng năng lực hai người trung niên đứng tại đài bên trên bị buộc hỏi được chân tay luôn cuống, lúng túng không thôi tại cuối cùng sân khấu bên trên Lão Tiêu cùng Lão Vương biểu diễn một bài Lão Nam Hải ca từ đầy cõi lòng đối mộng tưởng theo đuổi, cùng với đôi thanh xuân nhớ lại. Hai người cuối cùng vẫn là không có thể tấn cấp, nhưng bọn họ này thủ lão Nam Hải lại cảm động trời Nam biển Bắc vô số người xem. Rất nhiều năm đó đồng học nhóm nhìn thấy màn này, tại các tự cuộc sống bình thường bên trong khóc không thành tiếng. Xem hết này phần thì bạn, hứa chăn cùng thẩm đường che đậy cuốn cảm khái. Hai người đều là 20 tuổi không đến trẻ tuổi người, lại tuổi nhỏ thành danh, tiền đồ vô lượng, cũng không có trải qua quá cố sự bên trong lão tiêu, lão Vương cảnh ngộ. Nhưng nhân loại tình cảm là chung, này loại người sống trở nên yên nắng mà mộng tưởng vĩnh viễn không dừng tắt tinh thần nội hạch quả thực lệnh người đạo dung nhất là kịch bản sau cùng kia thủ lão nam hải ca từ nội dung cùng chuyện xưa nhân vật chính nhân sinh trải qua hai tướng chiếu ứng đơn giản thanh thoát trực kích nhân tâm thanh xuân như là chạy xiết sông lớn một đi không trở lại không kịp táo biệt chỉ là nhìn văn tự không có nghe được làn điệu đều để người cảm thấy vô cùng cảm khái hai người các ngươi xem cái nào bộ đâu hứa trăn cùng thẩm đường chính đơn giản trao đổi lão nam hải cảm tưởng vừa quay đầu lại phát hiện ban chủ nhiệm lưu vũ trường đi tới bên cạnh hai người hứa trăn giơ lên tay bên trong kịch bản nói Tại nhìn Lao Nam Hải, Lưu Vũ Trừng thấy thế, không khỏi nhíu mày, nói, cái này, không nghĩ tới a, hai người các ngươi tuổi còn trẻ thế mà yêu thích cái này. Ta nhìn hắn nhóm mặt khác người có không ít cũng đang thảo luận cái kia ta mối tình đầu nhật ký. Thẩm Dương lắc đầu, chậc chậc nói, cái kia không được a, quá cầu vết, lại là bệnh nan y lại là mất trí nhớ, nào có Lao Nam Hải để mắt. Hứa Chân cũng đồng ý nói, hảo chuyện xưa là chẳng phân biệt được tuổi tác, chẳng phân biệt được thời đại. Hứa hổ, mặc dù hai ta khả năng không phải chịu trúng, nhưng lại ban giám khảo đúng vậy a. Vi điện ảnh tiết ban giám khảo khẳng định đều là trung niên người đi. Ha ha ha! Lưu Vũ Trừng lập tức bị hứa chăn cái này cơ chỉ ý nghĩ cấp trọc cười. Hắn nghĩ nghĩ, hỏi, ân, ta trước tiên hỏi một chút, lớp chúng ta vi điện ảnh tác phẩm hai người các ngươi tham gia sao? Trường học nhưng cấp không nổi cắt cê à? Lãnh đạo nói, chế tác kinh phí 10 vạn, nhiều lắm là cũng liền có thể quản bữa cơm. Hứa Chăn cùng thẩm đường liếc nhau một cái, các tự nhẹ gật đầu, biểu thị nguyện ý tham gia. Này dù sao cũng là trường học dạy học kế hoạch một bộ phận, hơn nữa vi điện ảnh quay trụu chu kỳ phi thường ngắn, đại khái là hơn mười ngày tả hữu. Khả năng cũng chính là chiếm dụng mấy cái cuối tuần thời gian. Được đến này hai người khẳng định ngồi đáp, Lưu Vũ Trường lập tức yên lòng. Vì điện ảnh tiết, Tuy nói khai thác chính là chuyên gia giám khảo phương thức, khả năng không quá sẽ cân nhắc nhân khí vấn đề, nhưng thành danh nghệ nhân thực lực cũng là điện ảnh quay chụp cự đại trợ lực. Chính mình học sinh nhỏ mới đại nhất, đối mặt ống kính, chỉ sợ có người liền trước bước điều nào chân đều luốc không rõ. Nếu là trực tiếp đem như vậy một đám người kéo ra ngoài đóng phim, hiệu quả tuyệt đối vô cùng thê thảm. Nếu như đội ngũ bên trong có thể có hứa chăn như vậy định hại thần chuyên tại, kia quay chụp liền muốn thuận lợi hơn nhiều. Cùng ngay buổi sáng, họp lớp kết thúc sau, ban chủ nhiệm Lưu Vũ trưởng tại ban cấp quần bên trong phát khởi bỏ phiếu. Cuối cùng, lão Nam Hải lấy yếu tố ưu thế thắng qua ta mối tình đầu nhật ký, trở thành hứa chắn bọn họ ban vi điện ảnh tiết kịch bản 4. Ngày 13 tháng 9, huấn hí trong vòng nửa tháng huấn luyện quân sự bắt đầu. Các huấn luyện viên cũng mặc kệ các ngươi là tương lai đại minh tinh còn là hiện tại tiểu thị tươi, hết thể kéo đến đại mặt trời phía dưới đi tư thế hành quân, đã chúng bước. Không đến một cái tuần lễ đi xuống, học sinh nhóm liền tất cả đều theo bánh quế biến thành lưu đà cồn. Hứa chắn mặc dù cũng dám đen một ít nhưng so với mặt khác người lại tốt hơn nhiều, có không ít đồng học đến tìm hắn thỉnh kinh, hỏi hắn dùng là cái gì phòng nắng. Hứa Trăn phòng nắng phun sương liền thăm dò tại túi bên trong, cũng không tiện che không nói, thế là liền nói cho bọn họ. Này đám người cầm điện thoại tra một cái, đếm lấy giá cả chữ số, một cái cái hít vào một ngụm khí lạnh. Bất quá, học biểu diễn rất nhiều người ra cảnh cũng không tệ, này đám người mặc dù đau lòng, nhưng dù sao mặt mũi là tiền vốn làm cách mạng, còn là cắn răng nghiến lợi mua. Nhưng mà Hứa Trăn kỳ thật tưởng nói cho bọn họ, chính mình sở dĩ không thay đổi gì đen, là bởi vì da chất đặc thù dễ dàng bị bóng nắng, không dễ dàng bị giám đen. Nay kỳ thật cũng không phải là cái gì chuyện tốt, nhưng không thể nói, nói chính là vờ xèo lét. Được rồi, các ngươi nguyện ý mua liền mua đi, dù sao, tối thiểu cũng có thể tạo được phòng ngừa bóng nắng tác dụng. Chương 149, trực diện tân sinh đại diễn viên đại ca. Chương 149, trực diện tân sinh đại diễn viên đại ca. Chương 149, trực diện tân sinh đại diễn viên đại ca. Tiêu lão bản, gần nhất bận rộn gì sao? Không dám không dám, vẫn là như cũ, vô vô quảng cáo, vô vô MV, miễn cưỡng kiếm miếng cơm ăn được lại là lưu giáo sư gần nhất càng hôn càng tốt đa nghe nói đã bắt đầu mang khoa chính quy ban kinh thành thành nam một nhà không chút nào thu hút sủi cảo trong quán một béo một gầy hai cái lão nam hải ngồi đối diện nhau trong đó gầy kia người tướng mạo đoan chính mang theo một bộ viền vàng kính mắt chính là hứa chăn bọn họ ban ban chủ nhiệm lưu vũ trường mà béo cái kia mày giầm đôi mắt nhỏ giữ lại một đầu cặn bã nam hoa văn bồng là kịch bản lão nam hải tác giả tiêu dạng lưu vũ trường cấp tiêu dạng gấp cái sủi cảo cười nói lão tiêu ngươi rõ ràng là kinh ảnh tốt nghiệp Như thế nào ngược lại đem kịch bản ném đến chúng ta chung hí tay bên trong đến lớn rồi. Không sợ trường học bên kia nói ngươi đầu hàng địch. Đầu hàng địch cái quỷ. Tiêu Dạng mắt trợn trắng, nói, ta có chuyện nói thằng A. Là kinh ảnh bên kia không cần ta mới liên hệ ngươi, không nghĩ tới lão ca ngươi còn đĩnh nệ tỉnh. Lưu Vũ Trừng nghe vậy, nhíu mày, nói, bọn họ bên kia kịch bản rất lợi hại phải không? Cái gì đề tài, ngươi hiểu qua không có? Tiêu Dạng lắc đầu nói, kịch bản là cái gì ta không biết, nhưng là tuyệt đối rất lợi hại chính là. Nói xong, hắn ngẩng đầu lên, nhíu môi nói. Ngươi biết bọn họ kinh ảnh vai nam chính là ai chăng? Trương Sam, chính là cái kia đặc biệt có danh ngôi sao nhỏ tuổi, hiện tại đồng lứa nhỏ tuổi nam diễn viên bên trong danh khí lớn nhất liền số hắn. Nay bộ vi điện ảnh là dự định làm làm Trương Sam tốt nghiệp tác phẩm chủ, hắn công ty bên kia cũng dùng sức kịch bản chế tác dự toán đều không thấp. Nói chuyện lúc, Tiêu Dạng gấp cái sủi cảo đưa vào miệng bên trong, một bên nhai vừa nói, mặc dù ta cái này kịch bản ai cũng không sợ hãi, nhưng dự tính của các ngươi cùng người ta căn bản không tại một cái cấp bậc bên trên. Muốn ta nói, ngươi cũng đi cùng các ngươi trường học lãnh đạo thương lượng một chút có thể hay không nhiều ném ít tiền. Trung Hí lần đầu tiên tham gia vi điện ảnh tiết, chớ để cho kinh ảnh đè xuống đất ma sát a. Hắn chính nói, phòng cửa bị người mở ra, một cái dáng người mượt mà, lớn lên vô cùng vui mừng béo tỷ đi đến, đem tay bên trong hai bàn sủi cảo hướng bàn bên trên vừa để xuống, nói, một bàn tố tam tiên, một bàn thịt heo hành tây, đủ à. Nói xong, béo tỷ thoáng nhìn tiêu dạng tay bên trong cái bàn, chế nhạo nói, làm gì, tiêu đại đạo diễn lại muốn đóng phim. Tiêu dạng bình thường tổng tới này cửa tiệm ăn sủi cảo, cùng béo tỷ lẫn vào rất quen. Nghe nói như thế, hắn cười hắc hắc nói, Hoa Nhải tỷ cảm thấy hứng thú a. Vừa vặn ta bộ phim này bên trong có cái nhân vật rất thích hợp ngươi, muốn hay không suy tính một chút. Được sưng Hoa Nhải tỷ béo tỷ biết hắn là chủ quảng cáo, nhếch miệng, nói, "Đừng, ta đối bán bột giặt, bán nước khoáng không hứng thú, có cái kia thời gian ta không bằng nhiều nấu hai nồi sủi cảo." Nói xong, nàng cầm lấy bàn bên trên tiểu phiếu liền đi, trước khi đi tiện tay đóng lại phòng cửa. Thấy nàng đi xa, Tiêu Dạng tiếp tục nói, "Các ngươi trung hí bên kia diễn viên chọn xong chưa? Diễn viên chính định chính là cái nào mấy cái?" Nói xong, hắn hơi có vẻ hưng phấn xoa xoa đôi bàn tay, nói Giáo hoa này cái nhân vật, ta cảm giác Lâm Gia thật thích hợp, đủ thanh thuần, đủ xinh đẹp. Hai cái nam nhân vật chính này khối, tần tuấn cùng đồng hiểu dương thế nào? Ta nhìn qua hai người bọn hắn này hai năm chụp phim truyền hình, diễn kỹ cũng còn tính có thể. Tiêu Dạng cười nói, tuy nói trung hí tại giáo sinh bên trong không coi trường sam như vậy đại minh tinh, nhưng đội hình cũng coi như nói còn nghe được, có một trận chiến. Về phần mặt khác nhân vật, các ngươi năm nay có phải hay không có mấy cái tân sinh? Ngưng ngưng dừng, ngươi chờ một chút. Lưu Vũ Trừng nghe Tiêu Dạng càng nói càng hăng say, liền bận bịu ngắt lời hắn đầu, nói, lão Tiêu Ngươi mới vừa nói này mấy cái đều là năm thứ ba đại học đại tứ, không phải chúng ta ban, các ngươi ban. Tiêu Dạng nghe vậy ngẩn ngơ. Một lát sau, hắn đột nhiên cất cao âm điệu nói, không phải Trung Hy muốn chụp vi điện ảnh, là các ngươi ban muốn chụp. Lưu Vũ Trường gật đầu nói, đúng thế, ta không phải cùng ngươi nói sao? Ta là đại nhất khoa chính quy ban hai ban chủ nhiệm, ta sao có thể đại biểu được rồi Trung Hy? Lưu Vũ Trường nghiêm trang nói, Trung Hy lần này tham gia vi điện ảnh tiết là mỗi cái ban chụp một bộ vi điện ảnh, không phải toàn bộ trường học chụp một cái. Này vừa nói. Vừa mới còn lại nhại lẩm bẩm nói không để yên tiêu dạng thoáng cái ngậm miệng. Ta nói lao lưu. Nửa ngày, Tiêu dạng khẽ miệng giật một cái, chầm mặt đem kịch bản theo mặt bàn bên trên cầm lên, ôm tại ngực bên trong, nói, "Này phần kịch bản là ta tâm huyết, ngươi cứ như vậy lấy ra đùa giỡn. Ta lấy ngươi làm huynh đệ, ngươi cứ như vậy bắt ta không xem ra gì." Lưu Vũ Trừng thấy hắn này phó ủy khuất bộ dáng, hai tay một đám, nói, "Ta chỗ nào không xem ra gì, chúng ta ban cũng vẫn được có được hay không?" Chương sam cái này cấp bậc minh tinh sắc thực không có, nhưng là, keng keng keng. Hai người chính tranh luận bên ngoài truyền đến một tràng tiếng gõ cửa lưu vũ Trừng bất đắc dĩ cười với hắn một cái cất cao giọng nói mời đến Kẹt kẹt. một tiếng cửa phong mở mấy cái dáng người thon gầy trẻ tuổi người theo cửa bên ngoài đi vào phòng vào nhà sau mấy người kia lần lượt tháo xuống đầu bên trên mũ lơi chai cùng khẩu trang hướng lưu vũ Trừng vẫn ăn nói lưu láo sư sớm tiêu dạng nhìn thấy có người đến nhìn lại nhịn không được rủi rủi con mắt a này cái nữ sinh thật xinh đẹp a là gần nhất kia bộ nhiệt bá tiên hiệp kịch bên trong nữ số hai đi gọi cái gì tới a y mộ bên cạnh nàng kia nam nhân sống cũng đĩnh nhìn quen mắt, họ thẩm gọi thẩm cái gì tới, Đằng sau đóng cửa cái kia, đợi kia người quay đầu, tiêu dạng nháy mắt bên trong mở to hai mắt nhìn, hứa trăn, ta đi, nay đám người tất cả đều là một lớp, tiêu dạng ngu ngơ nửa ngày, lúc này mới quay đầu nhìn về phía chính tại bình tĩnh ăn sủi cảo lưu vũ trường, đại ca, ngươi ban này bù đắp được nửa cái trung hí đi, chớ đứng nha, ngồi một chút ngồi, lưu vũ trường thần thái tự nhiên hướng nhà mình học sinh nhón vất vất tay, nói uống miếng nước, nhanh lên ăn, một hồi sủi cảo nên đóng. Nói xong, hắn vung tay chỉ hướng Tiêu Dạng, nói, "Giới thiệu cho các ngươi một chút ta, Tiêu Dạng, lão nam hải kịch tác giả." Hắn không phải trung hĩ, các ngươi gọi sư huynh không thích hợp, gọi Tiêu đạo đi. Hứa Chân đám người nghe vậy, nhao nhao hướng hắn vấn ăn nói, "Tiêu đạo." Tiêu Dạng nghe này đám người cung cung kính kính tựêu chính mình Tiêu đạo, cảm giác quả thực muốn lên trời. Hắn vội vàng cười hiếp mắt đem lượt bên trong kịch bản phân phát cho ba người, nói, "Nghe các ngươi chủ nhiệm lớp nói các ngươi định dùng ta kịch bản, ta này mấy ngày nắm chặt đem phân tính kịch bản đuổi ra tới." Các ngươi trước nhìn một chút, mới vừa làm tốt Khả năng còn có thật nhiều muốn điều chỉnh địa phương. Một bên Lưu Vũ Trừng, Ha ha 4. Mấy người tại sủi cảo trong quán vừa ăn vừa thảo luận, đại khái quyết định kế tiếp quay chủ kế hoạch. Chế tác kinh phí chỉ có 10 vạn nguyên, hết thảy đều phải giảm lược. Lưu Vũ Trừng là nhà sản xuất, tiêu dạng là tổng đạo diễn, Mặt khác hết thảy nhân viên công tác đều là khoa chính quy ban 2 học sinh. Diễn viên phương diện, từ hứa chăn vai diễn yêu thích mà cổ Dắt Sơn lão vương, thầm đường vai diễn yêu thích gảy đàn guitar lão Tiêu, A Y mộ vai diễn giáo hòa. Vì tận khả năng nhiều thể nghiệm điện ảnh chế tác toàn bộ quá trình, Đoàn chăn cũng tham dự vào giai đoạn trước khám cảnh, thuê thiết bị các loại công việc bên trong đi. Hai tuần lễ sau, giai đoạn trước chuẩn bị cơ bản kết thúc. Huấn luyện quân sự kết thúc sau thứ một cuối tuần, vi điện ảnh lão nam hải quay chụp chính thức khởi động. Chương 150, người đã trung niên. Chương 150, người đã trung niên. Chương 150, người đã trung niên. Cuối tháng 9, đầu thu kinh thành vẫn như cũ khô nóng khó nhịn. Tại kinh thành nhà ga đứng phía trước quảng trường phía đông, ba cái trẻ rất chặt chẽ trẻ tuổi người ngồi tại cầu vượt hạ đá bên trên, đầu gối bên trên các đặt vào một cái ký họa bản làm bộ là tại làm nhân vật vẽ và thực. Nay ba người chính là Hứa Trân, Thẩm Đường cùng bọn họ ban chủ nhiệm Lưu Vũ Trường. Bọn họ hôm nay đến bên này là tới làm nhân vật quan sát luyện tập. Lão Nam Hải kịch bản bên trong có nhiều hơn một nửa nội dung đều phát sinh tại hai vị nhân vật chính trung niên giai đoạn. Lưu Vũ Trường sợ bọn họ diễn không tốt, bởi vậy cố ý mang bọn họ chạy tới nạp điện. Theo tuần trước mặt bắt đầu, vi điện ảnh Lão Nam Hải kịch tổ liền xem như chính thức mở máy. Bởi vì toàn mảnh chỉ có 40 mươi phút đồng hồ lúc giải, bởi vậy bọn họ mỗi cuối tuần chỉ chụp hai ngày, một lần chụp vài phút ống kính dự tính tại trong vòng 2 tháng hoàn thành. Lưu Vũ Trường sợ chính mình chiếu không chú ý được đến, còn cố ý kéo một cái tuổi trẻ biểu diễn lao sư cùng tổ. Kết quả là kịch tổ bên trong liền xuất hiện một cái tương đối hiện tượng kỳ dị. Bình thường diễn viên bị n g đều là bởi vì biểu diễn có chỗ nào không đúng chỗ. Sau đó đạo diễn sẽ tới cùng hắn nói một chút chính mình nghĩ muốn chính là hiệu quả như thế nào. Nhưng mà lão Nam Hải kịch tổ không giống nhau. Diễn viên nhóm bị kêu dừng, thường thường sẽ có một hai cái lao sư vây lên đến, thay nhau cho hắn, nàng giảng giải biểu diễn cơ bản nguyên lý hoặc là lời kịch cơ bản kỹ pháp. Hứa Chăn rất muốn nói, ta chưa bao giờ thấy qua như thế hiệu suất thấp kịch tổ. Bất quá như vậy quay chụp ngược lại cũng có chút chỗ tốt. Thường nói, sách đến lúc dùng mới thấy ít, mà lão nam hải kịch tổ diễn viên nhóm chính là dùng diễn kỹ thời điểm, hai bản đại sách liền đứng ở bên cạnh tùy thời chờ lệnh. Học sinh nhóm lúc này tò mò khẳng định so tại khóa đường bên trên mạnh hơn rất nhiều, này bộ vi điện ảnh quay chụp cũng là sát thực làm ra thực chiến dạy học mục đích. Hứa Chăn, ngươi xem tàng cây phía dưới cái kia người cao, Lưu Vũ Trường dùng cảm giác hiệu một chút phía trước hướng ba giờ, nói, cái này người trạng thái liền cùng kịch bên trong thợ cắt tóc rất tiếc hẳn. Ngươi quan sát kỹ một chút hắn, sau 3 phút bắt trước một chút thử xem. Hứa Chân Ngưng Thần hướng bên kia nhìn lại, phát hiện Lưu Vũ Trừng nói chính là một cái 40 tới tuổi trung niên nam nhân. So với những cái đó có phân đu dê cái túi đại thúc tới nói, này người quần áo coi như thể diện, tối thiểu trên đại thể là sạch sẽ. Nhưng là, này người vô luận là thân thể còn là thần thái, đều hiện ra một loại cực độ mỏi mệt trạng thái, không người, túi đầu, lông mày hơi nhíu, ánh mắt hồn trọc chết lặng. Hứa Chân nhìn một lúc lâu, mới đứng dậy điều chỉnh một chút trạng thái, đem dáng người cùng thần thái xếp thành cái kia đại thúc bộ dáng. Lưu Vũ Trừng sờ lên cằm, nhìn Hứa Trân bắt trước, nói: Đại khái cũng không tệ lắm, tương tự, nhưng thần thái giống phương diện kém chút ý tứ. Hắn nghĩ nghĩ, dẫn dắt thức hỏi, ngươi biết hắn cái này mỏi mệt trạng thái là bởi vì cái gì sao? Hứa Trân đáp: Bởi vì mỗi ngày làm việc bể bội nhiều việc, nghỉ ngơi không đến, thân thể mệt nhọc tích lũy. Lưu Vũ Trừng lại nói: Hắn vì cái gì mỗi ngày bể bội nhiều việc, nhưng lại không nghỉ ngơi đâu? Hứa Trân nghĩ nghĩ, chần chờ nói: Bởi vì thiếu tiền. Ha ha ha! Lưu Vũ Trường cười nói: Thiếu tiền cũng thực là là thiếu tiền. Trung niên người quân bách có 80% đều đến từ thiếu tiền áp lực, lớn tuổi trên có già dưới có trẻ, sợ công tăng ném, sợ thu vào hạ xuống, sợ người là bệnh, sợ người nhà có việc, sợ phòng vay còn không lên, hữu hình áp lực vô hình lưng đeo quá nhiều, mỗi ngày đều ở vào hỏng mất bên cạnh. Hơn nữa nhất ngấu chốt chính là tương lai đường một chút liền có thể nhìn thấy đầu, chỉ có đường xuống dốc có thể đi, liền nằm mộng cơ hội đều không có. Nhân sinh không có chút nào chờ mong, không còn muốn sống. Hứa Trân nghe được này phiền lời nói, lập tức có chút hiểu ra. Đối với nhân sinh chờ mong cảm giác cái này khả năng chính là trung niên người cùng người thiếu niên bản chất khác nhau, mà Lao Nam hài này bộ vi điện ảnh chủ đề trên thực tế chính là trung niên người như thế nào nhặt lại một tưởng, lần nữa đối nhân sinh ôm lấy chờ mong, Lưu Vũ Trừng nhìn hứa chăn như có điều suy nghĩ thần sắc, nói, ngươi từ từ suy nghĩ, không nóng nảy. Học sinh thời đại chúng ta tối thiểu đến chụp ba cái lê bái, kế tiếp còn có thời gian để ngươi điều chỉnh trạng thái. Ngoại hình phương diện có trang điểm kỹ xảo nhưng để bù đắp, nhưng là khí chất thượng nhất định phải chính ngươi đi nắm chắc. Trung niên người tuổi tác đặc thù không tính quá rõ ràng, muốn diễn hảo so diễn lão nhân còn khó hơn, ngươi nhất định không muốn vứt lở. Hứa Trăn cực kỳ nghiêm túc gật đầu nói phải. Lưu Vũ Trừng nhìn đồng hồ, nói, lúc này ngươi trước hết tiếp tục xem cái kia đại thúc mang theo ta vừa rồi cùng ngươi nói cái này ý tứ đi xem. Nói xong, hắn lại quay đầu nhìn hướng một bên thầm đường, nói, ta mới vừa nói để ngươi quan sát cái kia chào hàng vật phẩm chăm sóc sức khỏe đại gì, ngươi xem thế nào. Bắt trước một chút. Thầm đường nghe vậy ngờ ngơ, hoảng loạn mở ra tay bên trên ký họa bản. Lưu Vũ Trừng mặt trầm xuống, đem ký họa bản theo hắn lồng ngực bên trong túm ra tới, lần đến hắn vừa rồi tờ kia đã thấy, vợ bên trên vẽ một cái mỹ nữ, hoạ thượng mỹ nữ cùng vật phẩm chăm sóc sức khỏe đại di xuyên cùng khoản quần áo, trải lấy cùng khoản tiểu tóc, nhưng lại bị sửa thành thiên sứ gương mặt, dáng người ma quỷ bộ dáng. Liễu Vũ Trường, ở ngay trước mặt ta còn dám họa này loại họa? Cuối kỳ bình thường phân có còn muốn hay không? Cuối tháng 10, kinh thành đông nam bộ hình họa chụp ảnh căn cứ. Một gian nghỉ ngơi phòng bên ngoài, kinh ảnh biểu diễn hệ sinh viên đại học năm nhất Liễu Tế Nguyệt xuyên đổi hóa trang, hứng thú bừng bừng đẩy ra hở khép đại môn, vừa kêu một tiếng trương sư hình, liền đống nhiên đối diện nghe được một tiếng gào khét. Ta trong 40 năm quả, Lưu Tế Nguyệt, làm một yêu nhã nữ tính, ta có phải hay không hẳn là làm làm cái gì cũng chưa từng xảy ra. Chốc lát nữa một lần nữa đi vào, nhưng mà thật đáng tiếc, người trong phòng đã nhìn thấy nàng. Được sưng trương sư huynh trẻ tuổi người như không có việc gì thu chính mình thần thông, nói, à, Tế Nguyệt à, có chuyện gì sao? Nay người tên là Trương Sam, năm nay kinh ảnh đại tứ, chính tại huynh hỏa chụp ảnh căn cứ bên này quay chụp sinh viên vi điện ảnh tiết dự thi tác phẩm. Lưu Tế Nguyệt cười xấu hổ cười, nói, Trương sư huynh, ta vừa rồi nghe bên ngoài chụp ảnh đại ca nói. Trung hí bên kia cũng có người tới quay phim, ngay tại Đông Nhai bên kia, nghe nói là một cái gọi Lao Nam Hải kịch tổ. Trương Sâm nói, Trung hí bên kia là một lớp một bộ video ảnh, cái này Lao Nam Hải là hơn. Diễn viên chính là ai? Lưu Tế Nguyệt nói, đại nhất chúng ta này giới, diễn viên chính là Hứa Trăn cùng tầm đường. Nàng lúc nói lời này hơi có chút hưng phấn. Hứa Trăn hắn không biết, nhưng lại kiểu ngưỡng đại danh, như sấm bên hai. Nhất là, Lưu Tế Nguyệt phía trước một hồi vừa mới bắt được Tam Quốc kịch tổ tham gia diễn hiệp bức, vai diễn nhân vật là tiểu kiều, mà kịch bên trong Chu Du vai diễn người chính là Hứa Chân. Tam quốc tại tháng 9 sơ lúc sau đã mở máy, nhưng là hai người trước mắt đều còn không có vào tổ. Nghe nói cuối năm nay liền muốn chụp tới Giang Đông bên kia kịch bản, Lưu Tế Nguyệt không hiểu mười phần mong đợi. A, hứa chăn bọn họ bàn a. Trương Sam liếc miệng cười một tiếng, cầm lên chính mình điện thoại. Màn hình bên trên lúc này chính tại phát ra một đoạn video, hứa chăn đứng tại tiểu kịch trường sân khấu bên trên, lấy khoa trương nôn ngựa tay chân cùng động tác biểu diễn nhà nhà đốt đèn bên trong Hà lao Thái. Trương Sam vỗ cằm, nói, cái này niên đệ có chút lợi hại, ta vừa rồi bắt trước đường này. Như thế nào cũng diễn không ra hắn cái này mùi vị tới. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía Lưu Tế Nguyệt, hỏi: "Bọn họ người ở đâu nhỉ à, đã đến căn cứ bên này sao?" Lưu Tế Nguyệt gật đầu nói: "Ân, nghe nói là buổi sáng hôm nay vừa tới, lúc này chính tại Đông Nhai bên kia bố cảnh đâu. Bọn họ trường học không cho phê giả, liền mỗi cuối tuần tới chụp hai ngày." Chương Sam tối đầu nhìn đồng hồ, nói: "Vừa vặn lúc này có rảnh, hai ta đi qua xuyên cái môn." Chương 151: Dầu mỡ cùng đổi phế. Chương 151: Dầu mỡ cùng đổi phế. Chương 151: Dầu mỡ cùng đổi phế. Trương Sam thương lượng với Lưu Tế Nguyệt Hoa Sau, liền khởi hành đi đến Đông Nai. Huynh Hỏa chụp ảnh căn cứ là một tòa chuyên môn dùng cho quay chụp sân trường tràng cảnh truyền hình điện ảnh thành, trong đó Tây Nai lại hiện đại rõ, Đông Nai lại phụ cổ phong. Trương Sam nghĩ thầm, đã hứa chắn bọn họ chọn tại Đông Nai lấy cảnh, để mục lại gọi Lao Nam Hải, xem ra, bọn họ vi điện ảnh nói hẳn là cha mẹ kia một đời lao chuyện xưa. Ừm, cái này để tài đảo cũng coi là mở ra lối riêng. Hai người theo Tây Nai xuất phát, không đến 10 phút đồng hồ liền đi tới Đông Nai. Trương Sam vốn cho rằng, một cái kịch tổ như vậy nhiều thiết bị rất dễ dàng liền có thể nhìn thấy, không nghĩ tới hai người tại đông nhai lượn tầm bài vòng, vẫn luôn cũng không nhìn thấy lão nam hải kịch tổ bóng dáng. Ngươi có thẩm đường liên hệ phương thức sao? Trương Sam quay đầu nhìn hướng một bên Lưu Tế Nguyệt, nói, ta giống như không tồn. Lưu Tế Nguyệt lấy điện thoại di động ra, nói, ta có, ta hơn nửa năm vừa mới cùng hắn chụp qua một bộ phim truyền hình, liên hệ phương thức còn nóng hồi đây. Nói xong, nàng theo danh bạ bên trong tìm được thẩm đường, cho hắn phát một cái tin tức đi qua. Nhưng mà rất nhanh, điện thoại giao diện bên trên liền xuất hiện như sau tin tức. Thẩm đường phát khởi hảo hữu nghiệm chứng. Ngươi còn không phải hắn, nàng, Bàng hưu, Lưu Tế Nguyệt, ngươi, ngươi, ngươi, ngươi vô tình. Vô nghĩa. Cố Tình gây sự. Trương Sam thấy thế, khoe miệng giật một cái, miễn cưỡng an ủi, "Ai u, này cái gì người a? Ngươi không nguyện ý thấy chúng ta, chúng ta còn không có thèm gặp ngươi đâu. Đi, ca mang ngươi ăn bằng con đi." Hai người thừa hứng mà đến, mất hứng mà về, một mặt hẩm hực đến truyền hình điện ảnh thành nam một bên thương nghiệp đường phố mua kem đi bốn. Huynh Hỏa chụp ảnh căn cứ xây dựng vào hơn 10 năm trước. Ngay từ đầu, phía nam thương nghiệp đường phố giựt vào truyền hình điện ảnh thành sinh ý tương đương thịnh vượng, nhưng hiện giờ truyền hình điện ảnh thành sinh ý càng ngày càng tệ, thương nghiệp nhai bên trên cửa hàng cũng đổ bế đến 7-8 phần. Hiện giờ cả con đường cửa hàng bên trong cũng, cũng chỉ còn lại có 6-7 nhà còn mở, nhìn qua dị thường tiêu điều. Trương Sam tại một nhà quậy bán quà vật bên trong mua bao chủng từ kem, ngoại trừ hắn cùng Lưu Tế Nguyệt một người một cái, còn lại chuẩn bị mang về phân cho kịch tổ bên trong mặt khác người. Chanh chanh chanh. Đi tới đi tới, Trương Sam chợt nghe thấy một hồi guitar thanh truyền đến, nghe khúc nhạc dạo, tựa hồ là nghe Hồng Cúc kia thủ ban đầu ca dao, nhưng mà chờ khúc nhạc dạo kết thúc. Người tiếng vang lên, hát đến lại là tiếng hoa ca tử. Kia là ta ngày đêm tưởng niệm thật sâu yêu người a. Đến cùng ta nên như thế nào biểu đạt, nàng sẽ tiếp nhận ta sao? Trương Sam nháy mắt bên trong hứng thú. Hắn sách theo bao trùm tử tuyết cao, bên đường một đường tìm, rất nhanh liền tại một nhà tiểu quán cắt tóc bên trong tìm được thanh âm chủ nhân. Trương Sam tại cách đó không xa dừng bước, xuyên thấu qua sát đường cửa sổ thủy tinh hướng bên trong nhìn lại, xem mặt bên, cảm giác người đang hát đại khái là cái chừng 30 tuổi lão ca. Hắn ôm guitar, Dael kéo ông ngồi tại quán cắt tóc gần cửa sổ ghế sofa bên trên, ngửa mặt lên dung chân một bên đánh một bên hát lao ca ăn mặc vô cùng tạ lực đại bối đầu bảy phần tay áo tiểu tây trang chân bên trên giày ra tại ánh mặt trời dưới bóng loang sáng loáng nhưng là vô luận là hắn lưng đầu còn là trang phục không không lộ ra một cỗ nồng đậm giá rẻ cảm giác nhất làm cho người ta không nói được lời nào chính là này lao ca rõ ràng thanh âm cũng không tệ lắm lại vẫn cứ yêu thích tú sướng công điên cuồng chuyển âm căn chữ không rõ loạn dùng dẫn âm này đó mê chi kỹ xảo không những không có thể cấp ca khúc làm rẳng dỡ phản cũng có vẻ vẽ dán thêm chân sinh hoạt giống như một cái vô tình cắt đau thay đổi chúng ta bộ dáng, chưa từng nở rộ liền muốn khô héo sao? Ta có quá mộng muốn? Trương Sam nít miệng, cảm giác này lão ca trên người dầu chóc xuống quả thực có thể muộn một nồi tôn hùm chua cay. Hắn vừa định dơ băng côn đi người, đột nhiên ca khúc tiến vào điệp khúc bộ phận. Kia lão ca đổi cái tư thế ngồi, cái eo thẳng tắp. Ngay tại lúc đó, hắn thanh âm cũng theo đó bao tô cao, trong suốt cao âm như là theo nước bùn bên trong rút ra liên hoa, dầu mỡ diệt hết, đột nhiên trở nên thuần túy trong suốt. Thanh Xuân như là chạy xiết sông lớn, một đi không trở lại không kịp cáo biệt, chỉ còn lại có chết lặng ta không có năm đó nhiệt huyết. Trương Sam đứng tại tủ kính bên ngoài, nghe này đoạn cao âm, chỉ cảm thấy trong tiệm cắt tóc lão ca nháy mắt bên trong như là trẻ 10 tuổi. Ánh nắng xuyên thấu qua cửa sổ sắt đất đánh ở hắn trên người, lão ca thần thái sáng láng, trên người thậm chí tỏa ra người thiếu niên đặc thù hào quan bốn. A. Trương Sam trừng mắt nhìn. Người thiếu niên? Bởi vì lão ca vừa mới đổi cái tư thế ngồi, Trương Sam thấy rõ hắn ngay mặt. Mắt nhỏ, mắt một mí, khóe mắt hơi hơi rủ xuống, bộ mặt đường con rõ ràng trôi chảy. Này khuôn mặt không thể xưng là đẹp trai cỡ nào khí, nhưng lại có một loại người vật vô hại thanh tú cảm giác. A Da Tiên, Thẩm Đường. Trương Sam còn chưa kịp mở miệng, một bên Lưu Tế Nguyệt đã kêu lên sợ hãi. Này dầu mỡ lao ca cư nhiên là lão nam hải diễn viên chính một trong, Thẩm Đường. Thẩm Đường nghe được có người kêu tên của mình, buông xuống guitar, nghi hoặc xoay đầu lại. Đối diện Trương Sam cùng Lưu Tế Nguyệt kinh ngạc ánh mắt. Sam ca, Tiểu Nguyệt. Hắn kinh ngạc kêu lên. Thẩm Đường vừa rồi mới vừa vẽ xong trung nhân trang, chính tại tìm dầu mỡ cảm giác, không nghĩ tới thế mà đụng phải người quen. Hai người các ngươi làm gì đến rồi, cũng là đến bên này lấy cảnh? Thẩm Đường hỏi. Trương Sam thấy chính mình trộm nghe người ta ca hát bị phát hiện, cười xấu hổ cười, dứt khoát trực tiếp đẩy cửa vào. "A, đúng vậy a, chúng ta kịch tổ cũng ở chỗ này lấy cảnh." Trương Sam nói. Hắn quay đầu nhìn một vòng, phát hiện này ra tiệm cắt tóc bên trong trang hoàng rất là khó coi. Đèn treo, quạt trần, góc tường còn treo cái tiểu cũ TV. Xám xịt mặt tường, bẩn thỉu gạch, ghế sofa, ghế xoay đều có khác biệt trình độ chốc ra, nhìn qua ít nhất phải có 10 năm không đã tu sửa. Tiệm bên trong thợ cắt tóc cũng không giống nội thành bên trong Tony lão sư nhóm như vậy thời thượng cấp Nguyễn này người vóc dáng ngược lại là rất cao nhưng là hơi có chút lưng gù màu đen tóc ngắn đen áo thun áo thun biên duyên còn dịch vào quần tây bên trong bên ngoài buộc lên một đầu màu nâu dây lưng nhìn qua lại đất lại đổi phế huynh hỏa truyền hình điện ảnh căn cứ vốn là cái tụt hậu trụ ảnh thành bên này cửa hàng hầu như đều là nảy cấp bậc trương sam đảo cũng không cảm thấy có cái gì không đúng hắn đặt mông ngồi xuống thẩm đường bên cạnh cười nói ngươi tại sao không đi sở tiệu đi ô ngược lại chạy quán cắt tóc đến rồi thẩm đường nghe được cái này vấn đề liếc qua lưng đối với chính mình thợ cắt tóc nói kịch bản cần phải ta tới làm cái tiệu tóc dứt lời, hắn chỉ chỉ chính mình đầu bên trên đại bối đầu, thấp giọng nói, vừa vận truyền hình điện ảnh thành bên này liền có thích hợp quán cắt tóc, này không phải tiết kiệm tiền sao? Ha ha. nghe nói như thế, trương Sam cùng lưu tể nguyệt hiểu ý cười một tiếng. hai người nhìn thẩm đường tay con mắt tiểu tóc, cái nào vẫn không rõ hắn lời nói bên trong ý tứ. xem ra, thẩm đường tại kịch bên trong vai diễn chính là cái nghèo kết hủ lộ trung niên nam nhân. hắn cố ý làm như vậy cái giá rẻ tiểu tóc, chính là vì phối hợp kịch bên trong nhân vật giả thiết. như vậy nghĩ, trương sang nhịn không được quay đầu nhìn thoáng qua sau lưng thợ cắt tóc, mặt bên trên nín cười. Không biết người thợ cắt tóc này biết chính mình nghiêm túc làm tốt kiểu tóc bị người trở thành mặt trái đạo cụ sẽ là cái cái gì tâm tính. Dù sao chắc chắn sẽ không vui vẻ chính là. Trương Sam gỡ một cái chính mình đầu đình, nhỏ giọng nói, ai nói đến ta tóc này cũng có chút không hợp cách. Đây là buổi sáng trợ lý cầm tông đơ cho ta đẩy, không đẩy sạch sẽ, kỳ thật hẳn là đầu chọc mới đúng. Thẩm Dương chứng mắt nhìn, đem cầm ra hiệu một chút trước mặt thợ cắt tóc, nói, vậy ngươi làm sư phụ cho người cạo à? Đầu chọc mà thôi, chỗ nào cạo đều như thế đi, chỗ này còn tiện nghi. Trương Sam ngấm lại cũng thế hơn nữa chính mình tại nhân gia tiệm bên trong như vậy là ngồi cũng cái ngượng ngùng liền hỏi sư phụ cạo chọc bao nhiêu tiền cách đó không xa cạo đầu sư phụ nghiêng đầu liếc mắt nhìn hắn nói năm khối Trường sang nghe vậy ngẩn ngơ ta đi đây chính là thành hương kết hợp bộ giá vị sao như thế kinh tế lợi ích thực tế sư phụ vậy chờ này đại ca cạo xong ngươi cho ta cạo cái đầu cho thôi nói xong hắn trực tiếp lấy ra năm khối tiền tiền giấy đập vào quầy ba bên trên một mặt tài đại khí thô cạo đầu sư phụ không nói gì chỉ tay chân lanh lẹ xử lý xong tay bên trên khách hàng sau đó đơn giản lướt qua mặt đất bên trên tóc cha, đem trương sam mời đến trên ghế xoay. trương sam ngồi vào trước gương, sử dụng kính bên trong hình ảnh nhìn ghế sofa bên trên thầm đường, tiếp tục cùng hắn nói chuyện phim nói. ai, ngươi diễn trung niên người diễn rất tốt à? vừa rồi nếu là không nhìn ngay mặt, ta kém chút liền cho rằng ngươi thật là một cái đại thuốc. thầm đường nét miệng cười một tiếng, chắp tay nói, quá khen quá khen. trung niên người đúng là không tốt lắm diễn, ta ngay từ đầu tổng diễn không tốt, về sau bắt lấy một cái từ mấu chốt, dầu mỡ. dù sao như thế nào dầu mỡ làm sao tới, thoáng cái liền lên nói. trương sam nói. Hứa Trân cũng là lớp các ngươi đi, hắn diễn cái gì nhân vật? Cũng là trung niên người sao? Thâm Đương chớm mắt nhìn, cười nói, hắn không diễn trung niên người, hắn diễn ta nhi tử. Nghe xong này lời, Trương Sam lập tức lộ ra vẻ mặt thất vọng, nói, a, đáng tiếc, ta hai ngày trước mới vừa nhìn thấy hắn tại tiểu kịch trường diễn Hà Lao Thái, cảm giác hắn còn định am hiểu diễn lao nhân. Nói chuyện lúc, cạo đầu sư phụ cấp Trương Sam phun ra điểm bóng nhây thuốc xịt, sau đó bên cạnh chấp nhất dao cạo, nhanh nhẹn từ dưới lên trên từng đạo treo qua, lưỡi dao lướt qua, tóc cha bị cạo đến sạch sẽ, mà chút không thương tổn da đầu quả thực là đầu bếp dốc thịt trâu, thành thạo điêu luyện. Trương Sam bị hắn cào đến ra đầu hơi ngứa, vô cùng thoải mái. Ngay tại hắn một bên cào đầu, một bên cùng thẩm đường nói chuyện phiếm thời điểm. Treo tại góc tường bên trên TV bỗng nhiên vang lên thanh âm. Mỹ quốc lưu hành giới âm nhạc cự tinh Michael Jackson số 25 bởi vì bệnh tim phát tác tại Los Angeles California đại học chữa bệnh trung tâm bất trị bỏ mình, quanh năm 50 tuổi. Số lớn mê ca nhạc trước vãng bệnh viện cùng Jackson nơi ở. Trương Sam nghi hoặc nhìn về phía màn hình TV. gì tình huống? Jackson đều qua đời thời gian dài bao lâu? Nay phóng chính là năm nào tin tức. Nhưng mà, đúng lúc này, vừa mới còn tại hắn ra đầu bên trên lưu sướng cạo qua dao cạo chợt dừng lại. Thông qua tấm gương, Trương Sam nhìn thấy chính mình phía sau thợ cắt tóc giờ dao cạo, ngửa đầu nhìn về phía góc tường tivi, ánh mắt dần dần ngưng kết. Thợ cắt tóc không nháy mắt xem tivi bên trên tin tức, môi run rẩy, nửa ngày cuối cùng vẫn là một câu nói cũng không nói. Trương Sam nhìn qua kính bên trong cái bóng, rõ ràng xem đến. Này một khắc, thợ cắt tóc vốn là đổi phế chết lặng mặt bên trên như là rút đi cuối cùng một tia sinh cơ, đáy mắt vi quang nhẹ nhàng nhóng một cái, chợt triệt đệ dập tắt. Chỉ còn một phiến hôi bại cho tàn. Nhìn thấy này một màn, Trương Sam chỉ cảm thấy trong lòng lộn bộ một tiếng. Bị Thợ cắt tóc cảm xúc lây nhiễm chỉ là phụ, mấu chốt là. Nay khuôn mặt, nhìn như thế nào như vậy nhìn con mắt. Trương Sam đột nhiên nghiêng đầu lại, trương to mắt nhìn về phía phía sau Trung niên Thợ cắt tóc. Nửa ngày, hắn liếm liếm đôi môi khô khốc, một mặt ngậm bướm nói, "Ngươi là?" "Hứa Chăn." Nghe nói như thế, Trung niên Thợ cắt tóc buông xuống tay bên trong dao cạo, mỉm cười, nói, "Đúng vậy, học trưởng ngươi hảo, lần đầu gặp gỡ." Hắn này cười Vừa rồi bám vào tại hắn trên người hôi bại cùng xa suất tinh thần nháy mắt bên trong tận tán, mắt bên trong một lần nữa lộ ra người thiếu niên thần thái. Chương 152, nhân điếm hợp nhất. Chương 152, nhân điếm hợp nhất. Chương 152, nhân điếm hợp, hợp nhất. Cứ việc bởi vì trang dung nguyên nhân, Hứa chân làn da nhìn qua hơi có vẻ thô ráp, lông mày hướng phía dưới rũ cụp lấy mép tóc tuyến lui về phía sau, khóe mắt, khóe miệng trở nơi có rất nhiều tế văn. Nhưng là, hắn ánh mắt bên trong hào quang lại hoàn toàn không che giấu được, một cỗ nồng đậm khí tức thanh xuân đập vào mặt. Trương Sam cảm giác cơ hồ bị hắn cấp lắc mắt bị mù. Chính mình vào cái này gian phòng tối thiểu đến có 7-8 phút, tay bên trên kem đều nhanh hóa. Hứa Trân liền vẫn luôn đứng tại hắn trước mắt, không mang khẩu trang, không đeo kính dâm, tí xíu che giấu đều không có làm. Trương Sam liền lăng là không nhận ra được. Có lẽ là bởi vì hắn từ đầu đến cuối lưng đối với chính mình, có lẽ là bởi vì hai người trước đó không có chạm qua mặt, cũng có lẽ là bởi vì chính mình chú ý lực vẫn luôn tập trung ở thẩm đường trên người. Nhưng Trương Sam trong lòng rõ ràng, này đó đều là mở cớ. Nguyên nhân căn bản nhất là hứa chân trên người này cố đổi phế đại thuốc khí chàng cùng này ra tiểu phá tiệm cắt tóc hoàn cảnh quá mức phù hợp đến mức cơ hội làm được nhân điếm hợp nhất bị trương sam trực tiếp xem như trong tiệm cắt tóc nhất cái linh kiện càng quá phận chính là hứa chân thằng ngãi này thế mà lại còn tạo đầu nay thủ pháp chuyên nghiệp giống là cái hành nghề mấy chục năm láo sư phụ đem chính mình đều cấp cạo tiên nhi ngoan ngoãn thằng ngãi này chẳng lẽ chính là này loại truyền thuyết bên trong thể nghiệm phái diễn viên mỗi chụp một bộ phim liền muốn học một hạng kỹ năng mới học trưởng còn lại một chút ta đều cho ngươi trả sắt đi hứa chân dơ dao cạo hỏi trương sam ngu ngơ nửa ngày lại yên lặng ngồi về tới trên ghế xoay chê cười nói hảo hảo hảo tới đi tiếp tục ngươi này đầu cạo đến không tệ a chuyên môn luyện qua hứa trăn ta đúng là chuyên môn luyện qua nhưng luyện không phải cạo đầu mà là quy y đệ bất quá cái này ngươi không cần phải biết thí chủ còn tiếp tục tại hồng trần bên trong du tàu đi nói xong hai người liền lấy cảnh chủ đề đơn giản hàn huyên hai câu trương sam tự xưng bọn họ kinh ảnh bên này chủ chính là một bước huyền nghi để tài vi địa ảnh mà hứa trăn cùng thẩm đường cũng nói thẳng bọn họ này bộ lão nam hải chủ đề là trung niên người đối thanh xuân gửi lời chào cùng nhớ lại một lát sau trương sam sờ sờ chính mình mới vừa cạo hào đầu trọng tán thưởng một chút hứa chân tay nghề liền cáo từ rời đi thuận tay còn để lại mấy hộp kem ly làm ăn đuổi phẩm kỳ nội các ngươi tác phẩm trương sam cười nói bất quá nhìn tốt ta chúng ta này bộ vi điện ảnh cũng không tệ chờ nghỉ đông thời điểm nhìn xem chúng ta bên nào có thể thắng được đến lúc đó phe thua muốn mời khách ăn cơm hứa chân cùng thẩm đường cười tiếp nhận trương sam chiến thư cuối cùng trương sam vốn dĩ đều đã đẩy cửa đi ra Do dự lại bẻ đi trở về, hỏi: "Ai, Hứa Chân, ngươi khi còn nhỏ có phải hay không cũng trụ qua hí? Ta luôn cảm giác giống như ở đâu gặp qua ngươi." Hứa Chân nao nao. Đây là lần đầu có người ở ngay trước mặt hắn hỏi ra cái này vấn đề. Hắn không có phải ẩn dấu ý tứ, lắc đầu nói: "Ta khi còn nhỏ không trụ qua hí. Ngươi thấy đại khái là ta thất lạc nhiều năm huynh đệ sinh đôi." Ha ha ha ha ha. Trương Sam cười đến đập thẳng đùi, nói: "Ai Du, ngươi này mày dậm mắt to, thật là đùa, còn nói đến như vậy chứng trạng đàng hoàng." Hứa Chân: "Ai đùa?" Ta cùng Nguyên nghiêm chỉnh mà nói đâu bốn. Trương Sam cùng Lưu Tế Nguyệt đến thăm cũng không có xáo trộn Lão Nam Hải kịch tổ quay chủ kế hoạch. Chính tương phản, bởi vì bọn họ hai chấn kinh biểu hiện, ngược lại cấp hứa Trân cùng Thẩm Đường dựng lên lòng tin. Trương Sam cái kia chấn kinh ánh mắt hẳn không phải là biểu diễn tới a. Này là không phải nói rõ, hai ta diễn trung niên người diễn sát thực cũng không tệ lắm. Hơn một tháng qua cố gắng mới gặp hiệu quả, hứa Trân cảm thấy vui mừng. Liên quan tới trung niên người làm như thế nào diễn, hứa Trân cùng Thẩm Đường tại mấy vị chỉ đạo Lão sư trợ giúp hạ tìm tòi mấy cái lê bái. Mới cuối cùng rốt cuộc thảo luận ra một bộ tất cả mọi người tương đối tán thành phương án, thâm đương từ mấu chốt là dầu mỡ, mà hứa chân từ mấu chốt là đổi phế. Hai chữ mấu chốt này không chỉ có là trung niên người đã thủ, đồng thời cũng cùng hai nhân vật tính cách vô cùng phù hợp. Hứa chân vai diện hứa tiểu xoáy tại học sinh thời đại chính là cái an tính hướng nội, rất ít nói chuyện người, chỉ có đang khiêu vũ thời điểm mới có thể thể hiện ra điên cuồng một mặt. Bởi vậy, hắn trưởng thành sau mở một nhà tiệu quán cắt tóc, vẫn như cũng là lặng yên uốn tại một cái góc bên trong, thành thật cạo đầu, rất ít cùng người giao lưu. Tính cách chủ sắc điệu chính là ưu ám đối phế, mà thầm đường vai diễn thầm đại bảo thì hoàn toàn khác biệt, hắn đi học lúc Diêu Võ Dương Oai, Tiêu Ngạo Ưng Ngạnh, là trường học một phương bá chủ. Lớn lên sau vẫn như cũng là khéo đưa đẩy lối đời tính tình, làm hôn khánh chủ trì, làm người già xin ý, tâm tư vô cùng linh hoạt. Chính là như vậy hoàn toàn tương phản tính cách màu lót, quyết định bọn họ người đã chung niên sau, mặc dù đồng dạng dây ruột tại xã hội tầng dưới chóp nhất, nhưng cách sống lại một trời một vực. Hơn nữa sự thật chứng minh, này loại biểu diễn phương pháp cuối cùng hiện ra tới hiệu quả cũng sát thực rất không tệ. So với không đầu không đuôi diễn lão Bắt lấy nhất tiên minh tính cách đặc thù lại càng dễ đem nhân vật diễn dịch đến tươi sống sinh động. Lần này diễn trung niên người trải qua cũng làm cho Hứa Trăn cảm giác thu hoạch tương đối khá bốn. Này gian cạo đầu cửa hàng là kịch bên trong một cái quan trọng chẳng cảnh, hết thể dính đến ba trận hí, theo thứ tự là Hứa Tiểu Soái tại cắt tóc thời điểm biết được Giác Sơn qua đời tin tức, Thầm Đại Bảo tới khuyên hắn đi tham gia hoan nhạc Nam Thanh. Sau khi cuộc tranh tài kết thúc, không ít người đứng xếp hàng tới chiếu cố hắn cái này tần tẫn văng hỏng cửa hàng nhỏ. Này muốn là dựa theo Hứa Trăn bọn họ ban đồng học vận tốc trung bình, tối thiểu đến trụ thượng hai tuần lễ. Bất quá Hứa Trân hôm nay đã sớm không phải người mới, quay phim kinh nghiệm xa so với mặt khác người còn phong phú hơn nhiều. Thật đơn giản ba đoạn văn hí, hắn không đến 2 giờ liền chụp xong, thậm chí còn có thể đưa ra thời gian tới nói đùa một chút phó đạo diễn, chỉ đạo một chút mặt khác đồng học nhóm như thế nào tẩu vị, như thế nào tìm cơ vị chờ chút. Xế chiều hôm đó, Hứa Trân cùng Thẩm Đường trực tiếp dẹp đường hồi phủ, trở về trường học tiếp tục quay chụp hoan nhạc nam sinh tương quan kịch bản đi. Vì tiết kiệm kinh phí, Hứa Trân bọn họ trực tiếp ở trường học bên trong thân thỉnh một gian tiểu kịch trường đảm nhiệm hoan nhạc nam sinh tuyển tú sân khấu bố cảnh còn lại là tìm múa đẹp hệ học sinh nhóm cấp làm, thù lao là nhất đồ nướng, một bữa hải sản quán an khuya, cộng thêm hai cốc địa. cái này khiến bình thường nhìn quen kịch tổ đốt tiền hứa chăn thổn thức không thôi. Sinh viên sức lao động à, quả thực liền cũng không cần tiền đồng dạng. bọn họ buổi chiều chụp này trận diễn là toàn kịch cao chiều nhất. Hứa Tiểu Soái cùng Thẩm Đại Bảo đứng tại tấn cấp thi đấu sân khấu bên trên, bị ban giám khảo thay nhau chất vấn, hỏi bọn hắn dự thi mục đích là cái gì, thấy thế nào đợi chính mình thực lực, cảm thấy chính mình về sau có tiền đồ hay không chờ chút. Hai người trung niên quấn bách đứng tại đài bên trên, chân tay lúng cuống. Cuối cùng ánh đèn sáng lên lúc, hai người thái độ khác thường, không có lại giống như phía trước mấy vòng như vậy tiếp tục bắt chước dát sơn. Thẩm Đại Bảo đàn hát một bài dân giao, mà Hứa Tiểu Soái thì cùng với hắn âm nhạc, nhảy một đoạn điệu nhảy dân độc. Theo biểu diễn tiến hành, đèn chiếu hạ hai người nhất điểm điểm rút đi trên người giàu mỡ cùng đổi phế. Thẩm Đại Bảo thanh âm càng hát càng là sạch sẽ trong suốt, Hứa Tiểu Soái vũ đạo càng nhảy càng là tinh thần phấn chấn. Hai người mặt bên trên vẫn như cũ hóa thành trung niên trang, nhưng thực chất bên trong lại không có nửa điểm trung niên người cảm giác. Ống kính kéo xa, đài bên trên hai cái đại thuốc truy đuổi ngọn tượng thân ảnh cùng học sinh thời đại hai người không khác chút nào. đai bên dưới, gan ở tiêu dạng nhìn hai người biểu diễn, hốc mắt nháy mắt bên trong là bước. hắn nơi này sở dĩ muốn để hứa tiểu soái nhảy điệu nhảy dân tộc, kỳ thật ở phía trước kịch bản bên trong liền đã trôn xuống phục bút. lúc trước, tốt nghiệp trung học lúc, hứa tiểu soái ý chí chiến đấu sục sôi đi tham gia nghệ khảo. kết quả mặt khác thí sinh nhảy đều là điệu nhảy dân tộc, chỉ có hắn, đột ngột nhảy một đoạn dát sơn vũ trụ bước. giám khảo nhóm thưởng thức không được dát sơn, hứa tiểu soái bất hạnh thì rớt. từ đó về sau, hắn liền vẫn luôn khổ luyện điệu nhảy dân tộc cho đến giờ phút này mới rốt cục có đất dụ võ. Người đã trung niên hứa tiểu xoáy một lần nữa leo lên tha thiết ước mơ sân khấu. Tại đài bên trên bùng cháy lên hắn nhân sinh bên trong chói mắt nhất một đạo quang hoa. Chưa từng nở rộ liền muốn khô héo sao? Nhưng tối thiểu ta từng có mộng tưởng. Ba ba ba ba ba ba. Mấy phút đồng hồ sau biểu diễn kết thúc, tiểu kịch trường bên trong người xem toàn thể đứng dậy vì bọn họ đưa lên nhất là tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Vì kịch bên trong hứa tiểu xoáy cùng thẩm đại bảo cũng vì kịch bên ngoài kính dân ra này đoạn đặc sắc biểu diễn hứa trăn cùng thẩm đường. Hứa trăn nhìn đài sau từng trương gương mặt trẻ tuổi. Vô cùng may mắn chính mình có thể trở thành một thành viên trong đó. Mặc dù chính mình khả năng không có quá nhiều thời gian tới hưởng thụ chính mình cuộc sống đại học, nhưng là, đoạn trải qua này tại chính mình chưa người tới sống bên trong tất nhiên là đầy đủ chân quý, đáng giá dùng một đời trở về vị. Hứa Chân, Thẩm Đường, hai người này đoạn thời gian thật là vất vả. Ban chủ nhiệm Lưu Vũ Trừng Vũ vô, vô bả vai của hai người, nói, "Hiện tại hai người các ngươi ống kính đều chụp xong, về sau cuối tuần nên làm gì làm cái đó đi thôi, không thể vẫn luôn như vậy chậm chế các ngươi kiếm tiền." Hai người các tự cười cười, ai cũng không nói gì đã tới đi học, liền đã làm ra lấy hay bỏ, sao có thể cái gì đồ vật đều muốn. Hứa chăn ngược lại là đối trụm Song lão nam hải cảm thấy vô cùng tiếc nuối. Hắn nhớ lại một chút chính mình nhật trình biểu. Tam quốc bên kia muốn chờ sang 5 tháng 1 mới có thể đi vào tổ, kế tiếp 2 tháng, chính mình hoặc là chạy thông cáo, hoặc là chụp tấm nghệ. A, thật là phiền. Chỉ muốn bay phim, không muốn làm dựng. Khó được viết nhanh, buổi sáng 7 giờ kia trương ta trước hết phát ra, đại gia ngủ ngon. Chương 153, đã lâu. Chương 153, đã lâu. Chương 153, đã lâu. Hứa Chân đại học thứ nhất học kỳ tại cường độ cao học tập cùng công tác bên trong vội vàng mà qua. Tháng 10 mùa sơ, vi điện ảnh lão Nam Hải quay chụp đóng máy, Hứa Chân cuối tuần thời gian lại lần nữa đầu nhập vào công tác bên trong đi. Ngoại trừ bích huyết kiếm giai đoạn trước tuyên truyền, Tiểu Phong còn an bài cho hắn thời thượng tạp chí bên trong trang quay chụp, phỏng vấn, tống nghệ thu, tiếp tối chờ một loạt hoạt động, nhật trình sắp xếp tràn đầy. Lúc này, Hứa Chân vô cùng may mắn chính mình thượng chính là trung hí, mà không phải thượng hí, kịch nam loại hình trường học. Bởi vì này loại hoạt động địa điểm có hơn đều ở vào kinh thành. Thậm chí Liên có địa phương đài tiệc tối đều là tại kinh thành thu, trực tiếp đổi mới hứa chăn cố hữu nhận biết. Ngày 20 tháng 11, Bích Huyết kiếm tại Phỉ Thúy Đài thủ phát. Nay bộ kịch là hương giang ảnh nghiệp đài khánh kịch, bởi vì chất lượng quá cứng, tuyên truyền cường độ lại cấp đến đỉnh cấp, một khi phát sóng, trực tiếp lấy nghiền ép ưu thế lấy được đồng thời đoạn thu xem quảng quân, cũng phá vỡ hương giang gần 3 năm võ hiệp đề tại phim truyền hình thu xem ghi chép. Tin tức một khi truyền đến, lập tức tại mạng lưới bên trên đưa tới không nhỏ tiếng vọng. Ngày 27 tháng 12, nay bộ hai bên bờ hợp phách phim truyền hình sắp đăng nhập cỡ cỡ tờ vở 8 bộ hoàng kim đường vô số chỉ nghe này thanh, không thấy này kịch dân mạng đối với cái này mong mỏi. Lam Bích Huyết Kiếm Nam số 2, Kim Xà Lang Quân vai diễn người, Hứa Trân bản nhân cũng đối này bộ kịch tương đương chờ mong. Hắn chờ mong dĩ nhiên không phải kịch bản, mà là này bộ kịch chuyển ra sau tiếng vọng. Tính toán ra, Hứa Trân đã có rất dài một đoạn thời gian không có lên TV. Thiên Hạ đệ nhất đao là nghỉ đông đương chiếu lên, Xuân Vãn là 2 tháng trung tuần chuyển ra, này đều đã qua gần 1 năm. TV điện ảnh sở lưu hương truyền kỳ mặc dù tại tháng chín phát sóng, nhưng Hứa Trân ống kính quá ít, tính toán đâu ra đấy bất quá hai mười mấy phút, thật sự là không giải khác. Cứ việc tại này trong đó, hắn cũng bởi vì thi đại học, địch nói biểu diễn các sự kiện mà nhiều lần xuất hiện tại công chúng tầm mắt bên trong. Nhưng này đó sự tình mang đến nhiệt độ đều là tạm thời, quay đầu liền qua, không cách nào mang đến cho hắn kéo dài tính nhân khí tiền lãi. Làm một nửa đỏ không đỏ trẻ tuổi nghệ nhân, nếu như không có tác phẩm chiếu lên, rất nhanh liền sẽ bị đại chúng quên lãng. Đi ngược dòng nước, không tiến tắc tối. Giới văn nghệ cho tới bây giờ đều là cái dễ quên địa phương, lại đỏ kịch, cũng không thể cung người ăn cả một đời vốn ban đầu. Đơn cử đơn giản nhất ví dụ. Nguyên bản tại nhập học người đương thời khí không kịp hứa chăn Thẩm Đường, bởi vì quốc khánh đương một bộ sân trường tình yêu kịch truyền ra, danh tiếng nổ tung, hắn nhiệt độ cũng theo đó cấp tốc tiêu thăng. Thẩm Đường bây giờ tại mạng bên trên các hạng chỉ số đều so hứa chăn cao hơn. Đương nhiên, số liệu chỉ là tạm thời, này cũng không thể nói rõ Thẩm Đường so hứa chăn đỏ. Nhưng hứa chăn nếu là vẫn luôn không có tiếp theo bộ nhiệt kịch chiếu lên, sớm muộn cũng sẽ bị một nhóm lại một nhóm cùng thế hệ nhóm vượt qua. Người diễn kỹ hảo, Người hình tượng tốt. Ngượng ngùng Này đó đồ vật nếu như không thể hiện tại một bộ cao chất lượng truyền hình điện ảnh kịch bên trong không đáng một đồng ngày 27 tháng 12 bích huyết kiếm chiếu lên cùng ngày hứa trăn tâm tình vô cùng thất vọng lúc trước tuyệt đại song tiêu lần đầu có tác dụng trong thời gian hạn định quá không tốt hắn còn có tâm tình dùng kệ ngự an ủi tiểu phong thiên hạ đệ nhất đau bởi vì nhâm bằng phi tình yêu lộ ra ánh sáng mà thu xem giảm lớn lúc hắn cũng có thể bình tĩnh lựa chọn không một lần nữa biên tập thuận theo tự nhiên nhưng lúc này hứa trăn trước giờ chưa từng có chờ mong bích huyết kiếm có thể lấy được một cái không tồi thu xem thành tích nguyên nhân rất đơn giản không có nhiệt độ liên tiếp không đến yêu thích kịch bản nay một năm đến hứa chăn bận bịu thi đại học quay phim cường độ chiếu 5 trước trên phạm vi lớn nga xuống hiện tại hắn tay bên trong đợi phát kịch ngoại trừ bích huyết kiếm cũng chỉ có số lượng điện ảnh ôn lương châu cùng vi điện ảnh lão nam hải một bộ so một bộ ngắn tại tam quốc lúc sau hắn thậm chí đều không có bộ thứ hai hy ước trợ ở phía sau đây đối với một cái chợ đỏ mới người tới nói là cực kỳ nguy hiểm không có kịch tổ tìm đến hứa chăn quay phim sao đương nhiên là có có rất nhiều xa không nói nhà mình công ty đông nhạc truyền hình điện ảnh bên kia liền tùy lúc hoan nên hắn vào tổ nhưng hiện giờ lâm huệ mỹ lại bị triệu hồi đô thị kịch bên kia đi mới nhậm chức cổ trang kịch sự nghiệp bộ bộ trưởng cực kỳ mê luyến cung đấu kịch mới đã được duyệt hai bộ kịch tất cả đều là này loại đề tài đại nữ chính lục đục với nhau hứa chăn mở ra kịch bản thấy đầu nhân đau. tại có lựa chọn tình huống hạ, hứa chăn thả rằng tại võ hiệp kịch bên trong diễn nam số 3 đều không tưởng diễn cung đấu kịch vai nam chính không nghĩ tiếp công ty kịch hắn liền đi ra ngoài cắt tinh nhưng mà rất tiếc muối liên tiếp thất bại hai lần một lần là từ hùng tiên sinh cùng tên tiểu thuyết cải biên cổ trang võ hiệp kịch lưu tinh hồ Được kiếm còn có một lần là thịnh đường truyền thông tự chế kịch quái hiệp nhất chi mai cũng không phải này hai cái kịch tổ trưởng mắt hắn hai bộ kịch đạo diễn đều lặp đi lặp lại cùng tiểu phong liên hệ mấy vòng biểu đạt đối hứa chăn thưởng thức và yêu thích nhưng là hứa chăn hiện tại mới vừa lên đại nhất thời gian không dư giả lắm nếu như kịch tổ muốn dùng hắn nhất định phải điều chỉnh quay chủ kế hoạch đem dính đến hắn ống kính toàn đều tập trung vào cùng một đoạn thời gian tới quay chủ này hai bộ kịch kịch tổ mặc dù yêu thích hứa chan nhưng lại không yêu thích đến cái này trình độ. Cùng loại này loại đại ngộ bình thường sẽ chỉ cấp một tuyến diễn viên, hoặc là đang hồng lưu lượng. Hứa Chân hiện tại hai loại đều không đủ trình độ, hai cái kịch tổ cân nhắc liên tục, còn là cảm giác hắn không có cao như thế giá trị, bởi vậy nhịn đau từ bỏ. Ngược lại là cùng hắn đi cắt tinh lâm ra, bằng vào chính mình xuất sắc đánh hý bản lĩnh, thuận lợi bắt được quái hiệp nhất chi mai nữ chính. Cái này khiến Hứa Chân ghen tị đồng thời lại hết sức kinh ngạc, nguyên lai, like, bồi người khác đi phỏng vấn phản được tuyển chọn này loại chuyện là chân thật tồn tại a. Cũng không chỉ là trên phố lưu truyền một cái tiết mục ngắn. Tại này lúc sau, Liên quan tới Lâm Gia Đồng học tuyển diễn viên thần thoại lần nữa tại Đông nhạc truyền hình điện ảnh nội bộ hóa. Cái gì gọi là tốt số? Tại Tuyệt đại Song tiêu bên trong vai diễn rác rưởi diễn viên quần chúng Hoa Nguyên Nô, kết quả ngoại ý muốn được đến cùng thị đế Giang Duy đối hy cơ hội, nguyên bản đơn bạc mấy cái ống kính xinh xinh bị mở rộng thành một đoạn độc lập truyện xưa tuyến. Đi bích huyết kiếm kịch tổ phỏng vấn nữ số 18 Ô Nghi, kết quả trực tiếp bắt được nữ số 1 hiệp ước. Bồi hứa chăn đi quái hiệp nhất chi mai kịch tổ cắt tinh, kết quả hứa chăn không thành công, nàng ngược lại bị kịch tổ chọn trúng. Công ty bên trong đồng sự nhóm âm thầm bên trong đều tại nghị luận Cả nữ diễn viên vì cầm tới một vai, không biết muốn giao ra bao nhiêu đại giới. Nhìn một cái nhân ra Lâm Gia, không tranh không đoạt, tùy tâm sở dụng, hảo vợ cứ như vậy dài quá chân tựa như một cái cái hướng nàng ngược bên trong nhẹ, tiếp đều tiếp không đến. Chờ Bích huyết kiếm phát sóng, nếu như tiếng vọng không sai, Lâm Gia làm này bộ kịch nữ số 1, mắt nhìn thấy liền muốn hướng một tuyến bên trên chạy. Cái gì gọi là khí vận chi tử? Đây chính là. Bích huyết kiếm phát sóng trước một ngày, đông nhạc truyền hình điện ảnh rước phát trực tiếp tại nhà mình công ty Đại môn phía trước treo hai bức Lâm Gia cự phuốt poster, một trái một phải, dùng cho cấp các công nhân viên dính ô khí. Hứa Chân cũng cùng do tại nhà mình vào hộ cửa bên trong dán một chương Lâm Gia Tuốt Sở Tơ làm môn thần, tiện thể niệm tụng một đoạn kinh văn, cấp Tuốt Sở Tơ mở cái quang. "Ân, Lâm Gia sư tỷ, Bích Huyết kiếm giả Tịnh liền nhờ vào ngươi. Lần này hô khí tuyệt đối không nên khiến người ta thất vọng a, làm gì cũng cho ta cầm cái đồng thời đoạn lần đầu tới." Chương 154, Hậu sinh khả quý. Chương 154, Hậu sinh khả quý. Chương 154, Hậu sinh khả quý. Kinh thành thành Bắc một nhà đồ nướng quán nhỏ bên ngoài. Buổi tối 7 giờ nhiều, Hứa Chân bọn họ ban chủ nhiệm Lưu Vũ Trường ngồi vã chạy tới vào cửa vừa nhìn rất nhanh tại một cái góc bên trong thấy được chính mình mấy người bạn học cũ thế là liền bước nhanh hướng bọn họ đi tới bảy tám cái nam nam nữ nữ ngồi vây quanh một bàn trong đó không thiếu tướng mạo coi như không tệ tuấn nam mỹ nữ lưu vũ trường đi tới gần thở chính mình áo khoác thấp giọng cười nói ta nói tử tuyên ngươi cứ như vậy cùng chúng ta ngồi cùng nhau nướng thịt không sợ bị người nhận ra được xưng tử tuyên chính là cái trưởng 30 tuổi tóc dài nữ nhân tên là vương tử tuyên là lưu vũ trường bạn học thời đại học ta hứa gì có người nhận ra ta tới đâu vương tử tuyên lắc đầu thở dài Ta này đều đi vào hơn 10 phút, một không đeo kính dâm, hai không mang khẩu trang. Ngươi xem một chút hai tới tìm ta. Lớp chúng ta hiện tại lẫn vào hảo cũng chính là trung lị á, này người khác kém chút ý tứ. Giống ta, tân tân khổ khổ diễn 10 năm phim truyền hình, kết quả là ra đi ăn cơm, dạo phố cho tới bây giờ đều không cần mang khẩu trang. Ai? Bên cạnh nàng một cái nữ nhân nói, ngươi cũng đừng nói như vậy. Hiện tại cùng ngươi cùng tuổi trẻ nữ tinh bên trong, có mấy cái lại có nhan giá trị, lại biết công phu. Chỉ bằng vào này một điểm, ngươi tại vòng tròn bên trong liền có đặt chân chỗ, sớm muộn có thể hòa. Vương Tử Tuyên nghe xong nài lời, liền vội khoát khoát tay, nói: Ai, nhanh đừng nói nữa. Chúng ta này nhất đại sát thực không nhiều, nhưng là hậu sinh khả hủy a. Nàng ai thán nói, ta hai ngày trước đi quái hiệp nhất chi mai kịch tổ cắt tinh, các ngươi đoán cuối cùng kịch tổ chọn chính là ai? Nói chuyện lúc, nàng vô ý thức nhìn một chút ngồi tại chính mình chết đối diện Lưu Vũ Trường, nói: Chọn chính là Lâm Gia. Nhân gia bây giờ còn chưa theo Trung Hí tốt nghiệp đâu, liền đã có chút danh tiếng. Hai ngày trước mới vừa ở cờ cờ tờ vờ tám bộ phát xong cái kia bích huyết kiếm, nàng chính là nữ chính, hiện tại quái hiệp lại là nữ chính nhân gia tiểu cô nương so ta trẻ tuổi, so ta xinh đẹp, so ta đánh hy hảo, tương lai nếu như ta còn dự định đi đánh sao này con đường, chỉ sợ cũng chỉ có thể nhặt nhân gia ăn để thừa. Nói xong, vương tử tuyên cười khổ lắc đầu, nói năm đó ta đi học lúc diễn viên là càng già càng đáng tiền, tưởng diễn hảo nhân vật chỉ có thể ngao tư lịch. Hiện tại đào hảo càng trẻ càng đáng tiền, chúng ta này thế hệ ngược lại quá hạn, ai chính là không nơi nói rõ lý lẽ đi. Này vừa nói, bàn một bên một đám người lập tức một hồi thổn thức, bọn họ này nhất đại trung hy tốt nghiệp đúng là lẫn vào thực gian an. Trên có lão hí cốt áp trận, dưới có tiểu thịt tươi xung kích. Lại thêm tư bản can thiệp ngành giải trí, nâng lên một nhóm lớn lưu lượng thần tượng, này để cho bọn họ này đó xuất thân chính quy diễn viên nhóm tình cảnh càng thêm gian nan. "Ai, không nói ta." Vương tử tuyên cười khổ vây vây tay, nhìn hướng đối diện Lưu Vũ Trừng, nói, "Lão Lưu hiện tại đã bắt đầu mang khoa chính quy ban. Như thế nào, nghe nói hứa chăn cùng Thẩm Đường đều tại các ngươi ban." Lưu Vũ Trừng nhẹ gật đầu, nói, đối, đều tại chúng ta ban. Hai tiểu hài nhi đều rất tốt, ở trường học không làm đặc tù hóa, liền thành thành thật thật lên lớp." nói xong, hắn vô cùng cảm khái nói, nhất là Hứa Trân, nhân gia trên cơ bản mỗi sáng sớm đều là 4 giờ rưỡi rời giường, luyện công buổi sáng, ra thần công, gió mặc gió, mưa mặc mưa, chúng ta ban thần công quẹt thẻ xuất liền hắn tối cao, người dám tin? bên cạnh khác mấy người cảm thán nói, quả nhiên, không có người nào là tùy tiện thành công, nhân gia nhập học thời điểm điểm xuất phát liền cao, kế tiếp lại cố gắng, như vậy người không hòa ai hòa, người ở chung quanh nghe đến này phiên lời nói, đuôi nhúi mãi thôi, trong lòng đồng thời toát ra một cái ý niệm, quả nhiên là hậu sinh khả hủy bốn, chỉ chốc lát sau bọn họ này bàn nướng bên trên không sai biệt lắm đám người liền bắt đầu một bên nướng thịt một bên uống đĩa tước chừng đến 7 giờ dưới tạ hữu thời điểm một cái tuổi trẻ cô nương đi đến phía sau bọn họ cách đó không xa quầy ba bên cạnh đối điểm viên nói xoáy ca có thể hay không giúp ta điều vừa xuống đài ta muốn nhìn cờ cờ tờ vừa tắm bộ nhân viên cửa hàng nghe nói như thế liếc qua phía tây tường bên trên màn hình lớn do dự nói nhưng là lúc này điện ảnh mới vừa thả một nửa hắn lời còn chưa dứt cái kia tuổi trẻ cô nương đã lật ra quầy ba bên trên menu chỉ vào một trang cuối cùng món chính nói Mười hai bàn lại đến một đầu đuổi cựu nướng. Dứt lời, nàng ngẩng đầu lên, một mặt khẩn cầu nói, xoáy ca giúp đỡ chút, giúp ta điều vừa xuống đài thôi. Mỹ nữ dùng đuổi dê khẩn cầu, sao có thể cự tuyệt? Nhân viên cửa hàng lập tức mặt giãn ra cười nói, mỹ nữ ngươi chờ một lát, ta cái này cho ngươi điều đài. Nghe được khẳng định hồi đáp, cô nương hài lòng đi. Trước khi đi còn lại nhiều điểm đánh địa. Chờ này nữ sinh đi xa, Lưu Vũ Trừng bọn họ bàn một cái người thấp giọng hỏi, tám bộ hiện tại phong chính là cái gì ta? Vương Tử Tuyên nói, chính là ta vừa rồi nhắc tới kia bộ kịch Bích Huyết Kiếm. Lâm gia ở nơi đó mặt diễn nữ chính ôn thanh thanh. Lưu Vũ Trừng vừa định bổ sung nói, nhà mình học sinh hứa chân ở nơi đó mặt biểu diễn nam số 2 Kim Sả Lan Quân, lúc này, TV bên trên tiết mục cũng đã bắt đầu. Từ đối với Lâm gia hiếu kỳ, mấy người kia nhao nhao điều chỉnh chính mình tư thế ngồi, mặt hướng phía tây màn hình lớn. Bích huyết kiếm đã phát sóng 3 ngày, hôm nay muốn thả chính là thứ 7 tập cùng thứ 8 tập. Lưu Vũ Trừng hai ngày nay vẫn luôn tại truy cái này kịch, đồng thời còn tại ban cấp quần bên trong phát phát sóng tin tức, hiệu triệu đại gia duy trì hứa chân tác phẩm mới bất qua nói thật, mở đầu mấy tập lưu vũ trừng cảm giác tương đối đồng dạng. một mặt là bích huyết kiếm nguyên tắc nguyên nhân, bộ tiểu thuyết này là cha chào tiên sinh năm tác phẩm, so với thiên long bát bộ tiểu ngạo giang hồ loại hình nổi danh tiểu thuyết mà nói, chất lượng không tính là quá cao. một phương diện khác, bích huyết kiếm vai nam chính là hương giang bên kia một người mới, vô luận là hình tượng còn là diễn kỹ đều muốn khen cũng chẳng có gì mà khen, đánh hí bộ phận cũng lơ lỏng bình thường, nhìn không cái gì đại nhập cảm. nói tóm lại, cũng chính là miễn cưỡng có thể xem, nhàn chán lúc dùng để giết thời gian tiêu chuẩn. lưu vũ trưởng cầm một cái thịt bò tiểu xuyên. Vừa ăn vừa xem. Thượng một tập nói đến, Ôn Thanh Thanh trừ bỏ chính mình năm trang, lấy thân phận nữ nhân cùng viên thừa chí gặp nhau. Hai người tại Ôn gia bảo Hậu sơn lương Đình bên trong, nghe ôn nghi hồi ức lúc trước chuyện xưa. Lúc này, phim truyền hình không có thuần túy làm ôn nghi đi khẩu thuật, mà là đem hình ảnh theo hiện thực thời gian tuyến bên trong cắt đi ra ngoài, cắm phát khởi Kim Xá Lang quân hạ tuyết nghi tiểu kịch trường. Bởi vì phía trước đã làm nền viên thừa chí tại sơn động chúng được đến Kim Xá Lang quân di vật, cùng với Ôn gia bảo đám người nói dán biến sắc hai chuyện, người xem tự nhiên mà vậy liền đối Kim Xá Lang quân này cái nhân vật sinh ra hiếu kỳ tâm. Lúc này cắt ra đi nói hắn chuyện xưa, chẳng những không cảm thấy đột ngột, ngược lại làm cho người cảm thấy mười phần mong đợi. Lưu Vũ Trừng có chút hăng hái mà nhìn, nhưng thấy, ôn gia lão đại 60 đại tọ, bốn phía đều là một bộ hỉ khí dương dương cảnh tượng. Chúng tân khách cười cười nói nói, theo yến hội sảnh cửa chính nối đuôi nhau mà vào. Nhưng mà lúc này, lại có một cái thon gầy đĩnh bạt thân ảnh, mang theo một cái chỉnh tề hộp đứng ở trước cửa, hồi lâu cũng không có bước vào. Sau một khắc, ống kính theo hắn bóng dáng hoán đổi đến ngay mặt. Cái này mặt người dung tuấn mỹ, khí vũ bất phàm, mặt bên trên không có quá nhiều biểu tình. Nhưng ánh mắt lại lạnh lẽo túc sát. Hắn mặc một bộ mùi vị lạnh lạnh màu lam áo tơ, đứng tại đám người bên trong, như là một cái hàn băng lưới giao, cùng chung quanh vui mừng không khí không hợp nhau. Chính là từ hứa chăn vai diễn hạ tiên nghi. Và, Riêng là này một cái biểu diễn, Lưu Vũ Trừng liền nghe thấy chung quanh có không ít thực khách phát ra tiếng than thở. Không nói những cái khác, chỉ nhìn cái này hóa trang, tuyệt đối tạo thành đối vai nam chính viên thừa chí miểu sát. Đây là cái gì phim truyền hình a? Ta nhìn nhìn. Bích huyết kiếm, này người khả quen ai, là trước kia thiên hạ đệ nhất đạo bên trong cái kia Đông Hải nhất đạo đi. Ha, ta biết ta biết. Ta siêu yêu thích cái này diễn viên. La Xuân Vãn bên trên tại thành ghế bên trên đánh thái cực cái kia tiểu hòa tử. Nghe được người trung quanh nghị luận, Lưu Vũ Trường dựng dựng lốt hai, cảm giác có chút cũng có vinh yên. Hắc, đây là nhà ta học sinh. Chỉ mong kế tiếp kịch bản ra sức a, tối thiểu đến xứng đáng này phần hóa trang. Chương 155, hứa chăn gánh thu xem năng lực. Chương 155, hứa chăn gánh thu xem năng lực. Chương 155, hứa chăn gánh thu xem năng lực. Đồ nướng quán nhỏ bên trong tiếng người huyên náo, loạn tiêu loạn, nói chuyện phiếm thời điểm nếu không lớn tiếng ồn nào đối bằng người cơ hồ nghe không rõ ngươi tại nói cái gì. may mắn, Lưu Vũ Trừng bọn họ này bàn ở vào tới gần vậy ba một cái góc bên trong, bên cạnh vừa vẫn có một cái ấm ly, lúc này mới có thể để cho bọn họ đem TV bên trong thanh âm nghe được thanh thanh sở sở. Lưu Vũ Trừng ăn Tiểu Xuyên, đưa lưng về phía cái bàn, thần sắc chuyên chú nhìn hình chiếu bên trên chính tại chiếu phim Bắc Huyết Kiếm. nay một tập, là hứa chân vai diễn Hạ Tuyết nghi tại kịch bên trong lần đầu biểu diễn. Thọ Tinh Công Ôn phương đặt viện treo đèn lồng đỏ, hồng chú đoạn cửa phía trước người đến người đi, xe như nước chảy ngựa như dòng thừa chân vai diễn hạ tuyết nghi thì ngửa đầu mắt lạnh nhìn ôn gia đại môn phía trước mang theo hành vi theo quan sát bên ngoài chỉ chốc lát sau hắn tiện tay theo mặt khác tân khách nơi nào trộm được một trương thì mời thuận lợi lẫn vào thọ yến bên trong thần sắc tự nhiên tìm nơi hẻo lánh ngồi xuống ngay tại mặt khác người uống rượu thổi lưu lẫn nhau chắp nối lôi kéo làm quen thời điểm hạ tuyết nghi khẽ mắt quét nhìn vẫn luôn tại bất động thanh sắc đánh giá này hoàn cảnh chung quanh tựa hồ là tại trước tiên lưu đổ phương pháp thoát thân nay phần quỷ dị tỉnh táo làm lưu vũ trường không hiểu cảm nhận được sợ hãi phang phất Trước mặt hắn ngồi không phải một cái tuổi trẻ tân khách, mà là một đầu tùy thời mà động rắn động, chẳng biết lúc nào liền lại đột nhiên bạo khởi, cắn một cái đoạn người yếu hầu. Bởi vì phía trước một hồi quay chụp lão nam Hải Nguyên Nhân, Lưu Vũ Trừng cùng hứa chăn quan hệ coi như không tệ. Vậy mà lúc này, hắn nhìn màn ảnh bên trong Hạ Tuyết Nghi, lại chỉ cảm thấy đáy lòng phát lạnh, hoàn toàn không có cách nào cùng bình thường sinh hoạt bên trong cái kia vì người khiêm tốn, tính tình hiền hòa hứa chăn liên hệ tới. Thậm chí, bởi vì trang dung, khí chất hai phương diện nguyên nhân, Hạ Tuyết Nghi cùng hứa chăn đại đội trưởng đến đều không phải rất giống. Lưu Vũ Trừng là trung hí tốt nghiệp, bên cạnh hắn làm diễn viên người nhiều lắm. Nhưng này loại hí bên trong hí bên ngoài tưởng như hai người cảm giác hắn còn là lần đầu cảm nhận được. Hứa Trân so với bọn hắn hết thề người diễn kỹ đều tốt hơn sao? Khẳng định cũng phải. Nhưng Lưu Vũ Trừng chính là cảm giác, Hứa Trân vô cùng tốt dung nhập vào Hạ Tuyết nghi này cái nhân vật bên trong đi. Nếu không phải hắn cùng Hứa Trân quá quen, chỉ sợ đều sẽ coi là đối phương đây là tại bản sắp biểu diễn. Trên màn hình lớn kịch bản còn tại tiếp tục. Tiễn hội bắt đầu sau, Thọ Tinh công ôn lão đại dơ ly rượu, Hồng Quang đầy mặt chịu bàn mời rượu. Phía sau hắn quản gia thì thấp giọng hướng hắn giới thiệu tân khách nhóm thân phận. Khi đi đến Hạ Tuyết Nghi này bà lúc, hai người nghi hoặc liếc mắt nhìn nhau, ai cũng không biết này người lai lịch. Ôn lão đại thế là liền mở miệng hỏi, "Này vị tiểu huynh đệ nhìn nhìn không quen mặt ta, xưng hô như thế nào?" Hạ Tuyết Nghi tối đầu cười một tiếng, chợt thản nhiên theo Châu ngồi bên trên đứng lên. Hắn vóc dáng so Ôn lão đại cao trọn vẹn một nửa, nhưng lúc này, hắn lại chút xoay người chiều theo ý tứ đều không có, cứ như vậy từ trên cao nhìn xuống nhìn xuống đối phương, thanh âm thanh lãnh nói, "Ta họ Hạ, Hạ Tuyết Nghi, Dương Châu nhân sĩ." người đưa tên hiệu Kim Sả Lăng Quân. Ha ha ha ha. Trung quanh vang lên một hồi trầm thấp tiếng cười. Này đó tân khách nhóm vừa rồi đều lẫn nhau ghi danh hảo. Chỉ bất quá, hoặc là quản gia giới thiệu, hoặc là ngươi bảo ta, ta báo người, hoa hoa cuốc triệu người nhấc người, lẫn nhau thương nghiệp lẫn nhau gọi. Kết quả, thằng ngãi này không ai dẫn tiến, thế mà không biết xấu hổ tự báo danh hảo, mặt mũi này nhưng thật là lớn. Nghe được đám người mỉa mai tiếng cười, Hạ Tuyết Nghi thần sắc bình tĩnh như thường, không có một tia không vui. Chỉ bất quá, hắn dùng khóe mắt quét nhìn nhẹ nhàng tại những cái đó người trên người từng cái lướt qua khe môi nếp lên một mặn nụ cười thản nhiên, Lưu Vũ Trừng nhìn ống kính bên trong Hạ Tuyết Nghi khuôn mặt đặc tả, chỉ cảm thấy tê cả da đầu, Đáng chết kịch thấu làm hắn trước tiên biết Hạ Tuyết Nghi là cái cái gì dạng người. Lúc này nhìn hắn cười, Lưu Vũ Trừng vô ý thức não bổ một chút Hạ Tuyết Nghi lúc này nội tâm chỉ cảm thấy một tích tắc này kia, hình như có một hồi thầm trầm gió lạnh theo bên người tạo qua. màn hình bên trong Hạ Tuyết Nghi sốc lên tay biên hộp vong, thần sắc cung dung nói, ôn lão tiên sinh võ yến, tại hạ hơi chuẩn bị lễ mọn, còn xin vui lòng nhận. Nói xong, hắn đem hộp bỏ vào một bên trên bàn dài, đưa tay ra hiệu nói vật trong hộp là ta đặc biệt vì ôn lão tiên sinh mang tới thừa dịp mới mẹ mời ôn lão tiên sinh cái này mở ra nhìn một cái đi miễn cho một hồi phóng hỏa rồi nói chuyện lúc hạ tuyết nghi bất động thanh sắc lùi về phía sau mấy bước đứng ở một cái đối lập nhau khoáng đạt vị trí bên trên ôn lão đại bị hắn này phiền lời nói gợi lên hứng thú tiến lên mở ra bao quần áo cười nói cái gì đồ vật còn muốn thừa dịp mới mẹ mở ra không phải là nhục linh chi thạch thái tuyết chở vật nói chuyện lúc hắn cầm lên hụt gấm cái nắp chung quanh mấy người cũng không nhịn được tò mò thò đầu hướng bên trong nhìn quanh nhưng mà sau một khắc đám người bên trong đống nhiên vang lên một tiếng dọa người kêu sợ hãi. A a a a. Khi nhìn đến vật trong hộp một sát na, ôn lão đại cơ hồ là thử con mắt muốn nước quanh thân kịch liệt run rẩy. Lão lục, lão lục, lão lục. Ôn lão đại đứng công vững, vô ý đem kia hộp gấm lay đến mặt đất bên trên, một cái cầu hình đồ vật tù ngủ cục theo hộp gấm trong lăn ra tới. Đám người tập trung nhìn vào, đã thấy vật kia cư nhiên là một viên đấm máu đầu người. Kinh biến chợt hiện, toàn trường xôn xao. Người tới, mau tới người. Ôn lão đại che lại chính mình bộ ngực, thử con mắt muốn nước kêu lên, nhanh. Nhanh đem người này bắt lại cho ta. Một đám thân mang trang phù cấm gia gia thần theo bốn phương tám hướng chen chúc mà tới, nghĩ muốn đem Hạ Tuyết Nghi bắt, nhưng mà lại chỗ nào còn kịp. Hạ Tuyết Nghi lấy hữu tâm tính vô tâm, sớm đã nhìn chuẩn phương hướng bỏ chạy. Hắn phi thân vọt lên, hai ba lần đá văng mấy cái cản đường gia thần, chợt đạp đình viện tây bắc biên giả sơn, nhẹ nhàng linh hoạt nhảy lên tây xương nóc nhà. Mà những gia thần kia nhóm nào có hắn này tay siêu phẩm tuyệt tục khinh công. Một cái cái vụng về bỏ tường, liền nhân ra một chéo áo đều sờ không tới. Hạ Tuyết Nghi lập tại nóc nhà phía trên, nghịch quang Tại trời chiều bên trong tạo thành một cái não nghệ đứng thẳng cắt hình. Hắn tóc mai cùng ống tay áo tại mộ gió bên trong nhẹ nhàng phất động, phảng phất giống như di thế độc lập trích tiên. "Ngươi, ngươi rốt cuộc là ai?" Dưới mái hiên, Ôn lão đại tức đến nổ phổi kêu lên. Hạ Tuyết Nghi quay đầu, nhìn chằm chằm Ôn lão đại con mắt, thanh âm thanh lãnh nói, "Ta nói, ta gọi Hạ Tuyết Nghi, tên hiệu Kim Sả Lãng Quân. Ngươi ngày hôm nay không nhận biết ta, không sao, về sau liền nhận được." Nói xong, hắn thần sắc lạnh lùng nhìn hướng Ôn lão lục kia cái đầu người, chữ chữ âm vang nói, "Ôn gia người, các ngươi nghe cho kỹ." Này người năm đó ô ta thân tỉ, cũng đem ta phụ mẫu huynh trưởng một nhà năm miệng ăn đều sát hại. Huyết Hải thâm cứu, gấp 10 lần trả. Ta Hạ Tuyết Nghi từ hôm nay trở đi, tất ổ ngươi ra phụ nữ 10 người, giết ngươi ôn gia 50 người. Không đủ nơi đây, thế không làm người. Giờ này khắc này, tại màn hình bên ngoài, Lưu Vũ Trừng nhìn qua Hạ Tuyết Nghi tia đôi thê lương như dao đôi mắt, rắn rắn chắc chắc dù lực cợt. Hắn há to miệng, vừa định khen hai câu nhà mình học sinh diễn kịch tới hỏa hoán một chút tâm tình, lại chợt phát hiện, bên người mấy người cũng đã ngừng uống rượu nướng thịt, cùng nhau nhìn chằm chằm màn hình lớn tại nhịn. Lưu Vũ Trừng quay đầu nhìn một vòng, chỉ thấy, mới vừa rồi còn ồn ào quán đồ nướng lúc này thế mà an tĩnh như là một gian rạp chiếu phim. Vừa nhìn xuống, chỉ ít có một phần 3 trở lên người đều nhìn về màn hình công chính tại phát ra phim truyền hình. Không khí an tĩnh có chút quỷ dị. Chương 156, sáng lập kinh điển nhân vật. Chương 156, sáng lập kinh điển nhân vật. Chương 156, sáng lập kinh điển nhân vật. Bích huyết kiếm mới 2 tập tiếng vọng rất tốt. Diễn không tồi. 9 giờ tối một khắc, ngay tại Bích huyết kiếm thứ 8 tập vừa mới phát ra xong không lâu. Hứa Chân nhận được ban chủ nhiệm Lưu Vũ trưởng phát tới khích lệ. Hắn tâm tiếp theo ấm, lập tức hướng ban chủ nhiệm duy trì biểu thị ra cảm tạ. Hứa Chân lúc này cũng vừa mới xem hết thứ 7 tập cùng thứ 8 tập. Hắn đêm nay theo trường học bên kia mời một thiên ngoại gia giả, đi tới thuê lại trung cư, cùng Tiêu Phong cùng Chu Hiểu Mạn cùng nhau truy kịch. Bích huyết kiếm phía trước 6 tập hắn đều không có nhìn, bởi vì vì đoạn này thời gian thật sự là có chút bận rộn. Hiện giờ đã đến cuối năm, thi cuối kỳ tới gần, hơn nữa Tam Quốc kịch tổ bên kia cũng phát tới thông báo, làm Hứa Chân tháng sau số 15 trước đó đưa tin vào tổ. Hứa Chân vừa rồi xem kịch thời điểm, đầu gối bên trên vẫn luôn bày ra chuột du lời kịch. Hắn vốn tưởng rằng chính mình sẽ lấy lưng lời kịch làm chủ, thỉnh thoảng liếc hai mắt TV. Nhưng mà vạn không nghĩ tới, hắn như vậy thoáng nhìn liền không có thể vùng ra mắt, trực tiếp xem hết trình trình hai tập. Sau đó Hứa Chân phát hiện, này bộ kịch thế mà ngoài ý muốn rất đẹp. Bích huyết kiếm quay chụp tại một năm trước đó. Theo lý thuyết, hắn lúc ấy diễn kỹ cùng hiện tại so sánh là có chênh lệch rất lớn. Không nói những cái khác, chỉ nói lời kịch bản lĩnh, Hứa Chân liền dám nói hiện tại chính mình có thể nghiền ép hạ tuyết nghi thời kỳ trình độ. Nhưng là Như vậy một hơi nhìn xem đến, hắn chẳng những không có cảm thấy lúc ấy biểu diễn khó coi, ngược lại cảm giác có chút khó có thể tin. Chính mình khi đó sao có thể diễn như vậy tốt? Là bởi vì viết hơn một tháng nhân vật tiểu truyện, đối hạ tuyết nghi này cái nhân vật triệt để hiểu rõ. Có lẽ vậy. Hứa Trân còn nhớ rõ, lúc trước vừa mới kết thúc bích huyết kiếm quay chụp lúc, hắn có một thời gian thật dài đều chậm không đến, tâm tình không hiểu xa suốt. Thẳng đến hơn nửa tháng về sau, sinh hoạt một lần nữa trở về quỹ đạo, hắn lúc này mới dần dần quên đi hạ tuyết nghi này cái nhân vật. Giờ này khắc này làm hứa chân lấy một cái người xem thị giác đi xem chính mình một năm trước biểu diễn lúc hắn chỉ cảm thấy hình ảnh bên trong cái này người đã lạ lẫm lại quen thuộc như là một vị cựu biệt trùng phùng lão hiu đã thân thiết lại có chút ngăn cách tiểu ca thứ tam tập truyền hình sau sau hứa chân thấy tiểu phong cùng chu hiểu mạn đều không có mở miệng đánh giá hỏi dò thế nào ta cảm giác vẫn được hứa chân nói khoác mà không biết ngượng khen chính mình một cái ân hắn đúng là cảm thấy vẫn được trước giờ chưa từng có hành vẫn được nửa ngày tiểu phong mới hồi phục tinh thần lại lẩm bẩm ngươi thế mà cảm thấy vẫn được. Hứa Chân nghe vậy sững sờ, nói: "Như thế nào? Không được sao? Ngoại tạo quả thực quá được rồi được không?" Tiểu Phong kích động đến trực phún thổ tụ, kêu lên: "Ngươi phát hỏa, ngươi tuyệt bích muốn phát hỏa. Ta này một hồi đều thu được hơn 20 cái tin tức, tất cả đều là khen ngươi. Nhà phê bình địa ảnh, truyền thông người, đại về, trong vòng người, quan cùng ngươi ước phỏng vấn liền có 4, không phải 5 điều. Ngươi thế mà chỉ cảm thấy vẫn được." Hứa Chân bị Tiểu Phong này một trận hoa thức thần khen cấp khen ngợi. Có như vậy tốt sao? Hắn quay đầu nhìn hướng một bên Chu Diệp mà muốn lấy được một cái đối lập nhau bên trong tỏ chút đánh giá. nhưng mà chỉ thấy bình thường thanh tú đoan trang Chu Hiểu Mạn lúc này chính tại ghế sofa bên trên uốn qua uốn lại, miệng bên trong không ngừng phát ra không có ý nghĩa ngông nô thành, nhìn qua như là một đầu trúng độc xanh sáng trùng. Hiểu Mạn tỷ, hắn đờ đã nói, ngươi không phải nói một hồi muốn tới quần bên trong đi phát video nguyên sao? như thế nào còn không phát? Chu Hiểu Mạn hướng hắn vây vây tay, nói, á chăn ngươi đừng nói trước, làm ta nhiều tại Tuyết nghi thịnh thế mỹ nhan bên trong đắm chìm một hồi, ngươi chân nhân sẽ phá hư loại cảm giác này. hứa chăn. Không biết vì cái gì, cảm giác chính mình giống như bị chê. Đinh đinh. Lúc này, một hồi điện thoại thanh âm nhắc nhở vang lên, Hứa Chân cầm lên vừa nhìn, phát hiện là nhà mình sư phụ Liễu Nhiên hòa thượng phát tới tin tức. Hạ thí chủ lệ khí quá nặng, dâu sớm muộn tại Phật tiền gửi bản sao kinh văn, lấy tiêu ác nghiệp. Nay đoạn lời nói lúc sau, còn phụ thượng quan thế âm bồ tát phổ môn phẩm kết nối. Hứa Chân đối sư phụ rốt cuộc có thể đánh như vậy nhiều chữ cảm thấy thực vui mừng, nhưng cùng lúc lại đối sư phụ vào hy quá sâu cảm thấy thực ỉ lặng. Hắn vừa định qua loa hai câu, sư phụ tiếp theo cái tin tức lại tới. Tam tập về sau video tài nguyên có sao? Phát tới. Hứa Trân. Tốt ta, là ta nghĩ nhiều rồi. Nhân gia đắc đạo cao tăng làm sao lại vào hí? Kế tiếp vài phút, Hứa Trân lần lượt nhận được không ít người quen phát tới điện mừng. Bích Huyết Kiếm đạo diễn đô Thiên Sơn, hợp tác diễn viên Hà Tĩnh đám người tự không cần phải nói. Còn có trước đó đã từng tại thiên hạ đệ nhất đao bên trong hợp tác qua Jumi, Nhâm Bằng Phi, Trung Đạo cùng với gần nhất vừa mới hợp tác qua Tô Văn Vân, Tiêu Dạng đám người nhao nhao khen ngợi Hứa Trân tại Bích Huyết Kiếm bên trong biểu hiện. Nhất cứng rắn hạch còn lại là năm trước Xuân Vãn tổng đạo diễn Hoàng Hạc cho hắn phát tới tin tức, trực tiếp dứt khoát chúc mừng hắn đơn tập thu xem phá 4%. Thế mà phá 4, Hứa chăn khó có thể tin. Theo cờ cờ tờ vờ nội bộ cao quản miệng bên trong nói ra tin tức, chắc chắn sẽ không có sai. Nhưng là hết hạn tập 6, này bộ kịch đơn tập Bình Quân Dạ Tỉnh tối cao cũng mới 3.27 mà thôi à? Tốt đa 3.27 mà thôi, cái này số lượng kỳ thật đã không thấp. Cho dù là cờ cờ tờ vờ 8 bộ Hoàng Kim Đường, cái này số liệu nói ra cũng tuyệt đối không tính khó coi nhưng đơn tập bình quân dạng tỉnh phá 4% này hoàn toàn lại là một cái khác khái niệm. đơn giản thô bạo điểm nói chỉnh chỉnh một năm thời gian đạt tới qua cái này số lượng phim truyền hình cũng bất quá chỉ có 3 bộ mà thôi. ngay cả đầu năm nghỉ đông đương thu xem quán quân tiên hạ đệ nhất đạo đều không thể đạt thành này một thành liền. sáng sớm hôm sau, hứa trăn được đến bích huyết kiếm thu xem chuẩn xác số liệu tập 73.62%, tập thứ 84.03%. mặc dù đã trước tiên biết được này một tin tức, hứa trăn vẫn không khỏi một hồi cuôn hỉ. ngay tại lúc đó, bích huyết kiếm vai nam chính cũng chính là viên thượng trí vai diễn người Hàn Thành Phong cũng thông qua một ít đường tắt biết được, này bộ phim truyền hình tại nội địa phát hỏa. Hắn tràn đầy phấn khởi hướng người đại diện do hỏi, như thế nào, nội địa bên kia đối ta tiếng vọng như thế nào? Người đại diện nghĩ nghĩ, không không biết xấu hổ nói cái gì. Nói gì thế? Nói đại gia cảm thấy người lại đen lại xấu xí, bị hứa chăn vai diễn kim xả làng quân miêu sát, hay là nói, có chút không đạo đức công chúng hào đã bắt đầu viết từ hứa chăn diễn viên chính bích huyết kiếm như thế nào như thế nào này loại phát dồ văn chương. Được rồi, vạn sự khởi đầu nan. Vai Nam chính bị vai nam phụ miêu sát chuyện thường xuyên sẽ phát sinh, ngươi về sau nhiều bính mấy lần cũng thành thói quen. Ta tốt xấu phần diễn nhiều không phải bốn. Hạ Tuyết Nghi này cái nhân vật nói là Bích Huyết kiếm nam số 2, nhưng trên thực tế cái này nam 2 là nhằm vào quan trọng tính mà nói, hắn phần diễn cũng không tính nhiều. Theo thứ 7 tập bắt đầu, mãi cho đến thứ 12 tập, Hạ Tuyết Nghi chuyện xưa liền cơ bản kết thúc. Đằng sau chỉ còn lại có một ít lẻ tẻ ông kính. Bích Huyết kiếm trải qua 3 ngày cường hoan, dạ tỉnh theo 3 phần trăm nhiều vẫn luôn bỏ tới tiếp cận 5 phần trăm, cuối cùng dừng bước tại 4.89%. Sau đó Hạ Tuyết nghi họ phờ lìn, chuyện xưa một lần nữa trở về đến viên thừa trí manh mối, dạ tỉnh tùy theo cấp tốc hạ xuống, rất nhanh liền lại ngã về tới 3% phần trăm tà hưu. Kể từ đó, Hứa Trăn đối toàn bộ kịch dạ tỉnh kéo động tác dùng nháy mắt bên trong một mắt liễu nhiên. Vài ngày sau, Hứa Trăn kết thúc đại nhất thứ nhất học kỳ thi cuối kỳ, chuẩn bị đi Tam Quốc kịch tổ đưa tin. Ngay tại lúc đó, tại kinh thành cái nào đó văn phòng bên trong, hai trung niên nam nhân chính tại đối với Hứa Trăn tư liệu tranh luận không ngớt. Bích Huyết Kiếm có lẽ có nhân vật thiết định ra chỉ tại bên trong, nhưng là thiên hạ đệ nhất đao đầu. Nay bên trong một người trung niên nam nhân nói một năm trước thiên hạ đệ nhất đào cũng là tại hứa trăn chuyện xưa đơn nguyên nơi nào dạ tỉnh xuất hiện trên phạm vi lớn rơi lên nếu như đây là vật khí, kia xuân vãn tiết mục giang sơn như hòa đầu không thể phủ nhận có chút diễn viên chính là trời sinh chịu thu xem ưu hái, hắn vừa xuất hiện người xem liền thích xem cái này kêu là người xem duyên ngươi không phải sợ chúng ta này bộ kịch không có người xem duyên sao vậy liền dùng hứa trăn ta cảm thấy đến không có vấn đề khác một người trung niên nam nhân cầm nổi bút điểm tay bên trên văn kiện tao mày nói chỉ xem người xem duyên không được Ngươi cũng phải cân nhắc nhân vật có thích hợp hay không à? Ta thừa nhận, hứa chắn đúng là cái rất không tệ diễn viên, hình tượng hảo, diễn kỹ hảo, người xem duyên cũng tốt. Nhưng là hắn cùng Lão Nhị khí chất trên lệnh quá xa, tuổi tác cũng không hợp. Nếu là diễn Lao Tam còn tạm được. Nhưng là ta phỏng đoán Lao Tam hắn khẳng định không nguyện ý diễn. Lúc trước người kia nói, ai nha, ngươi cái này đầu gốc như thế nào như vậy cứng nhắc đâu? Trước lấy Lão Nhị đem hắn câu tới, làm hắn cắt tinh. Ngươi coi như gặp hắn một lần, nhìn xem có thích hợp hay không. Nếu quả thật có thể làm đương nhiên được, không được. Ngươi liền lại tiếp tục cầm lao tam lửa dối hắn thôi. Dù sao tới đều tới, chúng ta cái này vợ, cái này nội hình, hắn diễn ai cũng không lỗ. Nghe xong này lời, một người trung niên nhân khác lập tức hai mắt tỏa sáng. Đúng thế, ta như thế nào không nghĩ tới đâu. Thật là, vì người quá phúc hậu, không so được các ngươi này đó gian thương cáo giả. Ai chăn ngươi chờ một chút, có một cái kịch bản ngươi xem một chút. Ngày mùng ngày năm tháng 1 này ngày, ngay tại hứa chăn chính tại lương chu du lời kịch lúc, tiểu phong hứng thú bừng bừng ôm một cái mới kịch bản chạy tới, nói, hôm qua lại có kịch tổ tới mời ngươi đi thử hí. Cái này vợ ta buổi sáng thời điểm đại khái mở ra, cảm giác phi thường hảo, có thể đi thử xem. Hơn nữa, ta sai người đi hỏi, này bộ kịch nhà tư sản có quan phương bối cảnh, căn hồng miêu chính, chỉ cần chụp đến vẫn được, tương lai nhất định có thể cầm thưởng. Hứa Chân hỏi, là cái gì đề tài vợ a, cổ trang còn là hiện đại? Nghe được cái này vấn đề, Tiểu Phong do dự một chút, nói, đều không là, là niên đại kịch. Đoạn thời gian đại khái tại cuối nhà thanh đến 918 biến cố này đoạn, ngươi để ý diễn niên đại kịch sao? Hứa Chân tiện tay tiếp nhận Tiểu Phong đưa qua kịch bản, lắc đầu nói, đương nhiên không ngại chỉ cần vợ hảo, cái nào niên đại đều được. Ta trước đó vẫn luôn diễn cổ trang, chỉ là bởi vì không có đường loại hình hảo vợ tìm ta mà thôi. Đương nhiên, chủ yếu cũng là ta cá nhân năng lực có hạn, đường loại hình kịch cũng không đồng ý ta. Nói xong, hắn lật ra kịch bản trang địa. Tờ thứ nhất bên trên, ba cái lớn chừng cái đấu hành giai thể chữ lớn nháy mắt bên trong ánh vào tầm mắt. Sấm Quân Đông. Chương 157, Sấm Quân Đông. Chương 157, Sấm Quân Đông. Chương 157, Sấm Quân Đông. Sấm Quân Đông. Nhìn thấy cái này cái danh, hứa chân có chút kinh ngạc. Quan Đông, Sơn Hải Quan lấy Đông, đại thể chỉ chính là Đông Bắc một vùng rộng lớn đất mỏ mỡ. Mà Sấm Quan Đông thì chỉ chính là thế kỷ trước sơ, Trung Nguyên, nhất là Sơn Đông một vùng chịu đủ thiên tai nhân họa quá nhiều, số lớn lao bách tính vì cầu mạng sống, bị ép nâng nhà hướng Quan Đông đảo vòng một lần đại di rời vận động. Chỉ nhìn cái này kịp danh, thứ chân cảm giác này, bộ phim truyền hình đại khái sẽ là một bộ giảng thuật đặc biệt thời kỳ lịch sử điển hình sự kiện sử thi cực. Nhưng mà Tiểu Phong vừa mới đưa cho hắn văn kiện lại cũng không lạ rất dày, ước chừng chỉ có 3-400 trang còn không kịp nổi bích huyết kiếm tuyệt đại song tiêu này loại 30 tập màn kịch ngắn kịch bản hẳn là đây là nào đó cái nhân vật phân kịch bản như vậy nghĩ hắn lật ra tay bên trong kịch bản sau đó ngạc nhiên phát hiện này ba bốn trang nội dung thế mà chỉ là cái bối cảnh giới thiệu cùng chuyện xưa đại cương kịch bản chính văn một chữ đều không có hứa trăn thật đúng là xử thi a quan bối cảnh giới thiệu cứ như vậy dài hứa trăn ngẩng đầu nhìn về phía tiêu phong hỏi tiêu ca kịch bản bọn họ không phát tới tiêu phong nói không phát nói là kịch bản quá dài phát cũng không thời gian xem làm ta trực tiếp theo chuyện xưa đại cương chuẩn bị là được rồi. đến lúc đó bọn họ sẽ hiện trường rút ra thử hí đoạn ngắn. hứa chăn hỏi kịch tổ làm ta thử chính là cái nào cái nhân vật. kiều phong chỉ chỉ văn kiện bên trong một vị trí, nói lão chu gia nhị nhi tử chu truyền võ. nói xong hắn hơi do dự một chút, còn là nói nhưng là ta âm thầm bên trong đi thăm dò qua ý. trên thực tế chu gia lão nhị bọn họ đã tiếp xúc qua mặt khác diễn viên, chỉ bất quá còn không có cuối cùng đã định. kịch tổ lần này gọi ngươi đi qua, rất có thể cũng không phải là muốn để ngươi diễn chu gia lão nhị chỉ là lấy này cái nhân vật vì cái cớ đem ngươi lừa gạt đi qua mà thôi. Hứa chân nao nao nói, kịch bản ta còn không có xem, cái này Chu gia lão nhị là vai nam chính sao? Tiêu Phong lắc đầu nói, không phải, vai nam chính là Chu gia lão gia tử. Nhưng là lão nhị Chu truyền võ là ba cái nhi tử bên trong phần diễn nhiều nhất, hơn nữa nhân vật giả thiết cũng xuất sắc nhất. Cụ thể ta không nói nhiều, một hồi chính ngươi xem đi. Ta cá nhân ý kiến là, này bộ kịch chúng ta hết tất cả cố gắng đi thử, có thể tranh thủ đến Chu truyền võ này cái nhân vật tốt nhất, nếu như tranh thủ không đến. Liền mặt rày mày dặn đi tranh. Ha ha ha, Hứa Trân nghe được cái này chuyển hướng, nhịn không được cười ra tiếng. Tiêu Phong cũng đành chịu cười cười, buông tay nói, ai, không có cách nào nha, Chu Gia Lão đại là cái vô dụng, Lão Tam là cái thủ gia bảo, đều không phải cái gì xuất sắc nhân vật, thật sự là không muốn để cho người đi diễn. Nhưng là này bộ kịch ta lại không nỡ bỏ lỡ, ta vừa rồi xoắn xuyệt một đường. Ngươi biết Chu Gia Lão gia tử định chính là vị nào diễn viên sao? Hứa Trân hỏi, vị nào? Tiêu Phong nói, là Lý Vĩnh Bân lão sư. A, nghe được cái này tên, Hứa Trân nhịn không được một tiếng kinh hô. Lão tử Italia pháo. Ngoan ngoãn, thế mà có thể cùng Lý Vân Long đáp trình diễn phụ từ đương. Hào tưởng diễn. Nay còn thật là nếu như tranh thủ không đến, liền phải mặt dày mày dạn đi tranh thủ a. Kiều Phong nói, ngươi hiện tại diễn qua phim truyền hình không ít, nhưng là loại hình tương đối tập trung, tất cả đều là cổ trang kịch, hơn nữa nhân vật giả thiết thượng cũng đều thiên hướng về quý công tử, cổ trang mỹ nam này loại. Ta cái người cảm thấy, thừa dịp ngươi hiện tại xuất đạo thời gian còn không dài, là thời điểm tiếp một bộ mặt khác loại hình vở tới mở rộng một chút hý đường, như vậy chưa tới cơ hội lựa chọn mới có thể lớn hơn. Sấm Quan Đông chính là một cái cơ hội rất tốt. kịch Bản hoàn Mỹ, bối cảnh thâm hậu, còn có thể mượn cơ hội mở mang kiến thức một chút Lý Vân Long. Phi, Lý Vĩnh Bân Lão sư diễn kỹ. Ngắn hạn đến xem, Sấm Quan Đông khả năng không phải lợi nhuận lớn nhất, nhưng này bộ kịch tuyệt đối có thể đối ngươi sự nghiệp phát triển mang đến trợ giúp cực lớn. Hứa Trân nhẹ gật đầu, đối kiểu Phong này phiên lời nói rất là tán thành. Đoạn thời gian gần nhất, bởi vì Bích huyết Kiếm Nhật Bá, Hứa Trân không ngoài sở liệu nhận được một sóng lớn phim truyền hình nghỉ ước, trong đó đa số đều là cổ trang kịch có mấy cái kịch tổ thậm chí trực tiếp trở lại vai nam chính vị trí hư vị gì đấy. hứa chan không nghĩ diễn vai nam chính sao? khẳng định tưởng a, vai nam chính là một bộ kịch chủ yếu, hết thảy tình tiết đều là vì vai nam chính phục vụ, hắn hoàn toàn không cần lo lắng chính mình buổi biểu diễn huyên tân đoạt chủ, ảnh hưởng tới toàn bộ kịch tiết ấu. nhưng là tiêu phong đem những cái đó nam số một kịch bản từ đầu tới đôi phiên mấy lần, không có một cái tại tiêu chuẩn trở lên. hoặc là nhân vật giả thiết tồn tại rõ ràng thiếu hụt, hoặc là kịch bản lo có ngạch thường, diễn viên diễn kỹ lại hảo cũng không cứu lại được tới. Hắn biết rõ Hứa Trân hiện tại chính ở tại sự nghiệp thượng thăng kỳ, quay phim thả thiếu không lâu. Hứa Trân hiện tại biểu diễn mỗi một bộ kịch thành tích, đều sẽ đối với hắn tương lai phát triển sinh ra cự đại ảnh hưởng. Bởi vậy, mặc dù gần nhất cùng Tiểu Phong tiếp xúc kịch tổ có 7-8 cái, nhưng hắn cuối cùng lại chỉ lấy ra một bộ sấm quan đông đến cho Hứa Trân xem. Mặt khác mấy bộ trực tiếp tại người đại diện nơi này liền bị đánh chết đốt. Thử hí ước chính là tháng này số 12, ngươi chỉ có không đến một cái tuần lễ thời gian chuẩn bị. Tiểu Phong khích lệ nói, ngươi cũng có khác áp lực quá lớn, cùng ngươi cạnh tranh trên cơ bản tất cả đều là trẻ tuổi diễn viên tại cùng thế hệ bên trong, ngươi kỹ thuật diễn là có ưu thế. muốn nói kém duy nhất chút ý tứ địa phương, chính là chu chuyển võ này cái nhân vật giả thiết cùng bản thân ngươi khí chất, hình tượng trinh lệch tương đối lớn. nhưng là liên quan tới điều chỉnh khí chất phương diện, ta tin tưởng ngươi hẳn là cũng có một chút tâm đến. giao phó xong này đó, tiểu phong nét miệng cười một tiếng, nói cuối cùng một câu nói, làm hết sức mình, nghe thiên mệnh. dù sao ngươi cố gắng làm tốt thử hí chuẩn bị chính là, mặt khác hết thể giao cho ta. dứt lời, hai người tương xem cười một tiếng, các tự đi làm phạm vi chức trách bên trong công tác chuẩn bị đi bốn. Hứa Trân dùng một cái hạ buổi trưa mới đem sấm quan đông bối cảnh giới thiệu cùng chuyện xưa đại khái xem hết. Xem hết lần thứ nhất, hắn ngay sau đó lại nhìn lần thứ hai, đồng thời lấy ra mấy chương rõ ràng rời đến, vừa nhìn vừa ghi chép chuyện xưa lò diệp manh mối. Vẫn luôn nhìn thấy hơn 9 giờ đêm, hắn mới rốt cục đem sấm quan đông mấy cái lò dịp tuyến bất thuận. Hứa Trân khép lại kịch bản, trở về chỗ một chút vừa mới nhìn thấy chuyện xưa, bụi mùi, mùi mãi thôi. Sấm quan đông xác thực không hổ là một bộ sử thi cấp cự. Thời gian khoảng cách dài đến nửa cái thế kỷ, bối cảnh liên quan đến Trung Nguyên đến quan đông rộng lớn thổ địa, điển hình nhân vật. Điện hình sự kiện làm người khắc sâu ấn tượng, nhất xuất xuất, từng màn nhân gian bi hài kịch kinh tâm động phách, rung động đến tâm can. Nhất là Chu Gia lão nhị Chu truyền võ này cái nhân vật. Hứa Chân lần đầu tiên tại phim truyền hình nhân vật trên người thấy rõ nhân vật hổ Quang. Theo ban đầu đăng tràng, đến sau cùng chào cảm ơn, Chu truyền võ này cái nhân vật thực hiện cự đại lột xác. Nay loại biến hóa nên như thế nào diễn dịch, là hứa chân trước đây chưa hề tiếp xúc qua khiêu chiến. Chương 158, thử hí thành bại mấu chốt. Chương 158, thử hý thành bại mấu chốt. Chương 158, thử hý thành bại mấu chốt. Kịch làm lĩnh vực có một cái khái niệm gọi là nhân vật hồ quang. Cái gì gọi là hồ quang đâu? Đơn giản tới nói chính là người nào đó vật theo chuyện xưa phát triển sẽ có một đầu rõ ràng biến hóa quy tích. Mà Chu Gia lão nhị, Chu Truyền võ chính là một người vật hồ quang hết sức rõ ràng nhân vật. Hứa Trân nhìn giấy bên trên vừa mới tổng kết ra lo diệt manh mối, khe nhử mảy. Chu Truyền võ này cái nhân vật tại vừa mới đăng trang lúc nhân thiết phi thường hỏng bét, lại khờ lại không nghe lời, quả thực chính là cái đại hào hùng hải tử. Hắn cùng đệ đệ Chu Truyền Kiệt cùng nhau tại hạ gia cửa hàng bên trong làm học đồ, đệ đệ bưng trà đổ nước cái gì đều làm, mà chu truyền võ cả ngày trộm gian dùng mánh lới, không có chính hình. hạ trưởng quỹ dùng tiền đồng thăm dò hai huynh đệ nhân phẩm, chu truyền kiệt nhặt được tiền đồng sau, không chút do dự nộp lên cho trưởng quỹ, mà chu truyền võ nhìn thấy tiền đồng sau, không chút do dự nhét vào chính mình đeo vòng. cái này cũng chưa hết, hắn thu dọn đồ đạc thời điểm nhìn thấy trưởng quỹ lao sân tham, trực tiếp làm ăn bật ăn, dẫn đến làm mất rồi học đồ công tác, hắn mụ khí đến đem hắn nhất đốn đánh đập, chu truyền võ hối hận, ảo não, nhưng hắn phản ứng không phải thảnh thảnh thật thật là người, mà là rời nhà trốn đi, xông xáo giang hồ đi. Hứa chân nhìn đến đây lúc, thật đặc biệt khó hiểu Tiểu Phong vì sao tưởng để cho chính mình diễn chu truyền võ. Con hàng này nếu là tự mình như tử, mỗi ngày 8 cái điều cây chổi ngật đáp đều không đủ đánh. Nhưng mà chu truyền võ kế tiếp chuyện xưa tuyến, lại hoàn toàn ra khỏi hứa chân dự kiến. Dưới cơ duyên xảo hợp, cái này ngu ngơ tham gia quân. Hắn đầu tiên là liệu mình cứu ban trưởng, sau đó, bọn họ hàng lại yểm hộ toàn đoàn người an toàn rút lui, lập được hách hách quân công. Lúc sau, truyền võ bởi vì công phu hảo, vì người nghĩa khí, được đến quách Lãng Linh tuân tứ, trở thành này đội cảnh vệ phó đội trưởng. Ngay sau đó lại trở thành thiếu soái cảnh vệ đoàn đoàn trưởng. Tiến vào bộ đội truyền võ như là tìm được cuộc sống chính xác mở ra phương thức, một đường một bước lên mây, lên như diều gặp gió. Mà này cái nhân vật cuối cùng thăng hoa còn lại là, tại Đông Bắc quân từng bước một thất thủ, bộ đội chủ lực từ bỏ chống lại tình huống hạ, Chu Truyền Võ xuất lĩnh lấy chính mình độc lập đoàn, chống lại thượng cấp mệnh lệnh, kiên trì cùng quân nhận tác chiến, thà chết không làm vòng quốc nô. Cái này từng bước một trưởng thành quá trình, thấy hứa chân đã chấn kinh lại cảm động. Chu Truyền Võ cả đời, trốn qua hoang, làm qua học đồ, phạt qua mục, bỏ qua hàng, đánh qua quỷ tử, bảo vệ qua gia quốc đủ loại khổ khó một chút xíu mài đi hắn trên người ngang bướng cùng phản địch làm cái này không đáng tin cậy sống thú thoát thai hoàn quất trưởng thành là một cái thẳng thắn cương nghị hào nam nhi một nhân vật như vậy không thể nghi ngờ là không tốt diễn thậm chí viết nhân vật tiểu truyện đều chưa chắc có thể có quá hảo hiệu quả nhưng là vô luận như thế nào đây đều là một cái phi thường đáng giá đi diễn dịch hảo nhân vật giống như kiều phong nói làm hết sức mình nghe thiên mệnh hứa trăn bây giờ có thể làm cũng chỉ có hết tất cả cố gắng đi ứng đối thử hí đem chính mình nhất mặt tốt bày ra bốn ngày mười tháng một buổi sáng. Hứa Chân được đến thông báo, đi đến Sấm Quan Đông Kịch tổ tiến hành thử hí. Kịch tổ Lâm thời thuê thử hí địa điểm ở vào kinh thành Đông Trực môn gần đây, cách Hứa Chân thuê lại chung cư chỉ cách xa hai cái giao lộ, bởi vậy, hắn trực tiếp đi bộ liền đi qua. Hứa Chân đến chỗ ấy thời điểm vẫn chưa tới 8 giờ rưỡi, cách quy định thời gian còn có hơn nửa giờ. To như vậy chờ phòng bên trong chỉ ngồi ba người, hai nam một nữ, xem ra hôm nay thử hí không riêng gì chu chuyển võ này một vai. Hứa Chân đi vào lúc, này ba người ngẩng đầu nhìn hắn một cái, đại khái là nhận ra hắn là ai, các tự hướng hắn gật đầu một cái. Hứa Chân lễ phép đáp lại một chút, chợ tìm nơi hẻo lánh ngồi xuống, tiện tay lật xem khởi này mấy ngày viết nhân vật tiểu truyện. Ước chừng quá hơn 10 phút sau, người trong phòng dần dần biến nhiều, trong đó có biết nhau, liền thấp giọng bắt chuyện, chờ phòng bên trong dần dần vang lên nói thầm lời nói nhỏ nhẹ thanh âm. Hứa Chân quay đầu nhìn một vòng, phát hiện chính mình ai cũng không biết. Hắn ngay từ đầu còn có chút không hiểu, về sau suy nghĩ rõ ràng, trước đó chính mình hôn vẫn là cổ trang kịch vòng tròn, bởi vậy tổng có thể đụng tới người quen. Mà lần này tới xâm Quan Đông kịch tổ thử hí, thì coi như là xâm nhập nguyên đại gạo, đương nhiên sẽ cùng cái này vòng tròn người không quen. Kết, kết. Chỉ chốc lát sau, chờ phòng cửa lần nữa bị người đẩy ra, Hứa Chân vô ý thức ngẩng đầu nhìn lại, phát hiện lần này tới người quen. Đinh Tuyết Tùng. Hứa Chân nhíu mày, từ khi tuyệt đại song tiêu kịch tổ tự biệt, này vị tiểu ca thật đúng là đã lâu không gặp a. Nghe nói hắn phía trước một hồi biểu diễn kia bộ rõ ràng trang kịch thu xem không sai, nhân khí tăng lên không ít, không nghĩ tới ngày hôm nay thế mà có thể tại này bên trong gặp hắn. Đinh Tuyết Tùng cùng hắn bốn mắt nhìn nhau, đầu tiên là sửng sở, chợt lập tức đem ánh mắt rời, giả bộ như là không nhìn thấy. Nhưng mà Đinh Tuyết Tùng tối đầu vừa đi ra đi không mấy bước, nhíu nhíu mày, quay người lại đi trở về, thần sắc quật cường hướng Hứa Chân đi tới, thấp giọng nói, bên cạnh có người sao? Hứa Chân lắc đầu nói, không ai. Đinh Tuyết Tùng thế là liền mặt không thay đổi ngồi xuống bên cạnh hắn. Hứa Chân thấy thế, cười một tiếng, tiếp tục tối đầu nhìn chính mình tiểu chuyện. Ngươi thử chính là cái nào cái nhân vật, chuyện kia sao? Cách nửa ngày, Đinh Tuyết Tùng thấy Hứa Chân không nói lời nào, chủ động mở miệng nói hỏi. Hứa Chân lắc đầu nói, không phải, ta thử chính là truyền võ. Đinh Tuyết Tùng cao mày nói, truyền võ không phải đã định sao? Hứa Chân nghe vậy sửng sở, ngẩng đầu hỏi, chuyện khi nào? đinh ai, đinh tuyết tùng nhìn bốn bề một vòng, thấp giọng nói, đủ khôi, mới từ kinh ảnh tốt nghiệp, nhận biết sao? hứa trăn lắc đầu, hắn ngược lại là nghe tiểu phong nói qua, sớm quan đông kịch tổ đã có vừa ý chuyển võ thí sinh, nhưng lại không nghe nói đã định, cái này khiến hắn không khỏi có chút lo lắng. kia chính mình lần này tới, thật là bị kịch tổ lừa gạt tới sao? trên thực tế đạo diễn muốn để hắn diễn chính là lao tam chuyển kiện, mà lúc này đinh tuyết tùng cũng là vô cùng lo lắng. chẳng lẽ hứa trăn là cố ý nói chuyển võ, trên thực tế cũng là tới thử chuyển kiện, lại với hắn đủ vải. ai? chính là chỗ nào đều có hắn, có hết hay không? ong ong ong. hai người mới vừa hàn huyên không hai câu, hứa chăn túi bên trong điện thoại chấn. hắn lấy ra vừa nhìn, phát hiện gọi cho hắn cư nhiên là nhâm bằng phi. hắn tìm ta có cái gì chuyện? từ khi thiên hạ đệ nhất đao thời kỳ, nhâm bằng phi tình yêu lộ ra ánh sáng, này vị đại ca có một thời gian thật dài không như thế nào xuất hiện tại công chúng tầm mắt bên trong. nghe nói là tự chủ lập nghiệp mở công ty đi, cũng không biết hắn cụ thể đang bận việc chút cái gì. hứa chăn cầm điện thoại di động ra chờ phòng, tại hàng huyên bên trong nhận nghe điện thoại. u, bằng ca. A Trần A, ta đoán ngươi lúc này hẳn là đi lên, tại bận sao? Một phen đơn giản hàn huyên lúc sau, nhưng bằng vi đi thẳng vào vấn đề hỏi, nghe nói gần nhất Sấm Quan Đông kịch tổ tại tiếp xúc ngươi. Hứa Trần nghe vậy mẩn ra, nhìn một chút hàng hiên bên trong lui tới đám người, thấp giọng nói, tiếp xúc không thể xưng là, chỉ là gọi ta tới thử hí mà thôi. Bằng Ca làm sao mà biết được? Nhưng bằng vi cười ha ha một tiếng, nói, Trương Tân Kiệt đạo diễn trước đó cùng ta có quá hợp tác, hắn vừa rồi cố ý gọi điện thoại tới, hướng ta dò hỏi ngươi tình huống. Ta một đoán hắn chính là tại cấp Sấm Quan Đông tìm kiếm diễn viên. Hứa Trân nghe Nhâm Bằng Phi cởi mở tiếng cười theo ống nghe bên trong truyền lên ra, liền vội vàng đem điện thoại thanh âm điều thấp chút, nhỏ giọng hỏi, Trương Đạo là nói như thế nào? Nhâm Bằng Phi nói, ta nghe hắn lời nói bên trong ý tứ, hắn hẳn là thực tình muốn dùng ngươi, chính là còn không quyết định cho ngươi cái nào cái nhân vật, khả năng cần muốn gặp mặt nhìn xem mắt duyên mới quyết định đi. Hứa Trân nghe xong này lời, lập tức cảm thấy liêu nhiên, Trương Đạo đại khái là tại Lão Nhị cùng Lão Tam chi gian do dự. Nói cách khác, Lão Nhị chu truyền võ diễn viên hiện tại còn không có hoàn toàn định chết, chính mình còn có tranh thủ cơ hội. Nhâm Bằng Phi nói. Sở quan đông kịch bạn ta không thấy được, không biết hắn xoắn suýt chính là nào nhân vật. Ta liền đơn giản cùng ngươi chia sẻ một chút thử hí kinh nghiệm đi. Hứa cho nói, bằng ca ngươi nói. Đầu bên kia điện thoại, nhưng bằng phi có chút ngượng ngủng cười ngây ngô nói, ngươi ca ta trước thổi hai câu à. Ta có thể đi cho tới hôm nay này một bước, mọi người đều biết, trên cơ bản chính là dựa vào liên tiếp mấy bộ chất lượng tốt đại kịch cấp chất đống. Nói trở lại, ta là như thế nào cầm tới này đó nhân vật đâu? Luận diễn kỹ, ta là cái gì thực lực chính mình tâm lý nắm chắc, tại cùng thế hệ diễn viên bên trong căn bản không có chỗ xếp hạng. Nói đến đây, Nhâm Bằng Phi hơi hơi dừng lại vài giây đồng hồ, lại nói, nhưng là, ngươi phải biết một việc, thử hí nhưng thật ra là không thế nào xem diễn kỹ. Hứa chăn nghe vậy ngờ ngơ, nói, kia nhìn cái gì. Nhâm Bằng Phi nói, xem ngươi giống hay không này cái nhân vật. Nay vừa nói, hứa chăn lập tức ngây ngẩn cả người. Hắn cầm di động, suy nghĩ Nhâm Bằng Phi vừa mới nói này câu nói, chỉ cảm thấy trước kia che ở trước mắt một tầng cửa sổ giấy như là bị hắn điểm phá một cái hố, trước mắt phảng phất có một đạo ánh sáng từ cửa động chiếu xạ qua tới. Trước 159, cùng nhân vật phù hợp độ. Chương cùng nhân vật phù hợp độ. Chương 159, cùng nhân vật phù hợp độ. Nhâm Bằng Phi nói cái này đạo lý nghe vào tựa hồ vô cùng dễ hiểu, nhưng là, nếu như không ai đề điểm, rất nhiều mới vừa vào hành trẻ tuổi người chính là sẽ không hiểu. Hứa Chân này mấy ngày chuẩn bị chiến đấu Sấm quan Đông, cố nhiên là vẫn luôn tại viết nhân vật tiểu truyện, cố gắng phỏng đoán chu truyền võ cảm giác, nhưng hắn chuẩn bị phương hướng vẫn như cũng là để bày tỏ diễn làm hệ tâm, trong lòng nghĩ là, như thế nào sử dụng hơi ngắn thời gian đem chính mình thực lực đầy đủ bày ra. Hiện giờ trải qua Nhâm Bằng Phi như vậy nhắc một điểm, hắn mới phát hiện Nguyên lai like cái này tâm tính là ngộ nhập kỳ đồ. Đầu bên kia điện thoại, Nhậm Bằng Phi tiếp tục nói, cử một cái ví dụ, quan nhị gia thử hí chuyện xưa ngươi có nghe nói hay không qua? Hứa Chân nói, chưa nghe nói qua, là cái gì chuyện xưa? Nhậm Bằng Phi đơn giản giản thuật nói, năm đó bản cũ Tam Quốc diễn nghĩa tuyển diễn viên, Lục Tiền bồi đóng vai Thượng Quan Công hóa trang lúc sau, đi đến thử hí gian phòng, không nói hai lời, trực tiếp chắp tay đến rồi một câu quan mổ khoan thai tới chậm. Nay khi thế, nay phong phạm, thoáng cái liền đem đạo diễn nhóm tất cả đều chấn trụ, tại chỗ liền đánh nhịp dùng hắn. Nói xong, Nhâm Bằng Phi nhẹ nhàng cười một tiếng, nói: Ngươi nói, một câu quan mổ khoan thai tới chậm có thể thể hiện ra cái gì diễn ký tới? Đạo diễn nguyện ý dùng hắn, hoàn toàn cũng là bởi vì lục tiền bối nhìn qua giống như Quan Công. Đương nhiên, sau đó chứng minh, đây đúng là một lần phi thường thành công tuyển diễn viên, khán giả đều vô cùng tán thành cái này phiên bản quan nhị ra. Hơn nữa đại gia tán thành nguyên nhân cũng không phải là bởi vì hắn diễn kỹ nhiều tình xảo, đồng dạng là bởi vì hắn giống như Quan Công. Hứa Trân như có điều suy nghĩ, gật đầu nói phải. Nhâm Bằng Phi tiếp tục nói, diễn kỹ cố nhiên không thể thiếu. Nhưng là càng mấu chốt chính là diễn viên cùng nhân vật phù hợp độ. Ngươi giống hay không này cái nhân vật, phù không phù hợp đạo diễn trong lòng nhân vật hình tượng, so ngươi diễn có được hay không càng trọng yếu, hơn nữa trọng yếu nhiều lắm. Nếu như ngươi muốn cầm đến nào đó cái nhân vật, hẳn là giữ cửa ải chú điểm đặt tại như thế nào nắm chắc nhân vật đặc thù thượng, mà không phải xoắn suýt tại như thế nào đi diễn. Ngươi rõ ràng ta nói ý từ sao Hứa chăn nghe đến liên tục gật đầu, nói, bằng ca, ta hiểu được.